chương ba trăm tám mươi chín áp chú trước sau đã trải qua vừa vặn bốn ngày thời gian tiểu tổ lại rốt cục toàn bộ chấm dứt t r â n khải cùng lạc sương tự nhiên là không hề lo lắng tiến nhập từng người ở tại tiểu tổ một trăm vị trí đầu thăng cấp danh ngạch hàng ngũ hai người đều đã trải qua tất cả bốn trận luận võ toàn bộ đều là thoải mái thắng lợi tuy rằng tới đây tham gia luận võ thực lực cũng sẽ không quá kém nhưng có thể đạt tới cùng lạc sương chống đỡ được cấp bậc vẫn như cũ thuộc về số rất ít mấy người lạc sương cũng không có xui xẻo như vậy tại tiểu tổ lại bên trong liền gặp được tu vi mạnh hơn là người về phần trần h ả i tất nhiên là không cần nhiều lời hắn phải chăm chỉ lời nói này luận võ hoàn toàn chính là buôn đệ nhất danh đi tiểu tổ lại luận võ chấm dứt tất cả thập tiểu tổ cũng đều từ người quyết ra thăng cấp một trăm người nguyên bản hơn một vạn người luận võ trực tiếp liền đào thải rất hơn chín phần mười tất cả cũng chỉ còn lại có một phẩy không không không người mà thôi n à y một phẩy không không không người sẽ thông qua cùng tiểu tổ lại tương tự chính là người thắng tổ cùng bại giả tổ hình thức tiến hành luận võ cuối cùng chỉ biết quyết ra một trăm người đứng đầu này một trăm người cũng là bị xếp vào châu vực tiềm long s ố phượng bảng phân bảng nhân viên về phần cụ thể đứng hàng thứ tự còn lại là tại quyết r a cuối cùng một trăm cái danh ngạch sẽ tiếp tục tiến hành bài danh chiến luận võ xếp hạng thứ mười nhân phải nhận được tham dự cựu châu tổng lại tư cách t r â n khải thân mình đối này luận võ tự nhiên là không có áp lực gì tại đã xong tiểu tổ lại luận võ sau hắn liền cùng lạc x ư ơ n g hồi khách điếm nghỉ ngơi đi giai đoạn thứ hai một n g h n thăng cấp một trăm luận võ muốn khoảng cách một ngày mới sẽ bắt đầu ngày này thời gian cũng là cho thăng cấp nhân nghỉ ngơi và hồi phục giữa đêm khuya t r â n khải trước người huyền phụ thanh đồng trung nhỏ hai mắt thật chặt nhìn chăm chú trung đồng hai tay của hắn càng không ngừng biến ảo thủ ấn đem tư ừ hắn hắn chế chế. vi của hắn tuy rằng còn chưa đạt tới hóa nguyên hậu kỳ nhưng chân nguyên trong cơ thể đã dùng đạt tới hơn bảy phần một mươi tiếp cận tám phần nông nỗi cho nên mới muốn thử một chút có không hoàn thành thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế tế luyện một kiện pháp khí chỉ có hoàn toàn tế luyện nó bên trong cho nên khống chế cấm chế sau mới có thể thúc giục toàn bộ pháp trận chân chính phát huy ra pháp khí ứng nên có uy lực trần khải cái này thanh đã n g dùng tiêu phí hơn một giờ nhưng mà thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế trước mắt vẫn chính là luyện hóa đại khái khoảng một nửa lại đã qua hơn nửa canh giờ trần khải hai tay ấn quyết bỗng nhiên ngừng lại xem huyền phụ tại trước mặt thanh quang mênh mông thanh đồng chung nhỏ đúng là vẫn còn nhẹ nhàng thở dài một tiếng ai vẫn là hơi chút kém một tí kẹo như thế nghe được trần khải thình lình xảy ra cảm khái vừa thượng lạc x ư ơ n g ngẩn ra vội vàng gặp qua đứng đầu đến xem hắn trần khải làm sao vậy vẫn không thể nào thành công sao ừ m trần khải nhẹ nhàng gật đầu nói đại khái luyện hóa tám phần trái phải k h ô n g chế công chế nhưng trong cơ thể ta chân nguyên đã dùng còn thừa không có mấy mặc dù tính cả còn lại hơn hai phần mười chân khí cũng không thể cũng đủ chống đỡ luyện hóa còn lại hai thành k h ô n g chế công chế than h ẹ một tiếng sau trần khải lại tiếp tục nói tuy rằng ta công pháp tu luyện là đính cấp chân nguyên trong cơ thể cũng so với một dạng công pháp ngưng luyện chân nguyên càng thêm tinh thuần hùng hồn nhưng dù sao vẫn là hơi chút kém như vậy một chút ta nghĩ nếu ta hiện tại chân nguyên có thể đạt tới chín thành lời nói vậy hẳn là liền vững vàng mà đủ để luyện hóa tầng thứ ba không chế c ô n chế thậm chí có tám thành chân nguyên cũng có thể có cơ hội tương đối có thể hoàn thành tế luyện trần khải hắn sức mạnh bây giờ quả thật cũng chỉ là còn kém như vậy một chút liền có thể đủ chống đỡ hắn hoàn toàn luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế c ô chế thế nhưng tia từng chút từng chút t r ê n lệch lại giống một đạo khoảng cách một dạng cách trở tại hắn giờ phút này trước mặt để cho hắn không cách nào như nguyện luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế một khi đã như vậy ngươi cũng đừng quá để ý lấy tốc độ tu luyện của ngươi tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem chân nguyên tăng lên tới tám phần thậm chí chín thành đến lúc đó ngươi lại thử lạc x ư ơ n g an ủi c h â n khải nhẹ nhàng gật đầu ừng cái này thiên ta lại dùng một ít hạ đẳng linh dược gia tăng mau một chút cô động chân nguyên tốc độ đi mau chóng đem chân nguyên tăng lên tới tám phần hoặc là chín thành nông nỗi đem cái này t r u n g đồng tầng thứ ba không chế cấm chế cho luyện hóa đi chúng ta tại nơi này không có bất luận gì chỗ dựa phía sau hết thảy đều phải muốn dựa vào chính mình cho nên thực lực của tự thân rất trọng yếu chỉ cần ta có thể luyện hóa cái này t r u n g đồng tầng thứ ba không chế cấm chế tin tưởng cái này t r u n g đồng uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng trần khải gian nan khổ cực ý thức rất m á n h liệt điều này cũng cùng bên cạnh hắn mang lạc xương cùng nhau có liên quan nếu chính là chính hắn một người nói như vậy rất lâu cho dù gặp phải nguy hiểm hắn cũng có thể chính mình đảo thoát nhưng là mang lạc xương liền bị tất hừm ta cũng sẽ càng thêm cố gắng tu luyện lạc sương nghiêm túc nói nàng cũng không hy vọng chính mình trở thành trần khải một cái trói buộc cùng liên lụy đương nhiên việc tu luyện của nàng tốc độ thực ra đã dùng rất nhanh chẳng qua nàng nguyên bản nội tỉnh dù sao quá mỏng còn cần thời gian mới có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn sương tị cái gọi là dục tốc tắc bất đạt ngươi lúc tu luyện cũng muốn nhớ rõ để nằm ngang cùng tâm tính nhớ lấy không thể quá mức vội vàng sao đậu nóng lòng tìm thành là tu hành tối kỵ rất dễ lưu lại thai hoàng n ầ m thậm chí là sinh ra tâm ma làm cho tàu hỏa nhập ma trần khải cẩn thận nhắc nhở nói lạc sương gật gật đầu nghiêm túc nói h ử m yên tâm đi ta biết trần khải một nói cái gì nữa tùy tay nhất chiều đem trước người huyền phụ thanh đồng chung nhỏ cho thu hồi đàn điển khí hải chính giữa hắn vừa rồi tế luyện thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế không có thể hoàn thành một khi bỏ dở như vậy lần sau tế luyện khi phải lại bắt đầu lại từ đầu được rồi chúng ta cũng nghỉ ngơi đi sáng mai trả lại nếu so với võ đây trần khải thuận miệng nói câu theo sau ôm lạc sương thân thể mềm mại đi hướng dưỡng hôm sau buổi sáng mặt trời mới mọc mềm rủ xuống dâng lên trần khải cùng lạc sương sớm đi tới luận võ giáo trường hai người bọn họ đánh số tại thuận lợi từ tiểu tổ lại trung thăng cấp người t r o n g xem như rất cao cho nên được muốn tới sớm một ít miễn cho đến muộn bị trực tiếp phán phụ trần khải cùng lạc sương đi vào giáo trường khi lại thấy được lưu tiểu tam hắn chính chờ ở vào miệng kia công tử Tiểu hừng ư c á đương nhiên h ả nghe được lưu tiểu tam lời nói trần khải rất đương nhiên khẽ cười đáp ô đúng rồi nghe nói hai ngày này trong thành có người mở văn bài nếu ngươi muốn lời ít tiền hoa nói không ngại liền trực tiếp hát ta có thể xông vào trước người đi nói xong trần khải liền cùng lạc sương vào giáo trường còn lưu tiểu tam sẽ có hay không thật sự đi mua hắn xâm nhập trước mười cái này được nhìn hắn có dám đi hay không đánh cược một lần trần khải cũng là gặp lưu tiểu tam coi như không tệ mới muốn nâng chút hắn hai câu cho hắn cái cơ hội kiếm tiền còn hắn có thể hay không nắm chặt lấy vậy xem bản thân hắn có hay không can đảm kia ít nhất trần khải cho lời hắn nói là nắm chắc sẽ thắng cho dù lại như thế nào ngoài ý trần khải cũng tuyệt không có khả năng sẽ ngay cả trước mười đều không xông vào được cho nên chỉ cần lưu tiểu tam thật là có can đảm đi mua trần h ả i xâm nhập trước mười như vậy hắn nhất định có thể thắng trần khải chính mình ngày hôm qua thời gian ngay tại t ă n g nguyên thành bên trong lớn nhất cũng là danh dự tốt nhất một nhà sòng bạc bên trong trực tiếp mua chính mình một vạn lượng bạc có thể d ế t vào ba vị trí đầu mặt khác còn mua năm ngàn lượng bạc c ư ớ p lấy đứng đầu danh đây cơ hồ đem trần khải trên người toàn bộ ngân lượng đều mua hết hiện ở trên người hắn ngoài ra kia hai nghìn lượng hoàng kim ở ngoài cũng chỉ còn lại có mấy trăm lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn còn lại ngân phiếu cùng một vạn lượng hiện ngân đều toàn bộ giam giữ tiền đặt cực đi sở dĩ chưa hề đem kia mười lăm lượng bạc toàn bộ áp chính mình đoạt được số một trần khải cũng là muốn muốn bảo thủ một ít để ngừa và o nhất dù sao nếu là thật sự xuất hiện cái gì nịch thiên cường nhân lời nói n h ư không tất y ế u trần khải cũng là không nghĩ dễ dàng bại lộ quá nhiều đồ vật ra tới nói thí dụ như thanh đồng chung nhỏ còn có phi tinh kiếm những thứ này có thể không bại lộ vẫn là không cần bại lộ cho nên trần khải là vì mình khả năng chiến lược tính bung ô tha cho bất cứ hai trận luận võ co lưu lại đường sống lúc này mới một một mạch đem toàn bộ tiền đều áp chú đến chính mình được đệ nhất mặt trên bất quá trần khải thực ra cũng không biết là có người có thể làm cho hắn vì không bại lộ quá nhiều thủ đoạn mà chiến lược tính bưng t h a cho trần khải đối với mình c ư ớ p lấy đứng đầu danh vẫn là hoàn toàn tự tin bằng không hắn cũng sẽ không cơ hồ đem trên người còn thừa toàn bộ ngân lượng đều mua chính mình xâm nhập ba vị trí đầu thậm chí là đệ nhất bởi vì trần khải tại ta nguyên thành hoặc là nói là tại toàn bộ thương nguyên vực bên trong đều là danh không kinh chuyện căn bản không có bất kỳ người nào nghe nói qua tên của hắn hoàn toàn là vô căn cứ nhô ra tiểu tổ lại luận võ hay bởi vì người dự thi thực lực của bản thân liền so lẽ không đồng đều cho nên cũng rất khó làm một cái căn cứ do đó s o n g bạc đối trần khải khai ra bồi dẫn phi thường cao mà ngay cả trần khải xâm nhập tốt một trăm h thăng cấp vòng kế tiếp cuộc thi xếp hạng bồi dẫn đều cao tới một bồi tám nông nỗi nói cách khác đang c ử c phường trong mắt người trần khải trên cơ bản cũng chính là so với người qua đường a hơi cao một chút trình độ nhưng xâm nhập vòng kế tiếp tính khả năng cũng không lớn dù sao thăng cấp vòng kế tiếp tỷ lệ là t h ậ p so với một mười người chung mới có một người có thể thăng cấp không chỉ có là s o n g bạc nhân không rõ ràng lắm trần khải cụ thể thực lực như thế nào những người bình thường kia càng thêm không biết trên cơ bản cũng không có người nào đi áp trần khải có thể thăng cấp vòng kế tiếp chớ nói chi là trực tiếp áp trần khải có thể xâm nhập ba vị trí đầu thậm chí đoạt giải nhất tại ngày hôm qua trần khải đi sòng bạc cho chính mình áp chú thời gian áp hắn có thể thăng cấp vòng kế tiếp tiền đánh bạc đều ít ỏi không có mấy trực tiếp áp hắn có thể đi vào trước mười càng là một đồng cũng không có mặc dù sòng bạc đem hắn có thể xâm nhập trước mười bồi dẫn điều được phi thường cao đạt tới một bồi bảy mươi nông nỗi cũng không có ai áp hắn này thất hắc mã dù sao hiện tại nhưng còn có suất một nghìn người đây nổi danh tức đi lớn công nhận xâm nhập trước mười hoặc là ít nhất có thể thăng cấp vòng kế tiếp cuộc thi xếp hạng thiên tài ở ngoài m ặ t khác này một ít nổi tiếng không cao người người nào không phải hát mã chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi tiểu nhân vật k h á c k h à o tốt xấu người ta này một ít hát mã tư liệu còn càng toàn diện một ít ít nhất sẽ có xuất thân môn phái nào hoặc là vị cao thủ kia môn hạ để cho này một ít đánh cuộc khách môn có cái cân nhắc căn cứ dáng vẻ không giống như trần khải cùng lạc sương như vậy nội danh chữ cùng tuổi cùng với dự thi đánh số ở ngoài sẽ không có mọi khác tin tức loại này đối với này một ít đánh cuộc khách môn mà nói căn bản không phải cái gì hát mã mà là đưa tiền hố hàng nhất là trần khải tin tức chính là ghi do mới hai mươi tuổi mà thôi một cái chỉ là hai mươi tuổi hạng người vô danh cho dù là lại thiên tài có năng lực lợi hại bao nhiêu đ ầ u bị lừa đá mới có thể đi áp một cái như vậy hố hẳn g đây đây là tuyệt đại đa số người ý tưởng chẳng qua là một số người nhìn đến trần khải chính mình áp chính mình kiêm mười lăm phẩy không không không lượng bạc tiền đặt cực ghi. rất nhiều người đều bị sợ ngây người bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến rõ ràng sẽ có người đi áp loại này vừa thấy liền rõ ràng không hề hy vọng người nhưng lại trực tiếp áp ba vị trí đầu thậm chí là đệ nhất tiền đặt cược cũng không ít áp ba vị trí đầu có tới một vạn l ư ợ n g bạc đệ nhất cũng có năm ngàn l ư ợ n g bạc đây quả thực chính là bại gia tự a cho dù là muốn b ắ t vật khí áp gái thiên môn cũng không thể ngu đến mức loại tình trạng này đi chọn loại này hoàn toàn ngay cả một chút ít bạo lãnh cơ hội đều không có lãnh táo đến n ư ớ ta nếu là chỉ áp gái thăng cấp vòng kế tiếp kia có lẽ còn có như vậy một kia chút hy vọng chính là trực tiếp áp ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất danh n à y tính cái chuyện gì a t h ú y là nhiều tiền được một chỗ thả cũng không đến mức như vậy a Rất nhiều người đang nhìn đến Trần Khải kêu đương nhiên cũng không bài trừ không ai biết tình huống này nói sẽ có hay không đầu cơ cùng phòng một phen dù sao có thể như vậy tự tin áp chính mình một vạn lượng bạc xâm nhập ba vị trí đầu năm ngàn lượng bạc đoạt giải nhất như thế nào cũng nên có có chút tài năng mới đúng cố gắng thật đúng là cái trăm năm khó gặp một lần t i ê n tài tuyệt thế cũng khó nói đâu có thể không nên coi thường ôm ấp loại này may mắn kiếm lậu tâm lý người nói cách khác ngoại giới s ổ số như thế nào bán đấu giá được tốt như vậy chẳng qua phải là không ai có thể biết là trần khải chính mình giam giữ chính mình mười lăm phẩy không không không không bạc chuyện này nếu trần khải thật sự có thể vừa mới đoạt giải nhất lời nói như vậy dựa theo hắn áp chú cùng sòng bạc khai ra bồi dẫn kia cũng thật đó là có thể hủ chết cá nhân phải biết rằng trần khải đi áp chú khi song bạc cho khai ra hắn xâm nhập ba vị trí đầu bồi dẫn chính là cùng toàn bộ người qua đường a một cấp bậc một buổi tám mươi đoạt giải nhất bồi dẫn càng là trực tiếp cao tới một buổi một trăm trình độ hiện nhiên song bạc căn bản liền không cho là trần khải có thể có chút tí kẹo hy vọng có thể xâm nhập ba vị trí đầu hoặc là đoạt giải nhất thậm chí ngay cả trước mười cũng không thể không đúng vậy sẽ không khai ra một buổi bảy mươi như vậy thái quá bồi dẫn đương nhiên ngoài ra trần khải ở ngoài thăng cấp đến này một vòng luận võ một cái nào đó ngàn người chính giữa có ít nhất hơn một nửa đều là tương tự chính là bồi dẫn trên cơ bản đều là không được coi trọng liên tục tăng lên cấp vòng kế tiếp đều hy vọng không lớn người mới sẽ khai ra loại này thống nhất đ ồ i dẫn đến dù sao liên tục tăng lên cấp cuộc thi xếp hạng đều không có gì hy vọng nhân muốn xâm nhập trước mười thậm chí ba vị trí đầu đoạt giải nhất các loại quả thực chính là mơ mộng háo huyền căn bản chuyện không thể nào nay một số người trừ bọn họ ra thân mình thân hữu hoặc đồng hương ở ngoài trên cơ bản là không có người nào sẽ áp chú tồn tại song bạc cho tất cả mọi người khai ra bàn miệng cũng là bản năng lừa một cái là một cái trong lòng có thể nhiều kiếm một đồng tiền kia đều là kiếm lại không có người nghĩ đến trần khải rõ ràng thoáng cái trực tiếp cho chính mình giam giữ tất cả mười lăm phẩy không không không không bạc đương nhiên n à y bút bạc tương đối tại sòng bạc tiếp nhận toàn bộ tiền đánh bạc mà nói cũng không thì là cái gì ta nguyên thành bên trong nguyên bản cư dân liền có sáu bảy trăm ngàn người hơn nữa thương nguyên châu bên trong mặt k h á c thành trì cũng có rất nhiều người đặc biệt tới rồi ta nguyên thành xem luận võ cùng với này một ít tiến đến tham dự luận võ nhân thân mình cũng có rất lớn một phần sẽ hoặc nhiều hoặc ít thử thời vận hoặc là thuần túy ủng hộ một chút chính mình xem người tốt áp lên một ít tiền đặt cược cho nên trần khải kia một mươi năm lượng bạc thực ra thật sự cũng không chớp mắt đương nhiên nếu lợi cho trần khải thật sự vừa mới đoạt giải nhất sau như vậy hắn áp chú tại trên người mình kia một mươi năm lượng bạc sẽ trở nên phi thường phi thường thu hút rồi dựa theo trần khải áp chú bồi dẫn một vạn lượng bạc giam giữ ba vị trí đầu bồi dẫn là một buổi tám mươi thì phải là suốt tám mươi vạn lượng bạc ngoài ra còn có áp đệ nhất năm ngàn lượng bạc bồi dẫn là một buổi một trăm đây cũng là suốt năm mươi vạn lượng bạc nói cách khác một khi trần khải đoạt giải nhất như vậy hắn đem được đến suốt một triệu ba trăm ngàn lượng bạc bồi chú đây tuyệt đối là một số có thể nói con số thiên văn khoản tiền kết xù thậm chí trần khải đều muốn giống đến đến lúc đó kia sòng bạc nhân sẽ là một loại như thế nào vẻ mặt khóc không ra nước mắt bất quá trần khải cũng không lo lắng đối phương sẽ quyền nợ thứ nhất hắn cũng không phải là ăn chay thứ hai mà hắn áp chú nhà kia sòng bạc nghe nói tại t ă nguyên n g thành đã dùng đã mấy trăm năm lịch sử có thể nói là t ă nguyên n g thành phía trong cửa hiệu lâu đời sòng bạc hầu như mỗi một giới tiềm long sổ phượng bảng luận võ đều đã khai ra văn bài còn chưa từng có bất lương ghi chép còn có một chút chính là nhà này sòng bạc cùng t ă n g nguyên thành bên trong đệ nhất đồng tiền lớn trang hàng thái ngân hàng tư nhân hình như có rất quan hệ m ậ t thiết cho nên trên cơ bản có thể bài trừ đối phương sẽ quỵt nợ hành vi lưu tiểu tam nghe được trần khải nói sau không khỏi tại kia hơi hơi ở lại một h ồ i nhi thẳng đến trần khải cùng lạc sương đã dùng đi vào giáo trường khi mới hồi phục tinh thần lại hắn ngẩng đầu nhìn trần khải bóng dáng trên mặt hơi hơi lộ ra trần chờ biểu tình một lát sau hắn bông dưng cắn răng một cái t h ầ m nói liệu mạng liền đánh cuộc này một phen đã công tử đều như vậy có tự tin hơn nữa kia thiên công tử chính là chỉ bằng một tiếng liền trực tiếp đem hai người kia cho đẩy lui công tử đã bảo ta mua hắn có thể xâm nhập trước người như vậy hắn liền chắc chắn có thể xâm nhập trước người nghĩ vậy lưu tiểu tam lúc này liền không chút do dự d ạ t ra chân hướng trong nhà chạy chuẩn bị cầm thật vất vả tích góp lại vẻ một ít bạc đi sòng bạc các chú lưu tiểu tam bất quá là một cái dựa vào cho khách điếm kiếm khách ngay cả ấm no đều duy trì không được khổ ha ha hắn bình thường làm sao có thể có bao n h i ê u tích tụ cho dù tính cả mấy ngày nay trần khải khen thưởng cho hắn bạc tất cả hắn cũng bất quá là miễn cưỡng gom đủ mười hai vậy trong đó tuyệt đại đa số đều là trần khải mấy ngày nay khen thưởng cho hắn g i ấ u trong lòng chỉ có thập l ư n g bạc lưu tiểu tam một đường bảo hộ được gắt gao đi tới tang nguyên thành lớn nhất sòng bạc cũng chính là trần khải áp chú một cái nào đó ra quang vinh cùng sòng bạc đi vào sòng bạc sau lưu tiểu tam liền thuận theo trần khải lời nói trực tiếp đem mình chỉ có thập l ư n g bạc toàn bộ áp ở tại trần khải trên người giam giữ trần khải có thể xâm nhập trước người bắt được sòng bạc ngân phiếu định mức sau lưu tiểu tam lập tức chặt chẽ nằm trong tay sau đó mau mau lại chạy tới giáo trường xem luận võ chẳng qua lúc này tâm tính của hắn đã không giống hai ngày trước như vậy thuần túy chính là đi xem náo nhiệt hiện ở trong lòng hắn chính là cầu nguyện trần khải nhất định phải xâm nhập trước mười bằng không hắn thập lượng bạc có thể sẽ không có bất quá vừa nghĩ tới nếu trần khải thật sự xâm nhập trước mười dựa theo một bồi bảy mươi bồi dẫn vậy mình thập lượng bạc chẳng phải chính là trực tiếp đã biến thành suốt bảy trăm lượng vừa nghĩ tới đó lưu tiểu tam liền nhịn không được hưng phấn lên cũng bắt đầu lảo tưởng nếu chính mình có suốt bảy trăm lạng bạc dòng sau nên xài như thế nào nô trước ở trong thành mua một gian rộng mở sáng sủa phòng ở, ở lại không cần tiếp tục phải ở tại kia rách tung t u e chung quanh hở nhà tranh mặt khác còn muốn lại đặt mua một bộ tạm mới dụng cụ còn muốn rất rộng rãi thoải mái đại giường gỗ trải lên giày ấm áp c h ạ n đông như vậy về sau mùa đông buổi tối lúc ngủ cũng không cần lại chịu lãnh bị đông cứng được cả người run r u dày hơn nữa rộng thùng thình giường còn có thể trực tiếp ở phía trên lan l ộ t còn lại tiền còn có thể ở trong thành làm chút kinh doanh gì gì đó hay là đi đặt mua cái mấy chục mẫu d ụ n g nước nô、no. vấn đề này được hảo hảo ngấp lại đúng rồi có tiền về sau cách vách gà gáy hạ vương bà nhất định sẽ đoạt tới giúp ta làm ai đến lúc đó ta nhất định phải hào hào chọn chọn mới là nghe l á o lại đứng đầu nói này bà nương được muốn chọn ngực cái mông to đại tốt giống như vậy bà nương sẽ xảy ra dưỡng lưu tiểu tam không bờ bến i nghĩ càng muốn này trong lòng lại càng là kích động cảm giác cuộc sống tương lai một mảnh tốt đẹp cả người cũng không khỏi có chút lâng lâng lên đi đường bước chân đều biến được đặc biệt nhẹ nhàng sung sướng đương nhiên trong tay của hắn kia t r ư ơ n g đánh cuộc theo thủy t r u n g bị hắn nắm được chặt chẽ sợ làm mất rồi tiểu nhân vật đối tương lai khát khao tóm lại là rất đơn giản trực tiếp cũng rất dễ dàng thỏa mãn lưu tiểu tam là một tiểu nhân vật hơn nữa còn là một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất đê tiện nhất tiểu nhân vật cho nên mục tiêu của hắn nguyện vọng hoặc là có thể nói là giấc mộng cũng bất quá chính là có một cái có thể che gió đ ư ợ mưa sẽ không chung quanh hở ra tại mùa đông giá rét có thể có ấm chắn nắp không cần chịu lanh ai đông lạnh nhất tốt đó là có thể có cái lao lại đứng đầu khoác lát ngực cái mông to đại bà nương s ở a chăn ừ n g a m lại đã cảm thấy cả người đều có thể lay động du mà bay lên làm lưu tiểu tam trên mặt mang theo tràn đầy khát khao sáng lạn mỉm cười lại đi vào giáo trường khi nghe được bốn phía kia ầm ĩ không thôi nghị luận sôi nổi cùng với hàng rào bên ngoài đầy đám người khi hắn lúc này mới cuối cùng từ chính mình ảo tưởng chính giữa thanh tịnh lại dùng sức cơ cơ đầu lưu tiểu tam trước mắt chật ních đám người hít sâu một hơi túi đầu nhìn xuống bị hắn dọc theo đường đi gắt gao nắm ở lòng bàn tay bên trong kia t r ư ơ n g đánh cuộc theo không khỏi thật cẩn thận mà đem đánh cuộc theo g ã y được sau đó thu vào trong quần áo dán trước ngực giấu đi hào hảo cuối cùng còn vô vô lồng ngực của mình xác nhận kia chương đánh cuộc theo dấu kỹ lúc này mới nhẹ thở một hơi thoáng thả lỏng một chút có chút nội tạng loạn non nứt trên khu khỏi lộ ra một vệ tươi cười kia chương đánh cuộc theo ở trong lòng của hắn đã dùng không chỉ là một chương đánh cuộc theo mà là của hắn tốt đẹp tương lai là của hắn không hở lậu m ư a phòng ở là của hắn ấm mềm mại ổ chăn cũng là hắn từ l a o lại đứng đầu kia sau khi nghe liền vẫn khát khao không thôi ngực lớn bô cái mông to có thể sinh dưỡng bàn ư ơ n g tiểu nhân vật xuân trời bình thường chỉ cần một tí tẹo như thế mưa móc liền có thể làm cho bọn họ phóng ra nụ cười x á lạc h ư a xong con tiếp chương ba trăm chín mươi mốt lạc sương phát u y làm lưu tiểu tam chạy trở về giáo trường khi trần khải cùng lạc sương đã lần lượt tiến hành rồi một hồi luận võ có thể thăng cấp đến này một vòng luận võ nhân thực lực tiêu chuẩn cũng sẽ không rất kém cỏi trần khải đối thủ chính là một tên tu vi đã dùng đạt tới ngưng khí tám tầng sắp muốn đột phá đến ngưng khí chín tầng cao thủ chẳng qua tại trần khải trước mặt cho dù hắn tu vi đã dùng đạt tới đại tiên thiên cảnh giới thậm chí là đạt tới cương nguyên cảnh đều vô dụng kết quả cuối cùng như trước là bị trần khải thoải mái đánh bại đương nhiên trần khải cũng không có biểu hiện thái kinh thế hai tục cũng là chân chân giả giả cùng đối phương tùy ý qua tay mấy chiêu sau đó làm bộ phí một chút sức mạnh mới đánh bại đối phương trần khải cái kia đối thủ vẫn tính là có chút danh khí tại trần khải đánh bại hắn sau khi nhưng thật ra có một chút nhân bắt đầu nhìn thẳng vào trần khải thực lực này một số người tự nhiên đều là biết trần khải cái kia đối thủ thực lực người so sánh với đó lạc sương tình huống bên kia cùng trần khải cũng tương tự đối thủ của nàng thực lực cũng rõ ràng không bằng nàng bất quá vì không bại lộ thực lực của chính mình lạc sương cũng là làm bộ cùng đối phương trải qua một phen đối phó đấu mới đánh bại đối phương trận đầu luận võ sau trần khải cùng lạc sương cũng như nguyễn tiến vào người thắng tổ thang cấp một p người tại trận đầu luận võ sau người thắng tổ sẽ chỉ còn lại có năm trăm n g ư ờ i sau đó sẽ lại tiếp tục tiến hành trận thứ hai cùng với trận thứ ba thứ tư trận luận võ cuối cùng sẽ có sáu mươi ba người d ế t vào một trăm vị trí đầu cường hàng ngũ những người này đều đã chiếm cứ tiềm lòng s ố phượng bảng thương nguyên châu phân bảng một cái danh l ạ c h trong đó có một người là tại thứ tư trận luận võ khi luân khống trực tiếp được đến một cái danh l ạ c h về phần còn lại ba mươi bảy danh l ạ c h còn lại là bại giả tổ những người đó cạnh tranh cuối cùng luận võ quyết ra vừa vặn ba mươi bảy danh l ạ c h sau này một vòng luận võ liền chấm dứt sau khi mới sẽ bắt đầu cuối cùng tiềm lòng sổ phượng bảng sắp xếp vị c h i trần khải cùng lạc sương đã xong trận đầu luận võ sau lại đang bên trong giáo trường nhìn một hồi theo sau liền trở về khách điếm buổi chiều mới có thể tiến hành người thắng tổ trận thứ hai luận võ bởi vì luận võ nhân số giảm đi trên giáo trường luận võ như trước là hai mươi tòa lôi đài đồng thời tiến hành cho nên chỉnh thể thượng sân đấu võ thứ tự tiến độ là rất nhanh mặc dù hiện tại xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống tương đối nhiều so ra đơn trận luận võ tốn thời gian lâu công tử công tử các ngươi nhanh như vậy tự ra đến đây tháng sau lưu tiểu tam mới vừa vây giáo trường ngoại hàng rào nhìn lập tức phát hiện trần khải cùng lạc sương đi ra vì thế mau mau chạy tới một mặt chờ mong xem trần khải hỏi trần khải liếc mắt nhìn hắn không khỏi cười cười nói xem ra ngươi là có đi sòng bạc gáp trú tại trên người của ta h ử m g ân ta nghe xong công tử lời của ngươi giam giữ thập lượng bạc ngươi có thể xâm nhập trước người lưu tiểu tam đáp trần khải đối với hắn cười cười nói yên tâm đi ngươi đã nghe xong lời của ta ta cam đoan bạc của ngươi phi không đi đám thu bạc đi nói xong trần khải liền vãn l ạ sương cười đi rồi lưu tiểu tam xem trần khải hai người rời đi bóng dáng trên mặt cũng lộ ra tươi cười công tử như vậy hoàn toàn tự tin khẳng định không thành vấn đề ta cũng thật sự là cố bạn vừa vặn rõ ràng công tử cùng tiểu thư đi lúc đi ra là hưu thuyết hưu tiếu ta còn rõ ràng đần độn đến hỏi công tử có hay không thắng thật ngu lưu tiểu tam giơ tay lên vỗ xuống sau gáy của chính mình nói lập tức trong đầu lại không khỏi nghĩ đạo phía trước này một ít khát khao chỉ cần trần khải cuối cùng thật có thể xâm nhập trước mười như vậy hắn này một ít khát khao liền sẽ không còn chính là khát khao mà là sẽ trở thành hiện thực muốn những thứ này lưu tiểu tam nụ cười trên mặt tốt hơn sáng lạc lên hai giờ chiều nhiều chuông lạc sương trận thứ hai luận võ sắp bắt đầu đối thủ của nàng là một tên ước chừng khoảng ba mươi tuổi nam tử bộ mặt hơi có vẻ âm l ã n h tà mị hắn xem lạc sương ánh mắt cũng mang vài phần t r e o tức xem kỹ ý tứ hàm xúc ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua lạc sương kiêng n ạ o nhân hai vũ bộ vị đáy mắt không hề che giấu chút nào toát ra xích trắng trận trắng trận thèm nhỏ dãi vẻ tham lam vị tiểu thư này là người kia a nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi ta cũng không muốn đối như vậy một vị như hoa như ngọc mỹ nhân nhi động thủ nếu không cẩn thận bị thương ch vậy coi như thật sự thái đáng tiếc chật chật tên kia nam tử nhìn chăm chú lạc sương thần thái ngữ khí khé hất t r e o tức nói lạc sương vốn là rất chán ghét bị người dùng cái loại này thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chăm chú giờ phút này đối phương lại còn dám đối với nàng ngoài miệng hoa hoa đùa dỡn nhất thời ánh mắt t r a o mày lên ánh mắt liếc chéo đối phương trong m ũ i phát ra hừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói tốt nhất quản tốt hai t r ò n g mắt của ngươi cùng không sạch sẽ miệng nếu không đừng trách ta để cho ra tay qua ác miệng không sạch sẽ vì tiểu thư này ngươi là làm sao biết ta miệng không sạch sẽ chẳng lẽ nói người theo ta thân qua miệng nhi cho nên mới biết ta miệng không sạch sẽ ha ha vậy nếu không muốn chúng ta lại đến thân cái cái miệng nhỏ ta cam đoan lần này ngươi chắc chắn sẽ không nói sau ta miệng không sạch sẽ chỉ sẽ cảm thấy thật cốt thậm chí rục tiên rục tử ha ha ha nam tử kia tùy ý c ư ờ i to xem lạc sương ánh mắt tràn đầy trêu tức khẽ hất lạc sương có thể vẫn luôn là một cái băng sơn mỹ nhân ngoài ra đôi trần khải ở ngoài hiện tại người thanh niên này dám ngay mặt như vậy đ ù a d ỡ n thậm chí có thể nói là dâm loạn nàng lạc sương không tức giận mới là việc lạ nhất là hiện tại trần khải đã ở dưới lôi đài xem ngươi đã chính mình không biết sống chết muốn muốn tìm chết ta đây sẽ t h à n h toàn ngươi lạc sương một lại cùng đối phương nói nhảm hư lạnh một tiếng tại dưới lôi đài chấp sự chính thức tuyên bố luận võ bắt đầu sau lạc sương trực tiếp bá một chút rút ra xong xuôi bên trong bội kiếm trong tay nàng bội kiếm tự nhiên chính là ngày đó cùng trần khải cùng nhau tại thiên la các trung đi mua lại thanh t r ư ở n g kiếm kia từ nay luận võ bắt đầu cho đến bây giờ lạc sương thực ra vẫn là lần đầu tiên hướng đối thủ rút ra kiếm trong tay có thể thấy được người thanh niên kia đúng là chọc giận lạc sương để cho vốn định phải tiếp tục giấu rốt lạc sương quyết định muốn tàn nhẫn mà giáo hơn hắn một trận trần khải ngoài ra truyền thụ lạc sương mấy môn pháp thuật ở ngoài võ học kiếm pháp phương diện cũng dạy một chút tuy nói so sánh với pháp thuật võ học kiếm pháp chính là đường nhỏ nhưng dù sao vẫn có một ít tác dụng tăng thêm lạc sương bản thân liền là tập võ xuất thân đối với võ học phương diện có rất thâm hậu nội tình cho nên trần khải dạy n à n g kia mấy môn võ học kiếm pháp cơ bản đều rất nhanh nắm giữ giờ phút này tên kia nam tử đ ù a dẫn chọc giận lạc sương này nhất ra tay lạc sương sẽ không tính toán dấu dốt hoặc là thủ hạ lưu tỉnh trực tiếp đó là nhất chiêu cầu vồng quán nguyện triển khai ra cả người hóa thành một đạo mũi tên nhọn một dạng hướng đối phương nhanh chóng vô cùng đâm thẳng tới lấy lạc sương đại tiên t i ê n tu vi tại nén dận phía dưới toàn lực thi triển ra một chiêu này vốn là lấy tốc độ mau lẹ tăng trưởng cầu vồng quán nguyệt kia xuất kiếm cực nhanh quả thực đủ để cho nhân xem thế là đủ rồi đối diện tên kia nam tử cũng hiển nhiên ngốc sửng sốt một chút trăm triệu không n g ờ tới nhìn qua tuổi không lớn lắm lạnh lùng lạc sương rõ ràng sẽ có như thế thực lực đáng sợ nhất kiếm đã ra thoáng qua tới gần cheng tên kia nam tử tuy là bị giật mình nhưng tu vi của hắn dù sao không kém năm nay đã dùng hai mươi chín tuổi hắn tu vi cùng lạc sương một dạng cũng là đại tiên t i ê n cảnh giới do đó tại cả kinh sau khi hắn trước tiên liền lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ ngăn cản lạc sương công kích ban đầu hắn hoàn toàn một như thế nào đem lạc sương để vào mắt nếu để cho trước hắn chỉ biết lạc sương tu vi so với hắn đều không kém chút nào lời nói hắn như thế nào cũng không dám như vậy khinh mạ n đùa dỡn chọc giận lạc sương lúc này lạc sương hiển nhiên là nghiệm chứng câu nói kia bị chọc giận nữ nhân là phi thường đáng sợ cheng một tiếng trói hai mãnh liệt sắt thép va chạm đột nhiên mà vang lên tên k i a n a m tử đúng lúc rút kiếm ra khỏi vỏ cái ở lạc x ư ơ n g đâm tới nhất kiếm vài đạo đốm lửa không khỏi từ hai người tương giao mũi kiếm thượng bắn toé đi ra nhưng mà ra ngoài tên k i a n a m tử dự kiến chính là hắn mặc dù đúng lúc xuất kiếm chặn lạc x ư ơ n g công kích nhưng là từ trên thân kiếm chuyển đến kia luồng đả kích cường liệt lực lại làm cho hắn khó có thể chống đỡ hổ khẩu chấn động thân thể không tự chủ được bị chấn động liên tiếp lui về phía sau nam tử nhất thời khiếp sợ không thôi lại nhìn phía lạc sương ánh mắt chúng đã dùng tràn ngập vẻ hoảng sợ không có nữa phía trước khẽ hất cùng trêu t ứ c ngươi ngươi nam tử chỉ lạc nhưng lại sau một lúc lâu nói không ra lời khiếp sợ không thôi lạc sương niên kỷ linh rõ ràng nếu so với hắn nhỏ vài tuổi chính là giờ phút này lạc sương triển hiện ra thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu không chỉ có là tên kia nam tử dưới lôi đài đang xem cuộc chiến rất nhiều nhân đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ tên kia nam tử tuy rằng phẩm hạnh không hợp phong bình rất kém cỏi nhưng hắn nổi tiếng cũng rất cao rất nhiều người đều biết hắn cũng biết thực lực của hắn mạnh phi thường sức mạnh là đại tiên thiên cấp bậc cao thủ chính là hiện tại hắn lại bị lạc sương nhất kiếm đánh lui rõ ràng rơi xuống hạ phòng mặc dù vừa rồi lạc sương một cái nào đó kiếm có vài phần đột nhiên tập kích nhân tố tại nhưng là đủ để chứng minh lạc sương thực lực so với nam tử kia tuyệt đối sẽ không k é m cõi mảy may ký thật mạnh nữ tử nhìn dáng dấp của nàng chỉ sợ nhiều nhất cũng chính là hai mươi tư hai mươi lăm tuổi cao thấp niên kỷ k ỳ chứ rõ ràng có thể nhất kiếm để cho liễu n g u y ệ t không rơi vào hạ phong kia liễu n g u y ệ t không nghe đồn chính là sớm đạt tới đại tiên thiên trình tự thiên tại a tuy nói hắn phẩm hạnh rất kém cỏi có thể thực lực nhưng sẽ không giả bộ thật không nghĩ tới cô gái kia thế nhưng sẽ có như thế thực lực đáng sợ có thể đem liễu nguyện không đều đánh rơi xuống phong dưới lôi đài đang xem cuộc chiến rất nhiều nhân cũng không khỏi đều phát ra một trận sợ h ã i tha n tiếng trước cơ bản không có người nào nhận thức lạc sương càng thêm không ai chú ý lạc sương phía trước chiến tích giờ phút này lạc sương cùng cái kia liễu nguyệt không giao thủ b ả y ra thực lực cũng là để cho hiện trường toàn bộ nhìn đến nhân đều thất kinh trên lôi đài lạc sương hiển nhiên sẽ không phân thần càng thêm sẽ không bỏ qua cái kia dám đùa dỡ nàng n liễu nguyệt không đã một k í c h chiếm thượng phong vậy dĩ nhiên là nên muốn thừa thắng s ô n g lên lạc sương cũng là làm như vậy tuyết môi sơ tỉnh lạc sương nhất chiêu cầu vồng quán nguyệt bị liễu nguyệt không đúng lúc xuất kiếm ngăn trở nàng lập tức lại thi triển ra một khác chiêu tuyết n g ô i sơ t ì n h đến lại công hướng liễu nguyệt không bị lạc x ư ơ n g cầu v ò n g quán nguyệt đẩy lui liễu nguyệt không đối mặt lạc x ư ơ n g theo sát tới kiếm thứ hai nhất thời có vẻ hơi luống cuống tay chân khó có thể chống đỡ c h e n liễu nguyệt không tuy rằng miễn cưỡng lại chặn lạc x ư ơ n g kiếm nhưng là ngay sau đó hắn lại bị lạc x ư ơ n g xào rượu nhất chiêu linh xà liền huyệt lấy kiếm phong đánh trúng s o n g xuôi cổ tay kiếm quang trực tiếp đâm xuyên qua liễu n g u y ệ t không cương khí hộ thể từ trên cổ tay của hắn mang ra một đạo tiêm máu đồng thời cũng thuận thế đánh bay liễu nguyện không kiếm trong tay chưa xong con tiếp chương ba trăm chín lạc sương nhất kiếm đánh cho bị thương l i ê u nguyệt không cổ tay cũng đánh bay trường kiếm trong tay của hắn sau trong tay kiếm phong một chuyện tại giữa không t r u n g sẹt qua một đường cong tròn trong chớp mắt lợi dụng thân kiếm d ư ờ n g như một cây trường tiên một dạng hướng l i ê u n g u y ệ t không trên gương mặt đánh đánh tới l i ê u n g u y ệ t không hoàn toàn không nghĩ tới lạc sương phải làm như vậy cổ tay của hắn bị lạc sương đâm bị thương chính máu chạy ồ ạt còn chưa kịp phản ứng liền lập tức cảm giác được bên thai đánh úp lại một trận k í n h phong không né tránh kịp nữa ngay sau đó trên gương mặt của hắn lập tức chuyển đến một cô mãnh liệt cảm giác đau đớn thân thể thậm chí không lạc sương vừa rồi kia vừa kéo cũng đủ tàn nhẫn để cho liễu nguyệt không đường đường đại tiên thiên cao thủ đều không thể chịu đựng trực tiếp bị quất bay ngã s ắ p xuống ngã tại trên lôi đài sau liễu nguyệt không trong đầu vẫn là một trận oong nóng cảm giác cả người đều có chút t r o n g váng mà lạc sương tại đem liễu nguyệt không n h ấ t kiếm quất bay sau lại nhanh chóng xông lên trước trường kiếm đồng nhất bá một tiếng mũi kiếm đã nhắm thẳng vào liễu nguyệt không trước mặt dưới lôi đài đang xem cuộc chiến những người đó đều bị cả kinh ngây dại liễu nguyệt không là ai đây chính là tại thương nguyên châu nội khá có danh tiếng đại tiên thiên cấp cao thủ mặc dù h ắ n làm người phẩm tính kém nhưng thực lực lại không nhân có thể phủ nhận chính là hiện tại liễu n g u y ệ t không lại bị một cái nhìn qua mới hai mươi tư hai mươi lăm tuổi nữ nhân tại ngắn ngủn ba bốn chiêu phía dưới liền bị thua hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép người ở chỗ này phàm là biết được liễu n g u y ệ t không thực lực không có ai có thể không cảm thấy khiếp sợ đây chính là đại tiên thiên cao thủ a mà không phải cái gì ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không có đột phá a miêu a c ầ u các loại tiểu nhân vật cường quá mạnh mẽ nữ nhân này thật không dám tưởng tượng nàng trước sau chính là vượt qua ba chiêu vẫn là bốn chiêu liền trực tiếp đem liễu nguyện không cho đánh bại nhưng lại như vậy t h ẳ n g thắng dứt khoát một có một chút ít ướt át bẩn thỉu thật sự quá mạnh mẽ rồi đúng vậy lợi hại như vậy một tên i thiên tài nữ tử vì sao trước kia chưa từng nghe nói có như vậy số một nhân nhất là nàng còn bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu chỉ là xinh đẹp nói là khuynh quốc khuynh thành đều không đủ tu vi của nàng có lẽ đã dùng bước vào cương nguyên cảnh cũng không nhất định nói cách khác tại sao có thể như vậy t h ẳ n g thắng dứt khoát liền đánh bại đại tiên tiên h tu vi liếu nguyệt không dưới lôi đài thấy vừa rồi lạc ư ơ n g cùng cái kia liếu nguyệt không ở giữa giao thủ mọi người đều bắt đầu nghị luận đối lạc sương thực lực không khỏi sợ hãi than không thôi mà ngay cả rất nhiều tự xưng là thiên tài cao thủ giờ phút này nhìn về phía lạc sương ánh mắt chung đều nhiều hơn mấy phần dị sắc lạc sương có thể như vậy nhanh chóng rõ ràng đánh bại đều là đại tiên thiên tu v i l i ế u nguyệt không tự nhiên có chiếm ra tay tiên cơ tiên nghi đương nhiên là trọng yếu hơn vẫn là lạc sương chân khí so với phương mạnh quá nhiều có lẽ tu vi thượng hai người không kém nhiều nhưng là lạc sương công pháp tu luyện lại rõ ràng nếu so với cái kia l i ế u nguyệt không mạnh rất nhiều đồng dạng là chân khí lạc sương chân khí nếu dùng bách luyện tinh cương để hình dung lời nói như vậy cái kia l i ế n nguyệt không chân khí nhiều nhất cũng chính là tầm thường gỗ mục cấp bậu này một chút tử vừa mới bắt đầu lạc sương chiêu thứ nhất cầu v ò n g quán nguyện bị liễu nguyệt không xuất kiếm cái ở tại khi tình hình là có thể nhìn ra được tu vi gần hai người giao thủ một cái liễu nguyệt không trực tiếp đã bị lạc sương đẩy lui hổ khẩu run lên cho nên nói cái kia liễu nguyệt không bị thua thực ra là chuyện hợp tình hợp lý mậu tổ một trăm chín mươi bảy số lạc sương thắng lợi lúc này dưới lôi đài chấp sự rốt cục mở miệng tuyên bố trận luận võ này lạc sương đạt được thắng lợi lạc sương lạnh lùng liếc mắt một cái ngồi yên ở trên mặt đất liễu nguyệt không hư lệnh một tiếng bá thu kiếm vào vỏ cũng không quay đầu lại xoay người hướng dưới lôi đài đi đến liễu n g u y ệ t không lúc này vẫn là một mảnh mờ mị t h o á n g váng trạng thái hắn không nghĩ tới mình tại sao thất bại hơn nữa còn là bại bởi một cái tuổi rõ ràng so với hắn nhỏ đi nhiều nữ nhân chuyện này với hắn đả kích chính là không nhỏ nhất là lạc xương cuối cùng còn dùng thân kiếm nhục nhã giống như tại hắn trên gương mặt tàn nhẫn mà quất một cái đem gõ má của hắn đánh được cao cao sưng lên cùng cái lên men bánh bao lớn tựa như ta làm sao có thể sẽ thua ở tay nàng xuống bại bởi một nữ nhân liễu n g u y ệ t không lúc này hình như hoàn toàn không có nhận thấy được tay của mình cổ tay thượng t ư ợ n g thế miệm thất hồn lạc phách tự lẩm dưới lôi đài mọi người gặp đạo l i ê u n g u y ệ t không kia phụ thất hồn lạc phách bộ dáng nhất thời đều vui sướng khi người gặp họa chỉ t r ò lên l i ê u n g u y ệ t không tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng thanh danh của hắn cùng phẩm tính quả thật quá tệ hiện tại gặp v ậ n rủi có thể không có người đi đồng tình hắn chỉ biết vui sướng khi người gặp họa hh ắ c ắ c này xuống l i ê u n g u y ệ t không rốt cục bị người cho tàn nhẫn mà thu thập nhìn hắn về sau còn dám hay không lớn lối như vậy cùng vọng động một chút là đi đùa dỡ người n ta phụ nữ đàng hoàng chính là cái này phá hư phôi cũng có hôm nay để cho miệng hắn tiện vừa rồi lại dám đi đùa dỡ người ta vị cô nương kia hiện tại bị r i á o hơn đi ha ha xứng đáng hiện trường vui sướng khi người gặp họa nhân không thắng quá nhiều bên cạnh k i a gã chấp sự gặp liễu nguyệt không sau một lúc lâu cũng còn một hoàn hồn vì thế đành phải để cho nhân trực tiếp thượng lôi đài đi bắt hắn cho k é o xuống đỡ phải chiếm lôi đài lãng phí thời gian tuy lạc x ư ơ n g đi xuống lôi đài người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng rõ ràng cùng ngày trước bất đồng trước nàng mỗi một trận luận võ thậm chí bao gồm vừa vặn đi lên lôi đài thời gian xung quanh những người đó cũng chỉ là kinh diễm vẻ đẹp của nàng mạo dung mạo mà thôi chính là hiện tại nhưng không ai còn dám coi nàng là cái bình hoa đang nhìn có thể ba lạng chiêu liền đánh bại có đại tiên thiên tu vi liếng n g ư ờ không thực lực này đã dùng có thể nói vững vàng chiếm cứ trăm người đứng đầu một người trong đó danh l ạ c h thậm chí bài danh cơ bản không có khả năng sẽ vượt qua ba mươi danh bên ngoài đây là đang trận hầu như mọi người chung nhận thức cho nên tại lạc sương từ lôi đài đi xuống khi người chung quanh cơ bản đều là ghé mắt nhìn nhau tại mọi người trong lòng lạc sương nghiễm nhiên đã trở thành lần này luận võ cho tới bây giờ lớn nhất một thất h ác mã tin tưởng không gian nửa giờ ta nguyên thành phía trong này một ít sòng bạc khẳng định liền ngay lập tức sẽ sửa đổi nhằm vào lạc sương tiền đặt cược bồi dẫn tuyệt không có khả năng có cái gì một đồi mấy chục hơn trăm tình huống như vậy sương tỉ ngươi vừa rồi kia mấy chiêu dùng được rất tốt trần khải gặp lạc sương xuống dưới không khỏi tiến lên đón mở miệng nói lạc sương nghe vậy không khỏi m ỉ m cười hé miệng nói đúng không cái tên kia vừa rồi dám đùa dẫn ta h ừ cho nên ta mới không có lại lưu thủ tàn nhẫn mà giao hấn hắn một chút ừ m trần khải nhẹ nhàng gật đầu lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể nghe thấy trước cái kia liếu nguyệt không tại trên lôi đài đùa dẫn lạc sương những lời này nếu không phải là đúng phương đã dùng bị lạc sương giao hấn hơn nữa đả thường trần khải đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn lạc sương có thể là nữ nhân của hắn dám đùa dỡn lạc sương quả thực là c h ă n sống đúng rồi ngươi trận thứ hai luận võ còn bao lâu mới đến lạc sương mở miệng hỏi trần khải nói gần đủ rồi p h ò n g chừng đợi lát nữa chừng tháng mười năm hai không phút liền giờ đến phiên ta đi há cố lên lạc sương nắm lấy q u y ề n đầu nói trần khải không khỏi cười cười nói ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm thực lực của ta còn cần gia tăng cái gì d ầ u lạc sương nhíu lại cái mũi hé miệng nói được rồi vậy giảm g i u hi hi hh ắ c ắ c trần khải nợ nụ cười rất hiếm thấy lạc sương sẽ lộ ra như vậy cười khe dáng v ẻ khả ai đến trên lôi đài luận võ vẫn còn tiếp tục sau mười mấy phút rốt cục đến phiên trần khải lúc này đây đối thủ của hắn thực lực tương đối mà nói là người thắng tổ nội yếu nhược một cái chỉ có ngưng khí bảy tầng tu vi lấy tu vi của hắn có thể đi đến một bước này hiển nhiên trước hắn vận khí nên phải rất tốt liên tục gặp được đối thủ khẳng định cũng không cường đối phó loại này đối thủ trần khải căn bản liền không cần tốn nhiều sức cùng đối phương tùy tiện giao thủ mấy chiêu làm dáng một chút sau liền trực tiếp đem đánh bại kể từ đó trần khải cùng lạc sương đều đã hoàn thành rồi này một vòng hai trận luận võ mà hai trận luận võ sau người thắng tổ nội cuối cùng đem chỉ biết còn lại hai trăm năm mươi cá nhân trận thứ ba luận võ sẽ vào ngày mai mới tiếp tục trần khải cùng lạc sương như trước là hoàn thành chính mình luận võ sau liền trực tiếp trở về khách điếm mà bên kia ta nguyên thành phía trong này một ít to to nhỏ nhỏ sòng bạc đều không có gì bất ngờ xảy ra nhanh chóng sửa đổi lạc sương áp chú bồi dẫn nguyên bản lạc sương bồi dẫn là theo trần khải một dạng xâm nhập một trăm vị trí đầu cường là một buổi tám ba mươi vị trí đầu là một buổi ba mươi hai mươi vị trí đầu là một buổi năm mươi trước mười là một buổi bảy mươi hiện nay trải qua trước lạc sương cùng l i ế u nguyệt không một trận chiến t r i ể n lộ ra chính mình thực lực chân chính sau này một ít sòng bạc làm sao còn dám khai ra như vậy bồi d ẫ n đây không phải là t ỏ rõ làm cho người ta đưa tiền sao t ă nguyên n g thành phía trong sòng bạc tự nhiên là có phái người tại bên trong giáo trường nhìn chăm chú tình huống một có tình trạng gì sẽ trước tiên tặng lại hồi sòng bạc đối bồi dẫn tiến hành tương ứng điều chỉnh nói cách khác nếu là tin tức tặng lại theo không kịp tùy tiện ra một cái hắt mã liền cũng đủ làm cho bọn họ bội chết một tiên thời gian trôi qua rất nhanh ngày hôm sau tới gần giữa trưa khi lạc sương cùng trần khải này một vòng trận thứ ba luận võ đều lần lượt bắt đầu luận võ kết quả tự nhiên là không hề ngoài ý mớn lạc sương cùng trần khải song song thủ thắng đồng loạt tiếp tục lưu tại cuối cùng chỉ biết còn lại một trăm hai mươi lăm người người thắng tổ nội tuy trần khải một đường thăng cấp tại tang nguyên thành đều đại s o n g bạc nội đối với hắn tiền đặt cược bồi dẫn cũng đồng dạng đang không ngừng mà điều chỉnh đối với hắn có không xâm nhập trăm cường bồi dẫn đã dùng từ nguyên lai、like、một bồi tám điều chỉnh đến chỉ có một bồi hai nông i đương nhiên so sánh với lạc sương giờ phút này bồi dẫn vẫn là rất nhiều không bằng Từ, từ hôm qua kia một hồi luận võ sau lạc sương trên cơ bản đã dùng bị toàn bộ ta nguyên thành toàn bộ sòng bạc nhận định tất nhiên sẽ chiếm theo một cái trăm cường danh lệch cho nên từ hôm qua lạc sương luận võ sau khi kết thúc đều l ạ i sòng bạc cũng đã không hề nhận lạc sương xâm nhập một trăm vị trí đầu áp chú lạc sương áp chú chỉ còn lại có năm mươi vị trí đầu ba mươi vị trí đầu hai mươi vị trí đầu cùng với trước mười năm vị trí đầu ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất này bộ phận lựa chọn thậm chí một ít khá là cẩn thận sòng bạc ngay cả năm mươi vị trí đầu áp chú đều hủy bỏ hiện nhiên là nhận định lạc sương thực lực xâm nhập năm mươi vị trí đầu là nắm chắc sự tình ba trận luận võ qua đi nay một vòng luận võ cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hồi chỉ cần thắng liền có thể thăng cấp trăm cường sắp xếp vị chiến thua thì tiến vào bại giả tổ cùng bại giả tổ những người đó tranh đoạt người thắng tổ ở ngoài còn lại ba mươi bảy danh lệch thăng cấp trăm cường đối với trần khải cùng lạc sương mà nói tự nhiên là một có một chút ít vấn đề sự tình nhưng là lập tức ngọ bên trong giáo trường công bố người thắng tổ sáng sớm ngày mai muốn tiến hành cuối cùng một hồi luận võ đánh với danh sách sau trần khải cùng lạc sương nhưng không khỏi một trận ngạc nhiên chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi ba hoan gia ngõ n g hẹp sương t h ỉ đến lúc đó vẫn là ta đi bại giả tổ lại đánh mấy trận đi cuộc kế tiếp trần khải đối thủ rõ ràng là lạc sương cái này để cho trần khải không thể không quyết định đến lúc đó lựa chọn chủ động nhận thua cử đi học lạc sương thăng cấp dù sao thực lực của hắn cho dù đi bại giả tổ nhiều đánh mấy trận cũng nhất định có thể thăng cấp nếu thay đổi lạc sương lời nói kêu bao nhiêu tồn tại một ít bị đào thải tính khả năng người dự thi chúng vẫn là có mấy người rõ ràng còn mạnh hơn lạc ư ơ n g còn bại giả tổ nội có hay không vậy khó nói nếu người chơi lạc sương tiến vào bại g i ả tổ vừa vặn liền có điều xui xẻo lại đụng phải một cái thực lực mạnh hơn nàng nói như vậy không chuẩn lạc sương thật đúng là sẽ bị đào thải lạc sương chính là hơi trần trờ một chút liền đối với trần khải gật gật đầu đ ắ c hừng t ố t n à y không có gì ra mồm cái láo cần thiết dù sao trần khải cũng chính là nhiều đánh mấy trận mà thôi một trăm phần trăm có thể thăng cấp mặc kệ từ phương diện nào mà nói tự nhiên đều nên phải muốn áp dụng càng thêm đảm bảo phương pháp vốn cho là chỉ còn lại có cuối cùng một hồi là có thể thăng cấp một vòng cuối cùng sắp xếp vị chiến lại không nghĩ rằng xảy ra như vậy ngoài ý muốn tình trạng làm cho trần khải không thể không đến bại giả tổ đi nhiều đánh mấy trận ít nhiều khiến trần khải có chút bất đắc di cởi khổ cũng may hắn cũng không biết là bại giả tổ chung là ai có thể đối với hắn hình thành bất luận di uy hiếp cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi là ngày hôm sau trần khải cùng lạc sương ở giữa luận võ bắt đầu sau trần khải rất thẳng thắn liền trực tiếp hướng dưới lôi đài kia gã chấp sự nhận thua vung tha cho trận luận võ này thực ra có một chút đối lạc sương có điều chú ý người đều biết lạc sương cùng trần khải là quen biết cùng nhau hơn nữa nhìn đi lên còn rất thân mật quan hệ là lấy rất nhiều người đối trần khải chủ động nhận thua cũng không có chút nào ngoài ý muốn đương nhiên cũng không ai cảm thấy được trần khải cố ý nhường các loại dù sao lạc sương hôm trước đánh với cái kia liễu n g u y ệ t không thời khắc là triển lộ ra thực lực của chính mình mà trần khải ở trong mắt những người khác nhưng chỉ là một cái thực lực còn người tốt mà thôi còn trần khải thực lực chân tránh như thế nào không có ai biết nhất là trần khải niên kỷ linh thoạt nhìn nhiều nhất cũng là hai mươi tuổi cao thấp thấy thế nào cũng không cảm thấy được trần khải thực lực có thể so với có thể thoải mái ba lạng chiêu nội liền đánh bại liễu nguyện không lạc sương t ă n mạnh là lấy tại rất nhiều người xem ra trần khải chủ động nhận thua lạc sương chính là bởi vì hai người bọn họ rất quen thuộc lẫn nhau đều rất rõ ràng thực lực của đối phương biết đánh không lại mới sẽ thẳng thắn như vậy quyết đoán nhận thua lại như thế nào nói lạc sương cũng là một vị x i n h đẹp động lòng người băng sơn mỹ nhân tự tư ngày đó nàng chiến thắng liễu nguyện không s a o thực lực được đến tán thành lập tức liền nhiều ra rất nhiều ủng độ này một số người có thể sẽ không cảm thấy trần khải thực lực có thể so sánh lạc sương lợi hại hơn trần khải nhận thua sau lạc sương trực tiếp phải lấy thuận lợi thăng cấp một trăm vị trí đầu cường hàng ngũ có thể tham dự vòng kế tiếp sắp xếp vị chiến mà trần khải, tự nhiên chính là tiến vào bại giả tổ sắp sửa cùng bại giả tổ những người k h á c tranh đoạt thuộc về bại giả tổ ba mươi bảy thăng cấp danh lệch bất quá đây đối với trần khải mà nói cũng không phải chuyện này bởi vì người thắng tổ nội còn thừa nhân viên đã dung ít tăng thêm lại là hai mươi tòa lôi đài đồng thời tiến hành luận võ cho nên người thắng tổ thứ tư trận luận võ tiến hành được rất nhanh gần là một buổi sáng thời gian toàn bộ sáu mươi ba vị thăng cấp giả cũng đã quyết ra sau khi đó là bại giả tổ phía trong thứ tư luận luận võ bại giả tổ đi ngang qua phía trước ba luận, luận võ sau bởi vì mỗi một luân đều có từ làm luân người thắng tổ đào thải nhân gia nhập vào cho nên đang tiến hành thứ tư luân luận võ trước bại giả tổ nội thân mình là có ba trăm bảy mươi lăm người tại bao gồm trần khải đám sáu mươi hai người ở bên trong người thắng tổ nhân viên tại thứ tư luân bị đào thải sau nay sáu mươi hai người cũng đều tiến nhập bại giả tổ nhưng hắn môn cũng không dùng tham gia nữa bại giả tổ thứ tư luân luận võ dù sao bọn họ trước đã dùng tham gia người thắng tổ thứ tư luân luận võ trần khải đám sáu mươi hai danh vừa vặn bị đào thải đến bại giả tổ nhân sẽ cùng bại giả tổ kia ba trăm bảy mươi lăm danh võ giả tiến hành rồi thứ tư luân luận võ sau Tháng tiến nhau hành người cùng được kêu vậy ò n cùng g thứ khi sau u l n thẳng đến cuối cùng võ, cuối u q ế trong a danh thăng lạch. h cấp c ê n toàn n là bộ lúc chiều xế、Triều、đều đ a tiến tổ thứ trong bại giả tổ kêu 375 người ở giữa hành luận luận kêu ở võ. Vậy trong đó có một người bởi vì luân không mà may mắn trực tiếp tiến vào cuộc kế tiếp luận võ tới gần t r ạ n g và khi bại giả tổ thứ tư luân luận võ cuối cùng kết thúc một trăm tám mươi tám danh tiến vào cuộc kế tiếp luận võ nhân cũng đã quyết ra hơn nữa trần khải đám sáu mươi hai danh từ người thắng tổ đào thải xuống người tới cộng lại vừa lúc chính là hai trăm hai mươi lăm người bởi vì sắc trời còn sớm cho nên bại giả tổ nhân còn tiếp tục lưu tại bên trong giáo trường tiến hành lập u võ trần khải cùng lạc sương cũng lưu tại giáo trường trần khải là muốn tiến hành lập u võ lạc sương còn lại là lưu lại bồi trần khải tuy rằng nàng biết trần khải thăng cấp khẳng định không thành vấn đề nhưng vẫn là lựa chọn tại đây bồi trần khải ban đêm sắc trời đã hoàn toàn tối lại bên trong giáo trường lựa trại thông minh trần khải rốt cục nên đón mình ở bại giả tổ phía trong trận đầu lập u võ có thể vẫn chinh chiến đến bây giờ mặc dù là tại bại giả tổ bên trong thực lực của mỗi người cũng sẽ không kém đi nơi nào đương nhiên những người đó niên kỷ linh cũng đều phổ biến lớn hơn một chút trên cơ bản đều là tại 25-26 tuổi đã ngoài thấp hơn 25 tuổi đã dùng rất thiếu trần khải đối thủ chính là một tên đánh giá có 27-28 t u ổ i thanh niên tu vi của hắn đã dùng đạt tới ngưng khí chín tầng đại cảnh giới tiên tiên xem xung quanh trên lôi đài cho hắn cố lên người hình như cũng là có chút danh tiếng khí cao thủ đối với trận này luật võ rất nhiều người đều cảm thấy được thực lực cách xa dù sao trần khải niên kỷ linh bảy ở kia 20 tuổi cao thấp bộ dáng tăng thêm trần khải vừa rồi không có bất luận gì nổi tiếng đáng nói trước cũng không có triển lộ ra rất mạnh thực lực đương nhiên sẽ không có người thấy được hắn chẳng qua những người đó như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trần khải thực lực căn bản là vượt quá tưởng tượng của bọn họ hắn cùng với đối thủ trong đó thực lực đúng là kém cách xa nhưng là cái này cách xa cũng không phải trần khải so với phương kém rất nhiều mà là đối phương so với trần khải kém quá nhiều toàn bộ luận võ quá trình trần khải như trước là lựa chọn dấu dốt không có biểu lộ ra quá nhiều đồ vật đến cũng không có lấy cái loại này bẻ gãy nghiền nát giống như cường thế nhanh chóng đánh bại đối phương mà là tiếp tục làm bộ cùng đối phương đối phó đấu hồi lâu Cuối cùng cưỡng mới miễn cưỡng đánh tại đối phương. trần khải thuận lực, hắn v lợi chiến thắng tại bại giả tổ đối thủ thứ nhất sau vẫn thủ giáo trường hàng rào ngoại lưu tiểu tam có thể nói là thật dài nhẹ nhàng thở ra trước khi biết trần khải rõ ràng thua tiến vào bại giả tổ khi hắn trái tim nhỏ đều bị dọa đến bùm bùm nhảy loạn nếu trần khải thật sự bị đào thải vậy hắn áp đang cực trong phường kia thập lượng bạc tiền đặc cực đã có thể toàn bộ mất là trọng yếu hơn là hắn hai ngày qua này vẫn khát khao tốt đẹp tương lai cũng đều đem toàn bộ hóa thành bậc nước là lấy khi biết trần khải thua một hồi luận võ tin tức khi lưu tiểu tam có thể không bị dọa đến trái tim nhỏ nhảy tương sao nhưng sau lại hắn cũng là biết rõ ràng trần khải thua một cái nào đó trận luận võ là chính mình chủ động nhận thua mà đối thủ vừa mới chính là cùng trần khải cùng nhau là xương ta đã nói rồi công tử lợi hại như vậy làm sao có thể thất bại nhất định là công tử khiêm nhượng tiểu thư cho nên t r ư ớ c mới sẽ chủ động nhận thua công tử cũng chắc chắn sẽ không gạt ta hắn chắc chắn có thể xâm nhập cuối cùng thập cường lưu tiểu tam ở trong lòng yên lặng mà nói với tự mình hắn không thể mỗi thời mỗi khắc cho trần khải cầu nguyện cầu nguyện trần khải nhất định phải rết vào t r ư ớ c mười cường như vậy hắn áp sòng bạc thập lượng bạc lập tức liền có thể biến thành suốt bảy trăm lạng bạc dòng sáng ngày thứ hai bại giả tổ thứ sáu trận luận võ cũng là trần khải tại bại giả tổ phía trong trận thứ hai luận vo bắt đầu trải qua tối hôm qua luận võ đào thải sau bại giả tổ nội cũng đã chỉ còn lại có một trăm hai mươi năm người thứ sáu trận luận võ sau nay một trăm hai mươi năm người chỉ có sáu mươi ba người có thể tiến hành cuối cùng thăng cấp lại bại giả tổ thăng cấp danh lệch tất cả chỉ có ba mươi bảy người cho nên ngoài ra thứ bảy trận luận võ sáu mươi ba người trung thắng lợi ba mươi một người có thể trực tiếp đạt được thăng cấp danh lệch ngoại mặt khác thất bại ba mươi một người cùng luân không người nọ cũng còn phải tiếp tục tiến hành luận võ tranh đ o ạ t còn thừa cuối cùng sáu cái danh lệch mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng đại đ i ệ ta nguyên thành giáo trường trên lôi đài Trần khải sắp bắt đầu mình ở giả tổ trận thứ đầu mình Khải giả bại sắp ở lúc n Chính Hoan Giang võ. hẹp. là l ngó này đây trần khải đối thủ rõ ràng là lúc trước tại trên lôi đài nói năng lỗ mãng đ ù a d ỡ n lạc sương rồi sau đó bị lạc sương gọn gàng nhanh chóng đào thải đến bại giả tổ liễu nguyệt không liễu nguyệt không dù sao cũng là đại tiên thiên cao thủ lúc trước lạc sương cũng không có xuống tay quá ác tuy rằng bị thương cổ tay hắn nhưng không nghiêm trọng lắm lấy thực lực của hắn tại bại giả tổ nội có thể đi thẳng đến nơi này cũng, cũng không ngoài ý mớn bất quá lúc này đây hắn rõ ràng đụng phải trần khải cũng là chú đ h ắ n muốn xui xẻo rồi trần khải trí nhớ luôn luôn tốt lắm có thể không có quên ngày đó hắn tại trên lôi đài dám đùa d ỡ n lạc xương những lời này là lấy tại biết đối thủ của mình dĩ nhiên là liễu nguyệt không khi trong lòng liền nở nụ cười lạnh lúc này đứng ở trên lôi đài trần khải xem liễu nguyệt không trong ánh mắt cũng là mang vài phần nghiền ngẫm cùng t r e o tức đùa cợt ý tứ nhìn đối phương cười lạnh nói không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở bại giả tổ đụng tới ngươi thật sự là quá tốt liễu n g u y ệ t không hiển nhiên không biết trần khải chẳng nghe trần khải lời nói này nhất thời sửng sốt một chút nhưng hắn vốn là không là cái gì người hiền lành nhìn thấu trần khải bất t i ệ n vì thế cũng âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai ta hình như không biết ngươi chứ ngươi nên còn không quên là ai đem ngươi đánh tới bại giả tổ v ẻ chứ nàng là thê tử của ta trần khải chính là dùng một loại rất bình thản ngữ khi nói ra những lời này nhưng trong lời nói lại thấu một cô ý lạnh liễu n g u y ệ t không nghe vậy trên mặt thoáng chốc liền âm lạnh xuống ngày đó bị lạc sương hai ba lần liền đánh bại nhưng lại bị lạc sương tàn nhẫn mà nhục nhã sử dụng kiếm lưng tại trên mặt hắn rút một b ặ t hai đây là liễu nguyện không lớn lao xỉ nhục hiện khi biết lạc sương rõ ràng là trần khải thê tử liễu nguyệt không nhất thời đem trong lòng khuất lục cùng cựu hận đều chuyển rời đến trần khải trên người được tốt lắm ngươi đã là trượng phu của nàng như vậy t h ù này ta báo tại trên người của ngươi cũng là giống nhau ngày đó nàng cho ta nhục nhã hôm nay ta đều sẽ gấp m ộ ư ơ i hoàn g trả ở trên thân thể ngươi cho các ngươi cũng nếm thử bị người trước mặt mọi người nhục nhã tư vị liễu nguyệt không chặt chẽ nhìn chăm chú trần khải tàn nhẫn tiếng nói chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm chín mươi bốn lại một tất hát mã trần khải liếc mắt liễu nguyệt không khinh bị nói chỉ bằng ngươi nói xong trần khải còn cười lạnh trào phúng một tiếng liễu nguyệt không giận dữ nhìn chăm chú trần khải ánh mắt tốt hơn ấm lãnh tốt xấu hắn cũng là đại tiên t i ê n cao thủ tuy rằng thanh danh bất hảo nhưng không ai dám khinh thị thực lực của hắn hiện tại cư nhiên bị trần khải như thế khinh miệt tiểu tử công vọng hy vọng ngươi sau đó còn có thể lại nói ra lời h ừ liễu nguyệt không h ừ lạnh đón bán một chút trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ trần khải xuất kiếm đi trần khải tay cầm kiếm lại tựa hồ như không chút nào muốn rút kiếm ra khỏi v ỏ ý tứ chính là khinh thường nhìn đối phương ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm hình như rất bình thản ngữ khí nhưng thấu một cỗ tự tin mãnh liệt cùng khí phách hồn nhiên không có đem liễu n g u y ệ t không để vào mắt trên thực tế chỉ là một cái liễu n g u y ệ t không cũng quả thật một tư cách để cho trần khải coi trọng bất quá liễu n g u y ệ t không hiển nhiên không biết này một chút càng thêm không có như vậy g i c ngộ nghe được trần khải tràn ngập coi rẻ nói sau nhất thời nổi giận đan sen người dám với hắn như thế c u ồ n g vọng nói mình một tư cách để cho xuất kiếm đây cũng không phải là c u ồ n g vọng mà là đối với hắn xích trắng trận trắng trận khinh mạng cùng coi rẻ được ngươi đã muốn tìm chết ta sẽ thanh toàn ngươi liễu nguyện không cắn răng tàn nhẫn tiếng nói cổ tay chấn động chỉ trần khải trường kiếm nhất thời rũ ra một đạo kiếm hoa cùng lúc đó một vệ g d à y đặc sắc bén kiếm quang vậy đột nhiên từ mũi kiếm kích thích ra đến trần khải có tâm cấp cho hắn một bài học bất quá cũng không có ý định với hắn lãng phí bao nhiêu thời gian cho nên tại liễu nguyệt không run d à y kiếm kích thích ra kiếm quang trong n g á y mắt thân hình của hắn đột nhiên bạo phát thân ảnh giống như là một tia chớp hướng liễu nguyệt không điện xạ mà đi chỉ thấy một chuỗi tàn ảnh sẽ qua trong n g á y mắt tiếp theo trần khải cũng đã bông dưng xuất hiện ở liễu nguyệt không trước mặt hai người mặt đối mặt đứng liễu nguyệt không sợ nhảy lên cao trăm triệu không nghĩ tới trần khải tốc độ rõ ràng sắp đến rồi như thế không thể tưởng tượng nông nỗi trường kiếm trong tay theo bản năng liền hướng trần khải vung chém qua đến trần khải ánh mắt thoáng nhìn mắt thấy bên cạnh người một vệt l ạ n h leo kiếm quang đánh út lại lại có vẻ không chút hoang mang tay trái nâng lên trực tiếp lấy hai ngón tay cùng nhau đã đem liếu n g u y ệ t không chém tới trường kiếm kẹp lấy định ở tại bên cạnh người bất quá mấy tấc ở ngoài vị trí chỉ bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thực lực quả thật một tư cách để cho ta xuất kiếm trần khải xem trước mặt liếu người không hư lệnh một tiếng tay phải nâng lên đó là một cái bạt hai hướng trên mặt hắn vô tới Đừng. ai cũng không nghĩ tới trần khải rõ ràng sẽ đem phương thức này đục nhã liêu nguyệt không mà ngay cả liễu nguyệt không mình cũng bối rối vừa rồi hắn tuy rằng thoáng nhìn trần khải đưa tay động tác theo bản năng né tránh nhưng là trần khải bàn tay vẫn là chặt chẽ vững vàng tắt vào mặt hắn chỉ một thoáng liễu nguyệt không có thể nói là xấu hổ và giận dữ muốn chết đồng thời cũng là kinh hãi vạ phần bị người trước mặt mọi người như vậy có tay p h i ế n cái tát n à y có thể so với lúc trước hắn bị lạc x ư ơ n g sử dụng kiếm thân đánh một cái nào đó xuống còn muốn khuất đục mà trần khải rõ ràng có thể sử dụng hai ngón tay liền vững vàng mà kẹp lấy kiếm của hắn n à y càng thêm để cho hắn cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ tốt xấu hắn cũng là đại tiên thiên cao thủ à, rõ ràng bị người chỉ dùng hai ngón tay đứng đầu liền kẹp lấy kiếm thực lực của người này được cường đến mức nào dưới lôi đài đang xem cuộc chiến mọi người giờ phút này đã dùng tất cả xôn s a o giật mình không thôi xem trên lôi đài trần khải tuy nói trước một hồi luận võ trần khải đánh bại cũng là một vị có đại tiên thiên tu vi cao thủ nhưng khi đó dù sao trần khải là tinh lực một phen khổ chiến cuối cùng mới may mắn thắng được một chiêu nửa thức mà thôi chính là hiện tại đối diện đồng dạng là đại tiên thiên tu vi liếu người không trần khải bày ra thực lực nhưng lại như thế này kinh thế hai tục từ kia lướt người đi trong nháy mắt liền vọt tới liễu nguyệt không trước mặt lại tới lấy hai ngón tay kẹp lấy liễu nguyệt không kiếm nay đều bị nguyên vẹn thể hiện ra trần khải thực lực xa xa mà vượt qua hắn ngày trước biểu hiện mà trần khải theo sau đưa tay cho liễu nguyệt không một cái vang r ộ i cái tắt đồng dạng là để cho mọi người ở đây sợ hãi than liên t ụ đại đa số dưới tình huống luận võ cũng chỉ là phân ra cái thắng bại mà thôi rất ít sẽ làm lục như thế đối thủ không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn nhân tự nhiên đều suy đoán trần khải cùng liễu nguyệt không rốt cuộc có cự hận gì rõ ràng tại trên lôi đài như vậy đi nhục nhã đối phương mà biết trần khải cùng lạc sương ở giữa quan hệ thân mật hơn nữa biết lúc trước liễu nguyệt không từng tại trên lôi đài nói đùa dỡn qua lạc sương những người đó đối với trần khải giờ phút này hành động tất nhiên là cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bọn họ chính là kinh ngạc tại trần khải thực lực lúc trước trần khải tại người thắng tổ cuối cùng một hồi luận võ chung đối diện lạc sương chủ động nhận thua tuyệt đại đa số người đều cho rằng trần khải thân mình thực lực cũng thì không bằng lạc sương tăng thêm hai người quan hệ thân mật cho nên mới chủ động nhận t u a mà sau tại bại giả tổ trận đầu luận võ trần khải cùng tên kia đại tiên t i ê n võ giả đánh cho k h ó phân thắng bại cũng nghiệm chứng những người này ý tưởng chính là hiện tại xem ra trần khải nguyên lai、like、từ đầu tới đôi đều là tại giả heo ă n hổ chỉ bằng hắn vừa rồi kia hai cái có thể nhìn ra được thực lực của hắn tuyệt đối không phải trước biểu hiện ra như vậy một chút ít nhất tuyệt sẽ không so với lạc sương yếu h á c mã lại một thất thật to siêu cấp h á c mã a thật không nghĩ tới cái này kêu trần khải nhân rõ ràng thực lực cũng mạnh như vậy cái kia liễu n g u y ệ t không lúc này cũng thật là đá vào tấm sắt lên lần trước cùng lạc sương đánh với thời gian lại dám đùa dỡ người ta hiện tại xui xẻo rồi đi thật sự là xứng đáng có thể từ hơn một vạn người chung một đường chém giết sông đến bây giờ trên cơ bản từng cái người cũng đã có chắc chắn thanh danh đại đa số người cũng cũng biết trần khải cùng tên lạc sương đương nhiên bọn họ cũng giới hạn tại biết trần khải cùng tên lạc sương cùng với thân phận bài thượng này một ít cơ bản tư liệu mà thôi ai nói không phải thật không nghĩ tới cái này trần khải thế nhưng cũng lợi hại như vậy giống như ta nhớ rõ hắn mới hai mươi tuổi liền mạnh như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nói người ta là thiên tài chân chính ta xem a nói không chừng cái này trần khải đã là cương nguyên cảnh tu vi cũng không nhất định vừa rồi hắn đột nhiên vọt tới l i ê u nguyện không trước mặt một cái nào đ ó xuống một dạng đại tiên thiên nhân vật đều cơ hồ không có cách nào khác làm được đi hừm rất có thể bất quá nếu thật sự hai mươi tuổi đi ra cương nguyên cảnh tu vi kia có thể thật là không bình thường cho dù là cùng ngũ đại thiên trong tông những thiên tài đó các đệ tử so sánh với đều không kém chút nào chứ đâu chỉ là bất tốn sắc ta xem cho dù ngũ đại thiên trong tông có thể ở chừng hai mươi tuổi liền bước vào cương nguyên cảnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay dưới lôi đài một mảnh nghị luận sôi nổi đại đa số là sợ hãi than trần khải thực lực cường đại đương nhiên cũng không có thiếu người là đang dễu cợt liễu nguyệt không nhìn đến liễu nguyệt không xui xẹo tại vui sướng khi người gặp họa lúc này liễu nguyệt không cả người đều là xấu hổ và giận dữ đan sen đ ỗ n g nhiên m ẩ n đầu chặt chẽ chừng vừa vặn lục nhã hắn trần khải nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói ra một câu hoặc là làm ra mặt khác hành động trần khải bàn tay lại trở tay hướng hắn một bên khác hai má đánh tới liễu nguyệt không kinh hãi tự nhiên không nghĩ tại gặp làm lục như thế vội vàng muốn né tránh nhưng mà phản ứng của hắn mau nữa cũng không thể nh Đừng. lại là một cái b ạ n thai chặt chẽ vững vàng dừng ở má bên kia của hắn trong lúc nhất thời liễu nguyệt không hai bên hai má đều nhanh chóng hồng bắt đầu sưng lên mà liễu nguyệt không tức thì bị trần khải liên tục hai đạo cái tắt đánh cho có chút choáng váng trần khải cũng mặc kệ nhiều như vậy mới vừa g ơ lên bàn tay thuận thế liền lại hướng liễu nguyệt không g ò má trái hạ xuống tiếp theo lại là một cái trở tay đánh lên tại trần khải trước mặt liễu nguyệt không hoàn toàn giống như là một cái bất lực tiểu hài từ m ở dạng không chút nào nửa điểm phản kháng đường sống chỉ có thể bị động thừa nhận trần khải một chút đón nhất bỏ ra cái tắt đánh vào trên mặt hắn đối với hắn tàn nhẫn mà nhục nhã muốn lại nói tiếp trần khải thực ra cũng là một cái rất cẩn thận mắt người nhất là đối với hắn nữ nhân hắn độc chiếm muốn rất m á n h liệt đã lạc sương đã là nữ nhân của hắn ai dám có ý đồ với lạc sương hắn đều tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng nguyên bản liễu n g u y ệ t không lúc trước đã bị lạc sương giáo hấn đã qua nếu hắn một sẽ cùng trần khải đụng tới vậy cũng v ẫ n tính ai bảo hắn tốt có chết hay không xui xẻo như vậy vừa vặn cùng trần khải trở thành lôi đài đối thủ đã như vậy trùng hợp trần khải nếu không mượn cơ hội này hung hăng giáo hấn liễu nguyện không một phen hắn cũng có cảm giác có lỗi với này dạng t r ư n g hợp liên tiếp tại liễu n g u y ệ t không trên mặt quạt hơn mười đạo cái tát trần khải này mới xem như là tâm tình khoái trá ngừng lại lúc này liễu n g u y ệ t không sớm bị trần khải tắt đến cả người đầu góc cho váng căn bản không biết bạch thiên hát dạng hai bên hai má càng là đã sớm sưng lên thật cao cùng cái đầu heo tựa như khoe miệng tràn ra hai sợi đỏ bừng vết máu cũng may mắn trần khải một thật xuống tay hát độc chỉ là muốn giao hơn hắn vừa thông suốt xả giận m à thôi nếu không thì trần khải muốn thật sự xuống tay lấy tu vi của hắn chỉ cần một cái tắt liền đủ để đem liễu nguyện không trực tiếp đập chết thư khí sau trần khải tùy tay sẽ đem bị hắn trộm trong tay đ ầ n đ ộ n liễu nguyệt không cho ném xuống lôi đài tại trần khải vừa rồi t à n nhẫn p i ế n liễu nguyệt không cái tát thời gian dưới lôi đài chấp sự cũng không chút nào kêu dừng ý tứ n à y quan hắn đánh rắm liễu nguyệt không xuống dốc xuống lôi đài cũng một mở miệng nhận vua cũng không chết như vậy luận võ liền còn không có chấm dứt còn có phải hay không trần khải đơn phương tại điên cuồng đổ liễu nguyệt không đây cũng không phải là dưới lôi đài chấp sự cần phải đi quan tâm sự tình đừng nói trần khải chính là quạt liễu nguyệt không hơn mười đạo cái tát cho dù trần khải trực tiếp đem liễu nguyệt không giết hắn cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt về phần dưới lôi đài đang xem cuộc chiến những người đó. đối với liễu n g u y ệ t không bị trần khải điền cuồng phiến c á i tát không chỉ có không có nửa điểm đồng tình ngược lại là một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động cái kia liễu n g u y ệ t không đích s ắ c thanh danh quá kém nhất là hắn từng có rất nhiều lần đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng sự t ì n h sớm là xú danh chiêu bây giờ nhìn đến hắn tại trên lôi đài bị người nhục nhã giao hấn tự nhiên là hầu như tất cả mọi người thích nghe ngóng sự t ì n h có cái nào thánh mẫu tâm tràn ra ra hỏa sẽ đồng tình hắn trần khải tùy tay đem liễu n g u y ệ t không ném xuống lôi đài sau không khỏi vô vô tay nhẹ thở một hơi tiện đả đưa mắt nhìn phía dưới lôi đài kia gã chấp sự kia gã chấp sự gặp liễu n g u y ệ t không đã bị trần khải trực tiếp ném xuống lôi đài vì thế cũng lập tức mở miệng tuyên bố trần khải thắng lợi trận này luận võ qua đi trần khải chỉ cần lại thắng một hồi liền có thể trực tiếp tập trung một cái thăng cấp trăm cường bài danh chiến danh lệch trần khải quốc kế tiếp luận võ cũng không cần đáng thật lâu hiện tại tổng dùng cũng chỉ còn lại có như vậy không đủ một trăm số người luận võ suốt hai mươi tòa lôi đài một phần xuống dưới chia đều xuống dưới mỗi tòa lôi đài cũng là chính là như vậy hai trận luận võ sẽ chấm dứt chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi lăm bài vị chiến tại trần khải chân chính t r i ể n lộ ra chính mình một ít thực lực dễ dàng c u ồ n g loạn liễu nguyệt không sao ta nguyên thành phía trong này một ít to to nhỏ nhỏ sòng bạc vừa được cảm kích uống kẻ vội không mất điện điều chỉnh trần khải luận võ bồi dẫn mà trước đây cực nhỏ có tập trung tại trần khải trên người mọi người cũng có rất nhiều người trước tiên chạy tới đều đại sòng bạc đặt cược đáng tiếc đợi cho bọn họ vội va đến khi sòng bạc muốn đặt cược tại trần khải này thất siêu cấp đại h ấ c mã trên người thời gian này một ít sòng bạc cơ bản cũng đã nhanh hơn một bước biết được tình huống đem trần khải các cấp, cấp bồi dẫn toàn bộ điều chỉnh bất quá hai ngày trước đã bị trần khải hạ tổng cộng mười lăm lượng bạc trọng chú vinh hòa đổ phường trường quay lại khẩn trương lên chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện trần khải có thể tuyệt đối đừng xâm nhập ba vị trí đầu càng thêm đừng thật sự đoạt được đệ nhất nói cách khác bọn họ lúc này đây mượn t i ề m l o n g s ố phượng bảng luận võ khai ra toàn bộ ván bài lợi nhuận chỉ sợ ít nhất phải có tám phần đã ngoài toàn bộ phải bồi tại trần khải trên người một bồi bảy mươi thậm chí một bồi một trăm như vậy bồi dẫn đủ để cho bọn họ bồi được hộp máu nhưng hắn môn trước đó cũng không thể sẽ nghĩ tới thật sẽ có người áp nặng như vậy chú tại lúc ấy còn danh không kinh chuyện trần khải trên người trên thực tế tại trần khải cho chính mình áp chú thời gian sòng bạc nhân còn trong lòng cười thầm không thôi này mười lăm phẩy không không không lượm bạc quả thực tặng không bọn họ sòng bạc ca k i a t i ề m lòng sổ phượng bản g luận võ ba vị trí đầu thậm chí đứng đầu danh là dễ dàng như vậy được đến một cái danh không kinh chuyện không biết từ nơi này nhô ra tiểu tử muốn c ư ớ p lấy ba vị trí đầu thậm chí là số một chuyện này quả là mơ mộng hao huyền một dạng khi đó trần khải tại bất luận kẻ nào trong mắt đều không có chẳng sợ một chút ít có thể rết vào ba vị trí đầu tính khả năng thậm chí cũng chưa nhân thấy được hắn thật có thể chuyển vào một trăm vị trí đầu dù sao đợt thứ hai luận võ ngay từ đầu khi có thể s u ấ t có một n g à n danh thiên tài cao thủ chẳng qua bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới trần khải rõ ràng từ đầu tới đuôi liền luôn luôn tạ i dấu r ố t bao gồm t r ư ớ c cùng lạc xương luận võ k h i d ù nhận thua hiện giờ hơi chút triển lộ một ít thực lực đến liền trực tiếp cùng loạn đại tiên thiên cấp liễu n g u y ệ t không khác kia trường hợp quả thực hãy cùng đại nhân đang ngược đ á i tiểu bằng hữu một dạng cho tới bây giờ đã dùng không có bất kỳ người nào lại hoài nghi trần khải cuộc kế tiếp luận võ có không thủ thắng thăng cấp đợt thứ hai thậm chí đều không con tin nghi trần khải có thể ở bài vị chiến trung giết vào ba mươi người đứng đầu hàng ngũ một ít có điều cấp tiến nhân thậm chí xỉ kẻ trần khải rất có thể có xâm nhập trước mười thực lực đương nhiên cảm thấy được trần khải có thể xâm nhập trước mười dù sao chính là số ít ai bảo trần khải niên kỷ linh quả thật quá trẻ tuổi mặc dù trần khải giống ngược đồ ăn một dạng đánh bại liễu mới không đại đa số người cũng bất quá là cảm thấy được hắn rất có thể có thể xâm nhập ba mươi vị trí đầu nhiều nhất cũng hai mươi vị trí đầu thực lực về phần trước mười vẫn là hơi kém một chút cũng có rất nhiều người cảm thấy được nếu ba năm sau trần khải tham gia nữa theo sau đó tiềm lòng sổ phượng bảng luận võ lời nói hắn tất nhiên có thể chiếm cứ thương nguyên châu trước mười nhỏ nhoi những người này hiển nhiên đó là không thể nào tưởng tượng được đến trần khải tu vi thực lực đạt tới như thế nào trình độ chính là lấy lẽ thường đẩy ra chắc trần khải thực lực mà thôi thời gian trôi qua rất nhanh bại giả tổ nội còn thường một trăm hai mươi lăm người luận võ cũng rốt cục é sủ lại có sáu mươi hai người bị đào thải ra khỏi cục dưới mắt bại giả tổ nội cũng chỉ còn lại có cuối cùng sáu mươi ba người trần khải cuối cùng một hồi luận võ đối thủ nhưng thật ra so với kia trước hai trận đối thủ đều muốn yếu một ít chính là ngưng khí tám tầng tu vi vẫn chưa tới ngưng khí chín tầng đại cảnh giới tiên tiên h trước tại đánh với liêu n g u y ệ t không khí đã dùng triển lộ ra một phần thực lực giờ phút này trần khải cũng không có lại diễn trò rất thẳng thắn đem đối thủ đánh bại thuận lợi cướp lấy một cái thăng cấp vòng kế tiếp bài vị chiến danh lệch thời gian dần dần mà đến chặn vạn bại giả tổ cũng rốt c ụ c quyết ra cuối cùng thăng cấp cuối cùng bài vị chiến ba mươi bảy danh thiên tài cao thủ tăng thêm trước người thắng tổ thăng cấp sáu mươi ba người với lúc một trăm số lượng n à y trong một trăm n g ư ờ i vị tất toàn độ người dự thi trung thực lực mạnh nhất một trăm người nhưng có thể thuận lợi thăng cấp bài vị chiến người cho dù là có nhất định vận khí thành phần tại nhưng thân mình thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào tu vi thấp nhất cũng cơ bản có ngưng khí tám tầng tu vi tiếp cận một nửa đều ở ngưng khí chín tầng đại cảnh giới tiên thiên, thiên. đạt tới cơ ư nguyên n g cảnh người nhưng thật ra ít hơn nên phải không vượt qua mười cái côn lôn tiên cảnh trung tuy rằng thiên địa linh khí nồng đậm nhưng dù sao từng cái môn phái nguyên bản đ ỉ n h cấp công pháp còn có các loại tài nguyên trên cơ bản đều bị tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông cho cấp đoạt sạch sành xanh có thể ở ba mươi tuổi dưới tu luyện tới cơ nguyên cảnh nhân không có chỗ nào mà không phải là ngút trời tài người như vậy vẫn là không nhiều lắm cũng là như vậy vài cái mà thôi lại nói tiếp l à x ư ơ n g tại thăng cấp bài vị chiến một trăm người bên trong đơn thuần tu vi vẫn là có thể xếp hạng vùng trung du trình độ bất quá nếu là nàng toàn lực ra tay thì t r i ể n ra pháp thuật lời nói muốn giết vào ba mươi vị trí đầu thậm chí hai mươi người đứng đầu đều vấn đề không lớn về phần có không tiến vào trước mười vậy thì phải xem vài phần vận khí cùng mình phát huy đợt thứ hai luận võ é sủ sau cũng sẽ có một ngày gián đoạn thời gian để cho thăng cấp bài vị chiến nhân nghỉ ngơi và hồi phục sau một ngày mới sẽ bắt đầu bài vị chiến luận võ dựa theo ngũ đại thiên tông nhân công bố ra tình huống bài vị chiến tướng sẽ đem tiểu tổ luận võ hình thức tiến hành một trăm người tất cả sẽ bị chia làm thập tiểu tổ mỗi tổ mười người tiểu tổ nội mỗi người đều muốn lẫn nhau tiến hành một hồi luận võ áp dụng tích phân phương thức thắng liền tích một phần thua một tích phân cuối cùng mỗi tiểu tổ chỉ có bài danh trước hai gã nhân có thể s u tiến hành hai mươi vị trí đầu bài danh tranh đ o ạ n về phần những người khác bài danh thì lại lấy từng người tại tiểu tổ phía trong tích phân mà định đương nhiên đối với phân tổ phương diện ngũ đại thiên tông này một ít chấp sự cũng sẽ tận lực cân bằng mỗi tiểu tổ thực lực còn như thế nào cân bằng căn cứ tự nhiên kia một trăm danh thăng cấp bài vị chiến võ giả ở phía trước hai đợt luận võ bên trong n o õ ản nói ngắn lại sẽ tận lực không cho thực lực mạnh người đều chen tại một tổ thực lực đều yếu nhân chen tại một tổ mà là cân đối phân phối mạnh yếu người một ngày thời gian nghỉ ngơi đối với trần khải cùng lạc sương mà nói cũng không phải quan trọng hơn hai người bọn họ lúc trước luận võ chung đều không có đụng tới cái gì chân chính có uy hiếp nhân vật hai người càng thêm không có bị thương các loại đơn giản không có chuyện gì có thể làm trần khải cùng lạc sương cũng là để cho lưu tiểu tam dẫn bọn hắn hai lại đang tăng nguyên thành chung quanh thật tốt đi dạo một chút Lưu Tiểu t a một có cấp chiến, cho bạc bạc cho vẻ rất hư phấn, đại để là bởi vì vì vị rất Trần rất phấn, thuận thăng thập tính thế tâm tình hư Khải hắn khả hơn nhiều, phải như lượng sướng biến lạng dòng năng lớn nên sung đại để để đi. lại bởi lợi bài kia mới là m ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại ngày này bên trong đều đại sòng bạc không thể nghi ngờ là địa phương náo nhiệt nhất một trăm danh thăng cấp bài vị chiến thiên tài cao thủ đến tột cùng ai có thể xâm nhập trước người ai có thể vừa mới đoạt giải nhất những câu chuyện này làm cho cả t ă n g nguyên thành đều nghị luận không thôi mà đều đại sòng bạc chung cũng vì mỗi một cái thăng cấp bài vị chiến người đều đặt ra bất đồng bồi dẫn trong đó lạc sương cùng trần khải đoạt giải nhất bồi dẫn đều là một bồi hai mươi còn hai người bọn họ g i ế t vào trước m ộ ư ơ i bồi dẫn thân thể to lớn thượng đều đại sòng bạc bên trong đều ở một bồi thập một bồi tám ba vị trí đầu năm vị trí đầu bồi dẫn thì trên cơ bản tại một bồi m ộ ư ơ i hai đến m ộ ư ơ i năm ở giữa hai người đều không khác mấy hiển nhiên đều đại sòng bạc nhân như trước không là phi thường thấy được trần khải cùng lạc sương hai người có thể g i ế t vào m ộ ư ơ i người đứng đầu trong vòng nhưng thật ra hai người xâm nhập hai mươi vị trí đầu bồi dẫn cũng không cao đều chỉ có một bồi hai mà thôi x o n g bạc người vẫn là rất tán thành trần khải cùng lạc sương thực lực có thể đi vào hai mươi danh hạng ngũ đương nhiên tình huống còn phải xem vài phần vật khí dù sao cuộc thi xếp hạng đầu tiên là muốn tiến hành một vòng phân tổ lại mà muốn xâm nhập hai mươi vị trí đầu như vậy nhất định phải được muốn tại chính mình tương ứng phân tổ nội xếp hạng thứ hai mới được nếu bạn nhất xui xẻo một chút vậy coi như vị tất có thể thăng cấp so sánh với nhau hiện giờ đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất cũng là trần khải cùng lạc sương mấy ngày qua nghe được nhiều nhất tới tới đi đi mấy người kia tên cái gì lăng hư phái nhạc bạch môn huyền kiếm tông hach liên mặt mình h u y ế t đao môn k ỳ vọng xuyên vân vân những người này trên cơ bản đều là mọi người đều biết đã dùng đột phá đến cương nguyên cảnh nhân vật thiên tài những người này đoạt giải nhất bồi dẫn cũng là thấp nhất trên cơ bản đều ở một bồi tám trong vòng nhất bị thấy được vẫn là huyền kiếm tông hách liên mặt mình hán bồi dẫn chỉ có chỉ là một bồi ba mà thôi phải biết rằng đây chính là đoạt giải nhất bồi dẫn về phần xâm nhập trước mười bồi dẫn áp căn bản không hề sòng bạc dám khai ra mấy người này vật trước mười ván bài đến thậm chí từ luận võ mới mới vừa lúc mới bắt đầu cũng chỉ có những người này đoạt giải nhất cùng với ba vị trí đầu như vậy ván bài Có được, thể thấy h k ô ngoài ai c h rằng m ấ ra kia vài tên tất cả mọi người biết đã dùng đột phá đến cương nguyên cảnh thiên tài tuyệt thế ở ngoài những người còn lại chung dù sao cũng chẳng có ai dám nói ai ai vắn đã đóng thuyền có thể rết vào trước mười dù sao kia một trăm danh thăng cấp bài vị chiến nhân chính giữa có gần nửa sổ đều là đại tiên thiên tu vi tu vi gần như vậy liền không dễ như vậy phán đoán ai mạnh ai yếu duy nhất có thể làm tham khảo trước hai đợt luận võ bọn họ đi chiến thắng đối thủ cùng tại luận võ bên trong ngõ hẳn mặt khác từng người xuất thân môn phái một người thực lực ngoài ra cùng tu vi có liên quan còn cùng tu luyện võ học c h i ề u thức những thứ này có liên quan cho nên xuất thân môn phái cũng là một cái rất trọng yếu phán đoán căn cứ t r â n khải cùng lạc sương bởi vì đều từng thoải mái chiến thắng qua đại tiên thiên tu vi liếu người không do đó hai người bọn họ nhưng thật ra bị rất nhiều nhân thấy được là gần với mấy vị kia cương nguyên cảnh thiên tài tuyệt thế giới thứ nhì cấp bậc thiên tài cao thủ do đó tuy rằng áp chú trần khải cùng lạc sương có thể rết vào trước mười nhân không tính quá nhiều nhưng áp chú bọn họ có thể từ bài vị chiến tiểu tổ lại thăng cấp cuối cùng hai mươi người đứng đầu nhân cũng là không ít một ngày thời gian trôi qua rất nhanh tùy sát trời sáng trăng cuối cùng bài vị chiến rốt cục sắp bắt đầu trần khải cùng lạc sương sáng sớm liền đi tới luận võ bên trong giáo trường ngay cả lưu tiểu tam hôm nay cắn răng dùng ngày hôm qua trần khải tùy tay khen thưởng cho hắn bạc vụn mua hột vào bản quan sát luận võ vé vào cửa chẳng qua này bài vị chiến luận võ vé vào cửa cũng là nước lên rừng cao ước chừng cần hai lượng bạc mới có thể đi vào đi so với ban đầu m ắ c gấp bốn bất quá mọi người hiển nhiên đã dùng không lớn để ý này một hai hai lượng bạc vào b à n quan sát luận võ nhân số so với trước mấy ngày hôm trước còn muốn càng nhiều to như vậy một tòa bên trong giáo trường rõ ràng dũng mánh vào không dưới bảy tám và người phải biết rằng hiện tại có thể cũng chỉ còn lại có một trăm danh người dự thi người khác bao gồm này một ít bị đào thải người dự thi muốn tiến vào xem luận võ cũng đồng dạng được tiêu tiền mua vé vào cửa có thể nói chỉ bằng vé vào cửa dù toàn bộ đại hội luận võ xuống dưới đều có thể d ù đến mấy chục vạn l ư ợ n g bạc lúc này mới chính là một châu nơi mà thôi nếu là cựu châu toàn bộ cộng lại vậy cũng mấy triệu l ư ợ n g bạc cái này cũng chưa tính sau khi còn muốn tiến hành cựu châu t ổ n g lại chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi sáu hồng trần kết kiếm bài vị chiến phân tổ hoàn hảo lạc sương cùng trần khải không co phân tại cùng tiểu tổ bên trong nói cách khác lại được nội chiến không bao lâu ngũ đại thiên tông chấp sự liền tuyên bố luận võ bắt đầu thập tiểu tổ từng cái tổ hai tòa lôi đài tiến hành luận võ mỗi một tổ đều là mười người tương đương với mỗi người đều phải tiến hành suốt chín cuộc luận võ cho nên tại lúc cần thiết lựa chọn nhận thua cũng là một loại chiến thuật dù sao một khi bị thương như vậy thế tất liền sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chính mình làm cho mặt sau buổi diễn luận võ chịu đến lớn hơn nữa ảnh hưởng bởi vì mỗi một tổ đều chỉ có hai cái phá vây danh lệch đại đa số người đều có tự mình hiểu lấy rõ ràng thực lực của bọn họ không đủ để phá vây mà ra càng nhiều còn là nghĩ muốn đ ể cao mình tại tiểu tổ lại bên trong tích phân như vậy có thể làm cho mình ở cuối cùng bài danh thượng càng thêm khá cao một ít do đó tại gặp được biết rõ không phải là đối thủ cường định khi trực tiếp nhận thua bảo tồn chiến lược liền có vẻ rất tất yếu trần khải thực lực hiển nhiên đã dùng gây nên rất nhiều người k i ế n kỵ có thể thăng cấp trăm cường bài danh chiến tuy nói kém coi nhất cũng là ngưng khí tám tầng tu vi nhưng trần khải ngay cả ngưng khí chín tầng đại tiên t i ê n cấp liễu n g u y ệ t không khác đều có thể trong chớp mắt đánh bại một ít tự nhận thực lực còn không bằng liễu nguyện không nhân dĩ nhiên là đem trần khải đưa về cần trực tiếp người nhận thua một trong hiện thực tình huống cũng là như thế trần khải tại tiểu tổ lại đối thủ thứ nhất trực tiếp liền rất thẳng thắn nhận thua bảo tồn thực lực trần khải dẻo ghẹ đối thủ tu vi cũng không kém tương tự đã dùng đặt tới đại tiên t i ê n cấp bậc bất quá hơi thở của hắn hiển nhiên không phải như vậy trầm ổn nên phải cũng chỉ là đột phá không lâu mà thôi đối với người nọ dù nhận thua ngoài ra trần khải ở ngoài người khác mặc kệ là cùng tổ những người khác vẫn là này một ít đang xem cuộc chiến người xem tựa hồ cũng không có nửa điểm vài bởi vì tình huống như vậy tại ngày trước tiềm long sô p ư ợ n g bản luận võ trung là rất lơ lòng chuyện bình thường đến bài vị chiến tiểu tổ lại bên trong gặp chính mình không cách nào lục địch hoàn toàn không có phần thắng đối thủ trực tiếp lựa chọn bông tha cho bảo tồn thực lực là thập phần lựa chọn sáng suốt còn không có động thủ liền trực tiếp chiếm được một cái tích phân trần khải ngạc nhiên sau khi cười cười hơi lắc đứng đầu liền đi xuống l ô i đài như vậy cũng tốt mừng rỡ thoải mái nếu có thể lời nói trần khải thậm chí hy vọng tiếp sau đó tiểu tổ lại những người khác cũng đều toàn bộ nhận thua được rồi để cho hắn có thể một hồi không cần đánh liền trực tiếp tiến vào hai mươi người đứng đầu ngoài ra trần khải đối thủ ở ngoài còn có mặt khác không ít nhân cũng đồng d ạ n g vừa lên lôi đài liền lựa chọn trực tiếp nhận thua nhất là đối diện kia vài tên cương nguyên cảnh thiên tài tuyệt thế trên cơ bản đừng mơ tới nữa trực tiếp nhận thua là tốt rồi cũng bởi vì trực tiếp người nhận thua không ít cho nên luận võ tiến hành thật sự mau đương nhiên đại đa số người vẫn là thực lực có điều tiếp cận như vậy hai cái đối thủ một hồi luận võ đánh xuống tiêu phí thời gian thì sẽ không quá ngắn vài phút mười mấy phút đồng hồ thậm chí là mấy mười phút đều bình thường lạc sương đối thủ thứ nhất thực lực liền rất mạnh n ư n g khí chín tầng hậu kỳ tu vi đơn thuần tu vi nếu so với lạc sương hơi chút cường một chút bất quá lạc sương cuối cùng vẫn là bằng vào trần khải truyền thụ kiếm pháp của nàng mất một phen công phu sau chiến thắng đối phương cũng không có sử dụng pháp thuật ước chừng không đầy nửa canh giờ thời gian trần khải ở tại tiểu tổ vòng thứ nhất luận võ liền é sủ đợt thứ hai luận võ lại tiếp theo lập tức bắt đầu đến phiên trần khải khi hắn gái thứ hai đối thủ như trước lựa chọn trực tiếp nhận thua đối phương tu vi so với trước cái kia đối thủ càng thấp chỉ có ngưng khí tám tầng tu vi mà thôi đụng tới trần khải không chịu thua còn có thể đi tìm ngược hay sao ngoài ra trần khải ở ngoài cung trần khải cùng tổ còn có một người khác cương nguyên cảnh cường nhân trần khải chính mình trước cũng hữu dụng linh thức dò xét một chút t h a n g cấp trăm cường nhân chính giữa ngoại trừ chính hắn ở ngoài còn có mặt khác bảy tên tu vi đạt tới cương nguyên cảnh cao thủ tại đây phụ trách chủ trì luận võ ngũ đại thiên tông chấp sự thân mình cũng, cũng chỉ là cương nguyên cảnh tu vi mà thôi trần khải cố ý g i ấ u rốt thu liễm hơi thở bọn họ tự nhiên không thể nhận ra thấy đến trần khải cũng là cương nguyên cảnh tu vi chính là coi trần khải là thành thực lực mạnh phi thường sức mạnh đại tiên t i ê n cấp cao thủ mà thôi dù sao cho dù đồng dạng là đại tiên t i ê n tu vi thực lực sai biệt cũng có thể rất lớn cũng á đánh mái đánh i kia liên Khải bại Liêu Hùng. Thực lực của hắn tại đại tiên thiên cấp bậc chính là lớp giữa thiên xuống. Rất nhiều thực lực cấp. tiếp đại tiên thiên thoải bại của từng tục Trần Nguyệt thực trung Rất thực vật thể xương cùng Hùng, hắn chính xuống. đỉnh cận cương nguyên cảnh nhân hắn. lạc lực là lớp lực cấp bậc cấp, có c bị đều chính là bởi vì tất cả mọi người nghĩ lầm trần khải chính là đại tiên thiên tu vi do đó hắn mới có thể bị an bài đến cùng một tên trong đó cương nguyên cảnh cao thủ cùng tổ rất nhanh lại là một vòng luận v õ đi qua trần khải cái thứ ba đối thủ cuối cùng không có lại trực tiếp nhận thua bất quá trần khải dẹo g ẹ đối thủ cũng là một nữ tử một trăm danh thăng cấp bài vị chiến nhân chính giữa chỉ có chỉ là hơn hai mươi người là nữ tử mà thôi trần khải ở tại tiểu tổ vừa vặn cũng là có hai tên nữ tử nghe nói ngươi chỉ dùng một hai chiêu liền thoải mái đánh bại liễu n g u y ơ i không ta cũng muốn lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi có phải là thật hay không có lợi hại như vậy nghe được đối thủ lời nói trần khải hơi run lông mày khe hất nói ngươi biết cái k i a cái gì liễu n g u y ơ i không đối diện nữ tử nghe vậy đ ố n g nhiên dếu cợt nở nụ cười một tiếng vẻ mặt lộ ra vẻ khinh bỉ nói giống hắn cái loại này đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng dâm tặc còn không có tư cách để cho ta biết Chính lúc à mà này nàng, là nàng là biết Bất người thôi. Khải cái kia liếu nguyệt không có cái gì, lời nói, nói không chừng hắn được xuống nàng, hiện nhiên cái kia liếu người. Nếu Trần gật nguyệt tay trọng một ít. rất thưởng nguyệt rất một như nữ chân cùng không không chừng hắn xuống nhìn dáng cũng không. Còn có nghe ngữ khí của nàng hình như cũng là rất ngạo gì, được khẽ khí vậy xem Ồ! đầu. khí quá có của có của l dấp này dưới lôi đài chấp sự đã dùng tuyên bố luận võ bắt đầu cô gái kia lập tức bám ộ t chút rút ra kiếm trong tay kế mà nói rằng được rồi bắt đầu đi nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được ta hồng trần kiếp kiếm nữ tử vừa dứt lời một bộ lửa đỏ lụa mỏng liền hóa thành một đạo hầm ảnh như thời gian qua nhanh giống như hướng trần khải vút nhanh mà đến trong tay trôi này hơi chút tú khí trường kiếm hiện ra một vệt đỏ tươi kiếm quang lộ ra vài phần yêu mị hơi thở trần khải cũng không có kích thích ra linh thức chính là ánh mắt tại đảo qua kiếm quang đối phương trong nháy mắt đó ý thức không tự giác xuất hiện như vậy một cái chớp mắt h o à n g hốt đáy mắt phảng phất có đủ loại ảo giác hiện lên bất quá cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt công phu trần khải ý thức liền kẻ thanh tỉnh lại ánh mắt như trước nhìn chăm chú nàng tia đâm tới trường kiếm lại không nữa mới vừa mới xuất hiện hoảng hốt cùng ảo giác cảm giác. khó trách như vậy nạo khí quả nhiên là có vài phần bản lĩnh không nghĩ tới bộ kiếm pháp kia lại có thể để cho nhân lâm vào ảo giác chính giữa trần khải không khỏi ở trong lòng âm thầm nói nếu là người bình thường đối diện cô gái k i a m ộ t kiếm này sợ là không để ý liền thật sự lâm vào ảo giác trung khó có thể tự k i ể m chế mặc dù chưa hề hoàn toàn rơi vào tay giặc ảo giác bên trong nhưng chỉ cần tinh thần hơi chút hoảng hốt như vậy trong chốc lát kiếm của đối phương liền đủ để lấy tánh mạng người ta đáng tiếc thân hồn của trần khải mạnh có thể so với kim đan kỳ nhân vật mặc dù không có kim đan thần dị cùng uy áp kính sợ cũng không phải là tùy ý cái gì huyễn thuật các loại có thể mê hoặc chỉ là trong nháy mắt liền lập tức thoát khỏi nàng kia kiếm chiêu đi chế tạo ra dồn h u y ế n lực lượng thanh tỉnh lại cô gái kia đang nhìn đến trần khải ánh mắt trước xuất hiện một vệ h o à n g hốt khi khoe miệng không tự chủ hơi nhét lên lộ ra một vệ tươi cười nhưng mà làm nàng nhìn thấy trần khải rõ ràng lập tức liền ép u thanh minh thần sắc bình thường khi nhưng không khỏi hơi biến sắc mặt nàng một môn hồng trần kiếp kiếm kiếm pháp còn chưa hề tại người cùng thế hệ trung thất thủ qua bất quá nàng cũng không kịp lại thay đổi kiếm chiêu nàng đã dùng sông tới gần đến trần khải trước mặt đã kiếm chiêu dồn huyễn năng lực không có hiệu quả như vậy liền đơn giản trực tiếp công đi c h ê n g trần khải bỗng dưng đưa tay đem kiếm giơ lên ngón cái tại trôi kiếm chỗ nhẹ nhàng bắn ra liền đem vỏ kiếm trung trường kiếm bắn ra hơn phân nửa chắn ở trước người cản lại nữ tử đâm tới trường kiếm đại để là đúng nàng kia kỳ lạ kiếm chiêu có chút hứng thú trần khải không có trực tiếp xuất lực đem thoáng cái đánh bại mà là su cùng với nàng so chiêu quan sát nàng kiếm pháp đó bên trong ảo rượu nàng kia gặp trần h ả i thủy trung chính là phòng ngự ngăn cản hình như không có gì dù phóng ra u tứ đã qua rèn nàng kia nhất thời có chút tức giận cảm thấy được bị mạo phạm ngươi vì cái gì không ra chiêu là khinh thường ta sao nữ tử tức giận nói trần khải hơi ngạc nhiên không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là có đủ mạnh hơn hoặc kê lay động phía dưới đã như vậy kia liền ra chiêu đi tăng ngay sau đó trần khải rốt cục thì trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ rồi sau đó trực tiếp nhất kiếm hướng nữ tử nhanh thứ mà đi mới vừa rồi đang quan sát nữ tử thi triển kiếm chiêu khi trần khải dùng linh thức điều tra vì vậy đối với nữ tử đi thi triển kia môn kiếm pháp đã có một chút lĩnh nộ Giờ phút này trần khải nhưng Khải lại phút Trần này à l một n mặt sử dụng vệ kiếm quang hiện lên trong trước mắt trần khải đã đem trường kiếm trong tay đặt tại nàng kia trên cổ lạnh như băng kiếm phong rán da của đối phương dùng đối phương khơi dậy một chút nổi da gà cũng đang là kiếm phong truyền đến một cái nào đó m ặ t cảm giác mát để cho lâm vào h ả o giác bên trong nữ tử kẻ giựt mình tỉnh lại làm nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng cầm kiếm đặt tại nàng trên cổ trần khải khi trong lòng nhất thời lấy làm kinh ngạc xem trần khải ánh mắt trung lập t ứ c hiện ra vẻ sợ hãi ngươi ngươi nữ tử sau một lúc lâu đều không có thể nói ra đầy đủ nói đến trong lòng tràn ngập kinh hãi đồng thời còn có không thể tưởng tượng nổi vừa rồi cái loại cảm giác này tự nàng thật sự là quá quen thuộc rõ ràng hồng trần kiếp kiếm lực lượng trước mắt d ẻ g ẹ nhân rõ ràng tại chỉ nhìn nàng thi triển một lát sau coi như mặt nàng trực tiếp phục chế ra đồng dạng kiếm chiêu nhưng lại không phải đồ có này biểu mà là chân chính cụ bị hồng trần kiếp kiếm đặc thù lực lượng điều này sao có thể nàng kia thậm chí có chút hoài nghi trần khải có phải hay không nguyên bản liền cũng sẽ hồng trần kiếp kiếm chính là cửa này kiếm pháp chính là nàng sư môn t u y ệ t kỷ những người khác làm sao có thể cũng sẽ hồng trần kiếp kiếm nữ tử ngơ ngác xem trần khải hình như rất hơi khó tiếp thu chuyện như vậy chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi bảy ảo ảnh thế nào người thua rồi trần khải thản nhiên nói nàng kia lúc này mới thoáng hoan quá thần lai xem trần khải hít sâu một hơi nói ngươi như thế nào sẽ hồng trần kiếp kiếm trần khải nhìn nàng một cái chính là nhạt nợ nụ cười cũng không trả lời câu hỏi của nàng trên thực tế cửa này cái gì hồng trần kiếp kiếm kiếm pháp tuy rằng thần diệu không phải một dạng võ học kiếm pháp có thể so sánh nhưng trên thực tế cửa này kiếm pháp lại không có quá nhiều cao thâm độ vật trần khải lấy linh thức dình mới vừa rồi nàng kia thi triển kiếm pháp rất nhanh sẽ biết rõ ràng huyền bí trong đó cửa này kiếm pháp nói trắng ra là chính là đem một loại huyễn thuật dung nhập vào trong kiếm chiêu lấy trần khải kiến thức lại lấy linh thức dình đối phương thi triển kiếm pháp khi hào diệu tự nhiên có thể rất dễ dàng bắt trước được đến nàng kia gặp trần khải chính là cười khẽ lại cũng không đ á p lời nhất thời muốn lại tiếp tục truy vấn bất quá lúc này dưới lôi đài chấp sự đã tuyên bố trần khải thắng lợi mà trần khải cũng trực tiếp thu hồi kiếm đi xuống lôi đài nàng kia xem trần khải bóng dáng hám i ệ n g thở dốc cuối cùng vẫn là không có lại mở miệng hỏi gì đó chính là vẻ mặt có chút phức tạp khó hiểu ý tứ h ạ m g s u ấ trần khải chiến thắng cô gái k i ê u biểu hiện dừng ở mắt khác cùng tổ nhân trong mắt nhất thời dùng cho bọn họ không tự giác đem trần khải thực lực lại so với ban đầu cất cao một đoạn mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được vừa rồi trần khải đang cùng nàng kia lúc giao thủ căn bản là một như thế nào sử dụng ra thực lực chân chính thậm chí đã có nhân đang suy đoán trần khải có phải hay không đã dùng đột phá đến cương nguyên cảnh tu vi bất quá nghĩ đến trần khải mới bất quá chỉ là hai mươi tuổi niên k ỳ linh bọn họ lại cảm thấy này khả năng không lớn có lẽ hắn đã là đại tiên thiên đình phong tu vi hơn nữa còn tu luyện một môn rất lợi hại công pháp đi rất nhiều người trong lòng cũng chỉ có thể như thế suy đoán hai mươi tuổi cương nguyên cảnh thiên tài vậy cũng đúng là quá mức làm cho người ta sợ hãi cho dù là ngũ đại thiên trong tông thiên tài tuyệt thế như vậy cũng là vô cùng hiếm có có thể đếm được trên đầu ngón tay e là cho dù là đặt ở tam thanh cung bên trong đều là số một số hai hy thế kỳ tài cung trần khải cùng tổ tên i kia cương nguyên cảnh thiên tài yến nếu vân xem trần khải xuống lôi đ ạ i khi đ á y mắt không khỏi xẹt qua một vệ dị sắc chật khoe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên lẩm bẩm lẩm bẩm có ý tứ xem ra người này quả thật có cái gọi là hắc mã chi tư tu vi phải làm đã tới đại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới hy vọng đến lúc đó hắn không thắng giống những người khác như vậy trực tiếp liền nhận thua mới tốt như vậy nhưng là sẽ khiến người ta thất vọng tiến nếu vân hiển nhiên cũng chỉ là coi trần khải là thành đại tiên thiên cấp bậc đứng đầu tồn tại mà không biết là trần khải có thể cùng hắn chính mình cương nguyên cảnh tu vi cũng do đó hắn mặc dù là đối trần khải khá cảm thấy hứng thú nhưng trên thực tế thế nhưng chưa chân chính đem trần khải xem thành cùng hắn ngang hàng đối thủ càng nhiều như là một loại đụng phải một kiện hảo ngoạn món đồ chơi một dạng tâm thái chính là món đồ chơi dù tốt chơi lại có ý、tứ. kia cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi luận võ tiếp tục tiến hành tại trần khải thoải mái đánh bại tên kia thực lực tại đại tiên thiên cấp bậc trung đều xem như thượng thừa nữ từ sau c u n g tổ những người khác nghiễm nhiên đã dùng rất rõ ràng đem trần khải trở thành c u n g tổ bên trong trừ y ế n nếu vân ở ngoài thực lực mạnh nhất người cũng bởi vì như thế kế tiếp trần khải liên tục vài cái đối thủ đều rất thẳng thắn quyết đoán lựa chọn nhà thua so sánh với nhau c u n g tổ y ế n nếu vân càng là từ đầu tới đuôi một hồi một đánh toàn bộ đối thủ đều không có một tia nửa điểm do dự nhà thua biết do h ế n nếu vân là cơ nguyên cảnh tu vi kẻ ngu si mới có thể tự dứt lấy nhục với hắn giao thủ trời biết hắn sẽ có hay không một cái khó chịu trực tiếp xuống tay ác độc nói vậy một khi bị thương mặt sau luận võ đã có thể đừng nghĩ thắng đại bộ phận mọi người rất sáng suốt rõ ràng chính mình từ tiểu tổ phá vây hy vọng cũng không lớn nhưng là bọn họ vẫn là rất muốn tranh thủ rất cao tích phân cướp lấy một cái càng tốt bài danh so sánh với trần khải bên này tình trạng lạc sương bên kia cũng, cũng không tệ lắm lạc sương ở tại tiểu tổ cũng không có cương nguyên cảnh cao thủ mười người chúng có hai người là ngưng khí tám tầng tu vi còn thừa tám người toàn bộ đều là ngưng khí chín tầng đại tiên thiên tu vi đây đối với lạc x ư ơ n g thập phần có lợi dù sao nếu là có cơ nguyên cảnh cao thủ như vậy phá vây hai cái danh lệch khẳng định sẽ bị này chiếm c ư rơi một cái mặt khác chín người cũng chỉ có thể đi tranh đoạt còn lại danh sách kia chính là bởi vì phân đến một cái bất t h á c phân tổ bên trong lạc x ư ơ n g đối với phá vây tiểu tổ lại cũng là lòng tin tăng cao biểu hiện của nàng cũng thập phần cường thế ở phía trước ba trận nàng liên tục đánh bại ba gã tu vi toàn bộ đạt tới đại tiên thiên hậu kỳ tu vi cao thủ sau cùng nàng cùng tổ này người khác đã muốn nhận nàng rồi cường thế kết quả là mặt sau liên tiếp hai cái đối thủ đều trực tiếp nhận thua đến cái thứ sáu đối thủ khi đối phương hiển nhiên k h ô n g phục lại cùng lạc sương đánh một hồi lúc này đây lạc sương như trước là gọn gàng nhanh trong đánh bại đối phương lại lấy một thắng kể từ đó sau trận luận võ qua đi lạc sương đã dùng lấy được sáu tháng linh phụ chiến tích tại tiểu tổ nội tạm nhóm đệ nhất ngoài ra nàng ở ngoài cùng tổ còn có một người khác cũng đồng dạng là sáu tháng linh phụ chiến tích về phần những người khác thì cũng đã bị thua qua ít nhất một hồi có thể nói lạc sương hiện tại phá vây hy vọng đã dùng phi thường lớn thậm chí rất có cơ hội có thể lấy tiểu tổ đứng đầu danh thân phận phá vây mà ra làm lạc sương người đối thủ lên đài khi đối phương rất quyết đoán liền chủ động nhận thua để cho lạc sương trực tiếp lấy được bảy t h ắ n g linh phụ chiến tích đến lạc sương thứ tám trận khi nàng rốt cuộc gặp cùng nàng như nhau chiến tích người nọ có thể nói lạc sương ở tại tiểu tổ có thể phá vây mà ra trên cơ bản chính là các nàng hai người về phần hai đệ nhất hai thứ hai vậy thì phải xem giữa hai người thắng bại lạc sương đối thủ tu vi thượng cao hơn nàng một ít đã là ngưng khí chín tầng đình phong tiếp cận muốn đột phá cơ nguyên cảnh là lấy hắn mới có thể tại tiểu tổ lại chung mọi việc đều thuận lợi lạc sương tuy rằng tu vi hơi yếu nhưng cũng không có kém bao nhiêu tốt xấu lạc sương hiện giờ cũng đã tới ngưng khí chín tầng hậu kỳ tu vi tăng thêm công pháp của nàng tu luyện cựu thiên huyền thủy quyết phối hợp thủy hành linh thể chỉnh thể thượng so với đối phương cũng là tuyệt đối bất t u n sắc luận võ ngay từ đầu cùng lạc sương cùng tổ những người đó liền đều mở to hai mắt chú ý trận này tiểu tổ đứng đầu danh chi tranh luận võ bọn họ cũng rất nhớ nhìn xem hai vị này đồng dạng biểu hiện cường thế cũng đều vẫn là đại tiên thiên tu vi thiên tài ở giữa rốt cuộc là ai thực lực càng mạnh một ít tại chấp sự tuyên bố luận võ bắt đầu sau lạc sương liền cùng đối phương trình diễn một hồi kịch liệt vô cùng giao phong hai người thân hình nhanh như địa h i ể m trên lôi đài mơ hồ hóa thành một đạo đạo tàn ảnh vút nhanh đao quang kiếm ảnh càng là kịch liệt lần lượt thay đổi kiếm khí tùy ý đao mang tung hành lạc sương đối thủ đúng là một tên dùng đao cao thủ đao chiêu tàn nhẫn chiêu nào chiêu nấy hung hiểm đậm mệnh cũng may trần khải dạy cho lạc sương kiếm pháp cũng là tinh diệu vô xong đều là thiền tinh diễn trung truyền thừa vạn tinh tông phía trong một ít trụ cột võ học võ đạo đối với người tu chân mà nói chính là đường nhỏ bất quá có thể bị dấu vết tại thiên tinh diễn trung truyền thừa võ học như thế nào cũng không thể sẽ sai là lấy lạc sương đối mặt với đối phương như mưa rông gió bao đao pháp thuật đánh mạnh nhưng cũng có thể bằng vào càng thêm tinh diệu kiếm chiêu lần lượt biến nguy thành an thậm chí còn chợt có thần lai chí bút tác phẩm của thần phản kích làm cho đối phương trở tay không kịp vội vàng chống đỡ ngăn cản trên lôi đài phấn khích quyết đấu đỉnh cao để cho dưới đài rất nhiều đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hô đã n g i ể n đồng thời cũng là âm thầm bội phục không thôi như vậy giao phong nếu là thay đổi bọn họ đi lên mặc kệ là đúng thượng bất kỳ bên nào chỉ sợ ngay cả ba năm tức thời gian cũng chưa chắc có thể chịu đ ự n g được cho dù đồng dạng là đại tiên thiên tu vi nhưng thực lực sự t r a n h lệch cũng có thể là vô cùng lớn lao giờ phút này trên lôi đài lạc x ư ơ n g cùng với lạc x ư ơ n g đối thủ hiển nhiên đều là thuộc về đại tiên thiên cấp bậc trung thực lực đứng đầu nhất người nổi bật viễn hoàn toàn không phải bình thường đại tiên thiên nhân vật có thể đánh đ ộ n g c h e n đao kiếm lần lượt thay đổi hai đạo nhân ảnh giống như mũi tên nhọn giống như tức thì mượn kia một cỗ lực phản chấn rút lui mở ra cùng lúc đó tại hai người đao kiếm tương giao vị trí cũng là buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ phong mang vô cùng khí k ì n h này một ít khí k ì n h giống như vô số nhỏ vụn kiếm khí đ a o mang kích động m ộ n phía đem trên lôi đài trận hoa văn đi kích phát lồng phòng ngự đều khơi dậy từng đạo g ậ n sóng không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể có thực lực như thế cùng ta kích đấu mà khó phân thắng bại ngươi niên kỷ linh hình như so với ta còn muốn nhỏ một ít chứ như thế xem ra vẫn là ta muốn hơi kém n ử a bậc thanh niên kia rút lui sau một tay cầm đao hai t r ò n g mắt nhìn chăm chú lạc sương đông nhiên mở miệng nói nếu để cho ngươi theo ta một dạng niên kỷ linh có lẽ ngươi rất có thể sẽ mạnh hơn ta vài phần nhưng là liền hiện tại mà nói trận này luận võ cuối cùng người thắng chỉ có thể là ta nghe được lời của đối phương tương tự là cầm kiếm đứng lạo nghễ lạc sương nhẹ dên một tiếng nói thật sao các hạ không khỏi thái tự tin một chút đến tột cùng ai thắng ai thua chúng ta m ỏ i mắt mong chờ a k h á lắm m ỏ i mắt mong chờ vậy thì mời tiểu thư đón thêm ta một chiêu này thanh niên khép cười một tiếng thần thái trong giọng nói đều bị tràn ngập tự tin mãnh liệt nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn ra tuyệt chiêu lạc sương mày liễu một điều nhìn chăm chú đối phương vẻ mặt chuyên chú đã không có khinh thị cũng không có bất luận gì sợ hãi ảo ảnh thiên đao lục trọng chém thanh niên bỗng dưng hét lớn hai tay cầm trôi đao xa xa mà hướng lạc xương lăng không chém xuống đối phương hiển nhiên đúng là thi triển ra nhất thức khó lường tuyệt chiêu đang sử dụng k h i cả người hơi thở đột nhiên trở nên đặc biệt cường đại kia luồng nồng đậm sắc khí phong mang bá đạo ý cảnh manh liệt vô cùng khí thế tựa như một tòa nguy nga đại sơn đấu đá xuống dưới ma túy thanh niên hai tay cầm đao tàn nhẫn mà chém xuống lưới đao của hắn bỗng dưng biến ảo vượt qua ước trừng lục trọng đao mang mỗi một trọng đao mang đều giống như chân thật giống như vậy mang nồng đậm vô cùng phong mang khí tức sát phạt hướng lạc sương chém xuống lạc sương vẻ mặt thoáng ngưng trọng nhưng t r ợ t khoe miệng lại lộ ra một k i a thong rong độ cung như trước là một tay nắm trường kiếm nhưng nàng tay kia thì lại đặt phúc trước lạc yên nặn ra một đạo ấn quyết huyền băng l à c h á n lạc sương b ấ m ấn tốc độ mặc dù không cách nào cùng trần khải so sánh với nhưng đang bị nhốt mê trận trong mấy tháng nàng cũng là một có nhàn hạ sẽ luyện tập pháp quyết bâm ấn nhất là tại trần khải tìm hiểu mê từng trận mắt đoạn thời gian kia lạc sương mỗi ngày đều không có chuyện gì ngoài ra tu luyện bên ngoài. còn lại thời gian trên cơ bản đều đang luyện tập pháp t h u ậ t huyền băng lá chắn ấn quyết lạc sương cũng chỉ là hao phí như vậy không đến hai tức thời gian liền một tay hoàn thành toàn bộ thủ ấn chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi tám xem ra ngươi cũng rất có tự tin xôn xao t ù y lạc sương ấn quyết hoàn thành một đạo trong suốt trong sáng băng lá chắn lập tức đưa nàng bảo hộ trong đó cùng lúc đó tên thanh niên kia phát ra lục trọng đao mang cũng gần như đồng thời chém xuống ẩm băng b a n g thanh từng đạo đao mang rừng ở lạc sương huyền băng lá chắn bên trên nhất thời bắn ra một trận lộn xộn tiếng vang trong lúc nhất thời băng tiết văng khắp nơi bay đầy trời rơi dưới ánh mặt trời chiết xạ hoa mị sáng rọi khiến cho thân ở trong đó lạc sương cả người thật giống như bị một đạo rực rỡ sáng mở bao phủ đối diện thanh niên cùng với dưới lôi đài này một ít tu vi không tầm thường nhân giờ phút này đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người n à y một ít bay đầy trời bắn tung tóe băng tiết tạo thành khúc xạ ánh sáng màu còn không đến nỗi có thể mê hoặc con mắt của bọn họ cũng thật bởi vì có thể thấy rõ ràng giờ phút này tình huống bọn họ mới có thể cảm thấy g i ậ mình đó là phòng ngự tính pháp thuật sao nghĩ đến phải là kia một đạo băng lá chắn phòng ngự thế nhưng cường đại như thế kia lục trọng mạnh mẽ đao mang rõ ràng chính là suy yếu một nửa không đến độ dày thật không nghĩ tới cái kia lạc sương vẫn còn có như vậy át chủ bài xem ra trận này luận võ thắng bại đã định ừng đúng là ngoài dự đoán mọi người phùng vân sinh cho dù lại có tuyệt chiêu chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại đối phương kia băng lá chắn phòng ngự có thể nói cái kia lạc sương đã là đứng ở thế bất bại chú ý lạc sương lôi đài những người đó đều bị nghị luận sôi nổi sợ hãi than không thôi pháp thuật chính là rất ít môn phái còn có truyền thừa trên cơ bản chỉ có này một ít lịch sử có điều lâu xa một chút hơn nữa còn có điều may mắn trong môn phái mới có thể di lưu có một chút không tính quá mạnh mẽ pháp thuật truyền thừa mặt khác có điều lợi hại pháp thuật trên cơ bản đều sớm bị tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông cho cản quét không còn không phục môn phái cơ bản đều bị diệt môn t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử có thể nói hiện tại lưu giữ lại môn phái hoặc là chính là lúc trước khuất phục tam thanh cung bị quét sạch trong tông môn trọng yếu đ i ị n tịch pháp thuật tài nguyên hoặc là chính là sau lại mới sáng tạo môn phái nội tình k h n g đủ cơ bản cũng sẽ không có pháp thuật gì truyền thừa do đó giờ phút này nhìn đến lạc sương rõ ràng thi triển ra một môn phòng ngự tính pháp thuật rất nhiều người mới có thể bội cảm giật mình bao gồm trên lôi đ à i cùng lạc sương đối thủ cái kia phùng vân sinh rõ ràng là phòng ngự pháp thuật phùng vân sinh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lạc sương trên người kia nhất trọng huyền băng lá chắn nội tâm có thể nói chấn động lúc này lạc sương lấy huyền băng lá chắn ngăn t r ở đối phương lục trọng đao mang sau cũng cầm k i ế m nhanh chóng tới gần phản công m à tới có huyền băng lá chắn bảo hộ lạc sương hoàn toàn có thể buông tay ra chỉ công không tuân thủ tại lạc sương hung manh thê công xuống phùng vân sinh nhất thời liên tục bại lui sự phản kích của hắn đánh vào lạc sương huyền băng lá chắn thượng căn bản là không có cách đánh bại huyền băng lá chắn phòng ngự xúc phạm tới lạc sương một phân một hảo mà lạc sương tại hoàn toàn buông tay ra không cần chống đỡ phòng ngự sau kia thế công cần phải so với kia trước mạnh mẽ quá nhiều không bao lâu phùng vân sinh đã bị lạc sương đánh cho khó có thể chống đỡ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhận thua hắn biết rõ nếu là lại tiếp tục như vậy đánh tiếp hắn cũng là phải thua không thể nghi ngờ nhưng lại rất có thể sẽ bị thương một khi bị thương lời nói đối với hắn sau khi luận võ đã có thể sẽ phi thường bất lợi vì một hồi đã dùng chắc chắn thất bại luận võ đánh đến bị thương thật sự là không đáng tại phùng vân sinh chủ động nhận thua sau lạc sương cũng dừng tay x u ố n g dưới đánh bại phùng vân sinh sau trên cơ bản nàng đã dùng tập trung tiểu tổ đứng đầu danh mà phùng vân sinh kế tiếp hai trận luận võ cũng cơ vốn sẽ không có vấn đề gì tại lạc sương chiến thắng phùng vân sinh đồng thời trần khải đã dùng tiến hành đến chính mình thứ chín trận luận võ phía trước tám trận luận võ đối thủ của hắn tuyệt đại đa số đều lựa chọn trực tiếp nhận thua hiện tại đến thứ chín trận đối thủ của hắn rõ ràng đó là tiểu tổ nội duy nhất tên kia cương nguyên cảnh cao thủ yến người vân lúc này hiến ngược vân đứng ở trên lôi đài trên mặt mang theo ý cười xem trần khải trong ánh mắt hình như mang vài phần nghiền ngẫm ngươi có lẽ sẽ không giống những người đó một dạng trực tiếp liền nhận thua đi nhận thua trần khải cười khẽ một tiếng tiện đa lắc lắc đầu ta vì cái gì muốn nhận thua ồ hiến ngược vân đôi lông mày nhẹ nhàng một điều xem trần khải thản nhiên nói xem ra ngươi rất tự tin ai chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể có cơ hội có thể đánh bại ta nói xong hắn không giống trần khải mở miệng liền lại liền chuyển đề tài nói bất quá ít nhất ngươi nếu so với mặt khác những người đó càng thêm can đảm lắm tuy rằng này thực ra không có bất kỳ ý nghĩa gì can đảm lắm h ắ c h ắ c trần khải nợ nụ cười liếc mắt đối phương mang chút một tia t r e o tức nói có lẽ ta nên đem ngươi nói câu nói kia trả lại cho ngươi xem ra ngươi cũng rất có tự tin lấy là tất cả đều ở ngươi trong lòng bàn tay chẳng qua có lẽ rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện thực ra ngươi cái gì cũng nắm giữ không được tiến n h ư ợ c vân xem trần khải không nhúc nhích chút nào trên mặt cười nhạt như trước t h ô n g d i n g nói thật sao xem ra ta mới vừa rồi còn là nói sai rồi một câu ngươi không phải tự tin mà là tự phụ trần a ấ t m u khải đồng dạng thong dong bình tĩnh phản kích thất vọng ngươi nhất định sẽ thất vọng chẳng qua thất vọng qua đi chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội càng thêm không có cái kia năng lực đi thất thủ a thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng vậy hãy để cho ta nhìn người một chút kiếm có phải hay không cũng có sắc bén như vậy đi yến nhược vân miệt cười nói dưới lôi đài chấp sự sớm tuyên bố luận võ bắt đầu lúc này yến nhược vân cùng trần khải lấy dương thương múa kiếm dao phong qua đi lập tức lập tức bắt đầu đập thủ chẳng qua yến nhược vân hiển nhiên thập phần coi rẻ trần khải thế nhưng không có rút kiếm hơi nghiêng người đi giống như lướt qua giống như thuấn t h i ể m m à qua một trưởng liền hướng trần khải trong ngực vỗ tới tại yến nhược vân trên bàn tay ngưng tụ một tầng hùng hậu ngưng tụ nguyên cương lực lượng nội liễm này một trưởng nếu là đánh đăng tầm thường đại tiên thiên nhân vật trên、người. chỉ sợ sẽ là không chết cũng bị thương kết cục trần khải ánh mắt vi ngưng tiện đà lộ ra một vệ cờ ư i nhạt đồng dạng không có rút kiếm ra khỏi vỏ chính là lấy chỉ làm kiếm xong chỉ khép lại không sợ chút nào nên đối phương đánh tới bàn tay vẫn chút đi muốn chết yến nhược vân gặp trần khải dám cùng chính mình ngay mặt chống chọi ánh mắt tức thì lạnh lùng lộ ra một vệ hàn ý trên bàn tay ngưng tụ cơ ư nguyên n g cảnh lại tạm thời tăng cường hai phần nếu trần khải chính là tầm thường đại tiên, tiên trình tự tu vi ngón tay của hắn cùng yến nhược vân một trường đánh nhau lời nói sợ là cả cánh tay cũng phải trực tiếp bị phế rơi đáng tiếc Trần k、so so、hai tu so người chân nguyên tại n h h n h ư chất i n giờ mặt trên quả thực nói là như khác nhau một trời một vực cũng không đủ sau đó một màn đúng là nghiệm chứng này một chút nguyên bản chân khải chính là rất bình thản hai chị cùng cúng thanh kiếm chỉ chút hướng tay của đối phương trưởng đầu ngón tay mới đầu là cũng không có kích phát chân nguyên nhưng mà tại yến nhược vân hút nhanh tới phụ cận hai người ngón tay cùng bàn tay sắp muốn chạm nhau khi trần khải cũng là đột nhiên đem sớm điều động tới đầu ngón tay chỗ chân nguyên kích phát ra thoáng chốc một vệ rực rỡ ngân mang tại trần khải đầu ngón tay hiện ra bằng như một viên hàn tinh lóng lánh yến nhược vân hơi biến sắc mặt mơ hồ đã nhận ra trần khải đầu ngón tay ngưng tụ kia sợi nguyên cương hơi thở nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào trần khải đầu ngón tay đã dùng nhẹ nhàng mà điểm vào lòng bàn tay của hắn chỗ màu bạc nguyên cương ngưng tụ tại trần khải đầu ngón tay kia nho nhỏ một chút cũng chỉ là nho nhỏ này một chút tại đánh t r u n g yến nhược vân lòng bàn tay sau cũng là bắn ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng yến nhược vân lập tức liền cảm giác được chính mình ngưng tụ dày đ ặ t tại lòng bàn tay nguyên cương giống như bị một thanh tuyệt thế thần binh đâm trúng một dạng nhưng lại như là bị bẻ gãy nghiền nát một dạng xuyên đấu đánh tan tan vỡ yến nhược vân trong lòng lấy làm kinh ngạc trong mắt rồi đột nhiên hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ mà lúc này bàn tay hắn thượng nguyên cương quả thật trong nháy mắt liền bị đánh tan hóa thành một cỗ mánh liệt nguyên khí bốn phía kích động mở ra. cứ thế giữa trời đều tựa hồ nổi lên vận sóng yến n h ư ợ c vân trong lòng kinh hãi nhưng hắn dù sao không giống thường nhân mặc dù là tại như thế kinh hãi tình huống phía dưới cũng có thể nhanh chóng nhất làm ra phản ứng không chút do dự lập tức về phía sau trợt lui ra đến đồng thời thúc giục trong cơ thể cương nguyên ngưng tụ lòng bàn tay chống lại trần khải kia nhất chỉ t r u n g ẩn chứa lực lượng xôn s a o ở trong mắt những người khác bọn họ chính là nhìn đến yến n h ư ợ c vân rồi đột nhiên nhằm phía trần khải cũng đánh ra một trường mà trần khải thì giơ ngón tay lên đón lấy yến ngược vân bàn tay hơn nữa đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một vệ m â mang ngay sau đó liền nhìn đến tay của hai người chỉ cùng bàn tay chạm nhau tiếp theo yến n h ư ợ c vân thân hình liền không có dấu hiệu nào đột nhiên c h ợ t lui hơn nữa sắc mặt đại biến lỗi người ở dưới đài đều là một trận hai mặt nhìn nhau cũng không rõ ràng lắm vậy trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì chủ động phóng ra yến n h ư ợ c vân lại đột nhiên sắc mặt đại biến c h ợ t lui ra đến thậm chí trong ánh mắt hình như còn có vẻ hoảng sợ m à trái lại trân khải nhưng thủy trung bình tĩnh t h ô n g dòng mặc dù là tại kết bạn với yến n h ư ợ c vân một trường sau cũng như trước đứng tại chỗ mà không đổi sắc ngược lại hình như khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên đây là cái gì tình huống như thế nào cảm giác giống như trái ngược không phải nên phải cương nguyên cảnh tu vi yến ngược vân một mặt mỉm cười thong dong bình tĩnh đối mặt mà trần khải rơi xuống hạ phong khó có thể chống đỡ sao sao lại thế bây giờ nhìn giống như vừa rồi k i ê n một chút ngược lại là yến ngược vân bị thiệt lớn một dạng dưới lôi đài mọi người giờ phút này trong đầu đều tràn ngập nghi vấn xem trần khải cùng yến ngược vân lúc này một lần nữa ổn định thân hình yến ngược vân xem trước mặt chậm rãi thu tay về chỉ không chút nào thừa dịp thắng truy kích trần khải sắc mặt một trận khó coi tình huống vừa rồi hắn tự nhiên rõ ràng trong lòng nếu là vừa rồi trần khải thừa dịp thắng truy kích lời nói hắn cho dù có thể miễn cưỡng ngăn trở cũng tất nhiên sẽ hoàn toàn bị ép vào hạ phong chính là trần khải nhưng không có làm như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng hắn áp căn bản không hề một tia muốn thừa dịp thắng truy kích dí đồ chính là tại kia trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn hắn t h ầ n tình kia giống như đã dùng n ắ m chắc phần thắng hoàn toàn một để hắn vào trong mắt chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm chín mươi chín quá mạnh mẽ rồi tiến nhược vân túi đầu liếc mắt chính mình không ngừng được khẽ run bàn tay không khỏi hít một hơi thật sâu lại nhìn về phía trần khải ánh mắt đã tràn ngập ngưng trọng hai người t o à bọn họ đối thoại bị giới lôi đại ở gần nhân nghe được nhất thời tất cả xôn xao cái kia trần khải rõ ràng là cương nguyên cảnh tu vi điều này sao có thể hắn mới nhiều cũng đã bước vào cương nguyên cảnh rất nhiều người nhìn về phía trần khải trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin ánh mắt bọn họ hiển nhiên khó có thể tưởng tượng lấy trần khải kêu bất quá hai mươi tuổi trẻ làm sao có thể đã đột phá đến cương nguyên cảnh rồi chính là trên lôi đài trần khải cùng yến nhược vân l ờ i của hai người rồi lại để cho này căn bản là không có cách làm bộ、Ý? khó trách cái này trần khải sẽ lợi hại như vậy không nghĩ tới hắn như vậy còn tuổi nhỏ rõ ràng cũng đã đột phá đến cương nguyên cảnh rồi xem ra vừa rồi kêu một chút thật là yến nhược vân c ậ t liêu khuy chỉ sợ trước đó ai cũng sẽ không nghĩ vậy cái trần khải thế nhưng đã là cương nguyên cảnh cao thủ đây mới thực sự là thiên tài tuyệt thế ạ hừng đúng vậy chỉ sợ ngoài ra tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông ở ngoài có thể tại chỉ là t r ư ừ n g hai mươi tuổi đã đột phá đến cơ ư nguyên n g cảnh cũng chỉ có vị này rồi thật sự quá lợi hại xem ra lúc này đây là chân chính xuất hiện một thất siêu cấp hát mã trước mười bên trong tất nhiên có hắn nhỏ nhoi nói không chừng có thể rết vào năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu đây l ố i người ở dưới đài môn nghị luận không thôi trên đài yến n h ư ợ c vân cũng là đã dùng rút kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào trần khải xuất kiếm đi ngươi đã cũng là cơ nguyên cảnh tu vi vậy hãy để cho ta hảo hảo lính giáo một chút thực lực chân chính của ngươi nhìn đối phương trần khải cười nhạt như trước cũng tùy tay rút ra kiếm trong tay nghiêng cầm kiếm trôi nói xin mời tiến nhược vân nhẹ rên một tiếng không nói gì trực tiếp trường kiếm liền hướng trần khải lại đánh út lại trần khải cũng không tính thi triển pháp thuật khi dễ nhân chính là chuẩn bị dùng võ học chiêu thức cùng đối phương đọ sức một trận du long tam thức tiến nhược vân nhất kiếm nhanh thứ thân kiếm lại huyện như giống như du long lốn lượn đấu gãy dị t h ư ờ n g linh hoạt để cho nhân khó mà phân biệt kỳ cụ thể muốn công kích một cái nào chỗ nếu là người bình thường đối mặt như vậy kiếm chiêu sợ là rất dễ chịu đến mê hoặc tiện đà khó có thể quyết đoán nên muốn ứng đối ra sao hoặc là bởi vì trần trở mà lộ ra sơ hở bất quá trần khải cũng là trực tiếp nhất kiếm đâm ra xuất kiếm tốc độ mau tới cực điểm giống như một tia chớp x t qua lập tức liền tinh chuẩn vô cùng đánh chung đối phương đâm tới thân kiếm k e n một tiếng lanh lảnh tiếng vang t i ế n nhược vân trường kiếm gần giống như một cái bị đánh trúng bậy tốc linh xả trực tiếp bị trần khải kiếm đánh văng ra tay trắng trở về bất quá t i ế n nhược vân hiển nhiên là đúng này sớm có dự liệu do đó đang bị trần khải đánh văng ra trường kiếm sau hắn lập tức lại thuận thế một vạn người tử một cái nhẹ nhàng xoe người trường kiếm trong tay lập tức mang một đạo sắc bén kiếm quang hướng trần khải quét ngang tới c h ê n g hai kiếm đánh nhau trần khải thong dong rút kiếm lại ngăn trở t r ầ n nguyên trong cơ thể chấn động một cổ lực lượng mạnh xuất hiện trực tiếp đem yến nhược vân kiếm lại đánh văng ra các hạ cũng đến thử xem kiếm chiêu của ta lúc này trần khải nhẹ rên một tiếng trường kiếm vung lên trên mũi kiếm nhất thời nổi lên một vện rực rỡ kiếm khí màu bạc cùng lúc đó yêu kiếm quang mặt ngoài nhưng lại mơ hồ hiện lộ ra vài phần yêu mị đỏ tươi hồng chân kiếp kiếm trần khải đúng là đem trước từ cô gái kia kia học trộm vẽ một chiêu nửa thức hồng trần kiếp kiếm cho khiến cho đi ra hồng trần kiếp kiếm vừa ra nhất thời một cố mị hoặc lực lượng tràn ngập ra đem yến ngược vân bao phủ trong đó yến ngược vân trong mắt xuất hiện một sát vi hoảng lập tức liền lại đột nhiên tình ngủ thân hình vội vàng nhanh chóng chật lui bất quá trần khải hay là đang hắn ý thức xuất hiện lập tức hoảng hốt khoảnh khắc từ trước ngực hắn vút qua mạ qua đâm này yến ngược vân lui về phía sau đã dùng phi thường nhanh chóng đúng lúc bất quá như trước bị trần khải kiếm quăng cắt qua hộ thể nguyên cương xé rách trước ngực vào、áo. vài giọt đỏ bừng huyết trâu tùy trần khải trường kiếm trong tay vẩy ra mà ra bay xuống trên lôi đ à i trần khải trên mũi kiếm cũng ngưng một giọt máu lạng yên nhỏ xuống cũng may h ế n ngược vân lui về phía sau cực nhanh trần khải kiếm gần là tại trước ngực hắn cắt ra một đạo thập phần nhỏ bé miệng vết thương mà thôi cũng không lo ngại bất quá một kiếm này hiển nhiên hắn đã dùng rơi vào rồi h ạ phong nhất là hắn cũng đã nhìn ra trần khải vừa rồi một kiếm kia chính là trước nàng kia kiếm chiêu hiển nhiên trần khải vừa rồi căn bản là một suất toàn lực nói cách khác sẽ không ngay cả bản thân mình công phu đều không dùng tới mà là dùng vừa vặn học trộm vẽ chi nhưng dù cho như thế tiến nhược vân hãy để cho trần khải cho hòa thương giờ phút này tiến nhược vân mới chính thức cảm nhận được trần khải thực lực cường đại vượt xa khỏi trước hàn đoán trước đồng thời tiến nhược vân đáy lòng cũng không cấm dâng lên vài phần nổi giận cảm giác vì cái gì không cần chiêu thức của chính mình chẳng lẽ ngươi cảm thấy được ta ngay cả cho ngươi dùng r a bản thân võ học tư cách đều không có tiến nhược vân túi đầu liếc mắt trước ngực mình bị xé rách vào áo đông nhiên ngẩng đầu xem trần khải mang vài phần nổi giận nói trần khải hơi run. hắn vừa rồi thi triển hồng trần kiếp kiếm bất quá chỉ là muốn thử một chút xem cửa này kiếm pháp đối cơ ư nguyên n g cảnh nhân có hiệu quả hay không mà thôi căn bản không có nghĩ nhiều như thế tuy nói hắn quả thật một như thế nào coi hiến nhược vân là thành cùng tầng đối thủ nhưng muốn nói tận lực nhục nhã đối phương lại cũng một có ý nghĩ này được rồi như ngươi mong muốn trần khải hơi hơi nhúm bay nói nói xong trần khải cổ tay chấn động trường kiếm rũ ra một đạo kiếm hoa ngay sau đó hắn bông dưng thân hình vừa động trường kiếm trong tay rồi đột nhiên b ộ c phát ra một đạo rực rỡ ngân mang giống như hàn tinh lòng lánh lạnh lùng nghiêm nghị kiếm quang lập tức đâm thủng trường không trong phút chốc tới hiến ngược vân trước mặt c h â n khải một kiếm này rất nhiều nhất kiếm hàn quang diệu cựu châu khí thế kiếm khí như cầu vồng hiến ngược vân trong mắt hiện ra hai đạo ngân mang hàn tinh đồng tử không tự chủ được co g i ú t lại cảm thấy hơi hơi hoảng sợ tuy nói trong lòng đã có chuẩn bị nhưng giờ phút này hắn như trước nhịn không được cảm thấy kinh hãi cheng hiến ngược vân thân thể hầu như theo bản năng đưa tay huy kiếm đ ỗ n g nhiên cái ở kia một đạo như hàn tinh rơi xuống giống n h ư đánh ú t lại kiếm quang vội vàng trong đó ứng đối tuy là miễn cưỡng chống đỡ ở nhưng này luồng sức mạnh mạnh mẽ lại làm cho y ế n n h ư ợ c vân nhịn không được t h ị c h t h ị c h liên tiếp lui về phía sau năm sáu bước mới miễn cưỡng đứng vững truy tinh đ ổ i nguyện trần khải quát nhẹ ngân mang chất hiểm trường kiếm lại đánh ú t lại y ế n n h ư ợ c vân vội vàng huy kiếm chống đỡ ngăn cản thế nhưng thực lực của hắn đúng là cùng trần khải cách nhau khá xa mặc dù trần khải không có sử dụng pháp t h u ậ t gần chính là võ học kiếm pháp cũng đã tại thoáng qua trong đó đem y ế n n h ư ợ c vân hoàn toàn áp chế thậm chí trần khải kia c ù n mánh như tật phong sậu vũ thế công rất nhanh sẽ để cho h ế n ngược vân m ệ n mọi chống đỡ được cái này mất cái khác thoáng qua trong đó hai người ít nhất lần lượt thay đổi không dưới hai mươi kiếm mà yến nhược vân trên người cũng nhiều lục đạo kiếm thương tuy nói mỗi một đạo kiếm thương cũng không thầm nhưng thấm da đỏ bừng máu tươi cũng là để cho yến nhược vân nhìn qua hết sức chật vật giờ k h ắ c này hắn chân chính cảm nhận được hắn cùng với trần khải ở giữa thực lực sai biệt lớn đến mức nào mà dưới lôi đài mọi người cũng là xem trận tròn mắt trần khải cùng yến nhược vân hai người giao thủ thật sự là quá nhanh ngoài ra này một ít tu vi đã dùng đặt tới đại tiên thiên trình tự nhân có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình hình ở ngoài những người khác chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh tại trên lôi đài cảng không ngừng xuyên qua n à y một ít có thể thấy rõ tình huống đại tiên thiên cao thủ môn giờ phút này đều bị thẳng h ú t lương khí một mặt khiếp sợ mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến trần khải không chỉ có là cương nguyên cảnh tu vi hơn nữa thực lực mạnh càng vượt xa hơn từ dự liệu của bọn họ tính cả dạng là cương nguyên cảnh tu vi yến nhược vân đều trực tiếp bị hắn không hề lo lắng áp đánh m ớ i không còn sức đánh trả quả thực chính là xích trắng trận trắng trận n g h i ê n ép tàn bạo cồn luận a nhất là nhìn đến yến nhược vân trên người kia một đạo đón một đạo xuất hiện kiếm thương rất rõ ràng hai người hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp đối thủ thái thái quá mạnh mẽ rồi khí không dám tưởng tượng thậm chí ngay cả cương nguyên cảnh yến nhược vân đều bị hắn không còn sức đánh trả chút nào áp đánh này đây quả thực h a y cùng đánh tiên t i ê n cảnh giới nhân không sai biệt l ắ m a quả thật quá mạnh mẽ thực lực như vậy như vậy tuổi ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không ngũ đại thiên tông thậm chí là tam thanh cung đệ tử thiên tài ngụy trang thành người thường chạy tới tham gia tiềm lòng số phượng bản luận v õ rồi ừ n ngoài ra tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông ở ngoài ta thật sự là không dám tưởng tượng còn có thể có người có thể bồi dưỡng được như thế nịch thiên thiên tài tuyệt thế này một ít đại tiên thiên trình tự cao thủ không khỏi sợ hãi than không thôi còn bên cạnh một ít tu vi kém một chút chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh giao chiến lại thấy không rõ tình huống cụ thể người nghe vậy cũng chỉ có thể là nóng ruột còn có thật nhiều nhân càng là kinh ngạc không thôi bởi vì bọn họ thấy không rõ lắm trên lôi đài tình huống tự nhiên cũng không biết rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào chính là nhất nghe đến này một ít đại tiên thiên cao thủ vừa nói như thế từng cái từng cái dĩ nhiên là ngạc nhiên há to miệng yến n h ư ợ c vân chính là mọi người đều biết cương nguyên cảnh thiên tài cao thủ trước đây căn bản không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn không thể lấy tiểu tổ đệ nhất danh thân phận phá vây chính là hiện tại đột nhiên nô ra một cái trần khải thế nhưng thật sự có mạnh như vậy ngay cả đường đường cương nguyên cảnh thiên tài yến n h ư ợ c vân đều hoàn toàn bị hắn nghiêng về một bên áp đánh rất nhiều người đều cảm thấy được không dám tin nhưng là từ chung quanh này một ít đại tiên tiên cao thủ trong giọng nói lại chứng thật tất cả những thứ này đều là thật trần khải kiếm chiêu cũng không tính thập phần tàn nhẫn bao nhiêu để lại vài phần tình cảm dù sao chính là lôi đài luật võ mà không phải l i ề u mạng tranh đấu hơn nữa đối phương tuy nói ngay từ đầu kêu i căng khích mạng nhưng dù sao với hắn cũng không tính có thâm cựu đại hận gì trần khải cũng không cần thiết xuống tay ác độc nếu không thì yến nhược vân vết thương trên người lại không thể có thể sẽ gần c h ả y chút máu đơn giản như vậy chỉ cần trần khải hơi chút n à y sinh ác độc thích phát kiếm quang tại họa thương hắn thời gian xâm nhập trong cơ thể hắn liền đủ yến nhược vân uống một b ì n h yến nhược vân cũng không nốc đang cùng trần khải giao thủ một lát sau hắn cũng rõ ràng trần khải có đối hắn thủ hạ lưu tỉnh tuy rằng trong lòng vạn phần không cam lòng nhưng không thừa nhận cũng không được thực lực của chính mình quả thật cùng trần khải kém quá nhiều căn bản là không phải cùng một cấp bậc đối thủ do đó tiến nhược vân cuối cùng vẫn là thức thời chủ động mở miệng n h ậ n thua không có lại tiếp tục cùng trần khải tử khái đi xuống hắn biết rõ tức liền tiếp tục tử khái hắn cũng chỉ có thể là rơi vào cái càng thêm thảm bại kết cục đến lúc đó vết thương trên người của hắn thế lại không thể có thể chỉ là như bây giờ gần một chút bị thương ngoài ra vì đến tiếp sau trước mười b à i vị tranh đoạt chiến tiến nhược vân rõ ràng nhà thua chưa xong con tiếp chương bốn trăm một h cuối cùng nghe được kiến nhược vân thức thời mở miệng nhận thua trần khải cũng hợp thời dừng tay thu kiếm mà đứng dưới lôi đài chấp sự cũng lập tức tuyên bố trần khải thắng lợi kể từ đó trần khải tại tiểu tổ lại trung đã là cựu thắng linh phụ chiến tích hoàn thành rồi toàn bộ chín cuộc tiểu tổ lại lấy toàn thắng chiến tích đoạt được tiểu tổ đệ nhất danh hơn nữa cũng lấy được phá vây hai mươi vị trí đầu một cái danh lệch tuy trần khải đi xuống lôi đài người chung quanh nhìn về phía trần khải ánh mắt đều cùng với chức có chỗ bất đồng trước tuy rằng rất nhiều người cũng đều tán thành trần khải thực lực cho rằng trần khải rất có cơ hội có thể phá vây tiểu tổ lại tiến vào hai mươi người đứng đầu nhưng là khi đó hầu như tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy trần khải có thể lấy tiểu tổ tên thứ hai thân phận phá vây mà thôi hơn nữa xếp hạng sau cùng cũng không có hy vọng quá lớn có thể xâm nhập trước người không ai từng nghĩ tới trần khải từ đầu tới đôi đều luôn luôn tại sắm vai heo ăn láo hầu nhân vật hắn không chỉ có cương nguyên cảnh tu vi hơn nữa thực lực mạnh thậm chí ngay cả đồng dạng là cương nguyên cảnh tu vi h ế n ngược vân đều bị hắn hoàn toàn nghiền ép không còn sức đánh trả chút nào thực lực như vậy chỉ sợ tranh đoạt năm vị trí đầu bài danh đều là vững vàng mà nói không chừng có thể rết vào ba vị trí đầu thậm chí đoạt giải nhất cũng chưa chắc không có khả năng là trọng yếu hơn là trần khải mới hai mươi tuổi a một cái năm ấy i hai mươi tuổi cương nguyên cảnh thiên tài n à y tại tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông ở ngoài tuyệt đối là thuộc về trăm năm đều khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế xem ra chúng ta thương nguyên vực lần này tiềm l o n g sổ phượng bảng lớn nhất hắc mã chính là hắn rồi thật sự là quá mạnh mẽ cái kia yến ngược vân đều căn bản không có một chút chống cự thực lực ta xem A, hắn đâu chỉ chính là chúng ta thương nguyên vực lớn nhất hắc mã cho dù là gác qua toàn bộ cựu châu hắn cũng tuyệt đối là lớn nhất nhất hắc một cái nào đó thất hắc mã đúng vậy trừ hắn ra ta nghĩ giống không đến còn có cái thứ hai tuổi hai mươi tuổi cao thấp tụ vi liền đạt tới cương nguyên cảnh nhân ta cảm thấy được hắn nói không chừng thật có thể một hát rốt cuộc trực tiếp đoạt giải nhất rất khả năng này vừa rồi hắn có thể hoàn toàn nghiền ép tiếng n ư v â nói n vậy mặt khác mấy vị kia cương nguyên cảnh thiên tài cũng không có ai có thể thắng dễ dàng qua h ắ n chứ này nhưng khó mà nói chắc được theo ta thấy kia huyết đao môn kỳ vọng xuyên còn có huyền kiếm tông hách liên mặc m ì n h đều lẽ ra có thể thắng hắn dù sao ta là cảm thấy được hắn nên phải chỉ có thể xếp hạng thứ ba danh tử trước hai gã hẳn là vẫn còn kỳ vọng xuyên cùng hách liên mặc minh tranh đoạt điều này cũng đúng kia huyết đao môn kỳ vọng xuyên năm nay đã dùng hai mươi tám tuổi huyết đao môn lại truyền thừa có không ít cường đại pháp thuật mà huyền kiếm tông càng là kiếm thuật vô song hách liên mặc minh cũng là lần trước trước mười tồn tại năm nay đã hai mươi chín tuổi hai người bọn họ thực lực trước mắt hẳn là vẫn còn nếu so với trần khải lợi hại hơn lôi đám người d ư ớ i đ à i chung các loại nghị luận liên tiếp mặc kệ như thế nào trước mắt mà nói trần khải ít nhất đã dùng xem như công nhận kém coi nhất cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu thậm chí có cơ hội g i c trục đứng đầu danh dù sao tương nguyên cảnh nhân xem như trần khải tất cả cũng chỉ có bảy người mà bảy người này trung yến n h ư ợ c vân cũng đã tại vừa rồi không hề lo lắng hoàn toàn thất bại tại trần khải thủ h ạ do đó trần khải muốn giết vào năm vị trí đầu cơ bản đã một có gì khó tin về phần có không giống một số người nói như vậy một hát rốt cuộc vừa mới đoạt giải nhất chỉ có một số nhỏ nhân cảm thấy được rất có thể càng nhiều người vẫn là phòng chừng trần khải chỉ có thể ba vị trí đầu đệ nhất đệ nhị danh phải là tại kỳ vọng xuyên cùng hách liên mặc m ì n h giữa hai người sinh ra dù sao hai người này đều là thành danh đã lâu thiên tài cao thủ Bước vào cương nguyên cảnh cũng đã có vào đã nguyên nhiều năm, qua lại chiến qua đã đã lại trần í c cũng càng h thêm không phải t khải này một, hai trận luận một hai võ chín ó t ể so s cuộc tiểu tổ lại luận võ đã dùng toàn bộ chấm dứt lạc sương bên kia cũng sắp muốn bắt đầu nàng thứ chín trận luận võ làm lạc sương cùng đối thủ của nàng lần lượt lên đại sau đối thủ của nàng cuối cùng vẫn là không cùng nàng giao thủ lựa chọn trực tiếp nhận thua lạc sương ở tại tiểu tổ nội thực lực mạnh nhất ngoài ra nàng ở ngoài chính là nàng phía trước cái kia đối thủ phùng vân sinh lúc trước ngay cả phùng vân sinh đều thua ở lạc sương thủ hạng nhất là kiến thức lạc sương huyền băng lá chắn pháp thuật sau còn lại người nọ cũng cơ bản không có bất luận gì tin tưởng đánh với lạc sương một trận tuy đối thủ nhận t h u a lạc sương cũng phải lấy chín trận chiến toàn thắng trực tiếp lấy tiểu tổ đứng đầu danh thân phận phá vây đến hai mươi vị trí đầu cường bởi vì trước trần khải cùng lạc sương đều ở từng người tiểu tổ chức lôi đài tiến hành luận võ lẫn nhau cũng không rõ ràng lắm đối phương tình huống trần khải tại trước một bước chấm dứt luận võ sau liền đi qua lạc sương bên kia giờ phút này nhìn thấy lạc sương đối thủ nhận vua đợi lạc sương sau khi xuống tới liền tiến lên hỏi sương t h thế nào chiến tích như thế nào có thể phá vây sao nghe được trần khải hỏi lạc sương không khỏi hì hì mỉm cười cười khẽ chừng mắt nhìn hé miệng nói ngươi đoán trần khải vừa thấy lạc sương kêu phụ tiên gặp cười khẽ vui cười làm sao còn có thể đoán không được lập tức cũng thả lỏng ra cười nói xem ra ta tốt xương tỷ khẳng định cũng là phá vòng vây thành công hì hì đúng lạc sương cười đắc ý đáp ta còn là lấy chín trận chiến toàn thắng tiểu tổ đệ nhất thứ tự phá vây đâu ngươi sao lạc sương có thể phá vây trần khải vẫn có dự liệu dù sao lạc sương thực lực cũng không kém nàng ở tại tiểu tổ vừa rồi không có cương nguyên cảnh nhân vật do đó trần khải ngay từ đầu liền tin tưởng lạc sương có ít nhất sáu bảy phần mười đã ngoài năm chắc có thể phá vây bất quá trần khải cũng là không nghĩ tới lạc sương sẽ chín trận chiến toàn thắng cùng hắn là tiểu tổ đệ nhất phá vây xem ra sương tỷ ngươi phát huy bất thắc ca rõ ràng là tiểu tổ đệ nhất trần khải khen rồi một câu đó lại nói thế nhưng ta cũng là chín trận chiến toàn thắng tiểu tổ số một hát hh hát. trần t khải lại như vậy chiến tích lạc sương là không có chút nào ngoài ý mớn nàng rõ ràng trần khải tu vi cùng thực、lực. đừng nói chính là bài vị chiến tiểu tổ số một cho dù là cuối cùng số một lạc sương cũng là cảm thấy được trừ trần khải ra không còn có thể là ai khác nhưng thật ra trần khải đối nàng một cái nào đó câu tán thưởng để cho lạc sương hơi có chút xấu hổ thẹn đỏ m ặ t nói không là của ta phát huy được không mà là ta tổ này thực lực cũng không mạnh một người duy nhất có thể theo ta cạnh tranh đệ nhất danh cũng là ta dùng huyền băng lá chắn sau mới đánh bại hắn h i ệ n nhiên theo lạc sương mình là vận dụng pháp thuật mới thăng đối phương không tính là rất thẳng thắn dứt khoát trần khải mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lạc sương nói pháp thuật cũng là ngươi một phần thực lực nói sau căn cứ kế tiếp bài vị chiến lấy tiểu tổ đệ nhất phá vây h i ệ n nhiên càng có cơ hội có thể xâm nhập trước một mươi ta cũng vậy muốn như vậy cho nên mới phải trực tiếp thi triển ra huyền băng la chắn cấp lấy tiểu tổ đệ nhất lạc x ư ơ n g đáp tiểu tổ sau trận đấu phá vây hai mươi vị trí đầu nhân sẽ dựa theo tiểu tổ đệ nhất đối một khắc tổ thứ nhì phương thức tiến hành luật võ thắng nhân liền có thể vào trước m ộ ư ơ i người thua thì chỉ có thể tranh cướp lẫn nhau m ộ ư ơ i một đến hai mươi danh ở giữa bài vị do đó lạc x ư ơ n g lấy tiểu tổ đệ nhất phá vây nàng sắp sửa đối diện cũng chỉ là một khắc tổ tên thứ hai chỉ cần không phải đối diện cơ ư nguyên n g cảnh người lạc sương đều có rất lớn cơ hội có thể thủ thắng hiện tại duy nhất khả năng ngoại lệ chính là lạc sương vừa vặn gặp phải cùng trần khải cùng tổ xếp hàng thứ hai hiến vân. yến Ngược v v yến nếu tình là cơ ư nguyên n g cảnh tu vi ngũ đại thiên tông nhân không có khả năng sẽ an bài cho hắn một cái đồng dạng là cơ ư nguyên n g cảnh tu vi tiểu tổ đứng đầu danh cho nên k i a bốn cái không có cơ ư nguyên n g cảnh tu vi tiểu tổ c h u n g chắc chắn có một cái tiểu tổ đứng đầu danh sẽ đối diện yến v một phần tư tỷ lệ đối với lạc sương mà nói chỉ cần không phải thái xui xẻo nên phải không đến mức đụng tới yến v hơn nữa lạc sương lúc trước luận võ trung biểu diễn vượt qua pháp t h u ậ t nghĩ đến ngũ đại thiên tông nhân sẽ đối thực lực của nàng đánh giá cao một ít có lẽ sẽ không muốn cho nàng bị đào thải tại mười tên ở ngoài đương nhiên những thứ này tạm thời đều chỉ có thể là suy đoán cụ thể vẫn phải là phải chờ tới ngũ đại thiên tông nhân đem hai mươi vị trí đầu cụ thể đánh với danh sách công bố mới có thể biết làm tiểu tổ lại cuối cùng toàn bộ chấm dứt khi đã là hơn ba giờ chiều còn hai mươi vị trí đầu luận võ bị an bài ở tại ngày mai phá vây nhân có thể có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi và hồi phục đem chính mình trạng thái khôi phục lại ngày mai một ngày thời gian sẽ quyết ra 20 vị trí đầu cuối cùng toàn bộ bài danh rời đi giáo trường trước ngũ đại thiên tông chấp sự cũng đã đem ngày mai 20 vị trí đầu luận võ đánh với danh sách công bố ra như trần khải sợ liệu lạc sương cũng không có xui xẻo như vậy đối diện yến ngự vân đối thủ của nàng là một người tiểu tổ tên thứ hai đối phương cũng chỉ là đại tiên thiên tu vi mà thôi nếu như đối phương không có gì thủ đoạn đặc thù tuyệt chiếu các loại tin tưởng lạc sương muốn lấy thắng hy vọng vẫn là rất lớn được rồi chúng ta đi thôi trần khải nhìn xuống đánh với danh sách nói với lạc sương lạc sương nhìn thấy chính mình không phải đánh với trần khải kia một tổ yến n h ư ợ c vân cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trước mười cùng hai mươi vị trí đầu khác biệt chính là rất lớn trước mười có thể đi tham gia cựu châu tổng lại càng có cơ hội có thể nhân cơ hội lẫn vào ngũ đại thiên trong tông nếu có thể lời nói lạc sương tự nhiên là hy vọng có thể cùng trần khải cùng nhau lẫn vào ngũ đại thiên tông thậm chí là cùng nhau trà trộn vào tam thanh cung chính giữa nói cách khác ở cái này không hề lòng trung thành xa lạ địa phương lạc sương thật sự là không muốn cùng trần khải tách ra trước kia lạc sương là rất tự chủ nhất là tại đã trải qua gia tộc bị diệt môn sau càng là như thế chính là mấy tháng nay mỗi ngày cùng trần khải sớm chiều ở chung dần dần thói quen trần khải tại bên người thói quen cùng với trần khải khi ấm áp thỏa mãn nàng đã dùng dần dần mà bắt đầu ỉ lại trần khải thậm chí chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng sẽ cùng trần khải tách ra nàng đều sẽ cảm thấy khó có thể dứt bỏ cho nên tốt nhất tự nhiên chính là hai người cùng nhau lẫn vào cái nào đó thiên tông bên trong cùng nhau lẫn vào tam thanh cung hừng t ố t lạc sương đáp một tiếng vãn trần khải cánh tay liền cùng rời đi giáo trường lúc này Ta thành phía trong này, một nguyên này sòng bạc chung phía ít bạc đây ã dùng cùng nói là điên、rồi. Trần khải rõ ràng là cương nguyên cảnh tu vi, hơn nữa hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái đánh bại cùng là cương nguyên cảnh Yến Nhược có thể Tu tư thái Tu Khải rồi. Vi, bại Vi là là lấy là rõ v ép n đ â là bất luận kẻ nào cũng chưa dự liệu được một ít lúc trước để ép trần khải có thể xâm nhập trước một ư ơ i tiền đặc cực nhân biết được tin tức này khi trực tiếp liền c ư ờ i điên trần khải ngay cả cương nguyên cảnh yến n h ư ợ c vân đều có thể nghiền ép toàn thắng muốn giết vào trước m ộ ư ơ i quả thực chính là chuyện chắc như đinh đóng cột so sánh với nhau lúc trước ngay từ đầu bị trần khải hạ trọng chú nhà kia vinh hòa đổ phường thì quả thực muốn khóc tử tâm đều có lấy trần khải đã dùng bày ra thực lực ít nhất năm vị trí đầu là không hề có một chút vấn đề ba vị trí đầu cũng là rất có thể thậm chí đệ nhất cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội là trọng yếu hơn là ai có thể cam đoan trần khải đang cùng yến ngược vân một cái nào đó chiến trung lại triển lộ ra bao nhiêu thực lực vinh hòa đổ p h ư ơ n g nhân chỉ có thể cầu nguyện trần khải có thể tuyệt đối đừng thật sự đoạt được số một nếu không lúc này đây bọn họ cũng thật chính là dương bạch làm phiền cho dù trần khải chỉ phải cái thứ ba Khi m ộ tuy nói lượng bạc hiện nay trần khải còn chưa chân chính xâm nhập trước mười hàng ngũ nhưng này cơ bản đã là chuyện chắc như linh đóng cột toàn bộ tang nguyên thành sợ là đều không có bất luận một hai lại hoài nghi trần khải có không xâm nhập trước mười công tử quả nhiên phi phạm nhân công tử niên kỵ kỵ cũng bất quá chính là so với ta hơi lớn hơn vài tuổi lại có thể có thiên tài như thế lúc trước ít nhiều nghe xong công tử lời nói đem t i ê u thập lượng bạc đều áp ở tại công tử trên người hiện giờ chỉ đợi sáng sớm ngày mai công tử lại so với một hồi thuận lợi xâm nhập trước mười ta t i ê u thập lượng bạc liền có thể thật thật biến thành bảy trăm lượng bạc t r ă n g rồi lưu tiểu tam chỉ là ngẫm lại bảy trăm lượng phí phạm bạc sẽ thuộc về mình n à y trong lòng liền được kêu là một cái ngọt ta ánh mắt đều không tự giác cười h í p lại hình như là xem xung quanh cái gì vậy đều so với thường lui tới càng thêm t ậ n mắt đáng tiếc chết ở trên tay của ta đã dùng không có tiền bạc lại mua vé vào cửa tiến vào bên trong giáo trường vì công tử cố lên ngày mai cũng chỉ có thể là tại hàng rào ngoại cho công tử la lên vài tiếng bất quá nói đi nói lại cửa này phiếu cũng thật tặc mẹ ôi quý à nghe nói rõ ngày vé vào cửa đều tăng tới ngũ lượng bạc một chương rồi đây chính là suốt năm lạng trắng bóng bạc à, đều cũng đủ ta mấy tháng chi phí thật tặc mẹ ôi quý lưu tiểu tam trong lòng âm thầm đoán thầm không thôi bất quá nghĩ đến ngày mai qua đi hắn liền có thể bằng k i a t r ư ơ n g đánh cuộc theo đến sòng bạc phải về chính mình bảy trăm lạc bạc dòng nhất thời liền lại không khỏi mặt mày hớn hở lên bảy trăm lạng bạc dòng đối với hắn như vậy khổ ha ha mà nói quả thực chính là một món khổng lồ khoản tiền kết xù đủ để hoàn toàn sửa bản hắn tương lai nhân sinh lưu tiểu tam hiện giờ cũng là phi thường may mắn cảm giác mình nhất định là phần mộ tổ tiên thượng b ư ớ c lên khói xanh mới có thể gặp được công tử người tốt như vậy không chỉ có cho hắn rất nhiều khen thưởng còn chỉ điểm hắn kiếm được như vậy một khoản tiền lớn tài lưu tiểu tam trong lòng vui sướng hài lòng tiêu sái trở về trong nhà mình sáng ngày thứ hai trần khải cùng lạc sương đến đúng giờ bên trong giáo trường lúc này giữa giáo trường lôi đài đã dùng bị triệt hồi mười tòa chỉ còn lại xuống mười tòa mà thôi tuy luận võ thời gian vừa đến mỗi tòa chức lôi đài chấp sự đều lần lượt để cho đối ứng luận võ đối thủ đi lên lôi đài từ bài vị chiến tiểu tổ lại phá vây chỉ có hai mươi người vừa vặn mười tòa lôi đài liền đủ dùng hai mươi người lần lượt thượng lôi đài toàn bộ bên trong giáo trường cũng là sớm bu đầy người không khí so với kia phía trước vài ngày còn muốn càng thêm nóng bỏng mặc dù hôm nay vé vào cửa giá cả cao tới ngũ lượng bạc cũng vô pháp ngăn cản dân chúng nhiệt tình dù sao hôm nay chính là thương nguyên vực tiềm lòng số phượng bảng luận võ cuối cùng một ngày cũng là quyết ra trước mười bài vị n à y ai lại muốn bỏ qua thời khắc như vậy tuy nói có thể từ bài vị chiến tiểu tổ lại trung phá vây mà gia nhân bất luận cái nào đều có thể xưng tụng là thiên tri tiêu tử bất quá trong đó một số người thực lực sai biệt vẫn là rất lớn n à y một ít tu vi còn dừng lại trước đây thiên trình tự nhân cho dù lại như thế nào lợi hại lại như thế nào thiên tài cũng là thành thật kém xa cương nguyên cảnh thiên tài tuyệt thế mười tòa trên lôi đài luận võ ngoài ra chỉ có ba tòa lôi đài tiến hành được có điều kịch liệt trong thời gian ngắn sợ là khó phân cao thấp ở ngoài mặt khác bảy tòa trên lôi đài thực ra đều hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cục bất quá kia bảy tòa trên lôi đài luận võ tuy là hiện ra nghiêng về một bên nhưng giới lôi đài cũng vẫn có rất nhiều người xem náo nhiệt môn hoan hô trầm trồ khen ngợi có thể tận mắt chứng kiến đến cương nguyên cảnh trình tự nhân vật thủ đoạn cùng tư thế vai hùng đối với đại đa số tiến đến đang xem cuộc chiến dân chúng mà nói đã là giá trị hồi giá vé thậm chí này có thể trở thành bọn họ ngày sau khoác l á c đ ể tài câu chuyện bảy tòa trên lôi đài luận võ rất nhanh sẽ chấm dứt dù sao không cùng một đẳng cấp đối thủ còn lại ba tòa trên lôi đài nhưng thật ra đánh nhau hết sức đặc sắc kịch liệt cũng đưa tới rất nhiều quần chúng lớn tiếng hoan hô trần khải chiến thắng đối thủ của mình từ dưới lôi đài đến sau cũng đi đến lạc sương ở tại lôi đài phụ cận tại dưới đài xem lạc sương đối thủ tu vi thượng so với nàng hơi cường n ử a phần cũng là một tên tiếp cận đại tiên thiên đỉnh phong cao thủ bất quá tại kiếm chiêu phương diện hiển nhiên là lạc sương chiếm ưu hơn nữa lạc sương chân khí phẩm chất tinh thuần phương diện vượt xa đối phương không ít một lát tại lạc sương không có dùng ra cái gì pháp thuật tình huống phía dưới cũng là dần dần mà chiếm cứ ưu thế chiếu này x u c thế sợ là nhiều nhất bất quá một khắc đồng hồ đối phương liền chắc chắn thất bại đây là lạc sương không có sử dụng bất luận gì pháp thuật thuần túy là lấy võ giao thủ tình huống phía dưới trân khải nhìn một hồi cũng yên lòng trận này luận võ lạc sương cơ bản là có điều ổn chỉ cần có thể thắng trận này như vậy lạc sương cũng là thuận lợi bước chân vào trước mười hàng ngũ mặc dù cuối cùng có lẽ chỉ có thể xếp hạng thứ mười tối mạn chóc nhất nhưng dù sao cũng là vào trước m ộ ư ơ i không phải như trần khải sở liệu không đến một khắc đồng hồ lạc sương quả nhiên đánh bại đối thủ thuận lợi tiến vào trước m ộ ư ơ i hàng ngũ mà mặt khác hai tòa trên lôi đài luận võ cũng dần dần tiếp cận phần kết thúc lại đã qua vài phút liền lần lượt phân ra được thắng bại kể từ đó trước m ộ ư ơ i đã dùng quyết r a bảy tên cơ ư nguyên n g cảnh tu vi ba gã đại tiên thiên tu vi kế tiếp đó là muốn tranh đoạt trước m ộ ư ơ i cụ thể bài danh trước m ộ ư ơ i bài danh luận võ cũng rất đơn giản như trước là từng đôi so đấu người thắng thăng cấp năm vị trí đầu năm vị trí đầu cụ thể bài vị sẽ không còn là lấy đơn giản từng đôi so đấu mà quyết định lẫn nhau trong đó sẽ tiến hành xa luân chiến cuối cùng căn cứ từng người chiến tích thắng bại đến xác định cụ thể bài vị sáu tới mười tên cụ thể bài vị phương thức cũng đồng dạng là như thế xác định về phần t r ư ớ c mười đem như thế nào xác định đối chiến s o phương còn lại là tùy từng người rút t h ă m quyết định vừa đến mười cái con số một cùng hai tương đối ba cùng tứ tương đúng cứ thế mà suy ra tại thập tiến ngũ luận võ trung tướng sẽ gặp phải người nào đối thủ này có thể tính là toàn bộ bằng vật khí toàn bộ cơ ư nguyên n g cảnh nhân tự nhiên đều muốn đối diện trước mười trung còn thừa kêu ba gã tu vi còn tại tiên tiên trình tự đối thủ như vậy liền có thể thoải mái xâm nhập năm vị trí đầu càng có thể tiết kiệm khí lực cũng không ngu có bị thương phiêu lưu làm trần khải cùng lạc sương cùng tiến lên tiến đến rút t h ă m g khi có lẽ thật là t r o n g còi u minh tự có sắp xếp hai người rõ ràng phân biệt quất lên ngũ hào cùng số sáu ký lúc trước tại thăng cấp bài vị chiến cuối cùng một hồi luận võ hai người trùng hợp gặp được lúc ấy trần khải lựa chọn nhận thua tiến vào bại giả tổ đi nhiều đánh mấy trận luận võ không nghĩ tới hiện tại thăng cấp đến trước mười tranh đoạt chiến khi trận đầu này lại là hai người rút tham đụng vào nhau từng người xem trong tay cái thẻ trần khải cùng lạc sương không khỏi nhìn nhỏ cười xem ra lúc này đây nên n h ậ n vua lạc sương cười nói h ử m cũng tốt trần khải gật gật đầu lại nói s ư ơ n g thị thực lực của ngươi cùng mặt khác kia hai gã tu vi còn tại tiên thiên trình tự nhân tranh một chút người thứ tám thì tốt rồi gặp được mặt khác cương nguyên cảnh nhân đơn giản trực tiếp n h ậ n vua lạc sương dù sao tu vi thấp mặc dù nàng có pháp thuật cũng rất khó có cơ hội chiến thắng cương nguyên cảnh đối thủ dù sao tiến vào trước mười mục tiêu đã dùng đặt thành cũng không có gì cần thiết lại đi liều chết h ừ m ta hiểu được lạc sương gật gật đầu chỉ chốc lát sau ngũ đại thiên tông chấp sự liền để cho rút ký mười người từng người lên chỉ định lôi đài lạc sương cùng trần khải thượng lôi đài sau lạc sương tự nhiên là trực tiếp mở miệng liền nhận thua rất nhiều người hôm nay cũng đều là thấy được trần khải cùng lạc sương mỗi ngày bên trong ra xong vào đối biết hai người bọn họ quan hệ thân mật đối này cũng không có gì lạ trách nhất là một số người có thể còn nhớ rõ hai ngày trước tiến hành đợt thứ hai luận võ khi cũng là bọn hắn hai gặp được lúc ấy trần khải cũng chủ động nhận thua một hồi tuy lạc sương chủ động nhận thua trần khải cũng trực tiếp liền chiếm cư năm vị trí đầu một cái danh lệch sau đó cùng lạc sương thành thơi tại dưới lôi đài xem những người còn lại giao chiến bốn tòa trên lôi đài ngoài ra trong đó hai đôi đều là cơ ư nguyên n g cảnh tu vi bên ngoài còn có hai đôi thì phân biệt là cơ ư nguyên n g cảnh tu vi đối đại tiên tiên tu vi này hai đôi luận võ tự nhiên cũng không có bất cứ hồi hộp gì cũng rất nhanh sẽ chấm dứt cơ ư nguyên cảnh tu vi nhân tự nhiên là thắng lợi một phương ngoài ra trần khải ở ngoài theo sát phía sau thăng cấp hai người chính là đã nhiều ngày khi đến thường nghe hắn nhân đàm luận đoạt giải nhất đại nhật thứ hai huyền kiếm tông hách liên m ặ c minh cùng với huyết đao môn kỳ vọng xuyên cương nguyên cảnh trình tự luận võ hiển nhiên không phải người bình thường xem phải hiểu đơn giản là trên lôi đài cùng bốn phía đều có trận hoa văn khắc đá bảo hộ nếu không riêng là kia bắn ra bốn phía kiếm khí nguyên cương liền đủ để giết chết mạng lớn người trên lôi đài còn thừa hai trận cương nguyên cảnh cao thủ luận võ cũng không có liên tục thái thời gian dài gần không đến nửa giờ liền lần lượt chấm dứt dù sao đều là cương nguyên cảnh tu vi thực lực cũng sẽ có một chút c h ê n lệnh trước cùng trần khải từng cùng tồn tại một tổ bị trần khải đánh bại qua hiến nhược vân chính là toàn bộ bảy tên cương nguyên cảnh t i ê n tài t r u n g thực lực tu vi bài danh tối mạc chóp nhất hai người một trong chỉ có một người khác tu vi so với hắn còn muốn kém một chút chính là vừa vặn đạt tới cương nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi bọn họ đối diện tu vi càng cao hơn chân nguyên càng càng hùng hậu đối thủ tự nhiên không cách nào chống đỡ thái thời gian dài một khi chân nguyên hao hết sẽ chống đỡ hết n ổ i bị thua ngũ trận luận võ toàn bộ chấm dứt bất quá giờ phút này thời gian đều còn chưa tới giữa trưa ngũ đại thiên tông cũng là cho mọi người một cái canh giờ khôi phục chân khí trân nguyên đợi cho buổi chiều lại tiếp tục năm vị trí đầu cùng sau ngũ cụ thể bài vị tranh đoạt chiến trần khải cùng lạc sương vừa rồi căn bản liền không có động thủ tự nhiên không cần nghỉ ngơi khôi phục hách liên m ặ c minh cùng với kỳ vọng xuyên đồng dạng một phí cái gì lực cũng không cần khôi phục trân nguyên chỉ có vừa vặn đã trải qua một phen khổ chiến nhạc bạch môn cùng một vị khắc cương nguyên cảnh thiên tài diệp thanh hà cần ngồi xuống khôi phục trân nguyên nói đến cái kia diệp thanh hà chính là năm vị trí đầu chung duy nhất một nữ tử cũng là bảy tên cương nguyên cảnh thiên tài trung chỉ có hai tên nữ tử một trong k á c một nữ tử bị nhạc bạch môn đi bại chỉ có thể tranh đoạt sau năm tên bài vị mà diệp thanh hà đánh bại đúng là hiến ngược vân một cái canh giờ nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm trần khải cùng lạc sương cùng đi ăn vài thứ rồi trở về nghỉ ngơi một trận cũng là gần đủ rồi mà trải qua một canh giờ ngồi xuống đ i ề u tức nhạc bạch môn cùng diệp thanh hà hai người chân nguyên trong cơ thể cũng đều khôi phục được không sai bị lắm trước hai người bọn họ cùng từng người đối thủ giao chiến cũng chưa bị thương cho nên trên thực lực ảnh hưởng ngược lại không đại tuy thời trong đó vừa đến ngũ đại thiên tông chấp sự lúc này tuyên bố luận võ tiếp tục chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g bốn trăm linh hai cuối cùng luật võ năm vị trí đầu cùng sau ngũ s a luân chiến bài vị đồng thời tiến hành bất quá bởi vì năm vị trí đầu cùng sau ngũ đều đã có một người tạm thời luân không cho nên cũng chỉ là có bốn người lần lượt lên t r ư ớ c lôi đài tiến hành hai hai một tổ luật võ trần khải cùng lạc sương đều không có tạm thời luân không trực tiếp từng người lên lôi đài trần khải cái thứ nhất đánh với chính là nhạc bạch môn nhạc bạch môn là lăng hư phái cao đồ tuổi cũng không phải là rất lớn chỉ có hai mươi sáu tuổi mà thôi đương nhiên ở độ tuổi này là đúng so với mấy người khác mà nói ngoài ra trần khải lạc sương ở ngoài trước mười chín h giữa sẽ không có bất cứ người nào tuổi là so với nhạc bạch môn càng nhỏ bé hơn tại hạ lăng hư phái nhạc bạch môn đi lên lôi đài sau nhạc bạch môn ánh mắt chăm chú nhìn trân khải mở miệng nói nhạc bạch môn dung mạo rất thanh tú có điểm bạch diện tiểu sinh hương vị bất quá trên người cũng không thiếu dương cơ ư n g khí c à n g có một cỗ kiên cường sắc bén khí c h ấ t ngũ quan góc cạnh cũng phân là minh m à y kiếm mắt sáng nếu là đặt tại bên ngoài vòng giải trí không chừng lại nhiều l ắ m ít thiếu nữ thiếu phụ môn vây đỡ trân khải trân khải cũng nhàn nhạt báo ra tên của chính mình không biết các hạ sư thừa môn phái nào ngươi khi đó đánh bại yến nhược vân kia trận luận võ ta liền có ở bên quan sát ngươi nên từ đầu tới đôi u sẽ không có chân chính dùng x u ấ t toàn lực chứ nhạc bạch môn nhìn chăm chú trần khải nói tại trong ánh mắt của hắn thấu đối trần khải thật sâu kiên kỵ nhạc bạch môn có thể lấy hai mươi sáu tuổi tuổi tu luyện tới cương nguyên cảnh hơn nữa hay là đang đã hơn một năm trước kia đã đột phá hiện giờ chân nguyên trong cơ thể đã vượt qua ba thành này tại tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông ở ngoài tuyệt đối là mấy chục năm khó gặp thiên tài tuyệt thế n h ã lực của hắn tự nhiên cũng không phải bình thường lúc trước nhìn đến trần khải cùng yến nhược vân đối chiến Toàn t n bộ quá r ì h về u có sư thừa xin thứ cho tại hạ không tiện nhiều lời nói đến đây dưới lôi đài chấp sự cũng vừa hay tuyên bố luận vo bắt đầu vì thế trần khải liếc mắt sau liền tiếp tục nói đã luận vo đã bắt đầu vậy chúng ta cũng bắt đầu đi nhạc bạch môn gặp trần khải không muốn nhiều lời sư thừa cũng không tiện lại nói thêm gì nữa vì thế đáp được kia liền xin mời nhạc bạch môn làm cái thỉnh thủ thế đón thương một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ trần khải khẽ gật đầu cũng tùy tay rút ra trường kiếm nhạc bạch môn thực lực quả thật muốn mạnh hơn yến nhược vân không ít hai người giao thủ một cái đó là một mảnh đao quan g kiếm ảnh nguyên cương tàn sát bừa bãi dưới lôi đài mọi người căn bản khó có thể thấy rõ thân ảnh của bọn họ trần khải cũng là có nghĩ thầm phải thử một chút cái này nhạc bạch môn đến tột cùng thực lực bao nhiêu là lấy vẫn chưa vừa lên đến liền quyết tâm càng nhiều là ngươi tới ta đi giao phong mà thôi nhạc bạch môn hiển nhiên cũng là như thế sau một lúc lâu hắn liền chủ động trợt lui xem ra trần khải cũng không đổi bắt mà là đứng yên xa xa cầm kiếm mà đứng nhìn đối phương nhạc bạch môn ổn định thân hình sau không khỏi thở dài nói các hạ quả nhiên thực lực mạnh mẽ nhạc mỗ thật sự là không nghĩ tới các hạ như thế nào có thể lấy chỉ là hai mươi chi linh liền đ ủ có thâm hậu như thế mạnh mẽ tu vi thật sự là lệnh nhạc mỗ t h a n phục luận tu vi nhạc mẫu tự hỏi không kịp bất quá nhạc mẫu sư môn lăng hư phái có một môn truyền thừa kiếm quyết có phá núi chém nhạc khả năng xin mời các hạ chỉ giáo nếu là các hạ có thể ở nhạc mẫu kiếm quyết phía dưới mà vô thương nhạc mẫu liền tự nhận hạ phong chủ động nhận v u a này nhạc bạch môn xem ra nhưng thật ra một cái đường đường chính chính quân tử lời này cũng nói được rất t r ắ n g ra h i ệ n nhiên vừa rồi cùng trần khải giao thủ hắn đã dùng cảm nhận được trần khải tu vi muốn thắng qua hắn không ít nếu là hắn tại sử dụng da tuyệt chiêu tình huống phía dưới đều không thể thương tồn được trần khải như vậy cũng không có gì cần thiết lại tiếp tục bởi vì l i ề u mạng chân nguyên tiêu hao hắn biết rõ chính mình nhất định là không đấu lại trần khải cùng với p h i công một hồi cuối cùng vẫn là muốn bại còn không bằng rõ ràng một ít như vậy ít nhất có thể tránh khỏi bị thương cũng có thể bảo tồn thực lực ứng đối kế tiếp luận võ được vậy tại hạ liền lĩnh giao các hạ kiếm quyết trần khải trường kiếm đồng nhất khơi mào một đoá kiếm hoa nhẹ giọng nói nhạc bạch môn còn chưa đủ mà chống đỡ hắn cấu thành uy hiếp gì ngay cả đối phương có cái gì kiếm quyết trần h ả i cũng không cho là đối phương có thể bị thương chính mình thực sự kia kiếm quyết phi thường lợi hại lời nói hắn cũng có thể thi triển pháp thuật thậm chí là lấy ra pháp khí chống lại đương nhiên như không tất yếu trần khải là không nghĩ bại lộ quá nhiều đồ vật ra tới nhạc bạch môn hít một hơi thật sâu lúc này trường kiếm trong tay trực tiếp hướng giữa không trung ném đi hai tay bông dưng nhanh chóng bắt ấn quyết kia bấm ấn tốc độ không phải thường nhanh có thể thấy đối phương là sớm đối này ấn quyết thập phần thành thạo lang hư kiếm quyết nhạc bạch môn thoáng qua trong đó liền hoàn thành rồi kiếm quyết toàn bộ thủ ấn mà tùy kia từng đạo ấn quyết bị hắn ném đến giữa không trung thanh trường kiếm kia bông dưng phóng ra một đ tiếp theo trường kiếm nhưng lại từ giữa vỡ ra bay ra một thành cảng kỹ một ít phi kiếm đó là chân chân chính chính pháp khí phi kiếm mà không phải p h à m binh rõ ràng kiếm t r u n g dấu kiếm t r â n khải nhìn đến bay ra pháp thuật kiếm nhất thời vi hơi kinh ngạc không tự chủ được kích thích ra linh thức quét qua phát hiện trôi này phi kiếm cũng chỉ là p h à m cấp thượng phẩm pháp khí mà thôi ngay cả bảo khí cũng không phải bất quá hơi tưởng tượng cũng thoải mái chỉ sợ này trong tông môn cũng chỉ có thể còn lại một ít p h à m cấp pháp khí tự cho là đúng bạch ả o k h bậc ngoài môn có h c thể có một kiện phạm cấp thượng phẩm pháp thuật kiếm kể bên người đã là rất tốt húng chi nhạc bạch môn đã tới tham gia này tiềm long số phượng bảng luật võ bên kia là có muốn gia nhập ngũ đại thiên tông thậm chí là tam thanh cung tâm tư lăng hư phái cho dù thật còn có bào khí đó cũng là quả quyết không có khả năng truyền cho hắn cũng phải thiệt thòi này mấy trăm năm qua tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông đã trên cơ bản không hề đánh này một ít may mắn còn sống sót môn phái chủ ý đại để là ngày trước hơn một n g à n năm cướp đoạt sớm cướp đoạt đủ rồi hoặc là cảm thấy được những môn phái này đều đã bị phết không lại tiếp tục quét đất ba t h ư ớ c cũng quét cũng không được gì ngược lại sẽ đổ trêu cho quán tiếng cùng c ứ u hận bất lợi cho tam thanh cung thống trị là lấy này mấy trăm năm qua tam thanh cung làm việc đã ôn hòa rất nhiều càng làm mượn dùng ba năm một lần tiềm lòng s ố phượng bảng luận võ mà từ từ tiêu trừ đi qua một nghìn năm đối những môn phái khác huyết tinh đoạt lấy cùng áp bức mang đến ảnh hướng trái chiều nhạc bạch môn đang sử dụng suất kiếm quyết sau trôi này phi kiếm một h i ể n lộ ra liền lập tức lớn lên theo gió, trong c h ư ớ c mắt liền hóa thành trượng c h i trưởng cự kiếm nhìn xem mọi người dưới đài kinh hô không thôi đây chính là nhạc bạch môn lúc trước một hồi luận võ trung đều không có triển khai ra tuyệt chiêu a rất nhiều người càng là sợ h ã i than liên tục xem kia trong c h ư ớ c mắt trở nên thật lớn pháp thuật kiếm trong lòng sợ h ã i than không thôi đây là pháp khí cùng kiếm quyết uy lực sao có thể đem nho nhỏ một thanh kiếm hóa thành như thế ván cửa giống như thật lớn thật sự là không thể tưởng tượng nổi người ở chỗ này cơ bản cũng chưa như thế nào từng trải qua chân chính pháp khí cùng pháp thuật là dạng gì là lấy nhìn đến nhạc bạch môn triển khai ra kiếm quyết nhất thời cảm thấy tò mò cùng sợ hãi than trần khải thoáng nhìn hướng đỉnh đầu của mình chém xuống cự kiếm cũng là nhẹ dên một tiếng trực tiếp một tay nhanh chóng bắt tấn quyết thoáng qua trong đó liền hoàn thành một đạo to bằng nắm tay lôi cầu lập tức liền từ bàn tay hắn phát ra đánh về phía hướng hắn hạ xuống cự kiếm ẩm trần khải đi thi triển đúng là trưởng tâm lôi lấy trưởng tâm lôi vai đủ để đánh văng ra nhạc bạch môn phi kiếm kiếm quyết dù sao chính là một thanh chỉ là phàm cấp thượng phẩm pháp khí trên thực tế không tính vào lưu pháp khí mà đối phương đi thi triển kiếm quyết ở trong mắt trần khải cũng không thể coi là cao minh bao nhiêu lợi hại tăng thêm trần khải cũng không cần thật sự đem đối phương pháp thuật kiếm đánh bay chỉ cần có thể đánh văng ra một chút làm cho mình thong dong phát ra như vậy đủ rồi trường tâm lôi vi lực vẫn là rất mạnh tại lôi cầu h à n h kích tại c ử kiếm thượng khi lập tức liền b ộ phát ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đem nhạc bạch môn phi kiếm trấn thiên trần khải còn lại là thong dong hướng một bên vận ra rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi đối phương này một đạo kiếm quyết đối diện nhạc bạch môn thay thế không khỏi ngẩn g ơ hắn tử không nghĩ tới tuyệt chiêu của chính mình kiếm quyết thế nhưng sẽ bị nhân lấy như thế thoải mái phương thức liền tránh đi chỉ là muốn đến vừa rồi trần khải từ trong lòng bàn tay phát ra kia đạo lôi cầu hắn liền biết rõ nguyên lai trần khải thật sự vẫn luôn tại dấu r ố t vậy hẳn là là một môn pháp thuật chứ xem ra thực lực của hắn chỉ sợ nếu so với ta tưởng tượng còn muốn càn mạnh nhạc bạch môn trong lòng âm thầm lẩm bẩm theo sau hắn cũng không có trần trừ nữa trực tiếp thi triển pháp quyết tìm về pháp thuật kiếm các hạ quả nhiên lợi hại nhạc mẫu cam bái hạ phong nhạch môn rất thẳng thắn thực hiện chính mình lời hứa trực tiếp nhận、tua. tuyệt chiêu của chính mình đã xuất nhưng hoàn toàn không có cách nào đối trần khải tạo thành uy hiếp chỉ cần không ngu hắn liền phải biết tiếp tục nữa cũng chỉ là tìm ngược mà thôi tội gì chính mình khó xử chính mình đâu đa t ạ trần khải cũng khách sáo một câu mặc kệ như thế nào trận đầu luận võ là thắng còn lại còn có ba trận trần khải cùng nhạc bạch môn là bốn tổ chung nhanh nhất chấm dứt còn thừa ba tổ cũng còn đang tiến hành năm vị trí đầu bên trong một khác tổ là hách liên mặc m ì n h đánh với diệp thanh hà kỳ vọng xuyên tạm thời luân không sau năm tên hai tổ thì phân biệt là hai gã cương nguyên cảnh cùng với lạc sương cùng một người khác đại tiên thiên lẫn nhau giao chiến chính là bởi vì hai tổ thực lực của hai bên đều bị vây cùng một cấp bậc cho nên mới không có rất nhanh chấm dứt tiến nhược vân tu vi tuy rằng so với đối thủ của hắn cao hơn một chút nhưng muốn thủ thắng cũng không dễ dàng như vậy lạc sương còn lại là tạm thời hơi yếu hạ phong đối thủ của nàng tu vi đã dùng tới gần đột phá n h ư n g tụ cương nguyên nông nỗi bất quá lạc sương đang cùng n à y đối phó đấu một phen sau cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng ra pháp thuật trực tiếp cho chính mình ra chỉ một đạo huyền băng la chắn thực lực đối phương tuy mạnh nhưng muốn đánh bại nàng huyền băng lá chắn phòng ngự lại không phải chuyện dễ mà có huyền băng lá chắn phòng ngự lạc sương thì đều có thể lấy toàn lực cầu đả không cần bận tâm phòng thủ ngăn cản kết quả là toàn bộ trường hợp rất nhanh sẽ bị lạc sương cho xoay chuyển lại một phen tranh đ ấ u sau đối phương cầm lạc sương huyền băng lá chắn không có cách bởi vì huyền băng lá chắn mặc dù bị đánh bại lạc sương cũng có thể một lần nữa lại triển khai cuối cùng lạc sương đó là dựa vào huyền băng lá chắn thuận lợi đánh bại đối thủ thứ nhất của mình chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh ba huyết anh họa hát thành phố rét đấm đã tới gió lạnh gò g é t lý t ĩ n h nguyệt mặc rộng thùng thình áo gió đi ở hát đại tá viên trong tay bưng hai bản sách giáo khoa sắc mặt bị gió lạnh đông lạnh được hơi hơi hửng hồng ngầm đầu nhìn một chút xung quanh có đôi có cặp tay trong tay vô cùng thân thiết nói dỡn vui đ ù a ẩ m ý đồng học trong mắt nhất thể hiện lên một vệ hồi ức cùng ảm đạo trần khải người rốt cuộc ở nơi nào vì cái gì lâu như vậy rồi vẫn chưa trở lại lý t ĩ n h nguyệt trong lòng âm thầm thở dài trong ánh mắt không khỏi hiện ra một đạo cô đơn vẻ đã dùng gần năm tháng trần khải lại từ đầu đến cuối không có trở về điện thoại cũng vẫn luôn không cách nào đả thông lý t ĩ n h n g u y ệ t trong lòng tốt hơn khó có thể ức chế đối trần khải tưởng niệm chính là cho dù nàng muốn muốn đi tìm tìm trần khải nhưng cũng căn bản không biết rốt cuộc muốn đi đâu tìm m ê n n g ô n g chung quanh hoàn toàn một có một cái phương hướng lý t ĩ n h n g u y ệ t có chút cô đơn một mình đi trở về trường học nhà trọ ký túc xá tân học kỳ bắt đầu sau bởi vì trần khải không ở nàng một thân một mình cũng không muốn ở bên ngoài g ừ n g chân huống chi ban đầu trần khải đi thuê lại kia phòng ở cũng đã bị hủy vì thế lý t ĩ n h n g u y ệ t liền một lần nữa trở về trường học g i n g chân ký túc xá cũng từ ban đầu bốn người tập thể ký túc xá chuyển tới học sinh nhà trọ ký túc xá điều kiện so với ban đầu tập thể ký túc xá tốt hơn rất nhiều đương nhiên chủ yếu hơn chính là có thể cá nhân một mình một cái phòng như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng nàng trong ngày thường tu luyện tĩnh nguyệt ngươi trở về rồi a nhìn đến lý tĩnh nguyệt đi và o môn đang tại nhà trọ trong phòng khách ngồi cùng nhau xem tv hai gã bỏ hữu không khỏi đều ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi lý tĩnh nguyệt nhìn các nàng liếc mắt một cái có chút miễn cưỡng hơi cười gật gật đầu đáp ừ m đại để là cảm giác được lý tĩnh n g u y ệ t cảm xúc hạ một tên trong đó bỏ hữu không khỏi nhìn nàng hỏi tĩnh nguyện làm sao vậy không thoải mái sao vẫn là nói đến đây kia tên nữ sinh đ ố n g nhiên dừng lại các nàng cùng lý t ĩ n h nguyệt đều là bạn học cùng lớp tự nhiên cũng rõ ràng lý t ĩ n h nguyệt cùng trần khải quan hệ lý t ĩ n h nguyệt hít một hơi thật sâu đối kia tên nữ sinh n ở nụ cười nói ta không sao đúng rồi các ngươi như thế nào có hứng thú tọa này xem bản tin thời sự lý t ĩ n h nguyệt không muốn nhiều lời chuyện của mình dĩ nhiên là c h u y ệ n hứng ư nói liếc mắt tv đang tại c h u y ể n ra rõ ràng là bản tin thời sự nhất thời cảm thấy ngạc nhiên hiện tại tuổi trẻ học sinh cũng không vài cái có hứng thú xem bản tin thời sự loại này tiết mục nhất là nữ sinh vừa vặn bản tin thời sự bên trong lại truyền ra một cái đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện là phát sinh tại phỉ đ ả o thượng trong tin tức nói lần này phỉ đ ả o đại quy mô ly kỳ tử vong cùng trước tại tới gần mặt khác vài cái hải đ ả o quốc gia thượng phát sinh tình huống giống nhau như lúc một tên nữ sinh mở miệng nói lý t ĩ n h nguyệt nghe vậy hơi run kinh ngạc nói thiệt hay giả dù sao vừa vặn trong tin tức là nói như vậy sẽ không có giả này giống như đã là mấy tháng nay liên tục phát sinh lần thứ sáu đại quy mô ly kỳ tử vong thời gian đi vừa rồi trong tin tức nói phỉ đạo lúc này đây ít nhất chết rồi không dưới mười vạn người hầu như so với ban đầu ở tại hắn vài cái hải đảo quốc gia thượng phát sinh vài lần cộng lại đều còn nhiều hơn nghe được bỏ hữu trả lời lý t ĩ n h nguyệt lúc này đi hướng gian phòng của mình ta lên mạng tra xem xét mấy tháng này tới nay tin tức đã dùng liên tục báo đạo và i khởi đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện bất quá ngoài ra ban đầu có cùng nhau là phát sinh tại trung hoa bên ngoài sau khi vài lần đều là tại trung hoa nam hải vùng vài cái hải đảo quốc gia đã phát sinh mà lại tử vong nhân số cũng là càng ngày càng nhiều lúc ban đầu tại trung hoa đã phát sinh một cái nào đó khởi chính là chết rồi hai ba ngàn người mà thôi mặt sau hầu như mỗi lần tử vong nhân số đều bội tăng không nghĩ tới lúc này đây tại phỉ đạo rõ ràng một lần sẽ chết vượt qua mười vạn người lý t ĩ n h nguyệt rất mau trở lại gian phòng mở ra chính mình máy vi tính quả nhiên tin tức đầu đề chính là về phỉ đạo lần này vượt qua mười vạn người quy mô ly kỳ tử vong sự kiện xem tin tức này báo đạo tình huống đúng là cùng mấy lần trước phát sinh rất tương tự rốt cuộc những người này là như thế nào không hiểu ra sao cả sẽ chết nhưng lại một chút lại đột nhiên trong đó chết rồi nhiều người như vậy lý t ĩ n h nguyệt xem tin tức báo đạo hơi nhữ mi hát thành g phố cục công người c an t kêu m i ệ u t không đồng dạng xem trang ép thượng về lần này phỉ đạo siêu mười vạn người siêu đại quy mô ly kỳ tử vong thời gian báo cáo tin tức trong lòng khé thở dài một cái không khỏi ngẩng đầu nhìn văn phòng ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùy lúc này đây phỉ đảo rõ ràng trực tiếp chết rồi vượt qua mười vạn người hơn nữa thời gian khoảng cách lần trước phát sinh tại ấn đảo tử vong mới gần đã qua nửa tháng mà thôi khoảng cách so với ban đầu đoàn rất nhiều xem ra phải là kiêu huyết anh thực lực càng ngày càng mạnh tiếp tục như thế chỉ sợ lần sau lại xảy ra chuyện như vậy cũng là chừng mười ngày tử vong nhân số sợ rằng sẽ sẽ lại thứ tự bội tăng triệu không âm thầm thở dài nay động mấy vạn vài chục vạn mạng người tử vong cùng với lúc trước tự mình trải qua để cho triệu không tốt hơn thân thiết cảm nhận được k i ê huyết anh đáng sợ hắn không dám tưởng tượng ngày sau kiêu huyết anh thật sự phát triển đến trần khải đối với hắn nói như vậy tiến vào giai đoạn tiếp theo trường thành kỳ có thể phân hóa ra rất nhiều phân thân thời gian sẽ có bao nhiêu người gặp lâm nạn bị này cắn nuốt linh hồn mà chết hiện tại triệu không duy nhất may mắn chính là kiêu huyết anh hiện tại làm ác cũng không phải là tại trung hoa đại địa nếu không nếu trung hoa trên mặt đất liên tiếp phát sinh nhiều lần lớn như vậy quy mô ly kỳ tử vong sự kiện sợ là cả quốc gia đều muốn lâm vào bối rối chính giữa chính là ai có thể cam đoan kiêu huyết anh sẽ không lại thứ tự phản hồi trung hoa đại lục phải biết rằng nó nguyên bản có thể tính là từ trung hoa đại lục rời đi a làm người biết chuyện triệu khôn ngay cả chính là hát thành phố trưởng cục công an trong lòng cũng đối huyết anh chi hại cảm thấy lo âu không thôi hắn rất sợ ngày sau k i a huyết anh thật sự phát triển đến giống trần khải theo như lời cái mức kia đến lúc đó có thể tính là toàn bộ thế giới đều đã châm luân ai cũng không biết tiểu khải rốt cuộc đi đâu nếu là có tiểu khải tại có lẽ còn có thể nghĩ đến một ít phòng bị biện pháp kiêu huyết anh có lẽ cũng là bởi vì lần trước bị tiểu khải từng làm bị thương có kiêng kỵ mới sẽ rời đi trung hoa đại lục đi triệu khôn cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm thán đối này căn bản bất lực làm người biết chuyện ế ta nguyên h tình hắn sự sớm mặt t đã bị r thành i ê m lệnh h i ệ n giáo trưởng trần khải rất phong rong chiến thắng chính mình cái thứ hai đối thủ diệp thanh hà diệp thanh hà thực lực so với kia nhạc bạch môn kém một chút nửa bậc là lấy trận này luận võ trần khải là tương đối nhẹ nhàng ngoài ra trần khải ở ngoài năm vị trí đầu luận võ bên trong trước luân không kỳ vọng xuyên đánh với nhạc bạch môn cũng là thủ thắng sau đó là nhạc bạch môn cùng diệp thanh hà cùng với kỳ vọng xuyên cùng hách liên mặc minh này hai đôi l u ậ n võ trần khải sẽ tạm thời l u â n không lấy trần khải trước mắt trước sau chiến thắng nhạc bạch môn cùng diệp thanh hà hai người chiến tích đã là vững vàng ba vị trí đầu về phần có không tiến thêm một bước vậy thì phải xem sau khi phân biệt cùng kỳ vọng xuyên cùng hách liên mặc minh ở giữa l u ậ n võ bên kia lạc sương giờ phút này cũng đồng dạng đã dùng đã xong hai trận sáu tới mười tên bài vị lợn võ nàng trận thứ hai đối thủ là yến ngược vân Đối diện cương nguyên cảnh cao thủ, lạc sương không nguyên chỉ n cao là lạc sương bao gồm hai gã khác đại tiên thiên võ giả cũng, cũng chỉ là tính toán tranh đoạt một chút tám đến mười tên ở giữa bài vị mà thôi con thứ sáu cùng thứ bảy tự nhiên là hiến ngược vân cùng mặt khác tên kia cương nguyên cảnh nữ từ hai người vật trong bàn tay không có ai sẽ ngốc đến đi theo chân bọn họ hai tranh đoạt cũng bởi vì như thế sáu tới mười tên ở giữa cụ thể bài vị thực ra đã dùng cơ bản trong sáng hiến nhược vân trước đã chiến thắng mặt khác tên kia cương nguyên cảnh nữ tử là lấy hắn người thứ sáu là vứt vàng người thứ bảy tự nhiên chính là cô gái kia mà lạc sương lúc trước chiến thắng một tên đại tiên tiên đối thủ chỉ cần nàng có thể tái chiến thắng một gã khác đại tiên tiên tu vi đối thủ như vậy nàng đã đem đoạt được thứ tám thứ tự nếu là thua sợ là cũng chỉ có thể là thứ chín bởi vì lạc sương các nàng đối diện hiến nhược vân cùng mặt khác tên kia cương nguyên cảnh nữ tử khi trên cơ bản đều là trực tiếp nhận thua cho nên sau tới mười tên luận võ tiến hành thật sự mau lạc sương trận thứ ba chính là đối diện tên kia cương nguyên cảnh nữ tử tự nhiên lại là trực tiếp nhận thua nàng cuối cùng một hồi mới là đánh với mặt khác tên kia đại tiên thiên võ giả tại lạc sương cuối cùng một hồi luận võ lúc bắt đầu kỳ vọng xuyên cùng hách liên mặc minh còn như trước tại trên đài chưa phân thắng bại nhưng thật ra nhạc bạch môn trải qua một phen đại chiến sau rốt cuộc thắng qua diệp thanh hà kể từ đó năm vị trí đầu bài vị sau hai gã cũng cơ bản xác định diệp thanh hà thứ năm nhạc bạch môn thứ tư còn ba vị trí đầu phải xem trần khải cùng kỳ vọng xuyên hách liên mặc minh ba người giáo、thủ. diệp thanh hà cùng nhạc bạch môn thực lực của hai người đều rõ ràng không bằng kỳ vọng xuyên hách liên mặc minh hai người cơ bản không bao nhiêu phần thắng trần khải tại dưới lôi đài xem kỳ vọng xuyên cùng hách liên mặc minh đại chiến hồi lâu cũng đại để thượng thăm dò rõ ràng này thực lực của hai người nếu là hai người này không có gì này tuyệt chiêu của hắn trần khải muốn chiến thắng bọn họ vẫn là không nên phí bao nhiêu lực là lấy trần khải liền đưa mắt tìm đến phía lạc sương bên kia lạc sương cái cuối cùng đối thủ cũng là một nữ tử tu vi so với lạc sương hơi cường tương tự là đại tiên thiên đình phong thực lực hai người giao thủ một cái lạc sương cũng không giấu r ố t trực tiếp trước t h i triển ra huyền băng lá chắn bảo hộ sau đó đánh mạnh đối phương cô gái k i a thực lực coi như là rất mạnh có nắm giữ hai môn công kích pháp t h u ậ t nhưng đáng tiếc nàng hai lần triển khai ra lại đều bị lạc sương huyền băng lá chắn đỡ không có thể thế nhưng lạc sương nàng k i a uy lực pháp thuật vốn là không mạnh lại chính là cùng lạc sương một dạng đại tiên thiên tu vi chân khí tất nhiên viễn kém xa cùng lạc sương chân khí so sánh với như thế nào có thể dễ dàng công phá lạc sương huyền băng lá chắn cuối cùng cô gái tia tại nếm thử một phen sau chỉ có thể có khóc cũng không làm gì mở miệm nhận thua lại tiếp tục đánh tiếp nàng cũng không có bất kỳ phần thắng nào trung quy sẽ bị thua chưa xong c ò n tiếp it giờ giờ gỡ tờ chương 4 0 n t đoạt giải nhất thượng làm hách liên m ặ c minh cùng kỳ vọng xuyên ở giữa quyết đấu chấm dứt khi lạc sương bên kia sáu tới mười tên bài vị luận võ đã toàn bộ chấm dứt cuối cùng yến nhược vân thứ sáu một người khác cương nguyên cảnh nữ t ử thứ bảy lạc sương thứ tám gần với cương nguyên cảnh c a o thủ hai người khác thì phân liệt thứ chín cùng đệ thập chấm dứt luận võ sau lạc sương đi ra trần khải bên này lôi đài chuẩn bị cho trần khải cố lên hách liên mặc minh cùng kỳ vọng xuyên ở giữa quyết đấu đỉnh cao có thể nói là để cho dưới lôi đài đang xem cuộc chiến mọi người thấy được nhiệt huyết sôi trào giờ phút này phân ra thắng bại cuối cùng vẫn là tuổi hơi dài hách liên mặc minh hơn một chút cùng kỳ vọng xuyên đã trải qua gần nửa giờ khổ chiến sau r ố t cục thủ thắng bởi vì hách liên mặc minh cùng kỳ vọng xuyên ở giữa luận võ lẫn nhau tiêu hao đều rất lớn là lấy ngũ đại t i ề n tông chấp sự cho phép bọn họ một cái canh giờ khôi phục lúc này chấp sự hơn ba giờ chiều thời gian cũng còn sớm ba vị trí đầu chi tranh hiện giờ phải xem cuộc kế tiếp trần khải cùng kỳ vọng xuyên hách liên mặc này tu vi của hai người đều đã đạt hóa nguyên t r u n g kỳ chân nguyên trong cơ thể vượt qua năm phần mười tiếp cận sáu thành nông nỗi đây là trần khải lúc trước dùng linh thức điều tra tình huống hai người này tu vi thượng đều so với trần khải kém cỏi không ít trần khải muốn chiến thắng đối phương đã dùng tính trước kỹ càng một lúc lâu sau trần khải cùng kỳ vọng xuyên ở giữa luận võ bắt đầu bên kia hách liên mạc minh cũng đem tiến hành cùng nhạc bạch môn ở giữa luận võ tuy nói tất cả mọi người chắc chắc nhạc bạch môn không phải là đối thủ của hách liên mạc minh nhưng dù sao hay là muốn so qua mới được nhạc bạch môn hiển nhiên cũng là muốn muốn đích thân lãnh giáo một chút hách liên m ặ c minh thực lực là lấy cũng sẽ không trực tiếp liền nhật n h u a hai tòa trên lôi đài đồng thời bắt đầu luận võ hách liên m ặ c minh trước cùng kỳ vọng xuyên đại chiến tuy là tiêu hao quá nhiều bất quá thế nhưng chưa bị thương một canh giờ đã khôi phục lại kỳ vọng xuyên cũng cũng giống như thế trên người tuy có hai đạo tiểu thương nhưng chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi cũng không ảnh hưởng chiến lực luận võ ngay từ đầu nhạc bạch môn liền cùng hách liên m ặ c minh trực tiếp tranh đấu nhạc bạch môn đại để cũng là trong lòng biết chính mình tu vi không kịp hách liên mạc minh là lấy ngay từ đầu đó là toàn lực đ o ạ t công muốn đánh hách liên m ặ c minh một trở tay không kịp bất quá hách liên m ặ c minh hiển nhiên cũng không phải hạ người tầm thường thông do ứng đối nhạc bạch môn đánh mạnh cũng tại phòng thủ chung thời cơ phản kích trần khải cùng kỳ vọng xuyên bên này nhưng thật ra vẫn chưa vừa lên đến liền lập tức đấu võ hai người đều nhìn chăm chú đối phương nắm binh mà đứng ai đều không có tùy tiện động thủ tựa hồ đang chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở đương nhiên trần khải trong lòng thực ra cũng không nghĩ như vậy chỉ bất quá hắn không tính toán hiện lộ quá nhiều thực lực tính toán xây dựng một loại hai người quyết đấu đỉnh cao một phen khổ chiến sau chính mình gian nan chiến thắng đối phương trường hợp mà thôi trần khải là tính toán muốn mượn này tiềm long sổ phượng bảng luận võ lẫn vào ngũ đại thiên tông thậm chí là tam thanh cung tuổi của hắn linh thái tuổi trẻ có thể có cương nguyên cảnh tu vi đã dùng rất kinh l ờ i nếu là lại biểu hiện r a thái thật lợi hại thủ đoạn ngược lại khả năng sẽ ở ngày sau rước lấy một ít ngờ vực vô căn cứ hoặc là ma phiền là lấy trần khải chỉ cần biểu hiện cùng đối phương không sai biệt lắm thoáng thắng qua đối phương một chút liền cũng đủ không cần thiết biểu hiện quá mức xấu ra bởi vì nắm chắc trong lòng cho nên trần khải có vẻ thập phần bình tĩnh thong thủy trung mang nhàn nhạt mỉm cười xem đối diện kỳ vọng xuyên đã đối phương không ra tay như vậy liền xem ai cùng càng có tính nhẫn mại được rồi so sánh với nhau kỳ vọng xuyên trên mặt thần sắc hiển nhiên không có trần khải nhẹ nhàng như vậy thong dong có vẻ có chút ngưng trọng trần khải lúc trước cùng nhạc bạch môn còn có diệp thanh hà hai người luận võ hắn cũng nhìn biết trần khải ngay cả so với hắn tuổi trẻ tám chín tuổi cũng cũng không phải gì đó dịch cùng với tiểu bối ở trong lòng hắn đánh v ớ i trần khải đúng là không có hoàn toàn chắc chắn nhất là nhìn đến trần khải kia phụ thong dong bình tĩnh bộ dáng càng là cảm thấy được phải cẩn thận làm việc kỳ vọng xuyên này một cẩn thận l i ê n ước chừng cẩn thận gần một khắc đồng hồ nói cách khác hai người liền như vậy bình tĩnh đứng ở trên lôi đài suốt một khắc đồng hồ thời gian ai cũng không có nhúc nhích một chút bên kia h a c h liên mặc minh cùng nhạc bạch môn ở giữa luận võ cũng đã đã xong hai người cũng còn không có động thủ dưới lôi đài đang xem cuộc chiến mọi người sớm không kiên nhẫn nghị luận không thôi càng có thật nhiều nhân đã sớm lớn tiếng thúc giục hai người bọn họ chính là hai người đều không nhúc nhích chút nào hack liên mặc minh cùng nhạc bạch môn ở giữa quyết đấu tự nhiên là hack liên mặc minh thủ thắng nhạc bạch môn thực lực tuy mạnh nhưng không kịp hách liên mặc m ì n h nhiều rồi bị thua cũng là hợp tình hợp lý hai người kia cũng không phải là muốn muốn liền như vậy đứng cho đến khi bầu trời tối đen chứ ai ai nói không phải muốn đánh liền thống khoái chút đánh n như vậy phiền phiền nhễu nhễu lãng phí thời gian lôi mọi người dưới đài tiếng động lớn nháo tiếng là càng lúc càng lớn lúc này kỳ vọng xuyên rốt cục vẫn không kềm chế được hơi thở hơi loạn tiếp theo thân thể bỗng nhiên một nhảy lên đao mang tại giữa không trung vút qua giống như một dải lụa giống như chớp mắt đã tới dưới lôi đài tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng ai cũng không n g ờ tới này kỳ vọng xuyên bất động thì thôi vừa động đúng là đột nhiên như vậy như thế rất mạnh kinh người cheng kỳ vọng xuyên hành động có thể làm cho người ở dưới đài giật mình nhưng cũng không có thể đ á o thoát trần khải ánh mắt trường kiếm trong tay quét qua nhất thời đánh văng ra đột nhiên đánh úp lại kỳ vọng xuyên giữa hai người chính thức so đấu cũng theo đó chân chính triển khai đ a o mang kiếm quang t ầ n thiểm hai đạo nhân ảnh tại trên lôi đài như tật phong sậu vũ chấp động xê dịch từng tiếng thanh thúy sắt thép va chạm quanh quần toàn bộ trên lôi đài kiếm khí tung hành đào mang tàn sát bừa bãi kỳ vọng xuyên ở tại huyết đào môn chính là đao pháp môn phái đao chiêu cực kỳ mãnh liệt bá đạo chiêu nào chiêu nấy bận mệnh đao đao hung ác bất quá trần khải ứng đối nhưng thủy trung thong dong không hoảng hốt bất loạn ngăn cản đối phương mỗi một chiêu mỗi một thức vô luận kỳ vọng xuyên đao chiêu như thế nào hung ác bá đạo nhưng thủy trung đều không làm gì được trần khải trần khải trong tay thanh kiếm kia gần giống như nước t ắ t không lọn mặc người đao chiêu tật phong sợ vũ nhưng cũng không làm gì được cái này trần khải quả nhiên lợi hại xem ra cùng hắn một trận đại chiến cũng tuyệt sẽ không thoải mái thật khó có thể tưởng tượng hắn hiện giờ mới chỉ là hai mươi tuổi mà thôi cũng đã có thực lực mạnh mẽ như thế mặc dù đối mặt huyết đao môn kỳ vọng xuyên đao pháp thuật cũng có thể như thế thong do đường đối không dám tưởng tượng ngày khác đợi hắn như ta tuổi như vậy khi lại nên loại nào thiên tài tuyệt tươi đẹp dưới l ô i đài sớm chấm dứt luận võ hách liên m ặ c minh hiếp lại mắt nhìn chăm chú đang tại chiến đấu kịch liệt trần khải cùng kỳ vọng xuyên trong lòng không khỏi âm thầm thở d à i nói hắn vốn là ngạo khí người nhưng đối với trần khải thực lực cùng thiên tư lại không thể không đội phục sợ hai than như thế gian này làm không người có thể cùng người này so sánh với đi tại hách liên mạc minh trong lòng sợ hai than thời gian trần khải cùng kỳ vọng xuyên kịch liệt giao phong đã gây cấn kiếm khí màu bạc huyết sắc đao mang tương giao cùng sai nhìn xem mọi người dưới đài một trận hoa cả mắt tàn huyết đ a o quyết kỳ vọng xuyên bỗng dưng vừa quát trường đao thượng huyết sắc đao mang nhất thời tăng vọt giống như một đạo huyết long giữ tợn múa trào hướng trần khải hung hăng trộm tới n à y một môn đ a o quyết trần khải lúc trước cũng gặp kỳ vọng xuyên đang cùng hách liên mặc minh luận vò khi sử dụng tới trong lòng hiểu rõ là lấy ứng đối lên cũng không hoảng loạn trường tâm lôi trần khải tay trái trong khoảnh khắc hoàn thành n n quyết đôi kia sắc bén sán liệt huyết sắc đao mang phát ra một đạo trường tâm lôi đi qua. cùng với một tiếng ẩm vang xét đánh nổ vang kỳ vọng xuyên đao quyết biến thành huyết sắc đao mang trực tiếp bị trần khải lấy trưởng tâm lôi đánh sơ sát liền chỉ ngươi sẽ pháp thuật sao h ừ kỳ vọng xuyên nhìn thấy trần khải lấy trưởng tâm lôi đem đao của mình quyết phá tan nhất thời trong lòng h ừ nhẹ lập tức cũng bắt tấn quyết thi triển pháp thuật kỳ vọng xuyên đi thi triển pháp thuật cũng không phải gì đó ngay thẳng phương pháp mà là một môn có chút âm t ả pháp thuật chỉ thấy một vệ huyết quan ngưng tụ hóa thành hung ác huyết k h â lâu hướng trần khải bỗng nhiên nhào cắn m ặ tới trần khải vừa thấy không khỏi cười thầm trực tiếp l ạ vân vân kỳ vọng xuyên cũng không phải là không biết này một chút mà là cảm giác mình pháp thuật mặc dù bị lôi pháp thuật hơi chút khắc chế cũng có thể thắng được trần khải vừa rồi trưởng tâm lôi dù sao trần khải vừa rồi thi triển trưởng tâm lôi bây giờ là đánh tan ánh đao của hắn nhưng uy lực lại tựa hồ như không coi là phi thường cường đại trên thực tế trưởng tâm lôi quả thật không là cái gì uy lực rất mạnh lôi pháp thuật dù sao chính là ngưng khí kỳ pháp thuật bất quá kỳ vọng xuyên cũng là đánh giá thấp trần khải trưởng tâm lôi trần khải chân nguyên tinh thần ngưng tụ tu luyện chính là đỉnh cấp tu trần công pháp triển khai ra trưởng tâm lôi tự nhiên uy lực vượt qua tầm thường nhất là trần khải tinh thần chân nguyên vốn là có phá tà lực lượng càng có thể tăng lên trưởng tâm lôi phương diện này lực lượng kết quả cũng không có bất luận gì ngoài ý mớn kỳ vọng xuyên phát ra huyết khô lâu bị trần khải trưởng tâm lôi trực tiếp đánh tan thấy như vậy một màn kỳ vọng xuyên thoáng giật mình bất quá theo sau hắn lại phát ra một khắc môn pháp thuật công kích trần khải nhưng bị trần khải thi triển kim thân thuật ra thân đỡ làm trần khải lại lấy trưởng tâm lôi trực tiếp đi công kích kỳ vọng xuyên khi kỳ vọng xuyên lại lấy ra một kiện phòng ngự pháp khí tuy rằng chính là p h à m cấp c ự c phẩm phòng ngự pháp khí cũng không phải là b ả o khí nhưng lấy kỳ vọng xuyên tu vi thúc giục cũng đủ để ngăn chở trần khải trưởng tâm lôi công kích kỳ vọng xuyên phòng ngự pháp khí trần khải hiển nhiên chỉ thấy hắn lấy ra qua cũng là trong lòng hiểu rõ tuy có phòng ngự pháp khí cho người nhưng kỳ vọng xuyên đối mặt trần khải liên tục không ngừng phát ra t r ư ờ n g tâm lôi h o à n h tạc nhưng cũng dần dần mà sắp không chống đỡ được nữa trong cơ thể t r â n nguyên cũng gấp kịch tiêu hao kỳ vọng xuyên tu luyện được t r â n nguyên có thể viễn kém xa cùng trần khải so sánh với hai người công pháp t r ê n l ệ n h quá lớn t r â n nguyên phẩm chất t r ê n l ệ n h tự nhiên cũng là cách biệt một trời tương tự một phần t r â n nguyên trần khải có thể chống đỡ t h u ố c d i ụ c cùng kiện pháp khí mười giây lời nói kỳ vọng xuyên t r â n nguyên nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hai ba giây thậm chí còn không đến trần khải cũng không có ý định dùng càng hung hăng hơn thủ đoạn công phá kỳ vọng xuyên phòng ngự pháp khí là lấy liền vẫn dùng trưởng, tâm lôi cùng trưởng kiếm trong tay công kích. không ngừng tiêu hao kỳ vọng xuyên chân nguyên tuy kỳ vọng xuyên chân nguyên tiêu hao hắn thúc giục phòng ngự pháp khí tự nhiên liền bắt đầu không xong cuối cùng hai người đánh nhau ước chừng hơn mười phút sau kỳ vọng xuyên vẫn bị trần khải trưởng tâm lôi đẩy lui lấy ra phòng ngự pháp khí rồi sau đó trần khải nhân cơ hội nhất kiếm chỉ tại kỳ vọng xuyên cổ h ọ n g trước chưa xong c ò n tiếp it giờ giờ gờ tờ chương bốn trăm lẻ năm đoạt giải nhất hạ t a thua kỳ vọng xuyên xem trần khải chỉ hắn cổ học trường kiếm mang vài phần phức tạp vẻ mặt nói hắn tự hỏi cũng là thiên chi tiêu tử t h ở nhỏ liền tại huyết đao môn thập phần được coi trọng càng bị rất nhiều cùng thế hệ các sư huynh đệ hâm mộ nhìn lên hơn hai mươi tuổi liền bước vào cương nguyên cảnh chỉ là hiện giờ hắn lại bại ở một cái tuổi so với hắn còn muốn nhỏ tám chín tuổi nhân thủ xuống đa t ạ trần khải b á t h u kiếm thản nhiên nói chiến thắng kỳ vọng xuyên sau trần khải cũng chỉ còn lại có một cái đối thủ thì phải là hách liên mạc minh chỉ cần lại đánh bại hách liên mạc minh như vậy này thương nguyên vực tiềm lòng s ố phượng bảng luận võ đứng đầu khôi chính là của hắn trần khải tại vinh hòa đổ phương áp này một ít tiền đặt cược cũng đem toàn bộ thực hiện dưới lôi đài chấp sự giờ phút này cũng lập tức tuyên bố trần khải thắng lợi theo sau như trước là cho trần khải một canh giờ khôi phục thời gian một lúc lâu sau tiến hành hắn cùng với hách liên mặc minh ở giữa luận võ cũng là cuối cùng đoạt giải nhất chi chi ế n tuy là sắp trời dần tối nhưng bên trong giáo trường sớm g i ấ y lên hừng hực l ử a c h ạ y to như vậy giáo trường chiếu lên thập phần sáng lời trần khải chính là dùng nửa canh giờ liền hoàn toàn khôi phục lại rồi sau đó l ặ n g lặng mà chờ đợi nửa canh giờ trần khải cố lên lạc sương cầm trần khải tay mở miệng nói trần khải cuối cùng một hồi luận võ sắp bắt đầu hừng trần i đi, ê n này đệ nhất dành ta muốn định tâm ta đệ ồ i t r khải trở tay cầm lạc sương thập phần tự tin khẽ cười nói chỉ chốc lát sau ngũ đ ạ i thiên tông chấp sự liền để cho trần khải cùng hách liên mặc minh thượng lôi đài tiến hành cuối cùng một hồi luật võ tại hạ hách liên mặc minh huyền kiếm tông đệ tử thỉnh nhiều chỉ giáo đi lên lôi đài sau hách liên mặc minh mở miệng nói trần khải thỉnh nhiều chỉ giáo trần khải đồng dạng vừa c h ấ p tay khách sáo m ộ t câu vừa rồi trần khải cùng kỳ vọng xuyên một trận chiến để cho hách liên mặc minh cũng rất kinh hãi hắn ở trước đó liền cùng kỳ vọng xuyên giao thủ qua tự nhiên rõ ràng kỳ vọng xuyên thực lực trần khải không chỉ có thể đánh bại kỳ vọng xuyên hơn nữa nhìn đi lên hình như còn có lưu lại dư lực điều này làm cho hách liên m ặ c minh đối trần khải càng thêm coi trọng cùng k i ê n kỵ la lấy vừa lên lôi đài tùy d ư ớ i lôi đài chấp sự tuyên bố luận võ bắt đầu sau hách liên m ặ c minh lập tức liền lựa chọn tiên phát chế nhân kiếm quang trận lóe ngay lập tức bắt nạt gần đến trần khải trước mặt trần khải đồng dạng nghiêm túc lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm ký màu bạc màu phát cùng hách liên mạc minh kịch liệt giao phong huyền kiếm tông vốn là kiếm đạo môn phái kiếm pháp tinh diệu chất tuyệt hách liên mạc minh tu vi cũng đã đạt c chỉ s o trần khải kém một chút một chút c h i ế m tiên cơ tay chi tiện tại trần khải chỉ muốn võ học kiếm pháp ứng đối phía dưới hai người cũng là càng đấu cái lực lượng ngang nhau khó phân cao thấp trần khải từ tu vi đột phá ngưng khí kỳ sau càng nhiều vẫn là dựa vào pháp thuật pháp khí đối địch đối với võ học kiếm pháp phương diện đi xuống công phu cũng chẳng phải tinh thần là lấy giờ phút này mới có thể tại tu là chân nguyên càng mạnh tình huống phía dưới gần chính là cùng hách liên m ặ c minh bất phân cao thấp bất quá trần khải cũng là có ý muốn mượn cơ hội này nhiều hơn ma luyện một chút võ học của chính mình kiếm pháp phương diện kinh nghiệm về phần pháp thuật pháp khí có thể không bại lộ vẫn là tận lực giấu rất tốt tại cái chỗ này bất lưu mấy tay lời nói khó bảo toàn không hội ngộ đến tình trạng gì hách liên m ặ c minh cho trần khải cảm giác cùng phía trước kỳ vọng xuyên vẫn là rất không cùng kỳ vọng xuyên dùng chính là đao chiêu thức càng thêm hung ác bá đạo mà hách liên m ặ c minh kiếm chiêu thì cho hắn một loại tinh diệu linh hoạt cảm giác cùng như vậy tu vi so với góc tiếp cận đối thủ so chiêu đối với trần khải bản thân tại thuần túy võ học kiếm pháp phương diện lĩnh nộ vẫn rất có trợ giút bất quá võ học kiếm pháp các loại dù sao chính là đường nhỏ Trần Khải cựu ũ cựu ũ thiên huyền kiếm quyết hách liên mạc minh cùng trần khải giao thủ một lát rốt cuộc không kiềm chế nội thi chuyển ra huyền kiếm tông trấn tông tuyệt học cựu cựu thiên huyền kiếm quyết cựu này kiếm quyết trần khải trước cũng từng gặp hách liên mạc minh đang cùng kỳ vọng xuyên trong quyết đấu sử dụng tới hắn đúng là bằng vào này một môn kiếm quyết đánh tan kỳ vọng xuyên phòng ngự pháp khí mà thủ thắng cửa này kiếm quyết cũng là thuộc về pháp thuật kiếm quyết c h í n h tự hách liên m ặ c minh trong tay mình cũng có một kiện phạm cấp c ự c phẩm pháp thuật kiếm giờ phút này thi triển ra cửa này kiếm quyết tự nhiên là đem trôi này phi kiếm lấy ra chân khải bởi vì từng trải qua đối phương cửa này kiếm quyết là lấy có dự liệu nhìn đến đối phương lấy ra phi kiếm tại giữa không t r u n g trong chớp mắt vừa hóa thành c ử u cựu lại hóa thành mười tám mười tám lại biến thành ba mươi sáu trong nháy mắt đầy trời liền đều bị bóng kiếm tràn ngập ba mươi sáu c h u i phi kiếm giống như một dòng lũ lớn tại hách liên m ặ c mình không chế xuống hướng chính mình bay vụt mà đến trần khải lập tức dứt bỏ lợi kiếm trong tay hai tay đồng thời đều bấm b ấ n quyết gần như ở trên người ra chỉ một đạo kim thân thuật đồng thời cũng là lấy ra đan điển khí hải bên trong phi tinh kiếm đối phương này một môn kiếm quyết u y lực không phải là nhỏ chỉ dựa vào kim thân thuật vị tất có thể hoàn toàn chống lại này kiếm quyết vai là lấy trần khải cũng không khỏi không lấy ra phi tinh kiếm ứng đối phi tinh kiếm vừa ra lập tức đón do căng t h ư n g lên ngân quan rực rỡ giống như một cái màu bạc cự long hướng trên không bay vụt mà đến ba mươi sáu chuôi phi kiếm dương nanh múa vớt rào đi keng keng l e n keng ken. giữa không trung không ngừng mà truyền đến từng tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng kia ba mươi sáu chuôi phi kiếm đi tụ thành phi kiếm nước lũ tại trần khải phi tinh kiếm quay phía dưới hơn phân nửa trực tiếp bị chấn át còn có một phần cũng bị phi tinh kiếm lực lượng rào t r ậ t phương hướng bắn ra bốn phía mà xuống chân chính có thể lướt qua phi tinh kiếm công kích được trần khải trên người bất quá là ít ỏi bốn năm đạo phi kiếm mà thôi trần khải trên người kim quang lưu chuyển tựa như giáp vàng thần linh giống như vậy k i chỉ là bốn năm đạo phi kiếm kích đánh vào người tuy là khơi dậy kim thân thuật từng cơn sóng gợn nhưng muốn chân chính đánh bại trần khải kim thân thuật phòng ngự lại còn cách nhau khá xa h á c h liên m ặ c minh gặp trần khải rõ ràng chặn hắn c ử u c ử u thiên huyền kiếm quyết nhất thời kinh hãi nhất là trần khải lấy ra phi tinh kiếm đây là lúc trước trần khải đang cùng kỳ vọng xuyên luận võ khi đều căn bản chưa từng triển lộ ra thủ đoạn hắn quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau người này thật là đáng sợ hắn thật sự chỉ có chỉ là hai mươi tuổi sao hack liên mạc minh tâm tình vô cùng phức tạp lúc này dưới lôi đài mọi người đồng dạng nhìn xem trận mắt há m mặc kệ là hách liên mặc minh thi triển ra cựu cựu thiên huyền kiếm quyết vẫn là trần khải sau lấy ra phi tinh kiếm tựa như một bạc cự long giống như rào tan hách liên mặc minh cựu cựu thiên huyền kiếm quyết đều bị để cho mọi người cảm thấy rung động không thôi ở đây cũng chỉ là chút cương nguyên cảnh trong vòng nhân vật cũng không có kim đan kỳ chân nhân tồn tại tự nhiên không ai có thể liếc mắt một cái nhìn ra trần khải phi tinh kiếm chính là trung phẩm bảo khí cấp pháp khí chính là sợ h ã i than trần khải kiếm quyết lợi hại rõ ràng một chút liền rào tan hách liên mặc minh cựu cựu thiên huyền kiếm quyết đã đã lấy ra phi tinh kiếm trần khải cũng không có ý định lại tiếp tục cùng hách liên mặc lấy phi tinh kiếm rào tán hách liên mặc minh cựu cựu thiên huyền kiếm quyết sau trần khải lập tức khống chế phi tinh kiếm hướng hách liên mặc minh phi vút đi phi tinh kiếm tốc độ quả là nhanh được tốt giống như một đạo tia chớp màu bạc một cái chớp mắt tới gần hách liên mặc minh còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy trong mắt ngân mang trận lóe ngay sau đó trần khải phi tinh kiếm đã oong nóng run dày phi hư hào ở trước mặt hắn bất quá chỉ là ba tấc địa phương nếu là lại hơi trút đi phía trước như vậy một chút cái mạng nhỏ của hắn phải chơi xong chuyện này hách liên mặc minh đột nhiên nhìn đến đã dùng hư h à o đứng trước mặt bất quá chỉ là mấy ngân mang rực rỡ phi tinh kiếm sau nhất thời nhịn không được gian nan nuốt một chút ánh mắt không tự chủ được mở to tràn ngập khiếp sợ hách liên m ặ c minh hiển nhiên thật không ngờ trần khải phi kiếm rõ ràng có thể nhanh như vậy thậm chí sắp đến rồi ngay cả hắn đều phản ứng không kịp nông nỗi trong lòng hắn cũng rõ ràng hơn nếu là ngay từ đầu trần khải liền lấy ra thanh phi kiếm này chỉ sợ hắn căn bản cũng không có ứng đối tư bản chỉ vừa đối mặt phải thua trận tuy là không cam l ò n g nhưng hách liên m ặ c minh giờ phút này cũng là thua tâm phục khẩu phục đúng là tài nghệ không bằng người muốn không phục cũng không được các hạ thực lực. Tại hạ bội phục. h á c h liên m ặ c minh hít một hơi thật sâu từ giật mình trung thoáng qua thần đến thật sâu mà liếc nhìn trần khải tâm phục khẩu phục nói trần khải nghe vậy liền cũng tùy tay triệu hồi phi tinh kiếm tiện đa thản nhiên nói đa t ạ h á c h liên m ặ c minh cười khổ một tiếng tự rêu lắc đầu nói ta còn cần cảm ơn các hạ cho ta lưu mặt mũi đây quả thật nếu không phải trần khải ngay từ đầu không có lấy ra phi tinh kiếm lời nói hắn căn bản là không có khả năng cùng trần khải đánh giá lâu như vậy mới bị thua trần khải chính là m ỉ m cười cũng không nói gì nữa lúc này giới đài chấp sự cũng nên tức tuyên bố trần khải thắng lợi dưới lôi đài đang xem cuộc chiến lạc x ư ơ n g giờ phút này khoe miệng không khỏi d ơ lên lộ ra một vệ nụ cười sán g lạ tuy rằng nàng ngay từ đầu liền tin tưởng vững chắc trần khải chắc chắn có thể chiến thắng mọi người vừa mới đoạt giải nhất nhưng giờ phút này trần khải chân chính làm được thời gian vẫn là tự đáy lòng vì trần khải cảm thấy vui vẻ lúc này toàn bộ bên trong giáo trường đã là một mảnh tiếng sấm vui mừng mấy vạn người hoan hô hò hét hầu như để cho chọn tang nguyên thành đều mang máng có thể nghe trần khải cuối cùng đánh bại hách liên m ặ c minh vừa mới đoạt giải nhất tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp chọn tang nguyên thành n à y một ít áp chú trần khải đoạt giải nhất nhân nhất nghe đến tin tức này nhất thời hưng phấn không thôi hoan hô lên mà n à y một ít áp chú tại hách liên mặc minh hoặc là kỳ vọng xuyên đ á m trên thân thể người nhân còn lại là áo nào không thôi lúc này vây quanh ở giáo trường hàng rào ngoại lưu tiểu tam đồng dạng vô cùng kích động sớm khi biết trần khải thuận lợi d é t vào trước mười thời gian hắn liền hưng phấn được t ổ đ ỉ n h hắn áp tại trần khải trên người kia thập lượng bạc thật sự đã biến thành bảy trăm lượng hắn hết thể tốt đẹp khát khao cùng nguyện vọng đều có thể có thể thực hiện giờ phút này biết được trần khải cuối cùng đoạt giải nhất lưu tiểu tam cũng phát ra từ nội tâm kích động vui sướng hưng phấn là trần khải cải biến cuộc đời của hắn lưu t i ể u ta m biết nếu không phải gặp được trần khải chỉ sợ hắn đời này đều chỉ có thể vẫn trà trộn đầu đường nửa ôn không no miễn cưỡng sống sót muốn chân chính có một cái nhà mình thậm chí là lấy cái ngực lớn bô cái mông to bản đ ư ơ n g đó là đừng có mơ chính là hiện tại tất cả những thứ này đều có cơ hội đi thực hiện bảy trăm lạng bạc dòng đủ để cho hắn hảo hảo tại ta nguyên n g thành nội an cư lạc nghiệp đòi cái ngực lớn bô cái mông to con râu sau đó có lẽ có thể ở ngoài thành đưa cái mấy chục mẫu đất vườn chương ũ n g o ặ c có là thể t ở t bốn trăm linh sáu nói lấy đồ kim đánh bại hách liên mạc minh sau trần khải thuận lý thành trương trở thành thương nguyên châu tiềm lòng sổ phượng bảng luận võ đệ nhất danh xếp hạng trần khải sau khi đứng hàng thứ nhì tự nhiên chính là hách liên mạc minh thứ ba còn lại là kỳ vọng xuyên thứ tư thứ năm phân biệt là nhạc bạch môn cùng diệm thanh hà xem trần khải từ lôi đài đi xuống lạc ư ơ n g không khỏi tiến lên đón chào cho trần khải một cái ôm tiện đà cười hì hì nói trần khải đệ nhất danh a hì hì trần khải xem là sương cũng không cấm mỉm cười mà người xung quanh môn càng lạ đều xem trần khải trong ánh mắt tràn ngập sùng kính hâm mộ v â n v â n trước đó sợ rằng cũng sẽ không nghĩ vậy một lần luận võ rõ ràng lại đột nhiên toát ra trần khải như vậy một thất siêu cấp hắc mà đến lấy chỉ là hai mươi chi linh tối sầm rốt cuộc đoạt được đứng đầu danh bên trong giáo trường còn tràn ngập mọi người nghị luận huyền áo lúc này ngũ đại thiên tông một gã chấp sự đi lên lôi đài đối mặt bên trong giáo trường mấy vạn người chính thức tuyên bố lần này luận võ trước mười cụ thể bài vị về phần mười tên sau khi cụ thể bài danh thì sẽ đem dán thông báo phương thức công bố cũng không nhất nhất tại đây đọc lên đến kia g ã chấp sự tuyên bố trước mười cụ thể bài vị sau lại báo cho biết trần khải đám mười người cựu châu tổng lại sẽ tại hơn một tháng sau tại giang châu cử hành đến lúc đó có thể tự động đi trước cũng có thể tại t ă nguyên n g thành nội chờ đợi ngũ đại thiên tông an bài đi theo ngũ đại thiên tông nhân đi trước tại ngũ đại thiên tông chấp sự tuyên bố xong việc này sau ta nguyên thành luận võ cũng chính thức chấm dứt bên trong giáo trường kia mấy vạn người lục tục rời đi giờ phút này mặc dù đã là ban đêm nhưng mọi người rời đi giáo trường khi vẫn như cũ tại hưng phấn nghị luận luận võ trải qua chọn t ă nguyên n g thành trung đều tựa hồ bị vây một loại huyên n à o chính giữa khó có thể bình tĩnh trần khải cùng lạc sương trực tiếp quay trở về khách điếm làm hai người trở lại khách điếm khi lập tức được đến khách sạn trường q u ầ y nhiệt tình đón chào trần khải đoạt giải nhất lạc sương trước mười tin tức sớm chuyển quay lại khách điếm vừa nghĩ tới tiềm long s ố phượng bảng luận võ đệ nhất và thứ tám hai đại thiên tài đều ở tại chính mình trong khách sạn khách điếm trường quay liền cảm thấy trở nên kích động hưng phấn hắn cũng không đốc ngày sau hắn chỉ cần mượn trần khải cùng lạc sương thanh danh danh h á n khách sạn này sinh ý muốn kém đều khó nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người tiến đến ở trọ trần công tử lạc tiểu thư chúc mừng hai vị song song đứng hàng thương nguyên châu tiềm lòng sổ phượng bảng trước mười càng muốn chúc mừng trần công tử vừa mới đoạt giải nhất nhìn đến trần khải cùng lạc sương đến gần khách điếm trước đó sớm chờ tại cửa khách sạn trường quậy lập tức n ở nụ cười nhiệt tình đón chào hai vị nói vậy phải làm còn chưa dùng bữa thực chứ ta đã mệnh đầu bếp cho hai vị chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn chúc mừng hai vị xin mời trần công tử cùng lạc tiểu thư có thể rất hân hạnh được đón tiếp trần khải cùng lạc ư ơ n g không khỏi nhìn nhau tiện đa lại nhìn một chút vẻ mặt tươi c ư ờ i t r ư ở n g quầy nói tiếp đa tạ t r ư ở n g quỹ hậu ý bất quá này không tốt lắm đâu đây là nên phải trần công tử cùng lạc tiểu thư có thể đồng thời đứng hàng t i ề m long sổ phước bảng quả thật một kiện thật to về vui tự nhiên ăn mừng một phen mới lạ có thể mở tiệc chiêu đ á i hai vị đây là tiểu lão hủ vinh hạnh xin mời trần công tử lạc tiểu thư có thể cho tiểu lão hủ cơ hội này khách điếm trưởng quầy nói thấy thế trần khải cũng liền không trần trừ nữa trên dưới cũng chính là một bữa cơm mà thôi vừa lúc hắn cùng lạc sương quả thật còn không có ăn cơm chiều đây như thế trần khải cùng lạc sương cũng không khắc khí hai người đều đúng là đói bụng khách điếm trưởng quay cũng chỉ là hướng trần khải cùng lạc sương kính hai chén rượu liền lui xuống không có quay dày hai người dùng thực trần khải đoạt giải nhất tin tức lúc này dĩ nhiên chuyển ra cùng trần khải cùng ở một gian khách điếm rất nhiều nhân giờ phút này cũng đ ề u vây quanh ở khách điếm trong đại sảnh xem trần khải cùng lạc sương hai người may mắn lúc này đã là ban đêm thật cũng không có người nào khác chạy tới vây xem cũng chỉ là ở tại nơi này khách điếm những người khác mà thôi cũng không nhiều tại trần khải cùng lạc sương ăn cơm đến một nửa khi đã chạy đi sòng bạc đem chính mình tiền đánh bạc đoái hiện ra lưu tiểu tam cũng chạy tới riêng hướng trần khải chúc mừng cùng nói lời cảm t ạ chúc mừng công tử vừa mới đoạt giải nhất cũng chúc mừng tiểu thư đứng hàng trước mười lưu tiểu tam vừa thấy được đang dùng cơm trần khải cùng lạc sương mà ngay cả vợ chạy tới chúc mừng đó lại rất hưng phấn nói tiểu nhân cũng đa tạ công tử dịu dát hắc hắc trần khải nhìn một chút một mặt hưng phấn lưu tiểu tam không khỏi cười cười nói xem ra ngươi cũng kiếm không ít bạc ăn xong cơm tối không có không đúng sự thật liền ngồi cùng nhau chịu chút đi ôi chao đa tạ công tử lưu tiểu tam cười đáp cái này thiên hắn cũng biết trần khải tính tình hiền hòa không có gì cái giá cho nên cũng sẽ không g i ả mồm cái láo ở một bên ngồi xuống trần khải trực tiếp đeo trưởng q u y cho lưu tiểu tam bỏ thêm một bộ bát đũa vừa ăn vừa cùng lưu tiểu tam tùy ý hàn huyên vài câu sau khi ăn xong cơm tối lưu tiểu tam cũng rất thức thời cáo tử trần khải cùng lạc sương thì trực tiếp trở về chính mình ở tại khách phòng trần khải kia c ử u châu tổng lại muốn tới hơn một tháng sau khi mới bắt đầu trong khoảng thời gian này chúng ta ngay tại t ă n g nguyên thành sao hay là đi nào sau khi trở lại phòng lạc sương không khỏi mở miệng hỏi liên đợi tại t ă n g nguyên thành đi chúng ta lại không biết kia giang châu nên đi như thế nào chỉ có một nhiều tháng thời gian không cần thiết lại đi loạn miễn cho đến lúc đó không kịp tới giang châu tham gia luật võ dừng một chút trần h ả i tiếp tục nói trong khoảng thời gian này chúng ta liền an tâm ở tại này tu luyện được rồi ta chân nguyên trong cơ thể phòng t r ừ n g không cần một tháng liền có thể đạt tới tám phần xương tỷ ngươi cũng tận lực tại đây hơn một tháng đem tu vi tăng lên tới ngưng khí chín tầng đ ỉ n h phong trân khải bọn họ trên tay có linh hạch cũng có thật nhiều hạ đẳng linh dược nơi này thiên địa linh khí thân mình cũng so với ngoại giới nồng đậm gấp năm sáu lần hơn một tháng thời gian đủ để cho tu vi của hai người đều tăng lên không ít h ừ n được ta nghe lời ngươi vậy chúng ta ngay tại này an tâm tu luyện một tháng lạc xương đáp một đêm đi qua hôm sau buổi sáng tại khách điếm dùng qua điểm tâm sau trần khải liền đối với lạc sơn nói sương tỷ đi chúng ta đi sòng bạc đem tiền đánh bạc lấy ra lúc trước trần khải tại trên người mình giam giữ tất cả 1 5 t mươi n phẩy không không không lựa bạc trọng chú trong đó một vạn lượng là ba vị trí đầu chú còn có năm ngàn lượng là đệ nhất chú lúc trước trần khải áp chú khi hắn ba vị trí đầu bồi dẫn chính là một buổi tám mươi đệ nhất bồi dẫn c à n g là cao tới một buổi một trăm h i ệ n giờ hắn thuận lợi đoạt được số một này hai bút tiền đặt cực tự nhiên đều thắng tổng cộng số dưới chính là s u ố t một triệu ba trăm ngàn lựa bạc như vậy một khoản tiền lớn quả thực liền có thể được xưng là là một tòa ngân sơn hừng t ố t lạc x ư ơ n g đáp ngay sau đó hai người kêu chiếc xe ngựa trực tiếp đi trước vinh hòa đổ phường đây là trần khải lúc trước đặt cược một cái nào đó ra sòng bạc luận võ tối hôm qua cũng đã chấm dứt ngoài ra một số nhỏ người là đêm qua liền chạy đến thực hiện tiền đặt cược ở ngoài đại bộ phận mọi người là hôm nay mới chạy đến đều ra sòng bạc thực hiện tiền đặt cược vinh hòa đổ phường nổi tiếng đến thực hiện tiền đặt cược đánh cuộc khách cũng, cũng không ít bất quá làm trần khải cùng lạc sương vừa đi vào khi những người đó nhất thời đều đưa mắt nhìn phía hai người bọn họ ánh mắt mang vài phần kinh ngạc hiện giờ trần khải cùng lạc sương tại t ă n g nguyên thành nội dĩ nhiên là danh nhân lại có cái nào không biết chính là bởi vì nhận ra trần khải cùng lạc sương thân phận của hai người những nhân tài này đối với bọn họ h a i xuất hiện ở này sòng bạc bên trong hơi kinh ngạc đừng nói này một ít đánh có khách mà ngay cả vinh hòa đổ phường người đều đồng dạng không rõ vì sao bất quá vẫn có gã sai vật lập tức tiến lên đây tiếp đón lúc trước trần khải tiến đến đặt cược khi căn bản không ai biết hắn s ò n bạc gã sai vật không biết cũng bình thường chúng ta là tới đói lấy đổ kim đây là đánh cuộc theo trần khải trực tiếp đem chính mình đánh cuộc theo đem ra đưa cho sòng bạc người đối phương vừa thấy trần khải đánh cuộc theo nhất thời ngạc nhiên c h ậ n đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trần khải sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại ngài ngài nhị vị xin chờ chốc lát tiểu nhân bên này đi bẩm báo trưởng q u ầ i ừ m trần khải khẽ gật đầu nhìn một chút sòng bạc bên trong trực tiếp liền cùng lạc xương ở bên cạnh t ò a hạ chờ đợi một lát sau sòng bạc trưởng quầy liền tiểu chạy đến trên mặt chất đầy tươi cười chẳng qua nụ cười kia trung thấy thế nào đều có vài phần muốn khóc bộ dáng trước này sòng bạc trưởng quầy còn không nghĩ ra rốt cuộc là ai ngay từ đầu liền như vậy thấy được trần khải trực tiếp giam giữ hơn một vạn lượng bạc tại trần khải trên người hiện giờ trần khải chính mình mang đánh cuộc theo tiền đến nhất thời rộng mở trong sáng nguyên lai、like、là chính mình cho chính mình xuống trú khó trách sẽ tự tin như vậy trực tiếp xuống ở phía trước ba thậm chí là đệ nhất mặt trên trần công tử để cho ngài đợi lâu tuy rằng trong lòng có loại giọt máu cảm giác nhưng này danh sòng bạc trưởng quầy vẫn là chất đầy tươi cười tiến lên đón đến ừng ta muốn đoáy lấy đổ kim không thành vấn đề chứ trần khải nhìn đối phương liếc mắt một cái nhàn n h ạ t gật đầu nói không thành vấn đề không thành vấn đề ngay cả rất không tình nguyện nhưng vì vinh hòa đổ phường mấy trăm năm danh dự n à y bút đổ kim là nhất định phải thực hiện nói cách khác ngày sau vinh hòa đổ phường cũng không cách nào lại tiếp tục khai đi xuống chẳng qua vừa nghĩ tới đây chính là s u ố t một triệu ba trăm ngàn lựa bạc hầu như tương đương lúc này đây luận võ bọn họ đi kiếm lấy lợi nhuận bảy thành tên kia trưởng k h o y vẫn là nhịn không được trong lòng cảm thấy một trận chứng chứng lưu thương tang không thành vấn đề là tốt rồi vậy thì mời trưởng k h y cho ta một nửa hiện ngân một nửa ngân phiếu đi trần khải nói sau khi nói xong hắn lại bổ sung một câu nếu như có thể hối đoái thành đám giá trị hoàng kim cùng kim phiếu tốt nhất được tại hạ sau đó liền giúp trần công tử hối đoái thành đám giá trị một nửa hoàng kim cùng một nửa kim phiếu tối hôm qua tại trần khải đoạt giải nhất tin tức truyền quay lại khi vinh hòa đổ phường trưởng quay cũng đã có chuẩn bị tâm lý thanh toán này v ú t kết xù đổ kim hiện giờ nhìn thấy đặt cực nhân là trần khải bản nhân trong lòng tuy là đau lòng không thôi nhưng cũng chỉ có thể thanh toán vậy làm phiền các hạ rồi trần khải nói x o n g bạc trưởng quay để cho trần khải cùng lạc sương chờ đợi một l á tước chừng hơn mười phút sau tên tiêu trưởng quay liền dẫn nhân nâng hai cái dương trong tay cầm một tờ kim phiếu đi ra trần công tử nơi này tất cả là có sáu mươi năm hai kim phiếu này hai cái dương đều trang bị ba mươi hai năm trăm l ư ợ n g hoàng kim xin mời trần công tử kiểm kê số lượng t r ư ờ n g quay cầm trong tay kim phiếu giao cho trần khải cũng để cho phía sau nâng dương gỗ nhân đem dương nếu tại trần khải trước mặt mở ra trần khải trực tiếp dùng linh thức quét qua cũng đã xác định kim phiếu cùng hoàng kim số lượng cũng chưa sai vì thế đơn giản hào phong nói không cần đếm ta tin tưởng đinh hòa đổ phường danh dự trần khải nói nhiều ít để cho vinh hòa đổ phường trưởng quầy cảm thấy được không đau lòng như vậy nhưng thật ra xung quanh sòng bạc bên trong này một ít đánh cuộc khách nhìn đến trần khải trước mặt mở ra hai đại miệng dương tất cả đều là vàng xanh xanh hoàng kim nhất thời rất nhiều người đem ánh mắt đều càng trứng thẳng thiếu chút nữa nước miếng đều lưu lại thậm chí có người ánh mắt lóe ra nhìn về phía trần khải tựa hồ là muốn đánh một ít không tốt chủ ý chẳng qua khi bọn hắn nghĩ đến trần khải chính là thương nguyên vực tiềm lòng sổ phượng bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế sau này một ít bất lương ý tưởng cuối cùng cũng chỉ có thể có thể bóp chết tại trong đầu. Chưa xong luyện hóa ba trọng cầm chế đem hai đại hòm hoàng kim nâng lên xe ngựa trần khải cùng lạc sương liền quay trở về khách điếm hai đại hòm hoàng kim bày ở trước mặt đó là trần khải cùng lạc sương xem cũng cảm thấy trói mắt thiệt nhiều hoàng kim nha nhiều như vậy vàng cầm ra ngoài nói như thế nào cũng phải tốt mấy chục triệu chứ lạc sương xem hai dương lớn bên trong hoàng kim cười hì hì nói cũng tùy tay cầm lên hai đại thỏi ở trong tay vớt vớt trần khải cười cười nói nếu ở bên ngoài lời nói này mấy vạn lượng hoàng kim phòng trừng quả thật có thể giá trị cái mấy chục triệu gần ước đi bất quá ngày sau nếu là chờ ta ngưng tụ kim đan nhưng thật ra có thể dùng những thứ này hoàng kim tinh luyện ra như vậy một hai cân tinh kim đến đây đi tinh kim chính là luyện chế pháp khí thượng đ ẳ n g luyện tài nhiều như vậy hoàng kim mới có thể tinh luyện ra một hai cân kia cái gì tinh kim lạc sương không khỏi mở to hai mắt có chút không thể tưởng tượng nổi nói trân khải khẽ gật đầu hừ hừ đúng vậy bằng không ngươi cho là đây nay cùng b ạ n lượng hoàng kim có thể tinh luyện ra một hai cân tinh kim cũng còn là lý tưởng trạng thái thiếu chút nữa phỏng chừng ngay cả một cân cũng chưa chắc có thể tinh luyện ra lạc sương dù sao tu chân không lâu đối với các loại luyện tài cũng không hiểu nhiều đối với trần khải theo như lời khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi được rồi những thứ này hoàng kim ta trước thu hồi trần khải nói đón đem hai đại hồng hoàng kim cho thu vào thiên tinh diễn bên trong ngoài ra này hai đại hồng sáu mươi lăm không không không lượng hoàng kim bên ngoài hắn còn có tương đương với sáu mươi lăm phẩy không không lượng hoàng kim kim phiếu những kim phiếu này trần khải là tính toán ngày sau nếu là vẫn không tiêu hết lời nói như vậy khi tìm thấy linh thạch thượng phẩm sau phải rời khỏi nơi này đi ra ngoài khi liền đem bọn họ đều đổi thành hoàng kim mang đi nói cách khác chẳng phải lãng phí tang nguyên thành t i ề m long sổ phượng bảng luận võ sau khi kết thúc n à y một ít từ toàn bộ thương nguyên vực nội các nơi tới rồi tang nguyên thành tham gia luận võ cùng với tới đây người xem náo nhiệt đều lần lượt tàn đi huyên náo tang nguyên thành cũng từ từ bình tĩnh trở lại trần khải cùng lạc sương ngoài ra ngẫu nhiên đi ra ngoài tại tang nguyên thành các nơi đi dạo thuận tiện tìm hiểu một chút nhìn xem có hay không linh thạch thượng phẩm tin tức ở ngoài còn thừa thời gian trên cơ bản ngay tại khách điếm tu luyện thời gian trôi qua từng ngày có linh thạch cùng hạ đảng linh dược phụ trợ trần khải trong cơ thể chân nguyên ngày càng lớn mạnh chút bất chi bất giác đã vượt qua tám phần nấm lỗi chỉ kém hai thành liền có thể đem trong cơ thể toàn bộ chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên đặt tới hóa nguyên hậu kỳ tu vi ban đêm trần khải khoanh chân tọa đang đệm bên trên trước người hư hảo lập thanh đồng chung nhỏ hai tay càng không ngừng tại biến ảo ấn quyết hướng trước người thanh đồng chung nhỏ nội đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết h ắ n đang tại lại nếm thử tế luyện thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba k h ô n g chế cấm chế lần trước nếm thử vì là chân nguyên kém một chút một chút mà lực có điều thua hiện giờ trần khải chân nguyên đã đạt tới tám phần so với ban đầu cường không ít nam chắc vẫn tương đối lại lạc sương ngay tại trần khải bên cạnh cũng đang lẳng lặng mà ngồi xuống luyện khí trong tay nắm một quả linh thạch chính vận chuyển công pháp cựu thiên huyền thủy quyết thúc giục chân khí tiến hành c h u ô n vác trải qua này hơn nửa tháng tu hành lạc x ư ơ n g tu vi cũng hơi co tăng lên đã sắp đạt tới ngưng khí chín tầng đ ỉ n h phong ước chừng lại có nửa tháng liền có thể chân tránh đạt tới ngưng khí chín tầng đ ỉ n h phong nông nỗi bất quá về phần khi nào có thể đột phá ngưng khí kỳ bước vào hóa nguyên kỳ trình tự lại còn rất khó nói dù sao ngưng khí kỳ đến hóa nguyên kỳ là hai cái cảnh giới bất đồng cô động chân khí l ộ sắt chân nguyên quá trình cũng không phải là như vậy dễ dàng cần phải có cũng đủ tích tụ Dần dần c ũ lúc này trần khải gian đối i thanh đồng t h u n g nhỏ tầng thứ ba khống chế cấm chế tế luyện cũng đã hoàn thành rồi hơn một nửa ước chừng còn sót lại khoảng một phần ba chưa luyện hóa mà trần khải trong cơ thể chân nguyên thì cũng còn sót lại một phần ba hơi nhiều dựa theo tình huống này muốn hoàn toàn luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế vẫn là không có vấn đề gì rất nhanh lại là một canh giờ đi qua lúc này trần khải chân nguyên trong cơ thể dĩ nhiên còn thừa không nhiều bất quá thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế cũng sắp bị hắn hoàn toàn luyện hóa giờ phút này trần khải trong lòng cũng không khỏi hít sâu một hơi ổn định nỗi lòng của chính mình trong tay trầm ổn tiếp tục nhanh chóng hoàn thành rồi mấy đạo pháp quyết tiếp theo chỉ thấy hư hảo lập trước ngực hắn thanh đồng chung nhỏ bỗng dưng thoáng hiện một đạo thanh quang ông thanh đồng chung nhỏ khe r u lên trên thân chung là m ê n h g ô n g thanh quang mãnh liệt mặt ngoài hiện ra một ít phụ triện pháp trận bóng mờ ngay sau đó liền lại rất nhanh thu liễm tính cả kia thanh ánh sáng mờ mịt cũng chỉ còn lại có mỏng manh một tầng than thở t r â n khải nhẹ thở một hơi xem trước mặt thanh quang lấp lánh thanh đồng chung nhỏ trên mặt không khỏi lộ ra một vệ tươi cười lẩm bẩm không nghĩ tới cái này chung đồng tại luyện hóa tầng thứ ba không chế cấm chế sau rõ ràng sẽ có lực lượng như vậy vừa rồi tại luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế cấm chế sau trần h ả i liền biết cái này chung đồng càng nhiều công năng ngoài ra có thể phòng ngự cùng với lấy tiếng chung trùng kích tấn công địch ở ngoài cái này chung đồng nội còn có khắc rõ ràng đặc thù nhằm vào thần hồn linh thể loại này công kích phát t r ậ n luyện hóa tầng thứ ba khống chế cấm chế trần khải đã dùng có thể khống chế thúc d ụ c này bộ phận phát t r ậ n đến lúc đó chỉ cần trần khải kích phát này bộ phận phát t r ậ n lực lượng này chung đồng phát ra ra tiếng chung liền đem có sẵn công kích nhân chi thần hồn lực lượng n à y hoàn toàn khác với nguyên bản đơn thuần tiếng chung chấn động trùng kích phương thức công kích ban đầu tiếng chung công kích có thể nói là hoàn toàn thuộc về sóng âm loại hình công kích mà hiện tại một khi thúc g ụ c kia bộ phận phát trợ cái này chung đồng phát ra ra tiếng chung đồng thời có thể nhằm vào nhân công kích linh hồn nhẹ thì khiến người ngắn ngủi thất thần hoảng hốt chú ý phân tán nặng thì có thể trực tiếp chấn diệt nhân linh hồn có thể nói luyện hóa tầng thứ ba không chế cấm chế sau cái này thanh đồng chung nhỏ uy lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc còn chưa hết hơn nữa thủ đoạn công kích loại hình cũng càng thêm đa dạng hóa linh khí cấp đã ngoài pháp khí quả thật không phải bình thường dưới mắt ta cũng chỉ là luyện hóa tam trọng không chế cấm chế mà thôi cũng đã lợi hại như thế thật không dám tưởng tượng nếu là ngày sau đó đã hoàn toàn luyện hóa món pháp khí này toàn bộ không chế cấm chế sau v y lực của nó đem sẽ đạt tới trình độ nào trần khải không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba k h ô n g chế cấm chế không chỉ có để cho thanh đồng chung nhỏ nhiều hơn một loại công kích loại hình thủ đoạn đồng thời cũng làm cho thanh đồng chung nhỏ vốn có tiếng chuông chấn động trùng kích cùng với thân chung năng lực phòng ngự đều có tăng lên biên độ không tính quá lớn lấy trần khải đại khái phòng trường nên phải so với ban đầu từng người tăng lên khoảng năm phần trần khải tin tưởng n g à y sau chờ hắn luyện hóa tầng thứ bốn khống chế cấm chế sau phương diện này uy lực còn nghĩ sẽ tiếp tục tăng lên linh khí khống chế cấm chế ít nhất đều là bốn tầng cao nhất còn lại là thất trọng bốn lớp cấm chế chính là hạ phẩm linh khí năm tầng là trung phẩm linh khí lục trọng là thượng phẩm linh khí thất trọng còn lại là cao nhất cực phẩm linh khí cũng không biết cái này thanh đồng t r u n g nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu trọng k h ô n g chế cấm chế t r â n khải được đến bộ kia kim nhân con dối là thuộc về con dối nhưng lại bị người chế tắc thành có thể coi vì thân ngoại hóa thân đặc thù con dối cũng không thể lấy pháp khí mà nói nếu không thì kim nhân con dối xuất chính mình cựu trọng khống chế cấm chế đó là thuộc về tiên khí mới có thể đạt tới trình độ chân khải thế nào thành công rồi sao lạc sương gặp trần khải dừng lại vừa vặn lại thấy được kia thanh đồng chung nhỏ biến hóa nhất thời mở miệng hỏi trần khải nghe vậy phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh lạc sương chật đối nàng mỉm cười gật gật đầu đáp t hừng thành công rồi nói xong trần khải tùy tay khắp một đạo ấn quyết đem trước người thanh đồng chung nhỏ trực tiếp thu hồi đan đ i ể n khí h ả i nội luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầm thứ ba không chế cấm chế sau trần khải chiến lược tuyệt đối là tăng vọt một đoạn dài vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều so với ban đầu vượt qua rất nhiều thậm chí cho dù là đối mặt không thế nào lợi hại kim đan kỳ nhân vật trần khải cũng có một chút tự tin có thể bằng vào thanh đồng t r u n g nhỏ cẩn thận đỏ sức một trận thật sự vậy thì tốt quá lạc sương vừa nghe nhất thời cao hứng kêu một tiếng xem lạc sương vui sướng bộ dáng trần khải mỉm cười ánh mắt hơi mang vài phần liếc nàng liếc mắt một cái hé miệng nói sương tỉ ngươi nói chúng ta muốn hay không chúc mừng một chút đâu chúc mừng ngươi muốn làm sao chúc mừng nào lạc sương hơi run mở miệng hỏi trần khải trên mặt mang tới cười đứng dậy tại lạc sương một tiếng duyên dáng gọi to trong tiếng trực tiếp một tay lấy nàng cho hoành bắt đầu bế lên nhẹ giọng nói đêm nay chúng ta thử một chút mới tư thế được không sương tỉ ngươi không sẽ cự kiệt đi trần khải hé miệng cười ôm lạc sương đi hướng bên giường lạc sương nghe xong trần khải lời nói trên mặt nhất thời một mảnh đường đỏ làm sao còn có thể không h i ể u trần khải trong lời nói ý tứ một đêm mưa gió cực trễ mới đi vào giấc ngủ trần khải cùng lạc sương sáng sớm cũng không có lên tu luyện mà là khó được ngủ cái lại thấy thẳng đến ngày phơi nắng ba xào khi mới lần lượt bỏ lên thành công luyện hóa thanh đồng chung nhỏ tầm thứ ba không chế cấm chế sau trần khải tâm tình cũng là một mảnh tốt rời dương chức còn không quên cùng lạc sương tình tràng ý tiếp người nông ta nông một phen lúc này khoảng cách ngũ đại thiên tông định ra đi trước giang châu thời gian còn có chừng mười ngày trần khải cũng hỏi qua tình huống từ t ă n g nguyên thành chạy tới giang châu đại khái phải cần ba ngày thời gian mới được nay thời gian nửa tháng đ ặ t tới giang châu khi đánh giá lạc sương tu vi thì có thể chân chính đạt tới ngưng khí chín tầng đ ỉ n h phong tính toán thời gian trần khải cùng lạc sương tiến vào nơi này đã có vượt qua năm tháng nay năm tháng đến mặc kệ là lạc sương vẫn là trần khải tu vi đều là rất là tinh tiến trần khải thậm chí cảm thấy được nếu tiếp tục đợi ở chỗ này lại có linh thạch cùng hạ đẳng linh dược phụ trợ tu hành p h ò n g chừng lại có cái thời gian nửa năm hắn rất có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới hóa nguyên kỳ đ ỉ n h phong nông nỗi nơi này thiên địa linh khí so với ngoại giới nồng đậm quá nhiều thậm chí ngay cả tinh thần chi lực nếu so với ngoại giới thoáng nồng đậm một ít dù sao ngoại giới công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng trên bầu trời tầm mây t h n t dày đối tinh thần chi lực dù sao cũng hơi cách trở ảnh hưởng ở chỗ này trần khải tốc độ tu luyện ít nhất là ngoại giới gấp mấy lần nếu không phải là ngoại giới có rất nhiều vướng bận chưa xong trần khải thậm chí đều muốn luôn luôn tại này dốc lòng tu luyện cũng không sai. chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh tám đấu g i á hội mau lẹ kiện chủ đề lục mau lẹ kiện đứng đầu đề cử tuyệt thế chiến tổ cựu đình thân hoàng cựu long trí tôn vương bài chiến binh mỹ nữ tổng tài bên người chủ cho thuê nhà ủy cốc tạ ý ỉa s ă n hương thần quyết ta bên người hoa hậu giảng đường chơi mỹ chủ cho thuê nhà võ luyện đ ỉ n h p h o n g tuyệt phẩm tạ ít hoàn mỹ thế giới võ thần không gian trong nháy mắt lại là hơn mười ngày đi qua lạc sương tu vi rốt cục tăng lên tới ngưng khí chín tầng đình phong kế tiếp chính là muốn không ngừng mà cô động trần khí để cho từng bước lột xác diện hóa ra chân nguyên nay chừng mười ngày xuống dưới trần khải trong cơ thể chân nguyên cũng thoáng co tăng lên bất quá khoảng cách đạt tới cựu thành chân nguyên nông n ổ i lại còn cách nhau khá xa chân nguyên trong cơ thể càng nhiều muốn phải tiếp tục tăng lên một thành đi muốn thời gian hao phí cùng tinh lực cũng tương đối càng nhiều bởi vì tùy tu vi tăng lên chân nguyên cùng chân khí tổng sản lượng là đang không ngừng gia tăng hôm nay một thành chân nguyên tổng sản lượng nhất định là sẽ so với hôm qua một thành chân nguyên thoáng nhiều hơn chút trần khải muốn chân chính đem toàn bộ chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên bước vào hóa nguyên hậu kỳ ít nhất còn phải khoảng nửa năm nếu là tại bên ngoài vừa rồi không có linh thạch cùng hạ đẳng linh dược phụ trợ chỉ sợ lúc này được muốn ba bốn năm mới được ngẫm lại vương học dân tu luyện hơn hai mươi năm cũng mới hóa nguyên trung hậu kỳ tu vi liền có thể thấy được chút ít s ắ t trời sáng trang trần khải cùng lạc sương thu thập một chút đồ vật rốt cục rời khỏi ở hơn một tháng khách điếm hôm nay là đi trước giang châu này g chín giờ sáng trung sẽ đến thành tây giáo trường mà góp tùy ngũ đại thiên tông an bài nhân đi trước giang châu giang châu khoảng cách ta nguyên thành đường xá khá xa xe ngựa thay đi bộ được muốn ba bốn ngày mà kêu tìm lòng sổ phượng bảng cựu châu tổng lại đó là tại sau bảy ngày do đó đường xá thuận lợi lời nói trần khải bọn họ tới giang châu sau còn có ba ngày trái phải thời gian nghỉ ngơi làm trần khải cùng lạc sương đi vào thành tây giáo trường khi kỳ vọng xuyên nhạc bạch môn tiến vân vân đám v à i tên đồng dạng đứng hàng thương nguyên châu tiềm long sổ phượng bảng luận võ trước mười nhân đã đến trận tính cả trần khải cùng lạc sương liền còn có ba người chưa tới bên trong giáo trường ngoài ra kỳ vọng xuyên đám người bên ngoài còn có vài tên ngũ đại thiên tông chấp sự đã ở cấp độ kia hậu kỳ h u n h nhạc huynh ánh mắt nhìn lướt qua trận cùng lạc sương đồng loạt đi lên trước hướng kỳ vọng xuyên đám người lên tiếng chào hỏi h ử n trần huynh được nhạc bạch môn mỉm cười trả lời kỳ vọng xuyên cùng yến nhược vân đám cũng đều đáp lại một tiếng cùng kỳ vọng xuyên mấy người chào hỏi sau trần khải nhìn một chút bên cạnh ngũ đại thiên tông chấp sự không khỏi tiến lên hỏi câu xin hỏi vị chấp sự này chúng ta khi nào thì khởi hành tên thiên áo xanh chấp sự nhìn trần khải liếc mắt một cái lập tức thản như i nói còn có một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ sau liền sẽ khởi hành ồ trần khải gật gật đầu trần khải cùng kỳ vọng xuyên đám người cũng không quen mấy người bọn họ lẫn nhau trong đó hình như cũng đồng dạng không quen ngoài ra vừa rồi trần khải đã đến lẫn nhau chào hỏi bên ngoài đều không có người nói chuyện mà ngũ đại thiên tông kia mấy gã chấp sự càng là không nói được một lời lẳng lặng đứng ở bên cạnh trần khải thấy thế cùng lạc x ư ơ n g nhìn nhau liếc mắt một cái liền cũng đồng dạng đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi sau một lúc lâu lại có một người đến khi là xếp hạng thứ mười chỉ có tiên thiên tu vi đ ỉ n h phong cô gái kia lúc này lúc trước trả lời trần khải nói tên k i a áo xanh chấp sự liền mở miệng nói được rồi từng người lên xe đi bốn người một chiếc xe ngựa trần khải mắt nhìn tên k i ế áo xanh chấp sự Không khỏi trần h hướng bên cạnh nhạc bạch、môn、hỏi câu, nhạc hình, chúng ta này xuất phát, không u câu, xuất ậ n miệng bên môn này liền ta vậy khải gật gật đầu lập tức cùng lạc sương cùng lên một loạt bên cạnh trong đó một chiếc xe ngựa nhạc bạch môn cùng diệp thanh hà hai người đã ở chiếc xe ngựa này nội đợi trần khải đám người đều lên xe ngựa sau mấy chiếc xe ngựa liền lần lượt khởi hành mấy chiếc xe ngựa đều là xong n g a kéo xe là để là có bốn người tọa tại bên trong đồn xe tốc độ cũng không chậm bởi vì lẫn nhau không quen ngồi ở trong xe nói cũng ít Tất từng cả mọi người người ba ngày nhắm mắt dưỡng thần, chính mắt đường đường、so、l vừa vừa sau trần khải một chuyến vẫn là thuận lợi tới giang châu giang đỗ thành tiềm long sổ phượng bảng cựu châu tổng lại đó là tại đây cử hành giang đô trong thành hiển nhiên thập phần náo nhiệt tại trần khải bọn họ vào thành khi chỉ thấy đến l u i tới xe ngựa rất nhiều bất quá những người đi đường kia xa mãi nhìn đến trần khải bọn họ áp chế tọa xe ngựa trên cơ bản đều rất tự giác tránh ra đường ngũ đại thiên tông độc môn đánh dấu sợ cũng không ai không biết được rồi giang đô thành đến các ngươi có thể tự động đi tìm khách điếm vào ở cũng có thể nghe tùy chúng ta an bài vào ở khách điếm xe ngựa tiến vào giang đô thành sau dẫn đầu tên kia áo xanh chấp sự để cho xe ngựa dừng ở một bên ven đường lại đây đôi trần khải đám người nói nghe vậy trần khải nhìn một chút bên người là sương hỏi sương thị chúng ta vẫn là chính mình đi tìm khách điếm ở tại đi thế nào trần khải là cảm thấy được vẫn là chính mình đi tìm khách điếm ở tại đỡ đối phương an bài cho ở chính mình cũng chưa chắc sẽ vừa lòng húng chi từ an toàn cảnh giác phương diện mà nói cũng vẫn là chính mình tìm khách điếm ở tại càng làm cho trần khải cảm thấy được yên tâm lạc sương đương nhiên sẽ không phản đối đối trần khải gật gật đầu đ ắ p hừng đi nghe lời ngươi tốt lắm chúng ta như thế này liền chính mình đi tìm gian khách sạn ở tại trần khải đáp một tiếng lập tức ngẩng đầu đôi tên kia áo xanh chấp sự nói vị chấp sự này hai người chúng ta tính toán chính mình đi tìm khách điếm dừng chân cũng không nhọc đến phiền chấp sự mặt khác c ăn bài ừ m tên kia áo xanh chấp sự nhàn nhạt gật gật đầu đó nói các ngươi nhớ k ỹ tại sau bốn ngày buổi trưa giờ thìn canh ba đến đúng giờ đông thành ba giam ngoại thanh hà đàn tràng đến lúc đó đem sẽ bắt đầu tìm long sổ phượng bảng tổng lại luận võ chớ m u ộ n nếu không khả năng sẽ bị hủy bỏ luận võ ở tư cách biết không áo xanh chấp sự báo cho được rồi chúng ta sẽ đến đúng giờ trần khải đáp ngoài ra trần khải cùng lạc sương ở ngoài cùng trong một chiếc xe ngựa diệp thanh hà cùng nhạc bạch môn cũng đều đồng dạng tính toán tự động tìm khách điếm vào ở nhạc huynh diệp cô nương chúng ta như vậy sau khi từ biệt sau bốn ngày gặp lại đồng loạt xuống xe ngựa trần khải chắp tay hướng nhạc bạch môn diệp thanh hà hai người nói lời từ biệt nhạc bạch môn cùng diệp thanh hà cũng lần lượt hướng trần khải lạc sương nói lời từ biệt một tiếng hừng trần huynh lạc cô nương ngày khác tạm biệt nhạc bạch môn nói trần công tử l ạ cô nương sau bốn ngày gặp diệp thanh hà nói lẫn nhau nói lời từ biệt sau trần khải liền cùng lạc sương nên rời đi trước hai người đối giang đô thành hoàn toàn xa lạ là lấy trần khải cũng tính toán hướng lúc trước vừa mới tiến t ă n g nguyên thành khi một dạng tốt nhất là có thể tìm cái người quen thuộc hỏi một chút đại để là bởi vì vì tiềm long sổ phượng bảng c ử u châu tổng lại đem muốn lúc này cử hành là lấy giang đô bên trong thành cũng có thật nhiều cố ý đổi tới nơi đây đang xem cuộc chiến người bên ngoài điều này cũng khiến trên đường cái có thật nhiều cùng loại lưu tiểu tam người như vậy tự cấp một ít khách điếm kiếm khách hoặc là chuyên môn làm cho người ta dẫn đường kiếm chút tiền thưởng trần khải cùng lạc ư ơ n g tùy ý tìm người hỏi xuống theo sau liền để cho mang đi tìm gian khách sạn trước dàn xếp lại trần khải cùng lạc x ư ơ n g tới khách điếm khi cũng là từ dẫn bọn hắn đi khách điếm người nọ trong miệng nghe biết một tin tức giang đô thành tại ba ngày sau sẽ có một hồi đại hình thịnh hội bán đấu giá trước tại t ă nguyên n g thành tựa vào sòng bạc gáp chú buôn bán lời mười ba vạn lượng hoàng kim hiện giờ trần khải có thể nói là tài đại khí thô đối kia đấu giá hội nhưng thật ra rất có hứng thú nhất là nghe người kia nói kia bên trên đấu giá hội còn có thể có pháp khí cùng với mặt khác một ít chân bảo linh dược linh thạch vân vân đánh ra kia đấu giá hội cụ thể địa điểm là ở địa phương nào từ người nọ trong miệng nghe được đấu giá hội sự tình sau trần khải nhất thời mở miệng hỏi một câu người nọ nguyên vốn là có ý cùng trần khải để cập đấu giá hội sự tình thân mình hắn chính là chiếm được đấu giá hội gợi ý hướng trần khải như vậy người bên ngoài tuyên truyền việc này giờ phút này nghe trần khải cảm thấy hứng thú hỏi đến nhất thời vội vàng trả lời hồi công tử l ờ i nói k i a đấu giá hội chính là tại đông thành nghìn t h ủ y phòng đấu giá cử hành công tử ngài chỉ cần đến đông thành tùy tiện vừa hỏi nhân cũng rất dễ dàng tìm được nghìn t h ủ y phòng đấu giá hơi dừng lại người nọ lại nói vất quá công tử k i a nghìn t h ủ y phòng đấu giá lần này tổ chức đấu giá hội quy cách rất cao nghe nói vào bản liền cần giao nộp một vạn lượng bạc trắng tiền thế chấp lại vừa được phép vào bản ồ trần khải gật gật đầu hắn đối như thế không chút nào để ý nghĩ đến là phòng đấu giá thiết lập vào bàn ngưỡng cửa miễn cho người nào đều vào xem náo nhiệt tia đấu giá hội cụ thể là giờ nào bắt đầu trần khải lại hỏi một câu hồi công tử lời nói đấu giá hội là buổi sáng giờ tị canh ba chính thức bắt đầu người nọ hồi đáp trần khải khẽ gật đầu nói h ừ n được rồi ngươi đi xuống đi chấp nhận đây là phần của ngươi nói xong trần khải tùy tay lấy ra một khối nhỏ bạc vụn thả tới người nọ vừa thấy trần khải tung bạc vụn nhất thời mừng t í c mắt ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận nhìn xuống sau lập tức ngẩng đầu mặt mày hớn hở xem trần khải túi người lấy lòng nói đa tạ công tử khen thưởng tiểu nhân liền cáo lui trước h ừ m đi thôi trần khải thuận miệng đáp lời đợi người nọ sau khi rời đi trần khải liền cùng lạc xương tại khách điếm như trước là muốn trong đó mang biệt về i ệ phòng và ở khách phòng sau mang khách điếm gã sai vật lui ra trần khải mới mở miệng đối lạc xương nói xương tỷ chúng ta hai ngày nữa cùng nhau đi kia đấu giá hội xem một chút đi nhìn một chút có cái gì không đáng giá mua đồ vật không phải mới vừa nghe người kia nói có pháp khí bán đấu giá sao đến lúc đó thích hợp nói liền cho sương tỷ ngươi cũng mua một hai kiện thích hợp pháp khí kể bên người lạc sương hiện giờ có thể một kiện pháp khí đều không có mà trần khải chính mình cũng chỉ có sư phụ truyền xuống tới phi tinh kiếm cùng với chính mình ngẫu nhiên trên mặt đất quán mua được thanh đồng chung nhỏ này hai kiện pháp khí hiển nhiên cũng không thể cho lạc sương hơn nữa cho dù cho lạc sương b ằ n g lạc sương tu vi bây giờ cũng khó có thể khống chế về phần nếu tại thiên tinh diễn bên trong âm dương kính ngay cả trần khải chính mình hiện tại cũng còn hoàn toàn không đ ư c tế luyện càng không cần phải nói là sương nếu thật có thể tại bên c h i n đấu giá hội đụng tới thích hợp pháp khí là nên cho lạc sương mua một hai kiện thậm chí trần khải còn muốn có thể nói nhiều mua hai kiện ngày sau rời đi nơi này trở lại ngoại giới cũng có thể cho lý t ĩ n h nguyện một hai kiện pháp khí bất quá trần khải phỏng chừng trên tay mình kiêm mười mấy vạn lạng hoàng kim nhìn như không ít nhưng thực sự chụp mua pháp khí lời nói sợ là cũng mua không được vài món h ử m được a vậy đi xem đi vừa rồi ta nghe ngươi hỏi người nọ thời gian liền nghĩ tới ngươi nên là muốn đi chỗ đó đấu giá hội lạc sương cười k h ẽ đáp chưa xong còn tiếp tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn chương bốn trăm linh chín phi kiếm thu hoàng ba ngày sau trần khải cùng lạc sương cùng đi nhà kia thiên thủy phòng đấu giá bởi vì tiềm long số phượng bản g luận võ cử hành trong khoảng thời gian này giang đô thành hấp dẫn vô số nhân tới đây thiên thủy phòng đấu giá đấu giá hội cũng là rõ ràng muốn nhờ vào đó đông phong làm trần khải cùng lạc sương đi vào thiên thủy phòng đấu giá khi quả nhiên thấy rất nhiều người vừa đi vào sương tị đi chúng ta cũng vào đi thôi trần khải thu hồi ánh mắt quay đầu hướng bên người lạc sương nói hừng t ố t hai người lúc này đi hướng phòng đấu giá chính như ba ngày trước người nọ từng nói Muốn bàn được muốn bàn vào được trần ư lượng đương Sương ớ c bạc thúc Lạc cùng giao đang giá tiền ký quỹ, số tiền kia đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc đương nhiên sau nộp vạn một kết trở t về. là ký quỹ, đấu số sẽ sẽ r khải cùng nhau trực h không cần giao nộp hai phần tiền ký quỹ, chỉ thể. ậ t tiền một t cũng cần cần bạc có nộp vạn lượng giao giao ký quỹ, là ầ n Khải t r tiếp giao nộp một ngàn lượng kim phiếu sau liền đạt được vào bàn chỗ ngồi bài trần khải cùng lạc sương vào bàn khi khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có mười mấy phút đồng hồ hai người tìm được chỗ ngồi xuống sau chờ đợi một lát đấu giá hội rốt cục bắt đầu lúc này tại sàn bán đấu giá nội không trên dưới ngàn chỗ ngồi dĩ nhiên đã là không còn chỗ ngồi rất nhiều người đều ở nói lý ra xì xào bàn tán các vị tiểu nữ tử khương ly nguyện thêm làm gốc thứ tự đấu giá hội người bán đấu giá đầu tiên muốn cảm tạ các vị rất hân hạnh được đón tiếp tiến đến cổ đậu tiểu nữ tử cũng hy vọng các vị có thể vỗ tới chính mình vừa kỳ chân bảo vật bên trong hội trường mọi người hiển nhiên đều không ngờ rằng chủ trì đấu giá hội thế nhưng chính là một vị hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ mạo mỹ vóc người thất tha đấy đàn nữ tử trong lúc nhất thời đều một trận ngạc nhiên tiện đà nhịn không được nghị luận không thôi đương nhiên càng nhiều vẫn là một loại chờ mong cùng đầy hứng thú tâm thái dù sao như vậy một vị x i n h đẹp phong vận nữ nhân làm người bán đấu giá chính là rất hiếm thấy được rồi nói vậy c h ư vị cũng đã không kịp đợi muốn bắt đầu đấu giá phía dưới liền có mời chúng ta mc đem cái thứ nhất món đồ đấu giá đưa ra n à y cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là một môn pháp thuật bí kíp đây là một môn hành hỏa pháp thuật tên là chân hòa ấn uy lực rất mạnh cần cư ơ nguyên n g cảnh tu vi lại vừa tu tập thật sự là một môn hiếm có cường thuật tên là khương ly n g u y ệ t cô gái kia tại trên đài trầm rãi mà nói nhanh chóng sắp sửa bán đấu giá kia môn pháp thuật bí kíp kỹ càng tỉ mị giới thiệu một phen theo sau nói hiện tại cửa này cương nguyên cảnh pháp thuật chân hỏa ấn giá khởi đầu vì ba vạn lượng bạc mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một ngàn lượng bạc ba vạn lượng bạc giá khởi đầu cũng không tính thấp phải biết rằng lúc trước kia thiên sát môn dùng để mua mệnh tiền tất cả cũng chỉ là ba vạn lượng bạc cùng ba ngàn lượng hoàng kim mà thôi đương nhiên đây không tính là mặt khác kia tất cả hai mươi mai linh thạch hạ phẩm tốt xấu thiên sát môn cũng là một cái không nhỏ môn phái như vậy mấy vạn hai vàng bạc cũng thiếu chút để cho thương gân động cốt nông nỗi có thể thấy được ba vạn lượng bạc đối với người thường mà nói là một cái như thế nào khái niệm mà lúc này mới gần chính là một cái giá khởi đầu mà thôi có thể thấy được chút ít ta ra ba mươi ba hai ta ra ba mươi năm hai ba mươi sáu hai mặc dù chân hỏa ấn giá khởi đầu không thấp nhưng bên trong hội trường vẫn là lập tức liên tiếp vang lên tranh giá thanh â m đối với nơi này tu luyện người mà nói một môn uy lực mạnh mẽ pháp thuật thật sự quá hiếm có hoàn toàn có thể làm ép đáy hòm sát chiêu thủ đoạn dù sao năm đó toàn bộ côn lôn tiên cảnh tông môn đều trải qua tam thanh cung cùng với ngũ đại thiên tông dài đến hơn một năm qua mà ba thước điên cùng đoạt g ấ y các loại chân quý khan hiếm tài nguyên cùng với vô số lợi hại công pháp điện tịch pháp thuật vân vân gần như 99% đều bị vơ vét đến tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông bên trong mặc dù gần nhất này mấy trăm năm tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông đã dùng không có hứng thú lại làm loại chuyện này nhưng lưu tại những môn phái khác cùng cá nhân trong tay các loại pháp thuật cũng còn thưa ít là lấy bất luận gì một môn chỉ cần uy lực bên trên có thể pháp thuật đối với rất nhiều tông môn hoặc là cao thủ mà nói đều là cực kỳ chân quý hiếm có bất quá đối với trần khải mà nói trừ phi là phi thường đặc biệt hoặc là thật sự lợi hại đến mức n g h ị c h tiên pháp thuật nếu không hắn căn bản cũng không sao hứng thú thiên tinh diễn trung có toàn bộ vạn tinh tông truyền thừa toàn bộ pháp thuật đủ loại loại hình pháp thuật đều đa bất thắng sổ chỉ cần trần khải tu vi của chính mình cũng đủ lập tức liền có thể tu tập hắn căn bản là không thiếu pháp thuật cũng không thiếu công pháp duy nhất thiếu chính là tu vi mà thôi đã vượt qua năm vạn l ư ợ n g b ạ t rồi xem bên trong hội trường những người khác tranh cùng đấu giá buồn bực chân hỏa ơn pháp thuật lạc sương không khỏi mở to hai mắt thập phần sợ hai thắm nói năm vạn lượng bạc nếu là tại bên ngoài nói mặc dù là đơn thuần lấy ngân giá cả mà nói đó cũng là tương đương với 1,2 t r i ệ u mà trên thực tế tại đây côn lôn tiên cảnh chung năm vạn lượng bạc sức mua là vượt xa ngoại giới 1,2 t r i ệ u người thường sinh hoạt lời nói người một nhà một tháng tiêu phí cũng bất quá là gần tương đương với ba bốn lượng bạc trên giới mà thôi có thể thấy được năm vạn lượng bạc ở chỗ này là như thế nào một số khổng lồ tài chính chỉ sợ môn pháp thuật này cuối cùng giá sau cùng được ít nhất tại mười vạn lượng bạc hướng lên trên nếu cạnh tranh kịch liệt một ít lời nói cho dù vô tới mười lăm mười sáu vạn thậm chí hai mươi vạn cũng không phải là không có khả năng dù sao đây chính là một môn cương nguyên cảnh pháp thuật uy lực như thế nào đều không kém nơi nào đối với rất nhiều môn phái đến bảo hoàn toàn có thể làm tông môn tuyệt học tồn tại trần khải nhẹ g i ọ n g nói từ mê trận đi ra cũng đã hơn một tháng trần khải đối với nơi này thân thể to lớn tình huống cũng lý giải không sai biệt lắm đại đ ệ cũng có thể phòng t r ừ n g đến một ít môn pháp thuật này giá trị mà sự thật tình huống cũng cùng trần khải phòng t r ừ n g không sai biệt lắm kia môn chân hỏa ấn đấu giá giá cả rất nhanh sẽ bị nâng đến bảy tám vạn rồi sau đó không bao lâu đã đột phá mười vạn đại quan bất quá đang đột phá mười vạn giá cả sau người cạnh tranh đã dùng rõ ràng giảm bớt số dưới chỉ còn lại có như vậy năm sáu ra vẫn còn tiếp tục tranh giá cuối cùng mấy phút sau chân hỏa ấn chính thức thành rao cuối cùng giá sau cùng cách đạt tới một trăm bảy mươi sáu l ư ợ n g bạc đây tuyệt đối là một số đủ để cho rất nhiều môn phái nhỏ phá sản khoản tiền k ế t h xù t ỷ như giống phi xương môn loại môn phái này e là cho dù là đập nổi bán sắt cũng khó có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy đến thiên sắt môn nói nhưng thật ra còn có chút khả năng tốt xấu thiên sắt môn chính là thường xuyên làm chút mạnh mẽ lấy cước đoạt sự tỉnh nội tình dù sao dậy không ít cái thứ nhất món đồ đấu giá liền đánh ra như vậy một cái cực cao giá cả điều này làm cho trên đài khương ly n g u y ệ t có chút vừa lòng đón à n g lập tức lại sai người đem cái thứ hai món đồ đấu giá cho mang tới đây là một chuôi uy lực không tầm thường pháp khí. phẩm cấp đạt tới phàm giai cực phẩm một khi thuốc dục có thể phát ra một mảnh khói độc làm người ta trong khoảnh khắc liền đầu váng m ắ t hoa thậm chí không rõ cuối cùng hoàn toàn giết bằng thuốc độc khương ly nguyện cầm lấy khay bên trong một mặt thêu các loại độc trùng đồ án màu đen đỏ cờ nhỏ mở miệng giới thiệu phía này cờ nhỏ hiển nhiên cũng không phải gì đó chính đạo pháp lý b hiện tại ta tuyên bố phía này phạm giai c ự c phẩm ngũ độc kỳ lấy bốn mươi nào. lượm bạc giá quy định đấu giá mỗi lần tranh giá không được thấp hơn một lượm bạc liên tục hai kiện món đồ đấu giá đều là hiếm có bảo vật Bên trong hội t lúc nhất thời to như vậy bên trong hội trường gần ngàn mọi người lòng tràn đầy chờ mông lên mà nay một ít thân mình liền đối ngũ độc kỳ thật cảm thấy hưng thú nhân thì tại khương ly nguyện tuyên bố bắt đầu đấu giá sau、so、đều tranh giá lên giá cả cũng là tại cực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng từ 4 0 n m ư g h n lượng bạc tiêu t h ă n g đến 7 vạn bạc trắng hơn nữa tăng lên xu thế như trước rất mạnh bất quá cái này ngũ độc kỳ dù sao cũng là có chút tà đạo pháp khí ấ n ký cũng không phải tất cả mọi người nhận loại này loại hình pháp khí là bằng chung giá sau cùng cách ngược lại là nếu so với giá khởi đầu chỉ có ba vạn bạc trắng chân hỏa ấn còn kém cõi không ít chỉ có 1 2 3 0 0 ă m b ấ t quá cái này ngũ độc kỳ cuối cùng giá sau cùng cách có thể đột phá 10 vạn lượng bạc thiên thủy phòng đấu giá phương diện cũng đã rất vừa lòng hiện giờ đạt tới một trăm hai mươi ba hai đã là vượt qua bọn họ mong muốn không ít liên tục đánh ra hai kiện vật phẩm đều là lấy m ộ ư ơ i vạn đã ngoài giá cả thành r a o điều này làm cho chủ trì bán đấu giá khương ly nguyện cũng có chút chờ mong kế tiếp đấu giá thiên thủy phòng đấu giá hiển nhiên cũng là vì lúc này đây đấu giá hội chuyên tâm chuẩn bị hồi lâu mỗi một kiện món đồ đấu giá đều không phải là vật phẩm đến tiếp sau lại đánh ra vài món vật phẩm cuối cùng giá sau cùng sẽ không có thấp hơn năm vạn l ư ợ n g bạc đây đã là rất hiếm có cao quy cách đấu giá hội phía trước bộ phận đánh ra những món đồ kia đều không có trần khải cần hoặc là nhìn chúng nhưng khi thứ b ả y kiện món đồ đấu giá bị cầm lên đài khi trần khải cũng là lộ ra vài phần hứng thú sương tỷ thanh phi kiếm này hình như cũng không tệ lắm muốn không sau đó nhi ta giúp ngươi chụp xuống đây đi trần khải quay đầu ngồi đối diện tại bên người lạc sư ơ nói g n lúc này trên đài khương ly nguyệt chính cầm một thanh tinh xào linh hoạt pháp thuật kiếm giới thiệu c h ô i này pháp thuật kiếm nhìn qua rất có vài phần loan hoàng thu thủy cảm giác phản xạ kiếm quang đều thấu một chút sâu thảm xanh h ả m mà khương ly nguyệt giới thiệu cũng nói trôi này pháp thuật kiếm đúng là thích hợp lạc x ư ơ n g sử dụng thủy hành phi kiếm thân kiếm là lấy thủy anh thạch minh sa q u o n m ỏ thiên hà kim luận chế này vài loại tài liệu tuy rằng cũng không tính thượng thừa trôi này tên là thu hoàng phi kiếm cũng gần chính là p h à m giai cực phẩm nhưng đối với hiện giờ lạc x ư ơ n g mà nói cũng đã đủ sử dụng cũng vừa hay thích hợp nàng lấy lạc x ư ơ n g hiện giờ chưa bước vào hóa nguyên kỳ tu vi đó là cho nàng bảo khí cấp bậc pháp khí cũng là khó mà chống đỡ được thời gian dài thúc g lúc trước trần khải tu vi vẫn còn bị vây ngưng khí kỳ k h cũng như cũng không cách nào tự nhiên khống chế phi tinh kiếm Ừ, tốt. lạc x ư ơ n g xông trần khải hé miệng mỉm cười gật đầu trước đó đã nói tốt đến giúp nàng xem xem có hay không thích hợp phi kiếm pháp khí gì gì đó mua cho nàng một hai kiện lạc x ư ơ n g chính mình cũng rất thích thanh phi kiếm kia được ta đây như thế này sẽ đem thanh phi kiếm này chụp được lại cho x ư ơ n g tỷ ngươi trần khải mỉm cười nói chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười trung đẳng linh dược huyết dương tham trôi này p h à m giai cực phẩm phi kiếm thu hoàng đ ầ u giá giá quy định là năm vạn hai mỗi lần tranh giá không được thấp hơn hai ngàn lượng mặt trắng trên đ à i khương ly n g u y ệ t kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một phen thu hoàng kiếm sau liền tuyên bố bắt đầu tranh giá trần khải không có cấp lập tức mở miệng tranh giá mà là tính toán đám những người khác đem giá cả nâng được gần đủ rồi lại ra tay thanh phi kiếm này quả thật rất thích hợp lạc x ư ơ n g dùng là chỉ cần cuối cùng giá cả không phải quá bất hợp lý trần khải đều nhất định muốn lấy được sáu vạn hai sáu mươi ba hai sáu mươi năm hai bảy vạn nhìn chúng thu hoàng kiếm người cũng không phải s ố ít, đấu giá giá cả cũng là nhanh chóng bị đóng cao cái này thu hoàng kiếm cũng không phải là trước đánh ra ngũ độc kỳ có thể sánh bằng tuy nói k i a mặt ngũ độc kỳ cũng một dạng phàm là giai cực phẩm pháp khí nhưng cùng trôi này thu hoàng kiếm so sánh với nhau vậy sẽ phải kém không ít có thể nói như vậy k i a mặt ngũ độc kỳ chính là phàm giai cực phẩm pháp khí bên trong hạ đẳng mặt hàng mà trôi này thu hoàng kiếm cũng là thuộc về phàm giai cực phẩm pháp khí bên trong hàng thượng đẳng húng chi k i a mặt ngũ độc kỳ là phóng độc tức giận vốn là không thế nào đòi lừa tăng thêm phi kiếm cũng so với ngũ độc kỳ loại này loại hình pháp khí càng kẻ khác coi trọng trừ phi tia ngũ độc kỳ thân mình còn chính mình phòng ngự năng lực nếu không cho dù ngang nhau c h í n h tự hai người giá trị cũng kém không nhỏ lấy trần khải chính mình phòng t r ư ờ n g chỉ sợ trôi này thu hoàng kiếm không có cái hai mươi vạn lượng bạc là tuyệt kế bắt không được vẻ mười vạn ta ra mười vạn lượng bạc rất nhanh thu hoàng kiếm đấu giá giá cả liền nhảy lên tới mười vạn lượng bạc bất quá lập tức cái giá này liền lại bị người sửa mười một vạn một trăm một mươi năm trần khải xem tranh giá nhân đã dùng thiếu rất nhiều vì thế không do dự nữa trực tiếp mở miệng nói ta ra mười lăm vạn hai tại trần khải trước chỉ là có người đem thu h o à n g kiếm giá cả gia tăng đến mười hai vạn l ư ợ n g mà thôi trần khải này n h ấ t ra tay trực tiếp liền lần nữa gia tăng rồi suốt ba vạn l ư ợ n g bạc đây cũng không phải là một cái con số nhỏ trần khải cũng là muốn muốn lấy này hướng những người khác triển phát hiện mình tình thế bắt buộc quyết tâm để những người khác nhân biết t r u i này pháp thuật kiếm hắn muốn định rồi tốt làm cho đối phương có thể biết khó mà lui như vậy có thể ít hoa một chút tiền quả nhiên khi nghe đến trần khải hô lên mười lăm vạn hai tranh giá sau n à y một ít nguyên bản còn tại kịch liệt tranh giá nhân không khỏi đều một chút Đại bộ p giá giá, do đó cân nhắc một phen sau đại bộ phận tranh giá giả đều đều bông thá cho bất quá cũng vẫn có hai ba người tại do dự một chút sau lại tranh giá một trăm năm mươi năm hai một trăm năm mươi bảy hai trân khải thay thế chỉ còn lại có hai ba người cạnh tranh vì thế lần nữa mở miệng nói hai mươi vạn mặc dù đối phương mới chỉ là đem giá cả nâng đến mười sáu vạn mà thôi nhưng trần khải vẫn như cũ không chút do dự trực tiếp gia tăng đến hai mươi vạn hai nông nỗi tin tưởng đến cái giá này trừ phi là cố ý muốn cùng chính mình không qua được tăng giá hoặc là thật sự đối c h u i này thu hoàn g kiếm tình thế bắt buộc cũng mà còn có cũng đủ chuẩn bị tâm lý càng chính mình l i ề u mạng nếu không có lẽ sẽ không lại có nhân tiếp tục theo vào dù sao trần khải đã dùng lại thể hiện ra chính mình tình thế bắt buộc quyết tâm mà hai mươi vạn cái giá này cũng thực không thấp trần khải chính mình ban đầu phòng trừng cũng là đại khái cái giá này nếu thật có thể lấy hai mươi vạn lượng bạc chụp được vẫn là đáng giá quả nhiên tại trần khải lại trực tiếp đem giá cả ra đến hai mươi vạn lượng bạc sau kia chỉ có hai ba danh tranh giá giả cũng đều đều ngừng công kích không có lại tiếp tục làm trên đài khương ly nguyện tuyên bố thành giao khi trôi này phàm giai cực phẩm pháp khí thu hoàng kiếm cũng thuận lý thành trương bị trần khải bắt s ư ơ n g thị phi kiếm tới tay rồi trần khải quay đầu hướng lạc sương nháy mắt mấy cái nhẹ giọng mỉm cười lạc sương trên mặt cũng lộ ra một vện nụ cười ngọt nào đưa tay vô cùng thân thiết cầm trần khải bàn tay nói hừng trần khải cảm ơn ngươi hắc hắc thật muốn tạ lời của ta vậy chúng ta buổi tối thử lại vài cái độ khó cao tư thế thế nào trần khải để sát vào lạc sương bên hai cười xấu xa thấp giọng đùa dỡn lạc sương ai nha lạc sương hờn rỗi một tiếng khuôn mặt tức thì vi trở nên nổi tiếng oan g trách liếc trần khải liếc mắt một cái ngươi người xấu này cả ngày liền tận muốn chuyện đó thật l à trần khải cười gượng hai tiếng một lại tiếp tục đùa d ỡ lạc sương bất quá thủ trưởng cũng là ôm đồm khẩn lạc sương tay nhỏ tại trần khải trụ được trôi này thu hoàng kiếm sau lại lục tục đánh ra không ít vật phẩm công pháp pháp thuật pháp khí đều có bất quá nhưng không có trần khải có trọ phía d ư ớ i muốn bán đấu giá chính là một gốc cây trung đẳng linh dược huyết dương tham giá khởi đầu vì mười vạn lượng bạc mỗi lần tranh giá không được thấp hơn năm ngàn lượng làm trần khải nhìn đến trên đài kia gốc cây huyết dương tham khi nhất thời hơi run ánh mắt lộ ra một vệ ngạc nhiên rõ ràng là trung đẳng linh dược trần khải cùng lạc sương lúc trước bị vây ở kia mê trận trong tốt mấy tháng cũng chỉ là tại phát hiện mắt trận chỗ tòa kia hồ sâu bên thác nước phát hiện một quả trung đẳng linh quả ba màu huyền quả mà thôi còn lại một hai trăm cây linh dược cũng chỉ là hạ đẳng linh dược không nghĩ tới nơi này rõ ràng sẽ có một gốc cây trung đẳng linh dược huyết dương tham bán đấu giá đây chính là có thể gặp mà không thể cầu a i chỉ sợ mặc dù là tại đây côn lôn tiên cảnh bên trong lấy nơi này so với ngoại giới nồng đậm gấp năm sáu lần thiên địa linh khí sợ là cũng chỉ có một ít linh khí nồng đậm địa phương mới có khả năng sẽ xảy ra dài như vậy trung đẳng linh dược nay huyết dương tham chính là khôi phục l ớ trần khải trong lòng âm thầm nói nếu có thể nói hắn là phi thường muốn chụp được này gốc cây huyết dương tham chỉ bất quá hắn rất rõ ràng lấy huyết dương tham như vậy trung đẳng linh dược tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người lại còn tranh chấp đoạn hắn muốn chụp được này gốc cây huyết dương tham sợ là không dễ như vậy trần khải này gốc cây huyết dương tham lúc này lạc sương nhìn về phía t r â n khải hiển nhiên cũng là bởi vì nghe được trên đài khương ly nguyệt giới thiệu kia gốc cây huyết dương tham giá trị cùng công dụng mà hỏi trần khải phải chăng có ý ừ m trần khải đối lạc sương nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói này gốc cây huyết dương tham rất c h â n quý nếu có thể nói ta hy vọng có thể đem nó chụp được đến bất quá chỉ sợ rằng muốn chụp được nó sẽ không dễ dàng như vậy giá cả ít nhất cũng phải ba mươi bốn mươi vạn lượng bạc hướng lên trên thậm chí khả năng sẽ càng quá đáng tuy nói trần khải đó là tại bỏ cho lạc sương chụp được trôi này phi kiếm thu hoàng kiếm hai mươi vạn lượng bạc sau còn sót lại có thập một vạn lượng hoàng kim cũng chính là tương đương với một triệu một trăm ngàn lượng bạc trắng bất quá trần khải còn muốn có thể nhiều chụp được vài món pháp khí ngày sau cũng tốt mang đi ra ngoài cho lý t ĩ n h n g u y ệ t mặt khác chính là tuy rằng đã dùng giúp lạc sương chụp được một thanh phi kiếm có thể còn kém một kiện phòng ngự tính pháp khí cho lạc sương trần khải hiện giờ tu vi cự cách đột phá kim đan kỳ nhưng còn có chút xa xôi mà tu vi không đến kim đan kỳ liền không cách nào để cao ra đan hỏa tự nhiên cũng là không cách nào tự động luyện chế pháp khí húng chi luyện chế pháp khí cần thiết này một ít luyện tài cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể được đến l i ê n t h như lúc trước trần khải đi đề cập qua tinh kim này mặc dù là một loại thượng đẳng luyện tài hơn nữa có thể trực tiếp lấy hoàng kim tinh luyện ra nhưng là chỉ là ngẫm lại muốn để luyện ra cũng đủ luyện chế một kiện pháp khí cần thiết tinh kim cần hao phí bao nhiêu hoàng kim cũng đủ để cho nhân chúng bước sáu bảy vạn lượng hoàng kim cũng là có thể để luyện ra một hai cân tinh kim mà thôi mà một hai cân tinh kim sức nặng không nhẹ nhưng trên thực tế nhưng chỉ là rất ít từng chút từng chút nếu chính là làm tăng thêm luyện tài kia đã dùng xem như không ít nhưng nếu là muốn lấy tinh kim làm chủ luyện chế một cái pháp khí lợi hại chỉ là một hai cân cũng là còn thiếu rất nhiều đương nhiên nếu là lấy tinh kim làm chủ luyện chế pháp khí chỉ cần phương pháp luyện khí không phải q u á kém khắc họa p h á p trợ phụ triện bên trên có thể như vậy lấy tinh kim chất liệu muốn luyện chế ra một món bảo khí vẫn là không thành vấn đề ngươi t ử s o n g bạc kiếm vẻ tiền không phải cũng không có thiếu sao nên phải cũng đủ trụ được này gốc cây huyết dương tham chứ chỉ cần này huyết dương tham thật trọng yếu t h i ề n tiêu rất cũng không sao lạc sương nói trần khải đối lạc ư ơ n g nhẹ nhàng gật đầu vô vô tay của nàng nói hừm ta sẽ xem tình huống m à định bất quá nếu giá cả thật sự quá cao lời nói quên đi n à y huyết dương tham mặc dù là trung đẳng linh dược công hiệu bất phàm nhưng với ta mà nói cũng không phải là á t không thể thiếu đồ vật hơn nữa thu vi của ta bây giờ cũng tạm thời không dùng được nó nếu giá cả không phải quá bất hợp lý chụp được đến nhưng thật ra đáng giá hơi hơi dừng một chút trần khải tiếp tục nói xương tỷ ngươi hiện tại cũng chỉ là có một thanh phi kiếm mà thôi ta còn tính toán nếu là có thích hợp phòng ngự tính pháp khí lời nói sẽ giúp ngươi chụp cái tiếp theo phòng ngự tính pháp khí phòng thân đây ừ m dù sao ngươi làm chủ là tốt rồi ta tất cả nghe theo ngươi lạc sương đáp tuy nói lạc sương đối đại những người khác ở mặt ngoài có lẽ có vẻ hơi cao lãnh nhưng trên thực tế tính cách của nàng cũng rất có cái loại này cổ đại nữ nhân dịu loan thật giống như phu sướng phụ tùy như vậy cảm giác h ử m ta biết trần khải mỉm cười không khỏi nắm lạc sương trắng mịn nhỏ và dài tay nhỏ vớt phẳng một chút ngoài ra trần khải ở ngoài trong hội trường đối kia gốc cây huyết dương tham cảm thấy hứng thú nhân cũng không phải là ba cái năm cái đơn giản như vậy trung đẳng linh dược cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến hiện giờ nhìn đến ai lại muốn bỏ qua là lấy tại hương ly nguyện tuyên bố huyết dương tham bắt đầu tranh giá sau to như vậy bên trong hội trường lập tức huyên náo lên tranh giá thanh âm liên tiếp giá cả cũng là nhanh chóng tăng vọt trong c h ư ớ c mắt liền đến mười lăm vạn l ư ợ n g bạc tiếp theo còn không có qua hai phút tranh giá liền trực tiếp tăng lên đến hai mươi vạn l ư ợ n g bạc phải biết rằng cuộc bán đấu giá này chỉ cần là vào bản tiền ký quỹ chính là ước chừng một vạn l ư ợ n g bạc bên trong hội t r ư ờ n g của cải thâm hậu nhân có thể không phải số ít mặc kệ là môn phái cũng tốt thế ra cũng thế rất nhiều người cũng có thể điều động mấy chục vạn lựa bạc tài chính cũng chính vì như thế n chương t bốn trăm một mươi một huyền thủy thiên tông làm huyết dương tham tranh giá từng bước tăng lên đến hơn hai trăm l i n lượng bạc khi vẫn còn tiếp tục tranh giá nhân đã dùng thiếu rất nhiều bất quá giá cả kéo lên tốc độ lại không mảy may giảm mắt thấy một chỉ trong chốc lát cũng sắp đến ba mươi vạn l ư ợ n g bạc trần khải đang chuẩn bị cũng mở miệng tranh giá bất quá đúng lúc này một thanh âm đ ố n g nhiên vang lên này gốc cây huyết dương tham tàm lớn bốn mươi vạn lựa bạc bốn mươi vạn lượng bạc tranh giá đối với huyết dương tham mà nói không tính thấp nhưng cũng theo đó khắc đấu giá tình hình đến xem sợ là bốn mươi vạn lượng bạc cũng rất khó bắt nhưng mà tại người kia mở miệng ra tiếng sau nguyên bản kịch liệt tranh giá nhân lại tựa hồ như thoáng cái yên tĩnh trở lại trần khải với bất thình lình biến hóa mà sửng sốt một chút bên trong hội t r ư ờ n g cũng có thật nhiều cùng trần khải một dạng không rõ vì sao người bất quá xung quanh một số người thấp giọng nghị luận cũng là làm cho bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra thanh âm mới vừa rồi hình như là số một khách quý tịch chuyển đến tựa hồ là đi ta nghe nói giống như số một khách quý tịch tọa chính là ngũ đại thiên trong tông huyền thủy thiên tông đệ tử chân truyền sẽ không có sai ta nhớ không lầm nói vị kêu huyền thủy thiên tông đệ tử chân truyền phải là tên là sở gia nguyên n g là lúc này đây tiềm long s ố phượng bảng huyền thủy thiên tông phái tới tham dự luận võ đệ tử một trong ta cũng nghe nói cái này sở gia nguyên n g tuy rằng tuổi chỉ có chỉ là hai mươi ba tuổi nhưng nghe nói thực lực của hắn lại phi thường mạnh cho dù là tại huyền thủy thiên tông nội cũng là cao cấp nhất thiên tài lần này tiềm long s ố phượng bảng tổng lại chính là hắn còn có một gã k h á c hình như là tên là mạc huyện như nữ đệ tử đi theo một vị kim đan chân nhân tiến đến dự thi đã là huyền thủy thiên tông đệ tử chân truyền tự mình mở miệng này gốc cây huyết dương tham cũng không ai lại có lá gan tiếp tục tranh đi xuống h ừ m ai nói không phải bất quá này thiên thủy phòng đấu giá cũng sẽ không mệt này gốc cây huyết dương tham có thể bán ra bốn mươi vạn lượng bạc giá cả coi như là đúng quy đúng cũ to như vậy bên trong hội trường tràn ngập vong long thấp giọng nghị luận vốn đúng là rất nghị đấu giá kia gốc cây huyết dương tham trần khải nghe được bốn phía những người đó nghị luận sau cùng bên người lạc sương nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đành phải thôi đã đối phương là huyền thủy thiên tông đệ tử chân truyền lại làm chúng nói thẳng muốn rồi kia gốc cây huyết dương tham trần khải còn không có ngu như vậy đến còn đi theo đối phương tranh ngũ đại thiên tông uy danh cũng không phải là nói dỡn trần khải ngay cả chính là đi vào côn lôn tiên cảnh m ấ y tháng thậm chí rời đi mê trận mới chỉ là hai tháng không đến nhưng hai tháng này đến đã dùng vô số lần nghe nói tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông ra sao chờ cường thế bá đạo không gặp vị kêu huyền t h ủ y thiên tông đệ tử chân truyền vừa mở miệng toàn bộ bên trong hội trường tất cả mọi người không còn dám tiếp tục với hắn tranh ra sao mặc dù đối phương làm như vậy là bá đạo một chút nhưng ai để người ta có bá đạo từ bản đâu muốn không phục đều không được vốn còn muốn tận lực vỗ tới này gốc cây huyết dương tham xem ra là không cần lại đi suy nghĩ trần khải đối lạc sương cười khổ một cái lạc sương đôi mắt đẹp xem trần khải đưa tay cầm trần khải mu bàn tay khẽ cười nói không có việc gì nói không chừng mặt sau còn có thứ càng tốt đây nghe được lạc sương an nguy trần khải cũng không cấm lộ ra một vệ t ư ơ i cười nâng lên tay kia thì tại lạc sương trên mu bàn tay vỗ nhẹ lên đắp t hừm như vậy cũng tốt còn đỡ phải ta xoắn suýt giá cả quá cao mặt sau cho dù không có mặt khắc linh dược cũng không quan trọng có thể nhiều vài món pháp khí không tồi càng tốt hơn Trần Khải v ẫ n rộng không là rất rộng rãi, không có thể tới h có vỗ u y ế t tham dương cũng không phần ả i với đó, nếu là mặt sau có thể tới vài rời khỏi nơi là là lạc lý càng ngày này, rất mặt thể thích tốt thể tĩnh để đó, ý, so sánh sau sử sau cho cho pháp nếu món hơn. Không dụng, còn nguyện hợp khí chỉ h vỗ Về có có có p dùng. kia huyết dương tham chính như lúc trước trần khải nói như vậy tuy rằng không chiếm được sẽ có chút đáng tiếc nhưng cũng không phải là không thể thiếu hãn giai đoạn này cũng tạm thời còn chưa dùng tới thứ này huyền thủy thiên tông tên kia đệ tử trân truyền ra giá sau mặt khác toàn bộ tranh giá giả đều không có nhân lại tiếp tục tranh giá kìa gốc cây trên g đài vị mỹ nước kia khương ly nguyện vẫn rất có lực trường khống tốt lắm điều tiết không khí cũng không có để cho đến tiếp sau bán đấu giá chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng lục tục vài món món đồ đấu giá cũng không phải trần khải cảm thấy hứng thú là lấy trần khải cũng vẫn một ra tay Bất mặc dù là tại côn lôn tiên cảnh bên trong linh thạch trung phẩm số lượng cũng là thập phần thưa thớt kia ba viên linh thạch trung phẩm trần khải trần chờ một chút cuối cùng vẫn là không có ra tay đi đấu giá thứ nhất là hắn hiện giờ trên tay còn có hơn mười mai linh thạch hạ phẩm cùng một quả linh thạch trung phẩm trong thời gian ngắn là cũng đủ sử dụng thứ hai còn lại là trên tay hắn tiền nhìn như không ít nhưng nếu dùng để đấu giá linh thạch trung phẩm lời nói trên người hắn toàn bộ còn lại tiền cũng là miễn cưỡng có thể chụp được k i a ba viên linh thạch trung phẩm so sánh với nhau trần khải vẫn cảm thấy đấu giá vài món thích hợp pháp khí càng có giá trị ở phương diện này trần khải cũng là có chút thu hoạch lại giúp lạc sương chụp được một kiện đồng dạng phàm là giai cực phẩm phòng ngự loại pháp khí huyền thiên la chắn món pháp khí này đồng dạng tiêu phí trần khải hơn ngoài ra trần khải cũng cho lý t ĩ n h nguyệt v ô một thanh phi kiếm đây cũng là tiêu hết hơn hai mươi vạn l ư ợ n g bạc nhưng thật ra không có loại phát x u ố n g có thích hợp lý t ĩ n h nguyệt sử dụng phòng ngự loại pháp khí như vậy nhất hạ lai tất cả vô ba kiện pháp khí liền tiêu hết trần khải gần bảy mươi vạn l ư ợ n g bạc còn những thứ đồ khác bao gồm nào tương đối quý giá hạ đẳng linh dược trần khải đều không có đi chụp h á n thiên tinh diễn trung còn có hơn một trăm gốc cây hạ đẳng linh dược đây các loại loại hình công hiệu cũng không thiếu bất chi bất giác đấu giá hội đã dùng tiến hành đến phần kết thúc cuối cùng t e n chốt đánh ra rõ ràng là một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm trần khải chính mình có phi tinh kiếm cũng không phải cần dù sao phi tinh kiếm chính là t r u n g phẩm bảo khí so với then chốt bán đấu giá trôi này phi kiếm còn phải cao hơn một cái đẳng cấp nhưng đối với những người khác mà nói một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm không thể nghi ngờ là trí bảo dù sao toàn bộ côn lôn tiên cảnh trải qua tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông hơn một n g h n năm cướp đoạt đoạt lấy thời kỳ gần mấy trăm năm tuy rằng đã dùng một c ó chuyện như vậy nhưng côn lôn tiên cảnh nội vượt qua hơn chín phần mười bảo khí cấp đã ngoài pháp khí đều tập trung tại tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông trong tay người khác muốn có được một món bảo khí quả thực là khó như lên trời lúc này thiên thủy phòng đấu giá rõ ràng có một kiện hạ phẩm bảo khí cấp phi kiếm bán đấu giá to như vậy một cái hội trường lập tức l i ề n doanh chuyển động vô số người đang thấp giọng xì xào bàn tán mỗi người đối trên đài kia món bảo khí cấp phi kiếm khát vọng đều đặc biệt m á n h liệt chỉ có ngoại lệ có lẽ cũng chỉ có trần khải cùng với vị kia huyền thủy thiên tông đệ tử chân truyền sở gia nguyên n g huyền thủy thiên tông chính là ngũ đại thiên tông một trong trong tông môn bảo khí cấp bậc pháp khí như thế nào cũng sẽ không ít sở gia nguyên làm huyền thủy thiên tông đệ tử chân truyền chỉ sợ hắn trên người mình sẽ không dừng một món bảo khí cái này hạ phẩm bảo khí cấp nhật rượu kiếm đấu giá giá quy định vì một triệu lượt bạc mỗi lần tranh giá không được thấp hơn một vạn lượt bạc trên đài khương ly n g u y ệ t cổ động không khí của hiện trường bất quá trên thực tế không khí của hiện trường sớm không cần nàng đi tận lực cổ động tất cả mọi người thèm nhỏ dãi không thôi nhìn chăm chú trong tay nàng này thanh lưu quang rực r ỡ nhật rượu kiếm sẽ chờ nàng tuyên bố chính thức bắt đầu tranh giá Ta triệu ra bên trong hội trường nhất thời đã biến thành phố xá sâm ư t giống như vậy lập tức vang lên liên tiếp t ê u loạn tranh ra tiếng hạ phẩm bảo khí đây chính là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối a giờ khác này trăm vạn lượng bạc cũng đã không phải chuyện này chỉ cần có thể vỗ tới trôi này nhặt rượu kiếm đừng nói một trăm vạn lượng bạc cho dù là hai trăm vạn thậm chí ba triệu lượng bạc đều đã có thật nhiều nhân ánh mắt cũng không mang nháy mắt nhất bỏ ra hơn triệu bạc mặc dù là một số có thể nói con số thiên văn giống như khoản tiền k ế t h x nhưng là đối với chân chính nội tình thâm hậu một ít môn phái cùng với thế gia mà nói cũng còn sẽ không đả thương g ầ n độ cốt vẫn là có không ít người có thể cầm được ra tới giờ phút này tại bên trong hội trường người chân chính thổ hào có thể không phải số ít chỉ cần không phải giống trước sở gia nguyên n g như vậy thuộc về ngũ đại thiên tông nhân vật đứng ra cái này nhật d i ệ u kiếm muốn đánh ra hai trăm ba trăm vạn lượng bạc tuyệt không phải v i ệ c khó nay không mới ngắn ngủn vài phút này thanh nhật d i ệ u kiếm đấu giá giá cả cũng đã đạt tới hơn một trăm tám mươi vạn lượng bạc hơn nữa tăng lên s u thế cũng không có nửa điểm giảm bớt trần khải c ù nói g Sương trong Lạc bên xem h tuy nói n chính t giá n hắn không chỉ có trung phẩm bảo khí cấp phi tinh kiếm còn có ít nhất là linh khí cấp bậc thanh đồng chung nhỏ nhưng là đối với bảo khí giá trị vẫn không có nửa điểm khinh thị phải biết rằng mặc dù là tại tu c h â n giới một dạng kim đan kỳ nhân vật cũng chính là sử dụng t r u n g phẩm bảo khí nhiều nhất thượng phẩm bảo khí mà thôi còn linh khí đó cũng là phi thường thưa tớt trên cơ bản không đến xuất hiếu thậm chí phân thần kỳ tu vi ít có người có thể chính mình linh khí cấp bậc pháp bảo vốn trần khải còn đối này thanh nhật rượu kiếm dù sao cũng hơi ý động khi nghe đến khương ly nguyệt mở miệng nói ra đấu giá giá quy định sau hắn chỉ biết phi kiếm này hắn là đừng mơ tới nữa chỉ bằng trên tay hắn hiện tại còn lại kia mấy chục vạn lựa bạc sợ la số lẻ cũng không đủ bất quá cũng chính là bởi vì không đếm xỉa đến trần khải cùng lạc sương đều là hảo hảo thưởng thức một phen những người khác kịch liệt tranh đoạt xem này thanh nhật diệu kiếm đấu giá giá cả từ từ đặt lên hai trăm vạn rồi sau đó lại tiếp tục tăng lên đột phá hai trăm năm mươi vạn ba triệu cuối cùng giá sau cùng đạt tới ba trăm bốn mươi tám vạn lượng bạc khủng bố nông nỗi tuyệt đối là một cái thẳng xé trời tế giá trên trời cũng là này một cuộc bán đấu giá cao nhất giá đấu giá cách bỏ xa thứ nhì giá cao vật phẩm mười cái phố không dứt chưa xong còn tiếp chương bốn trăm tuy kiện vật phẩm cuối cùng bị bấn đấu giá ra đấu giá hội cũng thuận theo chấm dứt trần khải cùng lạc sương mang chỗ ngồi của mình bài đi kết toán chụp được vài món pháp khí hai thanh phi kiếm một kiện phòng ngự pháp khí huyền thiên t u ẫ n tất cả là tiêu phí sáu mươi bảy vạn lượng bạc đổi t h a n h kim phiếu kết toán nói đó là sáu mươi bảy lượng mà trần khải bọn họ vào bản khi từng giao nộp một vạn lượng bạc tiền ký quỹ là lấy trần khải thực tế thanh toán chính là sáu mươi sáu lượng hoàng kim thanh toán tiền hàng sau trần khải lấy được ba kiện pháp khí mà hắn cũng chỉ còn lại có hơn sáu vạn lượng hoàng kim bất quá mua được ba kiện p h à m giai cực phẩm pháp khí vẫn là rất đáng giá sương tỷ chúng ta đi thôi bắt được pháp khí sau trần khải liền cùng lạc sương rời khỏi thiên thủy phòng đấu giá lúc này đã là giữa trưa hai người tại đã ăn cơm chưa trở về khách điếm sau khi trở lại phòng trần khải chính là đem giúp lý t ĩ n h n g u y ệ t mua trôi này phi kiếm thu được thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian mặt khác trôi này phi kiếm cùng huyền thiên tuấn đều giao cho lạc sương đón ó i sương tỷ ta hiện tại trước dạy ngươi tế luyện pháp khí pháp quyết sau đó ngươi sẽ đem này hai kiện pháp khí đều tế luyện một chút c h ư ớ bởi vì trong tay cũng không có dư thừa pháp khí cho lạc sương là lấy trần khải cũng vẫn không có dạy qua lạc sương phải như thế nào tế luyện pháp khí hừng t ố t lạc sương đáp ngay sau đó trần khải liền bắt đầu cho lạc sương giảng giải pháp khí phải như thế nào tế luyện sau đó lại chuyển thụ nàng vạn tinh tông tế luyện pháp quyết lạc sương đã dùng cùng trần khải tu luyện tu chân công pháp gần nửa nhiều năm đối với pháp quyết cũng không xa lạ gì tăng thêm trần khải cẩn thận chỉ đạo lạc sương vẫn là rất nhanh sẽ nắm giữ tế luyện pháp quyết mua cho lạc sương thu hoàng kiếm cùng huyền thiên thuẫn cũng chỉ là phạm giai cực phẩm pháp khí lấy lạc sương hiện giờ ngưng khí chín tầng đỉnh phong tu vi đã dùng đủ để hoàn thành tế luyện húng chi trần khải truyền thụ nàng chính là vạn tinh trong tông truyền thừa đỉnh cấp tế luyện pháp quyết dùng cả một buổi chiều thời gian lạc sương rốt cục thì đem hai kiện pháp khí đều thành công tế luyện thu vào đan đ i ể n khí hải chính giữa tại lạc sương tế luyện được rồi hai kiện pháp khí sau trần khải buổi tối lại truyền thụ lạc sương không chế phi kiếm ngự kiếm thuật cùng thúc giục huyền thiên thuận pháp quyết lạc sương ban đầu cũng chỉ là học trần khải dạy nàng pháp thuật trước kia không có pháp khí tự nhiên cũng chưa từng học qua phương diện này mà ngày mai sẽ là tiềm long sổ phượng bảng tổng t ổ n trần khải cũng là muốn để cho lạc sương thừa dịp đêm nay hảo hảo thuần thục một chút pháp khí không chế ngày mai luận vo khi cũng năm chắc lớn hơn một chút vừa lúc trần khải bọn họ ở tại chính là có khác viện khách phòng ban đêm lạc sương tại trong tiểu viện luyện tập không chế phi kiếm pháp khí cũng sẽ không gây nên những người khác dòng nó lạc sương rất là dụng tâm luyện tập cả đêm thời gian cơ bản có thể khá quen thuộc luyện k h ô n g chế phi kiếm cùng thúc d ụ c huyền thiên thuẫn được rồi sương tỷ hôm nay trước hết luyện đến nơi này như thế này ngồi xuống luyện khí sau liền nghỉ sớm một chút xem thời gian đã là hơn mười giờ tối trần khải liền gọi lại lạc sương lạc sương trong tay pháp quyết n h ấ t biến thu hồi phi kiếm rồi sau đó quay đầu lại hướng trần khải hỏi trần khải mấy giờ rồi đã dùng mười giờ tối nửa c h u n g trần khải nói côn lôn tiên cảnh bên trong mặc dù là dùng cổ đại canh giờ thời trước bất quá trần khải cùng lạc sương thói quen ngoại giới hai mươi bốn h nói l y ra vẫn là cùng ngoại giới một dạng cách nói h ả đó là không còn sớm lạc sương gật gật đầu lập tức lại nói ngươi đi giúp ta kêu khách điếm ga sai v ậ t đánh chút nước c ấm đến trong phòng đi ta nghĩ tắm r ử a một cái hừng biết ta cái này đi nói một tiếng trần khải x ô n g lạc sương cười cười ánh mắt có chút lạc sương đại để là nghĩ tới điều gì mặt cười không khỏi đỏ lên hờn dỗi hoành trần khải l i ế c mắt một cái kêu lên không thể ngươi đoán mò hắc hắc ta lại không nói gì sương t ỷ làm sao ngươi biết ta đoán mò nói sau ta đoán mò gì đó sương t ỷ làm sao ngươi biết chẳng lẽ sương t ỷ ngươi vẫn là ta trong bụng run đũa hay sao trần khải như trước cười nói lạc sương cắn cắn môi dưới trên mặt mang theo ngượng ngùng sân kêu lên ngươi biết rõ còn cố hỏi hừ mặc kệ ngươi dù sao dù sao ngươi chính là không thể đoán mò được rồi ta về phòng trước đi ngươi m a u để cho nhân đánh nước c ầ m đến nói xong lạc sương trực tiếp hướng một trận gió một dạng chạy trở về phòng bên trong trần khải nhìn một chút lạc sương bóng dáng hắc hắc nở nụ cười hai tiếng tại đây côn lôn tiên cảnh bên trong khách điếm cũng không giống ngoại giới t i ể u điếm tốt như vậy có tắm r ử a thất tại khách sạn này bên trong bọn họ muốn tắm cũng chỉ có thể dùng bù tắm bất quá trần khải vẫn cùng lạc sương ở tại một gian khách phòng này bên ương dục dĩ nhiên là không thể thiếu còn tại tẩy bên ương dục trong quá trình sẽ có hay không lại làm chút cái gì khát chuyện kia lại không thể vì người ngoại đạo thu hồi ánh mắt trần khải đi ra biệt viện đi để cho khách điếm ga sai v ậ t cho đánh nước cấm lại đây còn hai người có hay không lại tẩy lên n ư ớ c r dục hoặc là tại trong thùng nước tắm làm chút thẹn thùng thẹn thùng sự tỉnh vậy thì phải đến hỏi trần khải cùng lạc sương mới biết được sắc trời m ở sáng trần khải cùng lạc sương hoàn thành rồi sáng sớm luyện khí tu hành sau tại khách điếm đơn giản dùng chút bữa sáng liền đứng dậy đi trước giang đô thành đông ngoài thành ba dặm thanh hà đạo trường kia thanh hà đạo trường khoảng cách giang đô thành gần ba dặm nơi cũng không xa hai người cưỡi xe ngựa cũng một hao phí bao lâu thời gian liền đến khi khi bọn hắn tới khi chính là vừa vặn giờ thìn một khắc mà thôi khoảng cách ngày đó ngũ đại thiên tông tên i kia áo xanh chấp sự yêu cầu giờ thìn canh ba còn có lượng khắc chung thời gian bất quá lúc này tại kia thanh hà đạo trường ngoại đã là có thật nhiều nhân đã đến thanh hà đạo trường ngay cửa cũng có ngũ đại thiên tông chấp sự tại kia muốn đi vào phải bằng vào tại từ người n g châu vượt luận võ khi sử dụng thân phận bài mới được ngày đó n à y thanh hà đạo trường tiến hành tiềm long số phượng bản g tổng lại tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt người thường đang xem cuộc chiến bất quá người thường muốn đi vào bên trong đang xem cuộc chiến được phải hao phí ít nhất thượng trăm lạng bạc d ò n mua vé vào cửa mới được hơn nữa có vẻ tốt hơn một ít vị trí vé vào cửa có thể hơn xa trăm lạng bạc dòng liền có thể mua được q u ý nhất thậm chí cao tới hơn một ngàn l ư ợ n g bạc ngoài ra cửa này phiếu cũng chỉ giới hạn ở đương tiên sử dụng cách thiên phải mặt khác mua phiếu hiện nhiên này tổng lại cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể đủ tất cả bộ so với xong dù sao đây chính là cựu châu tổng lại không có khả năng giống nhau châu vượt phía trong phân lại khi như vậy đồng thời mười tòa thậm chí hai mươi tòa lôi đài tiến hành l u ậ n võ tổng lại nhiều nhất cũng chỉ có bốn tòa lôi đài hơn nữa bởi vì có thể thăng cấp đến tổng lại mỗi thực lực cá nhân cũng sẽ không rất kém cỏi một hồi luận võ đi thời gian hao phí cùng với luận võ giả bản thân tiêu hao cũng không phải châu vực nội phân lại khi có thể so sánh do đó tại mỗi một trận luận võ qua đi đều đã lưu cho vừa vặn hoàn thành luận võ nhân cũng đủ thời gian đi khôi phục điều chỉnh luận võ tiến hành tốc độ tự nhiên không có khả năng cùng châu vực phía trong phân lại khi so sánh v ớ i nếu không tham gia tổng lại tổng cộng cũng chỉ có một trăm n ờ i làm sao còn cần thời gian d à i như vậy luận võ hung chi ngũ đại thiên tông kiêm mười tên dự thi đệ tử càng là chỉ tham dự mặt sau trận chung kết giai đoạn sương t h chúng ta cũng vào đi thôi trần khải nhìn một chút lục tục tiến vào thanh hà đạo trường người mở miệng đối bên người lạc sương nói lạc sương cũng thu hồi ánh mắt đắp ửng đi thôi hai người lấy ra lúc trước tại ta nguyên thành luận võ khi thân phận bài đưa cho cửa ngũ đại thiên tông chấp sự nghiệm chứng qua đi vì thế liền đi vào nay t ò a thanh hà đạo trường ngoài ra phía trước có một ít xương phòng kiến trúc ở ngoài mặt sau chính là một mảng lớn rộng lớn quảng trường vừa thượng chính là ngay cả một ít phập p h ò n g cao thấp dãy núi lúc này t ò à kia trong quảng trường nhân còn cũng không phải rất nhiều tuy rằng ngày đó tên kia áo xanh chấp sự là muốn tìm trần khải bọn họ vô cùng tại giờ thìn canh ba tới trước bất quá chân chính luận võ thời gian cũng là tại giờ tị sở dĩ muốn trần khải bọn họ trước thời gian tới là bởi vì v ì ngũ đại thiên tông nhân còn muốn đều châu tới đây tham gia tổng lại nhân tiến hành một chút kiểm tra thiên phú đây là trần khải cùng lạc sương đi đến quảng trường hỏi một chút nơi đó một tên ngũ đại thiên tông chấp sự mới hiểu được tình huống t r ầ n minh lạc cô nương mấy ngày không thấy hai vị biệt lai、like、vô dạ lúc này nhạc bạch môn thấy được trần khải cùng lạc sương hướng bọn họ đã đi tới nhìn thấy người quen trần khải cũng tới trước khách s á o nói nhạc huynh biệt lai、like、vô dạng nhạc công tử tốt lạc sương cũng chào hỏi hh ắ c ắ c nhạc bạch môn cười cười đón ó i trần huynh đối lần này tổng lại có thể có lòng tin ở phía trước mười lăm t r u n g chiếm cứ nhỏ nhoi trước mười ngũ trần khải nghe vậy k h ẽ cười cười nói nhạc huynh vì sao hỏi như vậy hả trần huynh ý của ngươi là nhạc bạch môn hơi run trần khải mỉm cười nói nhạc huynh vì tại sao không hỏi ta có lòng tin hay không có thể ở phía trước thập hoặc là năm vị trí đầu ba vị trí đầu bên trong chiếm cứ nhỏ nhoi thậm chí vấn tội ta có lòng tin hay không giống tại ta nguyên thành như vậy vừa mới đoạt giải nhất Ê! nghiêm Nhạc bạch môn ngần ra, căn bản không nghĩ tới Trần Khải rõ ràng sẽ nói ra mấy câu nói như、vậy. Chính là xem Trần、Khải、nói chuyện ráng, hình như rất chăm chú. Nhưng ngữ khí lại có vẻ rất bình thẳng, thật giống như là tại nói một kiện lơ lòng chuyện bình thường.、Cái、này để cho nhạc bạch môn có chút cân nhắc không chừng Trần Khải lời này rốt cuộc chính là cùng chính mình chính Trần Hinh không bạch Khải Khải chăm chú. khí thật cho bạch chút Khải chỉ chút hay thật Hắc hắc! hổ lại tại câu có Cái có cuộc túc. bộ mấy xem một một ra, rõ ra rất rất rốt đùa tới lời là là là là là là sẽ vậy. đây, vẻ lơ để nhạc bạch môn ngây người một lát rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại cũng bởi vì cân nhắc không rõ ràng lắm trần khải câu nói kia ý tứ là lấy đành phải cười gượng hai tiếng định hót một câu lạc sương xem nhạc bạch môn kia phụ cười gượng bộ dáng không khỏi hơi hơi hé miệng trong lòng cười thầm nàng chính là rất rõ ràng trần khải lời kia tuyệt đối là nghiêm túc mà không phải hay nói dỡn trần khải liếc mắt nhạc bạch môn cũng là cười khẽ một tiếng thản nhiên nói xem ra nhạc huynh không biết là ta có khả năng đoạt giải nhất thậm chí không cho là ta có thực lực xâm nhập trước người a bị trần khải như vậy và trần nhạc bạch môn bao nhiêu hơi chút xấu hổ. nhưng hắn sờ sờ cái mũi sau vẫn là thản nhiên v ẫ y vây tay nói đây là rõ ràng cũng không là ta cảm thấy được trần huynh thực lực ngươi không đủ ngược lại trần huynh thực lực của ngươi phi thường mạnh này một chút ta chính là tự mình lĩnh giao qua d ừ n g một chút nhạc bạch môn tiếp tục nói trần huynh ngươi chính là chúng ta thương nguyên châu đứng đầu danh nếu là ta ngay cả thực lực của ngươi đều khinh thị như vậy từng bại trong tay ngươi xuống chính mình lại thì là cái gì chẳng qua trần huynh thực lực của ngươi cường thì cơn rồi thiên tư càng là trăm năm khó gặp một lần chính là ngũ đại thiên tông đệ tử thân truyền cũng không phải là dễ dàng cùng với tiểu bối này trăm ngàn năm qua mấy trăm giới tiềm lòng s ố phượng bảng l u ậ n võ có thể ở phía trước thập nội chen rơi một tên ngũ đại thiên tông đệ người chết có thể nói là vô cùng hiếm có hai tay đều có thể đến được nếu là tại sáu năm thậm chí là ba năm sau khi trần huynh ngươi lại tới tham gia tiềm lòng s ố phượng bảng l u ậ n võ ta ngược lại thật ra cảm thấy được trần huynh ngươi có nhất định hy vọng có thể trở thành kia vô cùng hiếm có truyền kỳ một trong chính là hiện tại trần h u n h n g ư dù sao trẻ hơn một chút thời gian tu luyện so với ngũ đại thiên tông này một ít đệ tử thân truyền còn muốn ngắn nhiều lắn sợ là cơ hội không lớn chưa xong con tiếp chương 413, đỉnh lô hh ắ c tiếng nhạc huynh liền m ỏ i mắt mong chờ đi trần khải xem nhạc bạch môn nụ cười nhạt đ và nói cho dù là đối mặt ngũ đại thiên tông đệ tử thân truyền nếu như là bạo phát toàn bộ thực lực tình huống phía dưới trần khải cũng có lòng tin có thể một hồi ba vị trí đầu mặc dù có đi giữ lại không dùng tới đỉnh nhỏ đồng t a u trần khải cũng tự tin ít nhất chiếm cứ trước một ư ơ i một trong vẫn là có thể tốt xấu tu vi của hắn cũng tiếp cận hóa nguyên hậu kỳ tại công pháp pháp thuật phương diện tự hỏi so với ngũ đại thiên tông đệ tử cũng là chỉ mạnh không yếu mặc dù chỉ vận dụng phi tinh kiếm cũng không phải là người nào đều có thể với hắn chống lại ngũ đại thiên trong tông đó là pháp khí nhiều hơn nữa n à y một ít tu vi chỉ có hóa nguyên kỳ trình tự đệ tử nhiều nhất chỉ sợ cũng chính là chính mình hạ phẩm hoặc là trung phẩm b ả o khí mà thôi nhạc bạch môn mỉm cười xuống chỉ là có chút ngạc nhiên trần khải như thế nào tự tin như thế đánh bại ngũ đại thiên tông đệ tử thân truyền đây chính là mấy trăm giới tiềm lòng sổ phượng bản g luận võ mới chỉ có như vậy ít ỏi có thể đếm được mấy người từng làm được qua sự tình rất nhanh thời gian liền đến giờ thìn canh ba thanh hà đạo trường trong quảng trường cũng hội tụ từ khác nhau châu vực tới đây tham dự tiềm lòng số phượng bảng cựu châu tổng lại thiên tài trẻ tuổi môn mỗi một cái châu vực đều là mười người tất cả chính là chín mươi người c h â n khải bọn người bị ngũ đại thiên tông chấp sự an bài tiến hành cái gọi là thiên phú thí nghiệm tại giữa quảng trường có một tòa tùy pháp khí biến thành môn chỉ phải xuyên qua k i a đạo môn liền có thể thí nghiệm ra đại khái thiên phú tình huống đến từ bất đồng châu vực chín mươi danh thiên tài đều lập đội ngũ từng bức từng bước theo thứ tự vượt qua k i ê đạo pháp khí chi môn bên cạnh có ngũ đại thiên tông chấp sự tại ghi ch chứ lần đó ra còn có vài tên mặc bất đồng thiên tông đệ tử y thanh niên đứng ở bên cạnh tựa hồ đang xem náo nhiệt mấy người kia đều là ngũ đại thiên tông phái tới tham gia luận võ đệ tử mỗi một cái đều thực lực chắc quẩn xem ra tự cựu đại châu vực thiên tài trẻ tuổi một người tiếp một người vượt qua pháp khí môn thí nghiệm thiên phú kia vài tên ngũ đại thiên tông đệ tử khoe miệng bất giác mang một luồng hức cười độ cung hình như cũng không có như thế nào đem những thứ này đến từ cựu đại châu vực cái gọi là thiên tài để vào mắt nay cũng k ó trách t r o n ngàn năm qua nhiều lần như vậy tiềm long sổ phượng bảng luận võ di có có trần khải bên kia cái kia hình như là ngày hôm qua chúng ta tại thiên thủy phòng đấu giá nhìn thấy qua huyền thủy thiên tông đệ tử chính xác hàng ngũ lạc sương bỗng nhiên thoáng nhìn đứng ở pháp khí môn bên cạnh một tên thanh niên có chút quen mắt không khỏi quay đầu hướng phía sau trần khải nhỏ giọng nói trần khải ngầm đầu ngắm nhìn chợ đối lạc sương khẽ gật đầu Ừ, đúng vậy là hắn đã hắn là đại biểu huyền thủy thiên tông tới tham gia tiềm long số phượng bảng luật võ tại đây nhìn đến hắn cũng không có gì có thể kỳ quái ngày hôm qua hai người bọn họ tại tiền trả lấy vô tới kia ba kiện pháp khí khi hãy cùng huyền thủy thiên tông vị kia đệ tử thân truyền sở ra nguyên t r ạ m qua một mặt bởi vì xếp hàng nhân cũng không nhiều thí nghiệm thiên phú cũng chỉ là cần vượt qua kia đạo pháp khí chi môn là đến nơi là lấy toàn bộ quá trình vẫn là rất nhanh tuy một người đón một người hoàn thành thí nghiệm rất nhanh sẽ đến phiên lạc sương cùng trần h ả i bên cạnh phụ trách ghi chép chấp sự hướng lạc sương yêu cầu nàng lúc trước tại t ă nguyên n g thành luận võ khi thân phận bài sau liền ý bảo lạc sương vượt qua kia đạo pháp khí chi môn lạc sương nhìn một chút tòa kia hiện ra ánh sáng nhạt pháp khí môn cất bước liền suy sụp đi qua tại vượt qua tòa kia môn đồng thời lạc sương lập tức cảm giác được có một cổ lực lượng đạo qua trong cơ thể nàng cùng lúc đó tòa kia pháp khí môn bỗng nhiên nổi lên một đạo rõ ràng hào quang màu xanh nước biển điều này làm cho bên cạnh phụ trách ghi chép chấp sự cùng với bên cạnh xem náo nhật kia vàiên thiên tông đệ tử đều, đều lộ ra một chút giật mình、vẻ. nhất là huyền thủy thiên tông tên kia đệ tử thân truyền sở gia nguyên nhìn chăm chú vượt qua pháp khí môn lạc x ư ơ n g ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc rõ ràng là thủy hành linh thể đáng tiếc cô gái này hiển nhiên đã dùng không phải tấm thân xử nữ cũng không biết là tên khốn kiếp kia cấp lấy nàng h ư n g hoàn sở gia nguyên trong ánh mắt đã co t i ế t hận càng nhiều cũng là một loại cáo giận lấy sở gia nguyên nhãn lực tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra lạc x ư ơ n g đã không phải tấm thân xử nữ nếu nàng vẫn còn thân xử tử chỉ cần đối đãi tu luyện tới cương nguyên cảnh định phong khi lại cấp lấy nàng xử nữ nguyên âm coi hắn thủy hành linh thể vì đỉnh lô nhất định có thể nước chạy thành sông trực tiếp thuận lợi cô động kim đan trở thành kim đan chân nhân s ở r a nguyên trong lòng ngầm n ự c cảm thấy được tiếp h ậ n không thôi nhưng hắn xem lạc x ư ơ n g kia trương thanh lệ lánh diễm khuôn mặt lại lại lộ ra một vệ dị sắc thầm nói mặc dù có chút đáng tiếc nàng tấm thân xử nữ đã bị nhân phá vỡ bất quá dù sao cũng là thủy hành linh thể nếu là có thể cùng với tiến hành song tu hấp thu thủy hành nguyên âm lời nói việc tu luyện của ta tốc độ chắc chắn tăng lên một hai bộ trí ít có thể ngắn lại rất nhiều thời gian tu luyện tới cương nguyên cảnh đình phong hơn nữa hấp thu nàng thủy hành linh thể nguyên âm cũng có thể để cho trong cơ thể ta cương nguyên càng thêm mật mã thủy hành lực lượng càng thêm thuần túy cho dù không thể trực tiếp giúp ta vừa mới đột phá gông cùng xiến xích ngưng tụ kim đan cũng có thể tăng lên vừa đến hai thành năm chắc nghĩ vậy sở ra nguyên nhìn về phía lạc sương ánh mắt dần dần m à thay đổi khoe miệng cũng hiện ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt tuy rằng trong lòng vẫn là tiết hận gia tăng cáo dẫn cướp đi lạc sương t ấ m thân xử nữ người nọ nhưng nghĩ tới lạc sương cũng không phải liền đối với hắn không có trợ giút tâm tình cũng không tệ lắm những người này tới tham gia tiềm long sổ phượng bảng luận võ đều là có thể bái vào ngũ đại thiên t nữ nhân này thân mình lại là thủy hành linh thể đến lúc đó ta chỉ muốn lấy có thể làm cho nàng bái vào h u y ề n thủy thiên tông bị mùi nói vậy này nữ tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ trở thành ta tu hành đỉnh lô sở ra nguyên trong lòng tính toán để cho lạc x ư ơ n g như thế nào đi vào khuôn khổ trong lòng bất giác tốt hơn vui sướng hiện giờ hắn đã là cương nguyên cảnh hậu kỳ tu vi nếu là có thể có một cái như vậy thủy hành linh thể làm đỉnh lô phụ trợ tu hành nhiều nhất không ngoài một năm hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới cương nguyên cảnh đ ỉ n h phong đến lúc đó hắn tại huyện thủy thiên trong tông địa vị thế tất cũng sẽ cao hơn một chút huống chi lạc sương kiên lãnh d i ệ m mỹ mạo dung nhan cũng làm cho sở ra nguyên thập phần thèm nhỏ rãi như thế mỹ nhân tất nhiên là không thể lãng phí lạc sương có thể không biết mình giờ phút này đã thành kẻ khác ảo tưởng thịt béo vượt qua pháp khí phía sau cửa nàng liền đi qua hướng ghi chép chấp sự phải về thân phận của mình bài cũng ở một bên đám trần khải lạc sương thủy hành linh thể để cho ghi chép nàng tư chất tin tức kia gã chấp sự đều thập phần sợ hai than đem thân phận bài trả lại cho lạc sương khi còn thân mật x ô n g nàng gật gật đầu thủy hành linh thể cũng không phải là tùy ý có thể thấy được thể chất có thể nói là chân chính vạn người chưa chắc có được một lạc sương khảo nghiệm qua sau liền đến phiên trần khải trần khải cũng đem thân phận của mình bài giao cho ghi chép chấp sự rồi sau đó vượt qua tòa kia pháp khí môn làm trần khải vượt qua thời gian đồng dạng cảm giác được một cổ lực lượng muốn quét vào trong cơ thể mình bất quá đúng lúc này trần khải trên tay thiên tinh diễn lại rồi đột nhiên kích thích ra một cổ lực lượng dũng mánh vào trần khải trong cơ thể đem kia luồn muốn điều tra hắn sức mạnh của thân thể cho ngắn trở là lấy tại trần khải vượt qua tòa kia pháp khí môn ghi tòa kia pháp khí môn cũng chưa từng xuất hiện bất luận gì dị trạng bên cạnh phụ trách ghi chép chấp sự mắt nhìn liền khẽ lắc đầu một cái tùy tay trên giấy ghi chép những thứ gì đón liền đem thân phận của trần khải bài trả lại cho trần khải trần khải thoáng nhìn kia gã chấp sự động tác lắc đầu không khỏi âm thầm n h ị n h ư mày trong lòng suy nghĩ này thiên phú thí nghiệm sẽ sẽ không ảnh hưởng đến mình liệu có thể bái vào ngũ đại thiên tông túi đầu mắt nhìn trên tay mang thiên tinh diễn trần khải tạm thời vẫn là đem này dứt bỏ một bên chơ hậu ở bên cạnh lạc sương gặp trần khải cũng thí nghiệm chấm dứt vì thế liền lại đây kéo hắn đi đến một bên một màn này để cho đứng ở bên cạnh sở giang nguyên nhìn đến trong mắt nhất thể hiện lên một luồng hạc quang xem ra cướp đi cô gái kia sử nữ hồng hoàn nên phải chính là tiểu tử này ừ nếu không phải là hắn chỉ cần ta tu luyện tới cương nguyên cảnh đ ỉ n h phong mượn dùng nữ nhân kia sử nữ nguyên âm nhất định có thể vừa mới ngưng tụ kim đan phá hủy ta chuyện tốt xem ta như thế nào trừng trị ngươi sở gia nguyên n g trong lòng hư lệnh xem trần khải cùng lạc sương bóng dáng ánh mắt tấm lãnh trần khải hình như mơ hồ có phát giác không khỏi quay đầu lại nhìn một chút lúc này sở gia nguyên n g cũng đã thu hồi ánh mắt của hắn cũng không có để cho trần khải phát hiện tại trần khải bên người lạc sương thấy thế không khỏi ngạc nhiên nhìn xem trần khải hỏi làm sao vậy trần khải trần khải nhìn phía sau một phát hiện gì vì thế liền thu hồi ánh mắt nhìn một chút bên người lạc sương đối nàng lắc lắc đầu nói không có gì chúng ta đi thôi đi qua lôi đài bên kia như thế này luận võ sẽ bắt đầu ừ n lạc sương gật gật đầu hai người đồng loạt đi hướng trong quảng trường dựng lôi đài địa phương lúc này bên trong quảng trường đã rũ mánh vào rất nhiều tiến đến người xem cuộc chiến môn ngay cả vào bản vẽ vào cửa phi thường quý nhưng như t r ư ớ c ngăn không được rất nhiều người nhiệt tình chờ đến tất cả mọi người thí nghiệm thiên phú sau bên trong quảng trường phân ra vẻ người xem khu vực đã là đầy ấp người quần to như vậy quảng trường dũng mánh vào đang xem cuộc chiến nhân số không dưới hai ba vạn người mặc dù chính là dựa theo thấp nhất mỗi người v ẽ vào cửa trăm lạng bạc dòng đó cũng là s u ố t tốt mấy triệu l ư ợ n g bạc hơn nữa lúc này mới chính là một ngày mà thôi mà trên thực tế tiềm lòng số phượng bảng tổng lại bình thường là muốn tiến hành bốn tới năm thiên phía trước hai ngày đều là sơ tuyển lại chỉ có chín mươi danh đến từ cựu đại châu vực thiên tài tham gia cuối cùng chỉ có ba mươi sáu người có thể thăng cấp đợt thứ hai đấu loại sơ tuyển lại bên trong đến từ cựu đại châu vực chín mươi người sẽ dựa theo từng người tại ở tại châu vực bài danh đánh tan chia làm chín cái tổ mỗi một tổ vừa vặn mười người đánh tan phân tổ phương thức cũng là dựa theo mỗi một tổ đều đã có một tên châu vực vừa đến mười tên mười người này đều là đến từ bất đồng châu vực đến lúc đó phân tốt tổ sau sẽ áp dụng tổ nội bánh xe luận võ phương thức đến quyết ra tiểu tổ bốn vị trí đầu chỉ có tiểu tổ bốn vị trí đầu có thể thăng cấp đợt thứ hai đấu loại bài danh tại thứ tư về sau tất bị đào thải chính là vòng thứ nhất liền sẽ trực tiếp đào thải rơi gần hai phần ba người có thể nói này luận võ vẫn là rất tàn khốc trên cơ bản nếu như ngay cả vòng thứ nhất cũng chưa qua nhân muốn bị ngũ đại thiên tông thu làm môn hạ khả năng có thể không cao trừ phi là thiên phú thật tốt tuổi cũng không phải là rất đại tài có như vậy một ít hy vọng bình thường mỗi một giới tiềm long sổ phượng bảng luận võ ngũ đại thiên tông đều là từ t h ă n g cấp đợt thứ hai ba mươi sáu người t r ù n g chọn lựa một số người thu làm môn hạ mà thôi chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười bốn sở ra nguyên ý đồ bởi vì phân tổ quy tắc trân khải cùng lạc xương tự nhiên không có khả năng phân t ạ i cùng tổ bất quá lấy lạc sương thực lực nàng muốn tại tiểu tổ lại chung lấy được bốn vị trí đầu thăng cấp đợt thứ hai sợ là hy vọng không lớn dù sao tại thương nguyên vực luận võ trung nàng cũng gần là bài danh thứ tám tại nàng phía trước suốt có bảy tên cương nguyên cảnh tu vi cứ thế mà suy ra những châu khác vực cũng sẽ không kém đi nơi nào từng cái châu vực nên phải đều đã không hề xuống năm sáu danh cương nguyên cảnh tu vi cao thủ lạc sương muốn thăng cấp cơ bản không có gì khả năng lạc sương chính mình cũng không ôm bao nhiêu hy vọng chỉ là muốn tận lực bày ra thực lực của chính mình về phần cuối cùng có không bái vào ngũ đại thiên tông vậy cũng chỉ có thể là mặc cho số phận nguyên bản bọn họ tham gia này luận võ vốn là chỉ là vì lẫn vào ngũ đại thiên tông thậm chí là tam thanh cung được đến linh thạch thượng phẩm mà thôi đối với mặt khác hai người cũng không thèm để ý chỉ chốc lát sau ngũ đại thiên tông chấp sự liền đem ở đây chín mươi danh tham dự luận võ nhân chia làm chín tổ rồi sau đó theo thứ tự bắt đầu tiến hành luận võ trong quảng trường chỉ có bốn tòa lôi đài luận võ chỉ có thể một tiểu tổ một tiểu tổ thay phiên đến trần khải cùng lạc sương cũng không phải lên trước nhất lôi đài luận võ hai người có thể ở dưới mặt ngắm nghĩa cẩn thận t i ế m long sổ phượng bảng cựu châu tổng lại trình độ tất nhiên là vượt xa quá châu vượt phía trong phân lại lúc này trên lôi đài bốn đối đối thủ mỗi người tu vi đều ít nhất đạt tới đại tiên tiên đình phong một có một cái tu vi là so với hiện tại lạc x ư ơ n g còn yếu mà tám người kia chính giữa c ả n g là có năm cá i nhân đều là cương nguyên cảnh tu vi nay cựu châu tổng lại có thể nói là đem toàn bộ côn lôn tiên cảnh nội ngoài ra tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông ở ngoài đi có tuổi tác tại ba mươi tuổi dưới thế hệ tuổi trẻ thiên tài cao thủ đều hối tụ tập ở đây chất lượng làm sao có thể sẽ sai so sánh với nhau tại bên ngoài tuyệt đại đa số võ giả môn phái chính giữa thậm chí ngay cả đại tiên t i ê n cấp võ giả khác đều không có chính mình cương nguyên cảnh nhân vật toại trấn môn phái đều có thể xương tụng là có thể đến được trên đầu ngón tay mà tại này côn lôn tiên cảnh bên trong gần là ba mươi tuổi dưới cương nguyên cảnh cao thủ nơi này liền hội tụ sáu mươi bảy mươi danh n à y còn không bao gồm tam thanh cung cùng ngũ đại t i ê n trong tông đệ tử trẻ tuổi có thể thấy được ngoại giới so với côn lôn tiên cảnh phía trong tông môn thực lực sai biệt ra sao t r ờ thật lớn nói là một trời một vực cũng không đủ nơi này lôi đài cũng như trước như ta nguyên thành trung luận võ khi như vậy lôi đài mặt đất cùng với xung quanh đều để phòng ngự tính trận hoa văn ngăn cách phong ngừa luận võ trung kích động khí kình dư ba nộ thương bốn phía những người khác giờ phút này bốn tòa trên lôi đài ngoài ra có một tòa đối thủ song phương thực lực kém cách xa một người trong đó là c ư ờ n g nguyên cảnh tu vi tên còn lại gần là đại tiên thiên tu vi mà nhanh chóng sau khi chấm dứt mặt khác ba tòa trên lôi đài luận võ đều thập phần k ỳ liệt k i u ba tòa trong võ đài trong đó một tòa trên lôi đài là hai gã đại tiên đình phong đối thủ còn mặt khác hai tòa lôi đài thì đều là cương nguyên cảnh đối cương nguyên cảnh thực lực trục tung có điều khác biệt cũng không phải là hai ba lần liền có thể phân ra thắng bại tại quảng trường bốn phía kia mấy vạn người đang xem cuộc chiến xem trên lôi đài kia kịch liệt l u ậ n võ không ai không nhiệt huyết sôi trào tại bình thường đừng nói là cương nguyên cảnh cấp bậc l u ậ n võ cho dù là đại tiên thiên cấp bậc luận võ đều rất ít có thể nhìn thấy cũng chỉ có ba năm nay một lần tiềm long sổ phượng bảng luận võ mới có thể thỏa mãn những người bình thường kia một bức cao thủ phong thái khát vọng đó cũng là vì sao tiềm long sổ phượng bảng luận võ như thế nóng này có thể hấp dẫn mấy vạn người bỏ ra tới trăm thậm chí hơn một ngàn lượng bạc vào bản quan sát nguyên nhân ngẫm lại xem bên ngoài một hồi thể dục lại chuyện đều có thể hấp dẫn hết mấy vạn nhân hiện trường quan sát tại đây côn lôn tiên cảnh chung vừa rồi không có ngoại giới như vậy phồn đa giải trí phương thức tiềm l o n g sổ phượng bảng luận võ có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy vào bản quan sát cũng là chẳng có gì lạ luận võ liên tục tiến hành tuy từng cuộc một luận võ chấm dứt t r â n khải cùng lạc sương cũng lần lượt nên đón từng người thủ trận luận võ lạc sương đối thủ thứ nhất chính là cương nguyên cảnh nhân vật lạc sương thượng lôi đài sau chính là thử một hồi tự g i á không có phần thắng sau liền quyết đoán nhật vua vốn là đối thăng cấp không ôm bao nhiêu hy vọng lạc sương cũng rất nhẹ nhàng không có gì áp lực. bên kia trần khải đối thủ thứ nhất cũng là cương nguyên cảnh c a o thủ bất quá đối phương tu vi chính là khó khăn lắm đạt tới cương nguyên cảnh trung kỳ trong cơ thể chính mình ngũ thành c h â n nguyên trần khải cũng không có sử dụng pháp khí chính là dựa vào trường tâm lôi biên tướng đối phương đánh bại bất chi bất giác đại nửa ngày trôi qua thủ luân luận võ cũng tiến hành rồi hơn phân nửa t ù y thái dương dần dần tây rơi ngũ đại thiên tông chấp sự trực tiếp tuyên bố hôm nay luận võ có một kết thúc ngày mai lại tiếp tục còn lại một nửa thủ luân tiệu tổ lại hôm nay hơn nửa ngày thời gian trần khải so với ngũ trận lấy ngũ trận toàn thắng chiến tích cùng hai người khác đồng thời đặt song song tiểu tổ đệ nhất còn lạc sương tương tự so với ngũ trận nhưng nàng lại gần thắng được trong đó lượng trận mà thôi mặt khác ba trận đều thua thua ba trận đối thủ toàn bộ đều là cương nguyên cảnh tu vi thắng được lượng trận đối thủ đều là đại tiên thiên tu vi lạc sương thực lực hôm nay đối diện mặt khác đại tiên thiên tu vì cơ bản có thể chắc thắng nhưng nếu đối diện tu vi cao hơn nàng một cảnh giới cương nguyên cảnh đối thủ đối phương một khi vận dụng chân nguyên nàng liền hoàn toàn không chịu nổi dù sao chân nguyên so với chân khí lực lượng tính chất cao hơn một cấp bậc lạc sương ở tại tiểu tổ tất cả cũng chỉ có bốn gã đại tiên thiên tu vi dựa theo tình huống này nàng cuối cùng chiến tích chỉ sợ cũng chính là ba tháng sáu phụ thăng cấp cơ bản cũng không cần suy nghĩ ngày đầu tiên luận võ có một kết thúc trần khải cùng lạc sương cũng cùng rời đi thanh hà đạo trường chuẩn bị phản hồi giang đ ô thành ngày mai luận võ thời gian như trước là buổi sáng giờ tị chính thức bắt đầu toàn bộ thủ luân tiểu tổ lại sẽ vào ngày mai hoàn thành quyết ra cuối cùng ba mươi sáu cường sau hậu thiên sẽ tiến hành một vòng đấu loại trực tiếp đào thải rơi trong đó m ư ơ i tám người chỉ có còn lại mười tám người có tư cách cùng ngũ đại thiên tông mười tên đệ tử thân truyền đang l u ậ n võ tranh đoạt trước mười bài vị trần khải thăng cấp đợt thứ hai ta cơ bản là một hy vọng đến lúc đó phải nhờ vào ngươi đi ra thanh hà đạo trường bởi vì đồng thời rời đi phản hồi giang đô thành quá nhiều người cửa kiếm khách này một ít xe ngựa sớm bị những người khác thừa lúc đi trần khải cùng lạc sương liền đ á n h phải đi bộ phản hồi giang đô bên trong thành cũng may khoảng cách cũng không xa chỉ có chỉ là ba dặm xa mà thôi ừ n mặc kệ thế nào ta sẽ tranh thủ rất cao bài vị t ậ n lực có thể lẫn vào ngũ đại thiên trong tông nếu thật sự không được đến lúc đó chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp hoặc là đi nơi khác nhiều tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm được linh thạch t h ư ợ n g phẩm trần khải đáp tại trần khải cùng lạc sương phía trước phía sau cũng không có thiếu theo chân bọn họ một dạng đắp không đến xe ngựa chỉ có thể đi bộ phản hồi g i a n g đồ thành người mà lối đi bộ cũng không khi có x a mã chạy qua h ử n g cố lên ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể lạc sương nắm lên trần khải bàn tay ngầm đầu nhìn hắn hé miệng mà cười nói trần khải hơi cười cầm ngực ở tại lạc xương tay nhỏ đang muốn mở miệng lúc này trận có một chiếc xe ngựa tại hai người bọn họ bên cạnh dừng lại v ị tiểu thư này công tử nhà ta muốn yêu tiểu thư vào bên trong xe một tự đuổi xe ngựa xe phu thanh â m chuyển đến lạc x ư ơ n g hơi run quay đầu nhìn hai bên một chút ngoài ra nàng ở ngoài cũng cũng không có những cô gái khác vì thế đối phu xe kia nói ngươi là đang nói chuyện với ta phải không kéo lạc x ư ơ n g bàn tay trần khải lúc này thì không tự giác hơi nhũ mày nhìn một chút chiếc kia trang sức t h ậ p phần xa hoa xe ngựa ánh mắt mang vài phần xem kỹ cùng cảnh giác đúng vậy tiểu thư xin mời tiểu thư vào bên trong xe cùng công tử nhà ta một tự tên kia sa phu mở miệng nói lạc sương không khỏi quay đầu mắt nhìn trần khải trật lại nhìn về phía tên kia sa phu khi đã trực tiếp đối với hắn lắc lắc đầu nói ta nghĩ không cần ta với ngươi gia công tử nên phải cũng không biết không có gì có thể nói nếu là không có chuyện gì chúng ta liền đi trước cáo tử lúc này con ngựa kia xe mảnh đ ố n g nhiên bị s ố c lên lộ ra một tên tuấn lãng thanh niên tại thanh niên kia bên cạnh còn tọa một tên tuổi hơi lớn người đàn ông trung niên tại hạ huyền thủy thiên tông đệ tử thân truyền sở gia nguyên không biết tên này có đủ hay không cùng tiểu thư một tự tên thanh niên kia thản nhiên nói trần khải cùng lạc xương nhìn thoáng qua b không không đi vào côn lôn tiên cảnh mấy ngày nay hai người bọn họ cũng đều xem như có điều rõ ràng ngũ đại thiên tông là thực lực như thế nào cùng nội tình cũng không hai người bọn họ hiện tại có thể t r e o chọc tồn tại trần khải hơi suy tư vỗ vô lạc x ư ơ n g ngu bàn tay đón mở miệng nói nguyên lai là huyền thủy thiên tông sở công tử hạnh nộ không biết sở công tử muốn tìm nội tử có chuyện gì nghe được trần khải lời nói bên trong xe ngựa sở gia nguyên không khỏi liếc qua trần khải bắt lạc x ư ơ n g bàn tay tay đ á y mắt nhất thời s ẻ t qua một vệ ý lạnh nguyên bản hắn liền c á o giận trần khải phá lạc x ư ơ n g tấm thân xử nữ giờ phút này nhìn thấy trần khải cùng lạc sương kia phụ vô cùng thân thiết bộ dáng hai người càng là lấy vợ chồng tương xứng sở gia nguyên làm sao có thể không nằm sở gia nguyên hừ lạnh một tiếng liếc trần khải liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói bản công tử nói chuyện khi nào đến phiên ngươi tới xen mồm nếu ngươi dám nữa xen mồm một câu bản công tử nhất định trưởng miệng của ngươi hừ vô duyên vô cớ bị sở gia nguyên như thế quát lớn trần khải nhất thời nhăn lại mi có ngốc hắn cũng nhìn ra vị này huyền thủy thiên tông đệ tử thân truyền sợ là ý đồ đến bất thiện a bất quá đối phương dù sao thân phận cũng không bình thường n h ư không tất yếu trần khải cũng không muốn cùng đối phương kết làm s ô n núi hắn hiện tại chút thực lực ấy cũng không tư cách cùng huyền thủy thiên tông nói lại hùng chi ngũ đại thiên tông thậm chí là tam thanh cung cũng có thể gọi là là nhất thể nếu là hắn thật sự cùng huyền thủy thiên tông nói lại cấp độ kia tại chính là muốn đối mặt toàn bộ ngũ đại thiên tông cùng với tam thanh cung đây cơ h ộ i chẳng khác nào là toàn bộ côn lôn tiên cảnh nội tam phần thậm chí tiếp cận chín thành lực lượng trần khải cho dù lại quần vọng cũng không đến mức sẽ cảm giác mình hiện tại liền có khiêu chiến tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông thực lực đương nhiên tương lai sẽ có hay không có thực lực như vậy vậy coi như không nhất định trần khải có cao cấp nhất t u trần công pháp tu luyện nhất là tinh thần vạn hóa quyết còn cũng không phải như vậy lại thiên địa linh khí lấy trần khải thức tỉnh hai đạo tinh mạch ưu thế chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian cho dù là ở bên ngoài cũng là rất có cơ hội có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ lấy trần khải trước mắt hiểu biết đến tin tức tại đây côn lôn tiên cảnh nội tu vi tối cường nhân hình như cũng gần chính là nguyên anh kỳ mà thôi chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười lăm thẹn quá hóa giận lạc sương gặp trần khải vô cớ bị sở ra nguyên như thế quát lớn nhất thời có chút tức giận hung hăng chừng mắt nhìn bên trong xe ngựa sở ra nguyên liếc mắt một cái trực tiếp kéo trần khải nói chúng ta đi thôi không cần để ý đến hắn trần khải hí mắt xem sở gia nguyên nghe vậy vỗ vỗ lạc xương tay gật gật đầu xoay người chuẩn bị cùng lạc xương rời đi lúc này bên trong xe ngựa sở gia nguyên lại nổi giận hắn đường đường huyền thủy thiên tông đệ tử thân truyền d á m có người không nhìn lời của hắn đứng lại cho ta sở gia nguyên hừ lạnh một tiếng nhìn chăm chú trần khải cùng lạc xương nói không có lệnh của ta các ngươi dám đi hừ nếu là các ngươi dám đi lên trước nữa bước ra một bước bản công tử hiện tại liền chặt đứt các ngươi hai chân trần khải lại nhũ mày ánh mắt lạnh lùng liếc sở gia nguyên liếc mắt một cái nếu không phải k i ê n kỵ này sau lưng huyền thủy thiên tông thậm chí là tam thanh cung trần khải căn bản lười đ i ề u hắn nếu hắn thật dám động thủ trần khải tất nhiên sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận chính là người ta sau lưng lại đứng một cái hắn bây giờ còn không t r e o chọc nổi quái vật lớn giờ phút này trần khải xem như cảm nhận được tại cường quyền trước mặt sự bất đắc dĩ các hạ rốt cuộc muốn thế nào trần khải lạnh lùng tốt h sở ra nguyên cờ ư i khẩy khinh thường nói bạn công tử muốn thế nào còn chưa tới phiên ngươi như vậy một con run dế tới hỏi tốt lắm vừa rồi ngươi nói muốn cùng ta một tự hiện tại ta ngay tại này có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi lạc sương tiến lên phía trước nói trong lòng của nàng cũng rất chán ghét cái này s ợ gia nguyên n g nhưng nàng cũng rõ ràng nếu là thật sự cùng đối phương không nể mặt mũi vậy bọn họ chỉ sợ không chỉ có không cách nào lại tiếp tục tham gia tiềm lòng s ố phượng bảng l u ậ n võ mất đi lẫn vào ngũ đại thiên tông cơ hội thậm chí không làm được còn có thể bị đối phương nhằm vào không thể không c h ố n chết mặc kệ là trần khải vẫn là lạc sương bọn họ cũng đã rất rõ ràng ở chỗ này tam thanh cung chẳng khác nào là hoàng đế m ộ dạng thống trị toàn bộ côn lôn tiến cảnh nắm giữ mỗi một một phái mỗi người quyển sinh quyển sát mà ngũ đại thiên tông làm tam thanh cung nước phụ thuộc nanh bớt thậm chí có thể được xưng là là chi nhánh tại đây côn lôn tiên cảnh nội cũng là tương đương với vương công quý tộc người thường chỉ phải đắc tội ngũ đại thiên tông người như vậy cũng chỉ có thể trốn chết thiên a i nếu không cho dù ngũ đại thiên tông nhân không tự mình ra tay cũng có rất nhiều muốn lấy lòng quý liếm ngũ đại thiên tông nhân hoặc môn phái cố ý đến nhằm vào tìm cớ sở gia nguyên nhìn một chút lạc sương tiêm một bộ lãnh ngạo bộ dáng trên mặt nhất thời lộ ra một vệ đầy hứng thú tới cười nói được lắm lanh diếm cao ngạo nữ nhân tựa như một thất son con ngựa hoang có gia tính bất quá cũng rất đủ vị hh ắ c ắ c sở gia nguyên trong giọng nói rõ ràng có đùa giỡn ý tứ lạc x ư ơ n g bộ ngực s ư a phập phồng giang bạc tối cắn kiểm nén tức giận trần khải ánh mắt hiếp lại nhìn chăm chú sở gia nguyên trong ánh mắt thấu một vệ ý lạnh lúc này sở gia nguyên lại tiếp tục thản nhiên nói ngươi đã thích trực tiếp kêu bản công tử cũng không phương nói thẳng bản công tử coi trọng ngươi tơi ư ngon mọng nước thân thể cho nên bản công tử khoan hồng độ lượng cho ngươi chỉ một con đường sáng ngươi không phải muốn bái vào ngũ đại thiên tông sao chỉ cần ngươi nguyện ý làm bản công tử nữ nhân phụng dưỡng bản công tử ta có thể cho ngươi trực tiếp bái vào huyền thủy thiên tông thậm chí có thể giúp ngươi đi muốn một môn thích hợp ngươi tươi ngon mọng nước thân thể đỉnh cấp thủy hành công pháp thế nào điều kiện này rất sức mê hoặc chứ sở ra nguyên i ế t miệng cười mang một vệ vẻ hài hước xem lạc sương cùng trần khải tại hắn muốn đến chính mình khai ra điều kiện như vậy lạc sương tất nhiên sẽ đáp ứng dù sao một khi bái vào ngũ đại thiên trong tông vậy thì tương đương với là cá vượt long môn nhất phi trùng thiên cơ hội như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến đáng tiếc lạc sương phản ứng lại cùng hắn theo dự liệu hoàn toàn khác nhau l ạ sương trên mặt không chỉ có chút nhìn không tới vui sướng thậm chí ngay cả một chút do dự trần c h ờ suy nghĩ đều không có có chính là phẫn nộ vô sỉ lạc sương tàn nhẫn mà t r ừ n g sở gia nguyên tức giận mắng một tiếng trần khải sắc mặt sớm lạnh như băng số dưới không nói được một lời nhìn chăm chú sở gia nguyên khiếp lại trong con người thỉnh thoảng hiện lên như điện ánh sáng lạnh lẽo nếu không cố kỵ phía sau hắn huyền thủy thiên tông hắn dám đánh lạc sương ý đồ xấu trần khải đã sớm từng phút để cho hắn tiêu ăn ở tại phương diện nữ nhân trần h ả i có thể luôn luôn đều rất cần thật mắt chúng ta đi thôi trần h ả i mặt lạnh thu hồi ánh mắt nói với lạc sương sau khi nói xong trực tiếp kéo lạc sương liền xoay người tiếp tục hướng giang đô thành phương hướng đi đến bên trong xe ngựa sở gia nguyên n g nhìn thấy trần khải cùng lạc sương phản ứng trong lòng nhất thời thẹn quá hóa giận hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tung ngồi không chỉ không có hấp dẫn đến lạc sương ngược lại là bị lạc sương giáp mặt mắng một câu vô s ỉ mà trần khải cùng lạc sương hai người càng là không nhìn thẳng hắn rời đi dám can đảm làm trái bản công tử bản công tử muốn cho các ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy thử sở gia nguyên chặt chẽ nhìn chăm chú trần khải cùng lạc sương bóng dáng sắc m ặ tâm tình bất định cắn răng nghiến lợi nói theo sau sở gia nguyên ngẩng đầu nhìn hướng tọa tại bên cạnh hắn tên kia trung niên âm thanh lạnh lùng nói đã bọn họ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phong chấp sự ngươi đi cho ta đem bọn họ bắt ta muốn làm cho bọn họ biết dám can đảm làm trái bản công tử kết cục sở gia nguyên bên cạnh kia gã chấp sự nghe vậy không nói hai lời ánh mắt lạnh lùng liếc mắt phía trước trần khải cùng lạc sương thân hình bỗng dưng chật lóe như lại bằng giống như trực tiếp phi phát hướng về phía trần khải cùng lạc sương trần khải phát hiện phía sau khắc thưởng lập tức linh thức kích thích ra đến phát hiện có người tay như ưng trảo giống như hướng phía sau hướng phía sau hắ thật sự coi ta là quả hồng nhún có thể tùy ý bóp n h ẹ sao trần khải trong lòng hư l ạ n h nguyên bản bị kiềm nén kia luồng tức giận cũng lập tức bắn ra tại trần khải trong lòng lạc sương đã là nữ nhân của hắn sở ra nguyên lại muốn có ý đồ với lạc sương hiện tại thậm chí để cho thủ hạ trực tiếp đ ộ n g thủ quả thực là có thể nhẫn thụt không thể nhẫn trần khải cho dù có dù tốt nhẫn mại cũng sẽ không lại tiếp tục nhịn xuống đi sương tỉ cẩn thận trần khải tùy tay đem lạc sương đẩy ra một ít đồng thời lập tức xoay người trở tay đó là một quyền nên tên kia nam tử trộp tới bàn tay nem tới trần khải ra quyền k h o n h khắc chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động một đạo hùng hậu ngân mang quyền cương nhất thời ngưng tụ tại trên nắm tay đối phương hiển nhiên cũng là biết trần khải là tham gia tiềm long số phượng bản g luận võ thiên tài nhân vật thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào do đó đang nhìn đến trần khải trên nắm tay xuất hiện quyền cương cũng cũng không ngoài ý muốn bất quá người nọ hiển nhiên cũng vẫn không có như thế nào đem trần khải để vào mắt dù sao trần khải niên kỷ kỷ thái tuổi trẻ rất lựa g ạ tính t không phải tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông đệ tử cho dù lại thiên tài người bất quá hai mươi tuổi cao thấp niên kỷ kỷ có năng lực lợi hại đi nơi nào k i n h thường hư lệnh một tiếng tên kia trung niên nhất thời g ồ lên trân nguyên nguyên bản chính là vượt qua sáu phần lực giờ phút này cũng là thoang cái trực tiếp tăng lên tới thập phần hắn muốn vừa mới đánh tan trần khải đem trần khải bắt sở gia nguyên liền ngồi ở trong xe ngựa lạnh lùng xem hắn cũng không hoài nghi chút nào phong chấp sự sẽ ngay cả trần khải đều thu thập không được vị này phong chấp sự tốt xấu là cơ nguyên cảnh hậu kỳ tu vi ngoài ra tam thanh cung cùng ngũ đại thiên thông người người ngoài như nhau cảnh giới nội tiên có người có thể cùng hắn cùng địch nội nhưng mà kế tiếp một màn lại làm cho sở gia nguyên có chút giật mình chỉ thấy trần khải quyền đầu cùng vị kia phong chấp sự móng vuốt va vào nhau mặc dù đối phương móng vuốt chế trụ trần khải quyền đầu nhưng là trần khải trên nắm tay đi ngưng tụ quyền cương lại ngoài dự liệu của hắn c ứ n g hãn nếu là thay đổi này một ít tu luyện nhị tam lưu công pháp người phong chấp sự một chảo này đủ để vồ nát đối phương ngưng tụ quyền cương chính là trần khải quyền cương lại làm cho hắn có một loại trộm vào bách luyện tinh cương mặt trên cảm giác quả thực là kiên bất khả phá cứng không thể phá càng thêm làm hắn cảm thấy kinh hại chính là chính hắn móng vuốt thượng đi ngưng tụ nguyên cương ngược lại là bị trần khải một quyền cho gần như đánh tan hộ khẩu bao gồm toàn bộ bàn tay đều là tê dại một hồi ngay cả chế trụ trần khải quyền đầu móng vuốt đều cảm giác được một trận vô lực điều này sao có thể h á n nguyên cương tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực phong chấp sự trong lòng khiếp sợ cùng ngạc nhiên hoàn toàn không thể tin được trần khải nguyên cương sẽ mạnh đến mức độ này để cho h á n nguyên cương đều hoàn toàn không có cách nào chống lại phải biết rằng công pháp hắn tu luyện tuy rằng không phải huyền thủy thiên trong tông cao cấp nhất công pháp nhưng là là nhất lưu công pháp so với kêu ngoại giới những người khác luyện tập công pháp không biết mạnh bao nhiêu lần chính là hiện tại h á n nguyên cương lại đang cùng trần khải so đấu chung bị hoàn toàn thất bại kết quả tiểu t ử này đến tột u cùng tu luyện là dạng gì công pháp làm sao có thể sẽ mạnh đến mức độ này còn có tuổi của hắn linh cũng là hai mươi tuổi cao thấp tại sao có thể có như thế hùng hậu cơ nguyên n g hoàn toàn không thể so ta kém cõi bao nhiêu phong chấp sự trong đầu lập tức hiện lên khiếp sợ ngay sau đó hắn chế trụ trần khải quyền đầu cái tay kia cũng là lập tức đã bị trần khải quyền k ì n h cho đẩy lui bay vút giữa không trung thân thể cũng bị trần khải một quyền đánh lui tại giữa không trung bay ngược mấy thước ngoại mới bình yên rơi xuống đất ổn định thân hình sau phong chấp sự nhìn về phía trần khải ánh mắt trung dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng đã không có phía trước cái loại này khinh mạng mà ngồi ở trong xe ngựa sở gia nguyên thấy như vậy một màn biến hóa lại là có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú trần khải không tự chủ được n h ữ n nhữ mày phong chấp sự giết hắn cho ta sở gia nguyên đông nhiên mở miệng nói nghe được sở gia nguyên lời nói phong chấp sự không trần trừ nữa trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm công hướng về phía trần khải trần khải ánh mắt lấp liệt hư lạnh một tiếng hai tay trên dưới từng người thi pháp một đạo ngân mang từ đan điển khí hải trung phi lược mà ra đồng thời lại là một v ẹ n kim quang rừng ở trên người mình g i a chỉ kim thân thuật x e o phi tinh kiếm vừa ra trần khải liền thi triển ngự kiếm thuật cùng đối phương trực tiếp đầu kiếm lượng thanh phi kiếm ở giữa không trung kiếm quang như điện giao phong phi kiếm của đối phương cũng không tục chính là một phen hạ phẩm bảo khí cấp phi kiếm bất quá đối với so với trần khải phi tinh kiếm lại vẫn là thoáng kém cõi một bậc mà tại ngự kiếm thuật phương diện đối phương cũng hoàn toàn không chiếm mưu trần khải ngự kiếm thuật chính là vạn tinh tông truyền thừa so với đối phương tự nhiên trị mạnh không yếu là lấy giữa hai người đầu kiếm chính là một lát trần khải liền dần dần chiếm cứ thượng phong mà lúc này rất nhiều đồng dạng là từ thanh hà đạo trưởng phản hồi giang đô thành mà đi ngang qua nhân nhìn đến trần khải cùng phong chấp sự đấu kiếm cũng đều đều nghỉ chân q u a n v ọ n g lên nhìn đến trần khải kia tinh diệu vô cùng ngự kiếm thuật rất nhiều người đều là sợ h ã i than bội phục không thôi nhưng mà cũng có rất nhiều nhân mã thượng kịp phản ứng nhận ra vị kia phong chấp sự mặc trên người chính là huyền thủy thiên tông quần áo trong lúc nhất thời rất nhiều người trong lòng nhất thời dùng mình nhìn về phía trần khải ánh mắt cũng thoáng đã xảy ra một ít biến hóa người nào rõ ràng dám can đ ả n cùng huyền thủy thiên tông chấp sự giao thủ chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười sáu thục không thể nhẫn trần khải cũng mặc kệ những người đi đường kêu ý tưởng phi tinh kiếm tại sự điều khiển của hắn phía dưới chính từng chút từng chút đem phi kiếm của đối phương bước lui về đứng sau lưng trần khải lạc sương thì dù sao cũng hơi lo lắng xem trần khải một đôi tay nhỏ thật chặt bắt tùy thời chuẩn bị cũng lấy ra phi kiếm đi giúp trần khải bên trong xe ngựa sở gia nguyên nhìn đến phong chấp sự lại bị trần khải áp rơi xuống hạ p h ò n g nhất thời có chút giật mình càng nhiều nhưng vẫn là tức giận ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu năng lực hử sở gia nguyên hừ lạnh một tiếng cũng ngồi không yên trực tiếp từ bên trong xe ngựa một n y ra hai tay bông dưng kết ấ n một thanh lam g á n h g á n h phi kiếm bắn ra công hướng trần khải thẳng lấy trần khải ngược chỗ yếu h i ệ n nhiên là muốn đem trần khải một kích bị mất mạng trần khải đã sớm đem linh thức tràn hắn hiện giờ linh thức kéo dài phạm vi lớn nhất đã dùng tiếp cận đến bốn mươi m nông nỗi sở g i a nguyên n g phi kiếm vừa ra cũng đã lập tức bị trần khải nhận thấy được trong lòng dùng mình trần khải vội vàng nhất tâm nhị d ụ n g tay trái bấm ấn thi pháp bàn tay phải khống phi kiếm trường tâm lôi trần khải đối sở ra nguyên phi kiếm phát ra một đạo trưởng tâm lôi đi qua bất quá sở gia nguyên tu vi nhưng cũng không yếu cùng vị kia phong chấp sự một dạng đều là cương nguyên cảnh hậu kỳ hắn đi lấy ra phi kiếm cũng là một thanh bảo khí thậm chí so với phong chấp sự lợi hại hơn đã tới t cùng phi tinh kiếm một dạng trung phẩm bảo khí cấp bậc tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông cấp đoạt toàn bộ côn lôn tiên cảnh pháp khí huyền thủy thiên trong tông bảo khí cũng không ít sở gia nguyên làm huyền thủy thiên tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thân truyền một trong trong tay có một thanh trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm tuyệt không đủ vị kỷ trung phẩm bảo khí uy lực hiển nhiên không phải dựa vào một đạo trường tâm lôi liền có thể ngăn cản bất quá cũng ít nhiều suy yếu này lực lượng. sở gia nguyên phi kiếm xuyên thấu trưởng tâm lôi sau đã uy lực giảm mạnh bị trần khải trên người kim thân thuật cản lại chính là trần khải kim thân thuật dù sao chính là ngưng khí trình tự pháp thuật năng lực phòng ngự không tính là đặc biệt mạnh bị sở gia nguyên trung phẩm bảo khí phi kiếm công kích một chút nhất thời có chút chấn động trần khải k h ẽ nhữ mày trong lòng biết lấy kim thân thuật quả thật khó lấy bảo vệ mình chu toàn tại trần khải còn có chút trần trở phải trăng muốn lấy ra thanh đồng chuông nhỏ khi sở gia nguyên phi kiếm bị trần khải trên người kim thân thuật bắn bay sau tại giữa không trùng tìm đạo viên hình cung lại một lần nữa hướng trần khải công tới trần khải phía sau truyền đến một t r à n g tiếng x é gió là lạc sương lấy ra phi kiếm đón lấy sở gia nguyên n g phi kiếm keng len keng lạc sương cố gắng khống chế phi kiếm ngăn cản sở gia nguyên n g phi kiếm cho trần khải giảm bớt áp lực nhưng mà tu vi của nàng kém sở gia nguyên n g quá nhiều hơn nữa phi kiếm cũng so với phương kém hai cái cấp bậc chính là thời gian ngắn ngủi lạc sương phi kiếm liền liên tục bại lui vô lực chống đỡ sở gia nguyên n g thấy thế không khỏi cười lạnh khống chế phi kiếm tốt hơn hung mãnh đối lạc sương lấy ra phi kiếm một trận đánh mạnh để cho lạc、sương、hoàn toàn ứng phó không được tinh q u a n chú trần khải nhanh chóng hoàn thành pháp quyết đối sở gia nguyên n g phát ra một đạo tinh quang chú trợ giúp lạc sương sở gia nguyên n g thoáng nhìn trực tiếp lại lấy ra một kiện phòng ngự tính pháp khí đỡ trần khải tinh quang chú hắn phòng ngự pháp khí đồng dạng là một kiện trung phẩm bảo khí có thể thấy được huyền thủy thiên tông đúng là nội t ì n h thâm hậu hoàn toàn không phải này một ít bị vơ vét không còn tông môn có thể so sánh với chỉ cần là sở gia nguyên n g trên tay cũng đã xuất hiện hai kiện trung phẩm bảo khí phong chất sự ngươi cho ta bám trụ tiểu tử này ta đi trước đem nữ nhân kế bắt đến lúc đó cùng nhau nữa giết tiểu tử này sở gia nguyên tàn nhẫn tiếng nói hắn cũng không phải là cái gì người hiền lành gặp trần khải không phải dễ đối phó như vậy bên cạnh lại có lạc sương kiềm chế đơn giản quyết định đi trước đem lạc sương bắt giữ đến lúc đó liền có thể thoải mái tay chân hai người cùng nhau đối phó trần khải được phong chấp sự đáp trong tay ấ n quyết biến ảo tốt hơn cấp tốc khống chế phi kiếm không ngừng mà cho trần khải tạo áp lực bên kia sở gia nguyên cũng tăng mạnh thế công trong nháy mắt đem lạc sương phi kiếm đánh rơi thân hình chật lõe trực tiếp hướng lạc sương trộp tới lạc sương dù sao tu vi kém quá nhiều tự nhiên khó có thể chống lại sở gia nguyên Đang đánh đồng ra nguyên bị sở á phi h rơi kiếm, p trần hiện đối phương đối t ự c tiếp bắt tới khi, trong t khi, kinh hãi. r lòng khải trong lòng hư lệnh sát ý đại thịnh giờ phút này hắn cũng không lại đi cố kỵ cái gì huyền thủy thiên tông cái gì tam thanh cung cũng không suy nghĩ thêm nữa lẫn vào ngũ đại thiên tông hoặc là tam thanh cung tìm linh thạch thượng phẩm sự tỉnh dứt bỏ rồi hành trang không hề có bất kỳ cố kỵ gì trần h ả i lập tức cũng không do dự nữa tay phải tiếp tục thi triển ngự kiếm thuật khống chế phi kiếm cùng phong chấp sự đối phó đấu tay trái thì nhanh chóng biến ảo một đạo đón một đạo ấn quyết làm sở gia nguyên s ắ p vòng qua trần khải phải bắt được lạc xương khi đột nhiên một tiếng to chôn g v a n g tiếng vang lên Công! tiếng chôn g vừa ra nguyên vốn đã m ò phải bắt được lạc xương bả vai sở gia nguyên thân hình bỗng dưng r u lên vọt tới trước thân thể rất đột một nửa đường dừng lại ánh mắt cũng đột nhiên trở nên một mảnh tan giả thất thần hình như là mất đi ý thức của mình một dạng không chỉ là sở gia nguyên bên kia phong chấp sự cũng giống như thế hai mắt mờ mịt ánh mắt mất tiêu ngay cả hắn nguyên bản khống chế phi kiếm đều đùng một chút đột nhiên mất đi khống chế rơi trên mặt đất cùng lúc đó một tòa trung đồng hư hào đứng trần khải đỉnh đầu trần khải thúc giục tiếng trung chính là nhằm vào sở gia nguyên cùng phong chấp sự trừ bọn họ ra hai người ở ngoài mặt khác người vây xem đều không có chịu ảnh hưởng trần khải tại không lâu đã tế luyện thanh đồng chung nhỏ tầng thứ ba không chế công chế trần khải giờ phút này đúng là thúc giục tầng thứ ba không chế công chế mới có thể kích phát kia bộ phận pháp trận lực lượng để cho trung đồng phát ra chấn hồn thanh âm sở gia nguyên tuy rằng lấy ra phòng ngự pháp khí nhưng là của hắn kiện pháp khí kia hiển nhiên không cách nào phòng ngự ở tại loại này loại hình công kích một dạng là bị kia chấn hồn tiếng trung phát sợ ý thức tác g i t huy r huy hơi hơi vừa rồi nàng nhìn thấy sở gia nguyên hướng nàng bắt tới khi bị dọa cho phát sợ nàng rất rõ ràng tu vi của chính mình cùng sở gia nguyên t r a n lệch to lớn một khi trần khải không cách nào cứu viện lời của nàng như vậy nàng là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát sở gia nguyên bắt trần khải tại sát khí đại thịnh quyết định muốn lấy ra thanh đồng chung nhỏ khi cũng đã chưa hề nghĩ tới vẫn có thể dễ dàng cho nên trần khải tại lấy thanh đồng chung nhỏ để cho sở gia nguyên cùng phong chấp sự đều ý thức tan ra sau trong mắt lúc này xẹt qua một đạo lệ mang hai tay pháp quyết biến ảo đầu tiên là giữa không c h u n g phi tinh kiếm sưu một tiếng xẹt qua một đạo ngân mang lập tức từ đứng ngây ra tại tại chỗ phong chấp sự trên cổ chợt lóe lên cùng lúc đó hư hảo đứng trần khải đỉnh đầu thanh đồng chung nhỏ cũng lại nhẹ nhàng chấn động làm một tiếng chung vang lại v a n vọng một cổ vô hình sóng âm trùng kích từ trung đồng phát ra hướng bên cạnh đồng dạng tạm thời mất đi thần trí ý thức sở gia nguyên n g kích động mà đi sở gia nguyên n g trên người lấy ra phòng ngự pháp khí đồng dạng bởi vì hắn ý thức tan giả mà m mất đi sự k h ô n g chế sớm ngã xuống trên mặt đất giờ phút này đụng phải chuông đồng sóng âm trùng kích cả người hoàn toàn một có một chút ít sức chống cự tại tiếng chung mà trùng kích vào sở gia nguyên n g ra trên người lập tức bắt đầu như là bị do thực thạch đầu một dạng bắt đầu c h ó c ra cả người cũng có chút vặn vẹo lên có lẽ là trên thân thể kia lột ra kịch liệt đau đớn để cho sở gia nguyên bị đau tình ý thức đúng là thanh tỉnh lại bất quá hắn thanh tỉnh cũng là đã dùng chậm ngoài ra để cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được tại tiếng chuông trùng kích vào từ từ t ừ vong thống khổ ở ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì sở gia nguyên mới vừa tỉnh táo lại còn chưa biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra thân thể hắn cũng đã tại tiếng chuông trùng kích phía dưới nhanh chóng từng tầng từng tầng bị chóc ra tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong trực tiếp hóa thành bột mịn giống như vậy tùy phong tiêu tán ngay cả thi cốt cũng không tổn trở thành cái thứ hai bị trần khải lấy chuông đồng đánh giết người cái thứ nhất bị trần khải như vậy giết chết chính là ngoại giới quá nguyên tông trường lão xung quanh đi ngang qua những người đi đường kia nhìn đến trần khải trong chớp mắt liên tiếp giết chết huyền thủy thiên tông hai cá nhân nhất thời tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt nay trăm ngàn năm qua còn có người dám đắc tội tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông thậm chí là trực tiếp giết thiên tông nhân người chung quanh không dám tin xem trần khải ngũ đại thiên tông khủng bố đến mức nào bất luận cái nào thiên tông đều có đổ diệt một châu nội tình tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông uy hiếp sớm tại quá khứ hơn một ngàn trong năm làm cho cả côn lôn tiên cảnh tất cả mọi người sợ tại cái kêu tam thanh cung dẫn dắt ngũ đại thiên tông bốn phía vơ vét công pháp pháp khí tài nguyên niên k ỷ thay mặt bên trong không biết có bao nhiêu môn phái thế ra bị diệt môn toàn bộ đảm d á m phản kháng tam thanh cung cùng ngũ đại thiên tông người cũng đã hải cốt không còn rất nhiều người cho dù chịu đến áp bách cũng căn bản không dám phản kháng chút nào sợ di họa người nhà bằng hữu hôm nay bọn họ rõ ràng chính mắt thấy có người giết huyền thủy thiên tông một gã chấp sự cùng một tên đệ tử thân truyền này thế giới này làm sao vậy chẳng lẽ sắp thay người lãnh đạo rồi hay sao người nào thế nhưng sẽ có lá gan lớn như thế tất cả mọi người tại xứ sở trần h ả i cũng là trước tiên thu hồi phi tinh kiếm cùng thanh đồng chung nhỏ sau đó lập tức tiến lên đem sở gia nguyên n g cùng phong chấp sự lưu lại lượng thanh phi kiếm cùng cái này phòng ngự pháp khí nhặt lên kéo qua lạc sương nói s ư ơ n g thị nhanh đi mau lập tức rời đi chuyện này trần khải quyết định muốn giết sở gia nguyên n g hai người khi cũng đã nghĩ đến hậu quả nhưng là hắn đó là đã dùng không có lựa chọn sở gia nguyên n g muốn có ý đồ với lạc sương đây là tuyệt đối không có khả năng có chút thỏa hiệp đường sống mà thôi sở gia nguyên n g thành t i ể u hiển nhiên đối phương cũng không thể vông tha bọn họ cho dù trần khải thủ hạ lưu tỉnh đối phương cũng tất nhiên sẽ làm sư môn cao thủ để đối phó bọn họ đến lúc đó kết quả thực ra vẫn là một dạng đã kết quả đều giống nhau cần gì phải buông tha hắn hơn nữa sở giang nguyên muốn chiếm lấy lạc xương đó cũng là xúc phạm đến trần khải nghịch lân vẫn là câu nói kia là có thể nhẫn t h ụ c không thể nhẫn đã đã dùng không thể nhịn được nữa như vậy liền rơi đi về phần mắt khác ngày sau có thể nghĩ biện pháp khác nữa thật sự không được địa phương khác thật sự tìm không thấy linh thạch thượng phẩm lời nói trần khải thậm chí nghĩ tới đến lúc đó rõ ràng trực tiếp trốn trở lại kia mảnh vụ c h ư ớ mê trận t r o n sau đó ở bên trong dốc lòng tu luyện cái tháng m ư ơ i năm hai nghìn năm lấy tốc độ tu luyện của h ắ n t một khi hắn giết sở ra nguyên chuyện của bọn họ chuyển quay lại đi để cho huyền thủy thiên tông nhận biết huyền thủy thiên tông vị kia tiến đến tòa c r ấ n tiềm lòng sổ phượng bảng luận võ kim đan kỳ chân nhân tất nhiên sẽ tiến đến truy giết hai người bọn họ Cũng không phải là nói giỡn. tại h ậ trần khải cùng lạc sương thoát đi hiện trường thời gian bốn phía này một ít đám người vây xem đều tỉnh n ộ lại tuyệt đại bộ phận mọi người là mau chóng rời đi chỗ thị phi này miễn cho đám huyền thủy thiên tông nhân đến đây sẽ phải chịu giận cho đánh mèo bị hại cùng gặp thái họa đương nhiên cũng có số rất ít một số người muốn nhân cơ hội này đi lấy lòng huyền thủy thiên tông hướng thanh hà đạo trưởng phương hướng chạy tới định đem chuyện bên này nói cho huyền thủy thiên tông người trần khải kéo lạc sương lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu trước nhặt lên kia lượng thanh phi kiếm cùng cái này phòng ngự pháp khí đều bị hắn tùy tay thu vào thiên tinh diễn giới t ử trong không gian trần khải chúng ta bây giờ đi đâu nhi lạc sương kéo trần khải kết với hắn hỏi trần khải nói mặc kệ đi đâu trước đào tẩu đến địa phương an toàn nói sau dừng một chút trần khải tiếp tục nói chỉ sợ về sau chúng ta muốn lẫn vào ngũ đại thiên tông hoặc là tam thanh cung sợ là không được phải nghĩ biện pháp khác tìm kiếm linh thạch thượng phẩm lạc sương nắm trần khải tay không khỏi căng thẳng nói mặc kệ thế nào ta đều sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi cho dù cho dù chúng ta cuối cùng thật sự tìm không thấy linh thạch thực phẩm không có biện pháp đi ra ngoài chỉ cần đi cùng với ngươi mặt khác ta cũng có thể cố gắng nếm thử không thèm nghĩ nữa nó trần khải không khỏi quay đầu hướng lạc sương lộ ra một vệ tươi cười ừ m g sương tỉ ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được linh thạch thực phẩm sau đó mang ngươi rời đi này trở lại thế giới của chúng ta nghe được trần khải lời nói lạc sương cũng không cấm sáng lặn mỉm cười hai người đang ở khắc thường sợ nhất không phải là tinh thần thượng n g h à i thất lạc tuyệt vọng sao chỉ cần hai người cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau cho dù có khó khăn lớn hơn nữa bọn họ tin tưởng cũng có thể vượt qua trần khải cùng lạc sương lấy tốc độ nhanh nhất chống chết lạc sương giàu gì cũng là đại tiên thiên đỉnh phong tu vi t h i triển khinh thân thuật sau tốc độ cũng, cũng không chậm ngắn ngủn một lát thời gian hai người cũng đã chạy ra bên ngoài m ớ i g i ả m nhưng trần khải rất rõ ràng bọn họ hiện tại như trước vẫn còn phi thường tình cảnh nguy hiểm huyền thủy thiên tông cao thủ tùy thời cũng có thể đuổi theo nếu như đối phương chính là cơ nguyên cảnh tu vi người như vậy trần khải tự tin bằng vào thanh đồng chung nhỏ ít nhất có thể toàn thân trở ra nhưng mà ngũ đại thiên tông lại đều có kim đan kỳ nhân vật ở đây trần khải có thể là bao nhiêu lý giải kim đan kỳ chân nhân thủ đoạn kia đã là có thể xuất nhập thanh minh ngự kiếm phi không nhân vật kiếm quan một đội kia đó là vài dặm xa bọn họ chạy ra điểm ấy chút khoảng cách đối kim đan kỳ chân nhân mà nói trong khoảnh khắc là có thể đ ổ i kịm do đó trần khải căn bản không dám hướng thẳng tắt đi chạy ra mấy dặm sau trần khải liền mang lạc ư ơ n g cải biến phương hướng hướng một mảnh kéo vùng núi bỏ chạy chỉ có tiến nhập vùng núi mượn dùng vùng núi địa hình phức t hai người bọn họ mới dễ dàng chân chính đào thoát đuổi giết nếu không tại vừa nhìn bình nguyên vô tận mảnh đất ngự kiếm phi hành kim đan kỳ nhân vật là rất dễ dàng trên cao nhìn xuống tìm được bọn họ cũng may mắn đối phương nhiều nhất cũng chính là kim đan kỳ nhân vật đi ra đuổi giết nếu là có nguyên anh kỳ nhân vật xuất hiện lời nói bọn họ muốn đào thoát càng thêm khó khăn nguyên anh kỳ nhân vật linh thức ít nhất cũng đã đạt tới cây số cấp bậc mà kim đan kỳ nhiều nhất cũng chính là hai ba trăm mét trong vòng hóa nguyên kỳ cùng kim đan kỳ là một cái chất l ộ xác kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa cũng giống như thế nếu như là đối mặt nguyên anh kỳ nhân vật đuổi g i ế t đối phương chỉ cần linh thức quét qua ngay lập tức sẽ có thể tìm tòi hơn một ngàn thước thậm chí mấy ngàn mét p h ạ m vi phối hợp phi kiếm tốc độ m u ố n đào thoát quả thực khói như lên trời tại trần khải cùng lạc sương trốn hướng vùng núi thời gian thanh hà trong đạo trường huyền thủy thiên tông chấp sự đã dùng nhận được hội báo biết được sở gia nguyên cùng phong chấp sự bị g i ế t tin tức huyền thủy thiên tông chấp sự mới vừa nghe được tin tức này khi còn sửng sờ một chút hầu như hoài nghi là không phải mình cái lộ h a y ngay lầm hoặc là hướng hắn hội báo nhân tại lừa dối hắn làm sao có thể có người dám can đảm vuốt huyền thủy thiên tông dâu hùm cho dù là ăn gan hùm mật báo cũng không có ai giết huyền thủy thiên tông đệ tử thân truyền cùng chấp sự chứ chính là người nọ lại nói chắc như đ i n h đóng cột không phải do hắn không tin nhất là theo sau lại có mấy người chạy tới hướng hắn hội báo đồng dạng tin tức huyền thủy thiên tông kia gã chấp sự lập tức chỉ biết sự tình trọng đại chỉ sợ sẽ không giả bộ thật sự có nhân to gan lớn mật dám giết hại huyền thủy thiên tông đệ tử thân truyền cùng chấp sự ngay sau đó hắn không còn dám c h ầ chờ vội vàng chạy tới đem việc này bẩm báo huyền thủy thiên tông toại t ấ n nơi đầy kim đan trưởng lão h kim đan trước trước kỳ nhân vật ngự kiếm tốc độ phi hành đây chính là có thể so với máy bay như vậy ngắn ngủn khoảng cách mặc dù là còn mang một người khống chế phi kiếm chẳng qua là trong chốc lát liền tới gặp chuyện không may mà làm tên kia huyền thủy thiên tông trưởng lão nhìn đến trên mặt đất đúng là có một khối mặt huyền thủy thiên tông chấp sự phục nhân bị chém đứt đầu ngã trên mặt đất ghi s á t mặt lập tức ấm lánh được đáng sợ kia luồn lành lạnh hơi thở cùng sát ý để cho bị hắn mang đang phi kiếm thượng chỉ đường người nọ đều không tự chủ được dùng mình một cái đánh xuống phi kiếm người trưởng lão kia dùng linh thức quét qua lập tức liền nhận ra kia gã chấp sự thân phận gặp chuyện không may mà kia sớm không có bất luận gì người vây xem ai cũng không đốc còn lưu lại nơi này tự tìm phiền phải sao nếu bạn nhất bị huyền thủy thiên tông nhân dẫn chó đánh mèo kia cũng thật là muốn khóc cũng khóc không được bị giết cũng chưa địa phương kêu oan nói do lý lẽ đi nói hai người kia hướng bên kia chạy triệu vô cấu âm trầm mặt lớn tiếng quát hỏi sự tình tình h u ố n g trước hắn cũng đã từ những người đó miệng hỏi cái đại khái biết sở giang nguyên bị người dùng pháp khí hoàn toàn c h ấ n vỡ ngay cả thi cốt cũng không tồn nghe được triệu vô cấu q u ắ t hỏi bị hắn mang tới người nọ bị dọa đến không tự chủ được run run một chút vội vàng gập gành trả lời nói ta ta lúc ấy là nhìn đến bọn họ hướng hướng bên kia chạy người nọ đưa tay chỉ trước mới rất nhanh cùng lạc xương đào tàu phương hướng triệu vô cấu nhìn thoáng qua hư lạnh một tiếng tùy tay đã đem bắt người từ trên phi kiếm bỏ lại đi rồi sau đó lập tức ngự kiếm hướng người nọ chỉ phương hướng đuổi theo đơn giản triệu vô cấu trước đã đem phi kiếm đánh xuống đi cũng không cao người nọ bị triệu vô cấu bỏ lại đi cũng không có ngã s ắ p xuống nếu không nếu là ở giữa trời cao bị bỏ lại người nọ không bị ngã chết mới là lạ nhìn đến triệu vô cấu không chê phi kiếm rời đi người nọ không khỏi tối thở một hơi cảm giác l ư n g thượng một mảnh chảy dòng dòng mồ hôi lạnh trong lòng thậm chí nhịn không được t h ầ m má mình không có việc gì đi mật báo cái cái gì vừa rồi thiếu chút nữa một bị hụ chết hắn coi như là tự mình cảm nhận được kim đan kỳ chân nhân đáng sợ n h thế một khi đối phương phóng xuất ra bản thân hơi thở cho dù không có bị nhằm vào cũng có thể bị áp bách được gần như hít thở không、thông. vừa rồi hắn nói chuyện khi càng là nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày sợ chính mình một câu nói không được chọc giận triệu vô cấu mà bị hắn giết cho hà giận triệu vô cấu k h ô n g chế phi kiếm ở giữa không trung không ngừng mà tìm kiếm trần khải cùng lạc sương tung tích hắn không có phi thật sự cao chính là cách mà bảy mươi tám mươi m vị trí phi hành hắn linh thức chỉ có thể kéo dài tới bảy mươi tám mươi m giờ phút này hắn đang dùng linh thức điều tra mặt đất hết t h ể dấu vết để lại trần khải cùng lạc sương tuy rằng đều tu v i không thấp chạy trốn khi đều dùng k i n h thân thuật hai người cũng có thể gọi là, là người nhẹ như h ế n nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít bọn họ vẫn là sẽ trên mặt đất lưu lại một chút dấu vết để lại tỉ như một ít tiểu thảo bị áp không áp gãy những điều này đều là không thể tránh khỏi người bình thường có lẽ không cách nào phát hiện những thứ này rất nhỏ dấu vết nhưng là đối với kim đan kỳ nhân vật mà nói nhưng căn bản không tính chuyện chỉ cần hắn nguyện ý tinh tế đi linh thức quét xuống một cái bất luận gì rất nhỏ chi tiết đều không chỗ che thân hả tựa hồ là thay đổi phương hướng chạy qua bên này triệu vô cấu dừng phi kiếm vừa cẩn thận lấy linh thức một phen cuối cùng xác định trần khải bọn họ đúng là thay đổi phương hướng bởi vì nguyên bản phương hướng phía trước đã dùng đã không có có người đi qua dấu vết vì thế triệu vô cấu lập tức cũng thay đổi phương hướng tiếp tục ngự kiếm đi phía trước truy trần khải cùng lạc sương hai người lấy khinh thân thuật vút nhanh tốc độ đã dùng cũng coi là cực kỳ nhanh ít nhất đã dùng đạt tới năm sáu chục cây số giờ quả thực hãy cùng hai đạo tàn ảnh một dạng vút qua l i ề n quan h ư n g mà đối lập triệu vô cấu tốc độ hai người bọn họ như trước là kém qua xa tăng thêm trần khải cùng lạc sương thực ra cũng không có đảo tàu bao lâu hai người bọn họ sau khi rời đi hiện trường nhiều nhất cũng chính là đã qua năm sáu phút đã có người chạy tới thanh hà đạo trường và báo cho dù mặt sau cũng chỉ hoãn một ít thời gian bọn họ cũng nhiều nhất chạy thoát m ộ ư ơ i phút không đến triệu vô cấu liền bắt đầu đuổi theo lại đây lúc này khoảng cách trần khải cùng lạc sương rời đi giết chết sở r a nguyên địa phương đã qua gần m ộ ư ơ i năm phút hai người rốt cục chạy tới chân núi trần khải không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhanh chúng ta vào núi bên trong đi sau đó hướng trong núi sâu đi trần khải nói kéo lạc sương một đầu liền chui vào núi rừng chính giữa nơi này là một mảng lớn kéo vô tận côn sơn chỉ cần chạy trốn tới trong núi thảm đối phương cho dù là kim đan kỳ chân nhân cũng đừng mơ dễ dàng tìm được bọn họ dù sao cho dù là kim đan kỳ đỉnh phong nhân cũng nhiều nhất chỉ có thể đem linh thức tăng lên tới ba trăm m nông nỗi đây là kim đan kỳ cực hạ chỉ cần đột phá đến nguyên anh kỳ thân hồn được đến một lần tẩy lễ thăng hoa mới có thể khiến cho linh thức nên tới một lần tăng vọt trực tiếp đạt tới cây số đã ngoài nông nỗi chỉ có thể bao trùng hai ba trăm m phạm vi linh thức muốn tại kéo mấy ngàn dặm quần sơn trung tìm được hai người đó cũng không là chuyện dễ dàng so với mỏ kim đáy bể cũng không tốt đẹp được quá nhiều trân khải tính toán tốt lắm chính là triệu vô cấu đuổi theo tốc độ lại nằm ngoài dự đoán của hắn hắn vừa mới cùng lạc sương xông vào núi rừng bên trong sau lưng bọn họ không xa giữa không chúng cũng đã xuất hiện triệu vô cấu ngự kiếm đuổi theo thân ảnh mà triệu vô cấu cũng đang phi kiếm thượng xa xa mà thấy được trần khải cùng lạc sương trốn vào núi rừng thân ảnh chưa xong c ò n tiếp chương 418, kéo dài có thể coi là để cho ta đ á i các ngươi thử muốn chạy không có cửa đâu triệu vô cấu lạnh lùng nhìn chăm chú đằng trước núi rừng thử lạnh nói phi kiếm giới chân lập tức tăng nhanh tốc độ sưu một tiếng trong chớp mắt liền vọt tới núi rừng trên không triệu vô cấu linh thức tàn ra cũng chiến đ a n g phi kiếm thượng dương mắt xuống vọng tại giữa núi rừng tìm trần khải cùng lạc sương tung tích trần khải cùng lạc sương chính là vừa vặn xông vào núi rừng hắn muốn tìm được cũng không khó mà lúc này xông vào núi rừng bên trong trần khải cũng phát hiện ngự kiếm bay đến trên không triệu vô cấu nhất thời biến sắc không được trần khải trong lòng thầm kêu một tiếng trên mặt hiện ra một vệ tháo sắc chính là hơi một chần trờ liền vội vàng hướng bên người lạc sương nói sương tỉ ngươi mo đi trước tận lực chạy trốn tới trong núi t h ẳ n đi ta đi bám chủ cái tên kia yên tâm ta không có việc gì lạc sương lúc này cũng nhìn thấy giữa không trung triệu vô cấu sắc mặt đồng dạng nhất biến bất quá nghe được trần khải nói sao nàng lại không có lập tức đi mà là xem trần khải ánh mắt tràn ngập lo lắng h i ệ n nhiên nàng cũng lo lắng cứ như vậy để cho trần khải một người đi đối mặt cái kia kim đan kỳ nhân vật trần khải nhìn đến lạc sương ánh mắt liền biết ý của nàng nhưng tình huống dưới mắt h i ệ n nhiên cũng không phải hành động theo cảm tình thời gian không giống lạc sương mở miệng trần khải liền đón nói sương t h hãy nghe ta nói người nọ là kim đan kỳ tu vi ngươi lưu lại nơi này cũng giúp không được ta gấp cái gì ngược lại sẽ để cho ta phân tâm không có biện pháp chuyên chú ứng đối hơn nữa nếu chính là ta một người nói ta sẽ có lớn hơn nữa nằm chắc có thể an toàn đào tẩu ngươi hiểu không lạc sương thực ra cũng không phải không hiểu đạo lý như vậy chính là vừa nghĩ tới trần khải muốn một mình đối mặt cường đại kim đan k ý nhân vật trong lòng của nàng liền lo lắng cũng không nơi trần khải mặc kệ sống hay chết đều muốn bồi trần khải đang đối mặt bất quá trần khải nói làm cho nàng trở về lý tính đúng vậy mình ở nơi này không chỉ có không thể giúp bất luận gì vội ngược lại sẽ liên lụy trần khải chỉ có chính mình rời khỏi trần khải mới có thể thoải mái tay chân đi ứng đối không có chính mình liên lụy trần khải cũng có thể có nhiều hơn cơ hội đào thoát lạc sương cũng không phải là cái lệ mề người hiểu rõ ràng này một chút sau nàng cũng không lại g i ả mồm c á i láo chần chờ lập tức đáp lời ừng ta cái này đi trần khải ngươi ngươi nhất định phải sống đáp ứng ta lạc sương ánh mắt kiên định xem trần khải trần khải cùng lạc sương đối diện dùng sức gật gật đầu ừng ta đáp ứng ngươi chắc chắn sẽ sống sót hắn mặc dù là kim đan kỳ tu vi nhưng nếu ta nhất tâm muốn chạy trốn hắn cũng chưa chắc phải nhất định có thể ngăn được ta nói trần khải không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt trên không triệu vô cấu lạc sương ôm trần khải tại khoe miệng hắn hôn một chút nói nếu ngươi đến lúc đó tại núi rừng bên trong tìm không thấy ta một tháng sau ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại tòa kia vụ trướng mê trận chúng ta ra tới chỗ đó đợi ngươi hừm ta ghi nhớ đi trần khải đáp lạc sương cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trần khải lúc này cắn răng xoay người cũng không quay đầu lại nhanh chóng vút nhanh rời đi lúc này lạc sương chỉ có thể ở trong lòng vì trần khải cầu nguyện chờ đợi trần khải có thể bình yên vô sự thoát thân trừ lần đó ra nàng duy nhất có thể làm chính là mau chóng thoát được càng xa càng tốt tại lạc x ư ơ n g cùng trần khải tách ra đảo tàu thời gian triệu vô cấu cũng rốt cục phát hiện bóng dáng của bọn họ nhất thời nở nụ cười lạnh nguyên lai、like、ở chỗ này tách ra lượng đường đảo tàu sao hừ hừ một cái cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta nói xong triệu vô cấu lập tức k h ô n g chế phi kiếm hướng phía dưới trần khải phi vút đi hắn tính toán t r ư ớ c thu thập trần khải lại đi truy lạc x ư ơ n g trần khải ngẩm đầu nhìn ngự kiếm bay tới triệu vô cấu trong mắt hàn mang trận lóe hai tay nhanh chóng bắt tấn đan điển khí hải phía trong thanh đồng t r u n g nhỏ lập tức lấy r a đ ỉ n h đầu tiếp theo phi tinh kiếm cũng hóa thành một đạo ngân mang bán ra ngự kiếm mà đến triệu vô cấu nhìn đến trần khải phi kiếm công tới nhất thời khinh miệt cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình theo sau liền thấy hắn tùy tay n ặ n ra một đạo ấn quyết ngón giữa lập tức bay vụt ra một ánh hào quang đón lấy trần khải phi tinh kiếm trần khải mục đích là tận lực bám trụ triệu vô cấu kéo dài thời gian để cho lạc sương có đầy đủ thời gian đào thoát càng xa hơn căn bản không nghĩ tới có không thương tổn được triệu vô cấu cũng không có như vậy hy vọng xa vời dù sao kim đan kỳ nhân vật không phải là nhỏ không phải hắn hiện giờ chỉ là hóa nguyên kỳ tu vi có thể dễ dàng thương t ổ n được tinh quang chú trần khải lại nhanh chóng phát ra một đạo tinh quang chú công kích triệu vô cấu cùng lúc đó hắn phi tinh kiếm cũng quả nhiên bị triệu vô cấu lấy pháp thuật đánh bay trần khải vội vàng lại thi triển pháp quyết một lần nữa không chế được phi tinh kiếm phi tinh kiếm tại giữa không t r u n g sẹt qua một đường c o n g tròn đ ó lại công hướng triệu vô cấu bất quá lúc này triệu vô cấu cũng phát ra một đạo pháp thuật hướng trần khải công tới trần khải bằng vào thanh đồng chung nhỏ cường hãn phòng ngự tận lực cùng triệu vô cấu chu toàn triệu vô cấu nhìn thấy trần khải thúc giục thanh đồng chung nhỏ lại có thể ngăn trở hắn pháp thuật công kích nhất thời có chút giật mình tiếp theo hắn lại rồi đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú trần khải thanh đồng chung nhỏ linh khí rõ ràng thật là một kiện linh khí ha ha ha không nghĩ tới rõ ràng để cho ta như vậy đều phát hiện một kiện cường đại linh khí xem ra lúc này đây cũng không tính một chuyến tay không à như vậy một kiện linh khí rõ ràng sẽ ở một cái cương nguyên cảnh tiểu quỷ trong tay quả thực là minh châu bị long đong bất quá cũng vừa hay chỉ cần làm thịt tiểu quỷ này cái này linh khí liền là của ta rồi triệu vô cấu trong lòng mừng rỡ không thôi thậm chí nhịn không được muốn cất tiếng cười to ngũ đại thiên tông tuy rằng đi theo tam thanh cung vơ vét toàn bộ côn lôn t i ê n cảnh huyền thủy thiên trong tông các loại tu hành tài nguyên pháp khí vân vân cũng không ít nhưng là muốn nói đạo linh khí cấp bậc pháp khí nhưng cũng là chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay vài món mà thôi triệu vô cấu mặc dù là huyền thủy thiên tông kim đ a n trường lão nhưng hắn cũng còn chưa có tư cách được đến linh khí hắn hiện giờ trong tay pháp khí lợi hại nhất một kiện cũng bất quá là t ự c phẩm bạo khí mà thôi nhưng lại gần có một kiện hiện giờ thế nhưng tại trần khải trong tay phát hiện một kiện linh khí cấp pháp khí triệu vô cấu làm sao có thể không mừng rỡ như liên ở trong mắt hắn trần khải sớm đã cùng một kẻ đã chết không có bất luận gì phân biệt chỉ là một cái cương nguyên cảnh tiểu quỷ ngay cả là có linh khí nơi tay cũng tuyệt đối chống cự không nổi hắn vài cái chỉ cần giết tiểu quỷ này cái này cường đại linh khí còn không chính là của hắn triệu vô cấu vui sướng rất nhiều lúc này thật sự quyết tâm bắt đầu thi triển một ít uy lực càng cường đại hơn pháp thuật công kích trần khải thân là huyền thủy thiên tông kim đan trường lão triệu vô cấu cũng sẽ không khuyết thiếu uy lực mạnh mẽ pháp thuật đối mặt triệu vô cấu công kích trần khải chỉ có thể bằng vào thanh đồng chung nhỏ cường đại phòng ngự nỗ lực chống đỡ vừa đánh vừa lui đương nhiên hắn rút đi phương hướng tự nhiên là cùng lạc sương đào tẩu phương hướng bất đồng thanh đồng chung nhỏ phòng ngự mạnh hiển nhiên ra ngoài triệu vô cấu dự kiến hắn liên tục mấy đạo pháp thuật công kích rõ ràng cũng chưa có thể đánh rơi trần khải thanh đồng chung nhỏ bất quá càng là như thế hắn ngược lại càng cao hứng bởi vì này chứng minh tòa kia thanh đồng chung nhỏ đích sắc rất bất phàm trần khải thúc giục thanh đồng chung nhỏ ngăn cản triệu vô cấu công kích tại nếm thử dùng phi tinh kiếm tiến hành quáy dậy mà không có hiệu quả gì sau trần khải đơn giản thu hồi phi tinh kiếm không lãng phí chân nguyên thu hồi phi tinh kiếm sau trần khải liền bắt đầu toàn lực thúc d i ụ c thanh đồng chung nhỏ không ngừng chấn động phát ra từng tiếng chung vang công kích triệu vô cấu bất quá trần khải cũng không có kích phát thanh đồng chung nhỏ chấn hồn kia bộ phận pháp trận chính là lấy tầm thường tiếng chung trùng kích đối phương đồng thời tiếp tục dẫn đối phương hướng xa xa rút đi triệu vô cấu gặp trần khải thanh đồng chung nhỏ phòng ngự thật là kinh người ngay cả hắn pháp thuật đều chậm chạp khó có thể đánh rơi nhất thời trực tiếp lấy ra phi kiế hắn thanh phi kiếm này chính là hắn duy nhất cái này cực phẩm bảo khí kim đan kỳ nhân vật không chỉ có thể ngự kiếm phi hành tương tự cũng có thể làm được đạp không mà đi không cần mượn dùng bất luận ngoại lực gì trực tiếp phi ở trên trời chẳng qua dựa vào bản thân lực lượng phi ở trên trời tốc độ viễn kém xa cùng ngự kiếm phi hành so sánh với bất quá hiện tại triệu vô cấu đối mặt chính là trần khải một cái như vậy chỉ là hóa nguyên kỳ tu vi đối thủ mặc dù không cần phi kiếm hắn tốc độ phi hành cũng muốn vượt qua trần khải tốc độ c ô n triệu vô cấu phi kiếm quả thực giống như là một đạo tia chớp màu xanh lam trong phút chốc liền tàn nhẫn mà đánh vào trần khải đỉnh đầu thanh đồng chung nhỏ thượng sức mạnh mạnh mẽ để cho trần khải đỉnh đầu thanh đồng chung nhỏ một trận đung đưa kịch liệt thiếu chút nữa liền trực tiếp bị đánh rơi trần khải thừa nhận rồi như thế đả kích cường liệt ngực cũng là một trận khí huyết c u ộ n q u ộ n trên mặt một mảnh đỏ lên thiếu chút nữa liền một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài cũng may trần khải cuối cùng vẫn là nhịn được chính là trong lòng nhưng không khỏi dâng lên vài phần hoảng sợ đây là kim đàn k ỳ lực lượng sao thật sự là quá mạnh mẽ chính là phi kiếm một kích khiến cho ta linh khí cấp chung đồng thiếu chút nữa bị đánh rơi trần khải trong lòng kinh hãi rất nhiều cũng hiểu được chính mình hiện tại phải phát huy ra thanh đồng chung nhỏ toàn bộ uy lực mới có thể tận lực kéo dài thời gian nếu không lại đến như vậy vài cái h ã n tuyệt đối không chống đỡ n ổ i đáng sợ kia trùng kích bị bị thương một khi thanh đồng chung nhỏ bị đối phương đánh rơi trần khải chẳng khác nào mất đi toàn bộ sức phản kháng chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược cho nên trần khải không còn dám có trần c h ờ chút nào lập tức bắt phát quyết kích phát rồi thanh đồng chung nhỏ nội kia bộ phận chấn hồn pháp trận làm cong tiếng chung kích động lúc này đây thanh đồng chung nhỏ phát ra ra tiếng c h u n g lại mang một cô không phải bình thường lực lượng thần bí hướng giữa không trung triệu vô cấu kích động mà đi nguyên bản triệu vô cấu cũng không có như thế nào đem những thứ này tiếng c h u n g để vào mắt bởi vì trước trần khải t h u ố c d i ụ c thanh đồng chung nhỏ phát ra tiếng ba công kích đều bị hắn lấy ra phòng ngự pháp khí thoải mái ngăn trở tuy rằng hắn lấy ra cái này phòng ngự pháp khí chính là thượng phẩm b ả o khí mà thôi nhưng triệu vô cấu dù sao cũng là kim đan kỳ tu vi trần khải t h u ố c d ụ c chung đồng công kích không làm gì được hắn cũng bình thường nhưng mà lần này triệu vô cấu phớt lờ lại làm cho hắn nói Lúc này đây trong i ế n g t nháy g n n g mắt triệu vô cấu cảm giác mình đầu góc một ngộng hình như toàn bộ trong đầu đều tràn ngập hoang long tiếng gầm rú toàn bộ đầu góc gần như trống rỗng trần khải nhìn thấy triệu vô cấu đột nhiên bị kiếm hãm phi kiếm của hắn cũng dừng ở giữa không trung không có tiếp tục công kích nhất thời trong lòng biết vừa rồi tiếng trung thực hiện được trong lòng vui sướng nhưng trần khải lại không dám tiếp tục đi công kích triệu vô cấu mà là nhân cơ hội này mau mau đào t ẩ u triệu vô cấu tuy rằng chịu đến tiếng chuông công kích hình như tạm thời mất đi thần chí nhưng rất hiển nhiên hắn còn mạnh hơn sở g i a nguyên n g quá nhiều hắn lấy ra pháp khí, phi kiếm đều cũng không có hoàn toàn mất đi khống chế rơi xuống mà ngay cả bản thân hắn cũng khỏe tốt phi lơ lửng giữa trời tốt xấu là kim đan kỳ nhân vật thân hồn tự nhiên so với hóa nguyên kỳ cường quá nhiều không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn bị phát sợ chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười chín huy linh rộng lớn trên con đạo một chiếc trang sức hoa mị xe ngựa không nhanh không chậm trên đường lúc này người phu xe bỗng nhiên kéo lại dây cường xem quan đạo bên cạnh không xa đất hoang mơ hồ nhìn thấy có một người nằm ở đó vẫn không n ú c đ í c h làm sao vậy bên trong xe ngựa chuyển ra một cái thập phần thanh thúy dễ nghe giọng cô gái hỏi sa phu vội vàng quay đầu lại nói tiểu thư ven đường có người hình như mê t ạ i kia bên trong xe ngựa một tên nước chừng chỉ có mười sáu mười bảy tuổi cao thấp trên mặt lựa gạt một tầng mỏng manh lộ mỏng thân thể có vẻ thập phần mềm mại gầy gò thiếu nữ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên người lẳng lặng tỏa mỹ phụ trung、nhiên. tên kia mỹ phụ trung niên vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời của thiếu nữ sau liền mở mắt quay đầu hướng thiếu nữ khẽ gật đầu đắp hừng là có người mê tại ven đường tựa hồ là thi triển bí pháp gì khí huyết tổn thương thật lớn hơn nữa trên người cũng chịu một chút thương xem ra như là bị cái gì cựu ra đuổi r ế t chạy trốn tới này sau chống đỡ hết nổi mê đi qua a lan di vậy hắn còn có thể cứu sao nếu không chúng ta cứu hắn một cứu thiếu nữ xem tên kia mỹ phụ trung niên thanh âm như hoa lan trong cốc vắng chim hoàng oanh k i n h để một dạng trong suốt t m hai k i a cặp trợt hiện mắt to cũng tấu h một loại sạch sẽ trong suốt rồi lại mơ hồ mang như vậy một tia thiếu nữ ứng nên có linh động cùng cười khẽ bị thiếu nữ gọi là lan di mỹ phụ trung niên nhìn một chút thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp được đã nguyên linh ngươi phát ra thiện tâm vậy chúng ta liền cứu hắn một mạng cũng là hắn mệnh không nên tuyệt trùng hợp bị chúng ta thiện lương h u y ê n linh gặp được lan di ôn nhu mỉm cười xem thiếu nữ ánh mắt tràn ngập từ hãy cùng sùng địch đi đem người nọ cho mang tới đi lan di hướng thùng xe ngoại nói một tiếng là nói cho tên tia sa phu hì hì nghe được lan di khen ngợi thiếu nữ h u y ê n linh hí mắt n ở nụ cười đ ó lại mở to mắt xem lan di hỏi lan di đó là một người nào là nam vẫn là nữ nhiều lan di đưa tay nhẹ v ố t h u y ê n linh k i a đen bóng mềm mại tóc dài khẽ cười nói là cái đại khái hai mươi tuổi cao thấp thanh niên tu vi của hắn thật hình như không kém đã dùng cương nguyên cảnh trung kỳ nhanh đến hậu kỳ đi cũng không biết hắn là môn phái nào bồi dưỡng được vẽ đệ tử có thể ở hai mươi tuổi cao thấp liền tu luyện tới cương nguyên cảnh trung kỳ rất tốt huyền linh nghe mỹ phụ trung niên lời nói ánh mắt mở càng lớn hơn mắt to trung hình như mang vài phần tò mò hai mươi tuổi sao vậy cũng không lớn hơn so với ta vài tuổi a ừng lan di nhẹ nhàng gật đầu lúc này ngoài xe xe phu đã dùng đi đem ven đường mê thanh niên cho cóng lại đây tiểu thư lan trưởng lão người đã kinh mang tới hừng n g ư ờ i đem hắn phóng tới trong xe đi m ở miệng chính là tên kia mỹ phụ trung niên lan di ngay sau đó sa phu liền đem trên lưng thanh niên bỏ vào bên trong buồng xe thanh niên hai mắt nhắm n g h i ề n ánh mắt nhũ chặn trên mặt vẻ mặt cũng mơ hồ mang vài phần đau đớn và mẹo mặt mày ngũ quan nhưng thật ra bộ dạng mi thanh ngục tú tuy là trên người có chút chật vật tóc mai lộn xộn nhưng nhìn ra được thanh niên thập phần t u n lãng lan di vết thương trên người của hắn quan trọng hơn sao huyên linh xem nằm thẳng tại trong xe thanh tú thanh niên nhỏ giọng hỏi lan di nói vết thương trên người của hắn thế cũng không phải quan trọng hơn chính là cũng không biết hắn thi triển bí pháp gì làm cho khí huyết tinh nguyên hao tổn khá quá mức muốn hoàn toàn khôi phục lại sợ là được muốn hơn tháng quan cảnh ồ vậy là tốt rồi nghe được thanh niên không có trở ngại huyên linh hơi hơi thả lỏng ra ánh mắt vẫn như cũ tụ tập tại thanh niên trên mặt vai đầu có chứa chút tò mò chăm chú vào xem lan di Người nói, hắn là ai? Sẽ bị người nào ai? đuổi là Sẽ bị dết t r ô nguyên đến nơi đây? nơi Huyên Linh i người i ố n g h ế kỳ bảo bối một dạng hỏi. Lan di không khỏi hướng người mỉm cười, khẽ bảo bối hỏi. Di người cười, một mỉm một vướt chút dạng Lan hướng h u linh tóc dài. Nói, dài. nhà n đ gật đốc, lan di cũng có Chỉ Lan làm lại lại không phải thần tiên, những này? hắn tỉnh hắn. Di phải biết hỏi thể thứ chờ Huyên Linh sao có đã Ồ! gật đầu đón lại hỏi vậy hắn khi nào thì có thể tỉnh lại đâu khả năng muốn hai ba ngày đi nguyên khí của hắn hao tổn không nhỏ không phải trong thời gian ngắn có thể hoãn tới được lan di hồi đáp hai ba ngày lan di vậy nếu không rõ ràng chúng ta sẽ đem hắn mang về được rồi nói cách khác hắn còn không có tỉnh chúng ta cũng không tốt trực tiếp càng làm hắn bỏ lại không phải huyên linh ngẩng đầu nhìn lan di trong đôi mắt to thấu vài phần nóng lòng muốn thử giống như chờ mong nhìn ra được nàng hình như rất muốn đem thanh niên kia cho mang về lan di hình như xem thấu huyên linh ý tưởng hé miệng cười nói ngươi nha đầu kia là muốn chờ hắn tỉnh tốt làm ngươi bạn chơi chứ huyên linh đem ánh mắt híp thành nguyệt nha nhi giống như lấy lòng xem lan di hai tay bắt lan di cánh tay làm n g nói lan di hiệu ta nhất nhất định sẽ đáp ứng đúng không nói cách khác chỉ có một mình ta ở trong cung kia nhiều không có ý nghĩa a người n h a lan di sủng lịch vươn một đầu ngón tay tại huyên linh đầu thượng nhẹ điểm một cái đón đoán chắc nói hợp tại người n h a đầu kia trong mắt rung rung các nàng liền không phải người a ai nha kia không đồng dạng như vậy thôi rung rung các nàng một cái hai cái cũng giống như theo đôi một dạng b u ồ n chết rồi huyên linh gắt giọng hh ắ c ắ c lan di cười cười nói được rồi mang về có thể nhưng mà cái này nhân không rõ lai lịch vẫn phải là muốn phòng bị một chút đến lúc đó ta sẽ trước phong ấn lại tu vi của hắn miễn cho muốn là hắn có cái gì ý đồ xấu lời nói bị thương ngươi ừ chỉ biết lan di người tốt nhất hì hì huyên linh cười hì hì hi đáp h i ệ n nhiên ở trong mắt nàng chỉ cần lan di đáp ứng yêu cầu của nàng là đến nơi về phần mặt khác phong ấn thanh niên kia tu vi nàng thực ra không có chút nào quan tâm được rồi ta trước cho hắn uy khỏa chữa thương bổ khí đang l n dược cho hắn ổn định một chút thương thế miễn cho thương thế hắn tăng thêm lan di nói lập tức từ trong lòng lấy ra một cái tinh x ả o bình nhỏ đổ ra một viên mượt mà đen bóng đan dược rồi sau đó uy vào thanh niên trong miệm Dần dần t đây là một gian trang sức thập h â n đẹp đẽ quý giá gian phòng giường lưới nợ trần nhà còn có bốn phía bài trí trang sức không một không hiện ra hoa mỹ cùng tinh xảo đây là địa phương nào trần khải có chút xứng sở không khỏi kích phát linh thức đi thăm dò liền bên ngoài phòng muốn nhìn một chút có người hay không bên ngoài phòng thật là có người ở đây là hai gã tuổi trẻ cô gái xinh đẹp tại cửa thủ chính là xem dáng vẻ của các nàng cũng như là nha hoàn một loại nhân vật hả tu vi của ta trần khải phút chốc g ầ n ra đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể có một đạo phong ấn che lại tu vi của hắn để cho hắn căn bản là không có cách cảm ứng được trong đan điền chân nguyên tồn tại chẳng lẽ còn là bị huyền thủy thiên tông người kia bắt lại chính là cũng không đúng à muốn thật sự là bị huyền thủy thiên tông bắt lại làm sao có thể còn có thể để cho ta ngủ tại như vậy tốt trong phòng trần a giết huyền thủy thiên tông thiên thủy một tên đệ tử thân t huyền đệ u y khải tuy rằng không cảm giác được trân nguyên nhưng cũng nhận thấy được chính mình thương thế bên trong cơ thể đã dùng khôi phục hơn phân nửa chính là khí huyết tinh nguyên hao tồn không phải là nhanh như vậy có thể bù đắp lại cũng không biết xương tỉ hiện tại thế nào rồi nàng nên phải có thuận lợi thoát thân đi trần h ả i trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái ngày đó trần h ả i bị huyền thủy thiên tông kim đan trưởng lao triệu vô cấu đuổi rét hắn vì để cho lạc xương có càng nhiều thời gian có thể đào tẩu cố ý dẫn dắt rời đi triệu vô cấu tuy rằng hắn bằng vào thanh đồng chung nhỏ uy lực để cho thần hồn của triệu vô cấu liên tiếp chịu đến chấn động nhưng kim đan kỳ nhân vật quả thật không phải là nhỏ thần hồn của triệu vô cấu cũng viễn viễn không phải người bình thường có thể so sánh lấy trần khải tu vi t h u ố c d i ụ c thanh đồng chung nhỏ phát ra chấn hồn tiếng trung cũng không cách nào đối với hắn thần hồn tạo thành tính thực chất thương tổn thậm chí tại triệu vô cấu có phòng bị sau ngay cả để cho hắn ngắn n g i thất thần thời gian đều rất ngắn lấy triệu vô cấu ngự kiếm tốc độ phi hành trần khải muốn đào tho tinh lưới động thuật, độn thuật vốn là muốn kim đan kỳ tu vi mới có thể tu tập thi triển trần khải mạnh mẽ thúc giục cửa này tinh thuật đồn pháp thuật chỉ có thể là lấy tiêu hao bản mạng nguyên khí để đánh đổi đó cũng là hắn vì sao thi triển tinh lưới đ ộ n thuật sau sẽ mê nguyên nhân cố nhiên hắn bị triệu vô cấu công kích chấn thương nội phủ nhưng này cũng không tính vô cùng nghiêm trọng thi triển tinh lưới động thuật hao tổn đại lượng bản mạng nguyên khí mới là chân chính để cho hắn mê nguyên nhân trần n khải lúc này đây mạnh mẽ thi triển tinh lưới độn thuật ít nhất để cho hắn hao tổn ba đến năm năm tuổi thọ bất quá lấy trần khải lúc ấy vị trí tình huống nếu là không làm như vậy chỉ sợ hắn căn bản là không thể thoát khỏi triệu vô cấu đổi dết dù sao kim đan kỳ chân nhân không chế phi kiếm tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều lại ngẩng đầu nhìn gian phòng kia b ô n phía trần khải cảm giác mình phải là không có bị huyền thụy thiên tông nhân bắt lấy chân nguyên trong cơ thể bị người phong ấn có lẽ là đối phương c ẩ n t h ậ n làm bất quá từ trong cơ thể k i a một đạo phong ấn cường độ đến xem trần khải phòng chừng cho chính mình xuống phong ấn người nọ chỉ sợ ít nhất cũng là kim đàn k ỳ nhân vật nếu không hóa nguyên k ỳ nhân phong ấn không có khả năng sẽ mạnh như vậy nhận vậy xem xem rốt cuộc là ai đem ta mang đến nơi này đi trần khải không khỏi hít một hơi thật sâu đón đối ngoài phòng hô có người ở sao đây là địa phương nào tuy rằng trần khải đã dùng linh thức xem đến ngoài cửa có nhân nhưng hắn vẫn phải là làm bộ như không biết bộ dáng đang hô hoán canh giữ ở ngoài phòng kia lượng tên nữ tử nghe được trần khải la lên vội vàng đẩy cửa t í n bảo nhìn đến trần khải đã tự động ngồi thẳng tựa vào đầu giường liền vội v à n g nói công tử ngươi tỉnh a ngươi xin chờ chốc lát ta c á i này đi thông chi ít cung chủ nói xong một tên trong đó nữ tử lập tức lại chạy ra ngoài chưa xong con tiếp